có lồi có lom giá người phối hợp với thanh thuần khuôn mặt một c ô mánh liệt dụ hoặc khí tức đập vào mặt hàn đạo người cuối cùng tới công ty a liễu khả khả vẫn như cũ kinh hỉ tới công ty nửa tháng cuối cùng nhìn thấy hàn thu á c h đoạn thời gian trước có chút vội vàng hàn thu nhún, nhún v a i ngươi biết được bất quá ngươi quyết định tới công ty của chúng ta hàn thu nhớ kỹ hắn cho liễu khả khả đi điện thoại lúc đối phương có chút do dự bất định lúc đó cũng không có trực tiếp đáp ứng cái này khiến hàn thu cho là đối phương sẽ không tới đúng vậy a liễu khả, khả vui vẻ lên chút đầu trong khoảng thời gian này khác rất nhiều công ty đều nghĩ kita nhưng mà ta vẫn cảm thấy hàn đạo ngươi ở đây tốt hơn cho nên bốn đẩy ngươi khác mời phía sau ta liền trực tiếp bên trên ngươi nơi này ai ta nói ngươi sẽ không không chào đón ta đi liễu khả khả chu miệng nhỏ có chút ưu oán nhìn xem hàn thu làm sao lại thế hàn thu mỉm cười hừ hử liễu khả khả nhữ m ạ y khe nói bất quá hàn thu nhìn không chớp mắt quân nếu không có vật đinh cửa thang máy mở ra vừa ra khỏi cửa hoa tiên truyền thông vài cái chữ to liền xuất hiện ở trong tầng lầu cái này hai tiểu từ khiến cho cũng không tệ lắm đi bên trong cánh cửa đã có một chút hàn thu không quen biết nhân viên công tác đang đi lại lấy mặc dù rất ít nhưng mà đã có một cái công ty nhỏ bộ dáng đi thôi vào xem để lại một câu nói hàn thu phối hợp đi trước đi vào liễu khả khả nháy mắt mấy cái nhìn xem hàn thu phong khinh vân đạm bóng lưng nàng đ ỗ n g nhiên đối với mình mị lực đã mất đi lòng tin cái này cùng nàng cùng lứa người trẻ tuổi chắc là có thể lấy một loại quan sát tư thái áp đảo mị lực của nàng phía trên phảng phất tại trong mắt đối phương nàng chính là thuần túy là một cái diễn viên một cái chịu hắn người đạo diễn này xử trí diễn viên đạo diễn cùng diễn viên liền chỉ thế thôi ai b à y ra dạng này một cái đạo diễn không biết là phúc là bi thương đầu bốn t h ở dài một tiếng liễu khả khả đổi kịp hàn thu bước chân n a m lão hàn tiểu tử ngươi cuối cùng cam lòng ra cửa diệp thần treo lên cái mắt còn thâm đạo cái khinh khỉnh x ử đến hàn thu trước người một mặt réo rắt thảm thiết bộ dáng phảng phất bị đánh vào lãnh cung tiểu tức h phụ không chiếm được sùng hạnh thảo một tháng A, ngươi vậy mà chạch một cái nguyệt không ra khỏi cửa toàn bộ đem công ty những chuyện hư hỏng này ném cho ta hòa láo rừng ngươi nói một chút có ngươi dạng này làm lao bản sao ngươi hôm nay nếu là không thật tốt dụ dỗ một chút ta lão tử sẽ không để cho ngươi ra công ty cái đại môn này ngay vậy người của công ty đều từ trên chỗ ngồi đứng lên đưa cổ dài nhìn xem cái này ra cho hay chật chật diệp đồng bình thường không lúc nào cũng cười đùa tí t ừ n g sao không nghĩ tới còn có uy phong như vậy một mặt ta người này chính là hàn đạo a trước đó chỉ ở trên tv nhìn qua bây giờ cuối cùng nhìn thấy chân nhân hàn bán tiên a đại tiên tại thế a chớ nói lung tung lời nói cẩn thận hàn bán tiên cho ngươi tính toán một mạng để cho ngươi mỗi ngày rủi ro ha ha sẽ không hàn bán tiên khá tốt ngươi không nhìn thấy hắn hiện tại cũng không có phát hòa sao hàn thu giã là có chút lúng、túng. chính như diệp thần nói tới hắn làm như thế thật là đánh trốn chuyện tính toán chỉ là cái này vừa trốn tránh được có chút lâu kéo qua diệp thần bạ vai hàn thu xô xô đẩy đẩy mà đem hắn hướng trong văn phòng kéo đêm nay ta mời khách mời người ăn cơm diệp thần nghi ngờ cong lên đầu thật sự không phải chưng vẫn là nấu a vậy không có thể chỉ mời ta một người a diệp thần đột nhiên tới một câu như vậy tiếp đó tại hàn thu đ ạ i sự không ổn trong ánh mắt quay người hát lớn đêm nay hàn bán tiên thỉnh toàn bộ công ty ăn cơm địa điểm tùy ý chọn đại gia nghe kỹ cho ta đêm nay không đem hắn ăn phá sản cũng đừng trở về cái công ty này âu ra diệp đồng trục trụt tuân lệnh nhất định đem hàn đạo ăn phá sản ý tứ t ố t hàn thu n h ắ t mặt đen diệp thần tiểu tử này quan hệ chỗ rất tốt nhà liền ý tứ xưng hô thế này đều xuất hiện xem như ngươi lợi hại hàn thu t r ừ n g diệp thần một mắt chỉ sợ hắn lại mê hoặc dân tâm vội vàng một cước đem hắn rơi vào văn phòng buổi tối công ty mấy chục hào nhân viên lại thêm hãm hại lừa gạt tiến vào mười mấy diễn viên mới ăn chung cái cơm đây cũng là công ty lần thứ nhất tụ hội cơm ở giữa tại diệp thần hòa lâm hoa mê hoặc dưới hàn thu không ít bị người rót rượu thậm chí giống liêu khả tru vũ hân tự cao cô em n ờ i chính mình đồ uống thay rượu lại rót hàn thu say sinh say chết thằng đến cuối cùng hàn thu là bị diệp thần hòa lâm hoa hai người hai bên đỡ dơ lên trở về c n rượu bất quá vừa vào khách sạn vốn đang say hô hô hàn thu nhất xem mở to mắt thanh minh trong hai mắt nơi nào còn có men say diệp thần tại chỗ liền bạo phát thảo tiểu tử ngươi lại âm chúng ta u i u i u i cái gì gọi là lại chữ ta không giả bộ giống một điểm có thể giấu giếm được các ngươi sao hàn thu tức giận nói đi đừng làm rộn có chuyện gì cùng các ngươi nói lâm hoa tính tình ổn nhất làm làm nói chuyện gì Các người h ã y tình công ngụ đoàn làm phim chủ hoạch kiến lập phải thế nào không sai biệt lắm diệp thân gật đầu mới thu những cái tia x o á i ca mỹ nữ liền đầy đủ trên đỉnh toàn bộ nhân vật hàn thu hiểu rõ vậy được rồi chuyện này các ngươi nhìn xem xử lý ta ngày mai muốn đi một chuyến hương giang có thể liền không để ý tới chuyện bên này đi hương giang làm gì vội v a n g điện ảnh sự tình sao lâm hoa đoán được một chút ân nhất định phải đi hương giang nội địa không được nội địa văn hóa bối cảnh không được hàn thu thở dài ta cần hương giang bên kia bối cảnh toàn bộ hoa hạ c ũ ngày chỉ có hương giang có hắc cảnh, chỉ có hương giang mới có cái kia đoạn cùng người khác bất đồng lịch sử, chỉ có ở nơi đó mới có Hương như Hương thể đó, người nơi Giang nồng Giang đoạn đồng chống lên vô gian đạo dạng n bối mới kia mới vậy vô đầm đạo đạo bất sử, ở làm Ngày kinh điển. Ngày thứ hai hàn thu khinh trang t h ự c trận mang theo vô gian đạo kịch bản bay thẳng hương giang mà đi hương giang nghề giải trí so nội địa phát đạt không biết bao nhiêu chỉ là nổi danh công ty điện ảnh liền nhiều vô số kể hoàn á điện ảnh anh hoàng điện ảnh mỹ á điện ảnh ngân hà điện ảnh các loại hơn nữa bởi vì nguyên nhân lịch sử hương giang không chỉ có giải trí văn hóa ở vào thế giới đỉnh tiêm trình độ đồng thời cũng đã sớm cái kia hát thế lực cùng chính phủ tề đầu tịnh tiến thời đại dung truyền cái này cũng là cảnh phì đề tài điện ảnh là cái gì luôn xuất từ hương giang nguyên nhân bất quá lịch sử bồi dưỡng văn hóa thôi hàn g thu tới hương giang mục đích ngoại trừ muốn ở chỗ này quay t r ụ bên ngoài còn muốn tới đây lôi kéo đầu tư phim cảnh sát bắt cướp từ trước đến nay hao tổn của cải cự lớn chỉ là bằng hắn một cái nho nhỏ h ò a tiên là không n á n nổi kiếp trước vô gian đạo nhà sản xuất chính là hoàn vũ điện ảnh một cách tự nhiên hàn thu đương nhiên là đem chú ý đánh tới hoàn vũ trên đầu tại hàn thu đương nhiên là đem chú ý đánh tới hoàn vũ trên đầu tại hàn thu mới lên đường đi đến hoàn vũ công ty hàn thu bây giờ cũng là có chút danh tiếng hoàn vũ công ty đối với cái này cái bao quát 2017 cả nước cao nhất tỷ lệ người xem đạo diễn hay là cho dư đầy đủ tôn trọng hơn nữa trực tiếp từ chủ tịch lâm h i ể u minh tự mình t i ế p đãi trong văn phòng tuổi gần 50 lâm h i ể u minh đứng lên chủ động đưa tay cùng hàn thu chào hỏi hàn đạo hạnh ngộ hạnh ngộ lâm tiên sinh k h á c h k h í hàn thu đưa tay g ắ t gao nắm chặt dài dòng chưa bao giờ là hàn thu tính cách tán g â u vài câu phía sau hàn thu liền đi thẳng vào vấn đề cùng lâm h i ể u minh nói đến liêu tự mấy ý đ ổ đến lâm tiên sinh ta chuẩn bị quay trụ một bộ phim hy vọng thu được sự giúp đỡ của ngài điện ảnh lâm h i ể u minh s ứ n g sở tiểu tử này không phải phim truyền hình nổi danh sao không hảo hảo t r ụ p phim truyền hình lại tới lẫn vào điện ảnh điện ảnh gì muốn hàn đạo ngươi chạy đến hương giang nơi này tới liên quan tới băng đảng phim cảnh sát bắt cướp hàn thu trịch địa hữu thanh chẳng thể trách chẳng thể trách ngươi phải chạy đến hương giang tới lâm h i ể u minh b ừ n g tỉnh đại ngộ bất quá vừa khổ cười lắc đầu hàn đạo nói thật với ngươi hiện tại hương giang điện ảnh ngành nghề tuyệt không khởi sắc bình quân phòng bán vé rất thấp hơn nữa phim cảnh sát bắt cướp càng là không có gì đừng ra bây giờ an toàn nhất loại hình là vui kịch loại còn có tình yêu loại điện ảnh chỉ có loại điện ảnh này. phía đầu tư mới sẽ không thua thiệt ha ha bây giờ hương giang dám đầu tư phim cảnh sát bắt c ư ớ p ít người à căn bản là chụp một bộ thua thiệt một bộ hàn g thu nhắc xứng sở không nghĩ tới thế giới này cũng lâm vào kiếp trước hương giang chính là cái k i a điện ảnh v ũ bùn bạo lực đánh giết phim cảnh sát bắt c ư ớ p đã dưỡng đ i ê u người xem khẩu vị chỉ có tình yêu cùng hài kịch loại này kéo dài không suy loại hình mới có thể nhượng quan chúng đi vào giảm chiếu phim kiếp trước muốn vô gian đạo tới cứu thành phố chẳng lẽ cái thế giới này hương giang cũng muốn vô gian đạo tới ngăn cơn sóng g ữ sao hàn thu hiếp đôi mắt một cái cắn răng nói lâm tiên sinh ta có lòng tin ta có lòng tin khuấy động hương g i a n g điện ảnh cái này vũng b ủn ta phim cảnh sát bắt cướp cũng không phải truyền thống trên ý nghĩa bắn nhau vật lột viến nó cũng sẽ không giống như t r ư ớ c phim cảnh sát bắt cướp như thế lô vốn người trẻ tuổi có lòng tin là chuyện tốt lâm h i ể u minh thở dài nhưng mà n g ư ờ i có lòng tin không có nghĩa là hương g i a n g người xem đối với phim cảnh sát bắt cướp có lòng tin a nói cho cùng phim ngựa đánh ra tới là cho người xem nhìn hàn thu sớm biết hắn sẽ nói như vậy thế là gia tăng thẻ đánh bạc sắc mặt hào khí đạo nếu như ta có thể kéo tới bốn cái vua màn ảnh ngươi cảm thấy khán giả sẽ mua c h ư n g sao bốn cái vua màn ảnh ngươi nghĩ đánh minh t i n h b ạ i lâm hiệu minh giật nạy cả mình tiểu tử ngươi nói đùa cũng không mang d ạ n g này vua màn ảnh đều có tôn nghiêm của mình ngươi nhường bốn cái cùng tiến lên ai làm nhân vật chính ai làm vai phụ hàn đạo đây không có khả năng đừng nói bốn cái ngươi ngay cả ba cái đều thỉnh không qua tới đó là bởi vì ngươi cũng không đủ đả động điều kiện của bọn hắn hàn thu đi thẳng đến lâm hiệu minh trước bàn làm việc hai tay chống lấy mặt bàn hai mắt giống như chim ứng trực câu câu nhìn chằm chằm đối phương lâm tiên sinh nếu như ta mời được bốn cái vua màn ảnh vậy ngươi liền cho ta đầu tư như thế nào mặt khác nếu như cuối cùng điện ảnh lỗ vốn ta hơn giá bồi thường chuyện cười lớn lâm hiểu minh tâm bên trong hừ lạnh không khách khí chút nào nói hảo nếu như ngươi có thể mời được bốn cái vua màn ảnh không cần ngươi nói ta chủ động liên hệ ngươi đến lúc đó ngươi muốn bao nhiêu tài chính cũng có thể bất quá nếu như điện ảnh lỗ vốn phòng bán vé ta không muốn nhưng ta muốn đầu tư ba mươi hơn giá bồi thường ba mươi vay nặng lại a bất quá ngươi thật sự coi ta là đồ đần sao ta hàn thu chuyện không có nắm chắc sẽ làm sao hàn thu cười to hảo một lời đã định mẹ nó lâm tiên không sinh đây là ta kịch bản ta cảm thấy lấy hay là muốn trước tiên cho ngươi xem qua một chút nói xong hàn thu đem kịch bản bỏ lên trên bàn nhẹ nhàng hướng phía trước đầy nửa thước tiếp đó liền tiêu sái rời đi hàn thu nhấc đi lâm hiệu minh mới cầm lấy trên bàn kịch bản mang theo ánh mắt giỏ xét lật xem hắn cũng nghĩ xem rốt cuộc là cái gì k ị c bản vậy mà cần làm một cái vua màn ảnh tới cùng diễn dịch k h ú c dạo đầu ba chữ to vô gian đạo vô gian đạo có ý tứ gì kế ly gian sao lâm hiểu minh nghĩ hoặc thẳng đến nhìn thấy vài câu phật kinh chú giải mới hơi hơi biết được nó ý vô gian chi tội đây chính là tối kỵ à, bất quá như thế nào kéo tới phim cảnh sát bắt cướp lên rồi mang theo đủ loại không hiểu lâm hiểu minh chiều phía dưới tiếp tục đọc qua thẳng đến một giờ đi qua hắn mới đọc qua xong cái này cẩn thận đến liền tạo hình đều có nhắc đến kịch bản nhưng mà n h ư n hắn im lặng là kịch bản chỉ có một nửa đằng sau lưu kiến minh cùng trần vĩnh nhân kết cục một chữ nhi đều không lộ ra bất quá mặc dù chỉ có một n ử a nhưng mà duyệt phim vô số chính hắn vẫn cảm giác được này kịch bất phàm vớt vớt có chút nóng lên đầu lâm h i ể u minh t h ở d à i h ả o kịch đích thật là h ả o kịch bản chỉ là không có đầy đủ diễn kỹ là chống đỡ không nổi bộ kịch này chẳng thể trách hắn nói muốn bốn cái vua màn ảnh sáu chín rời đi hoa à vũ hàn thu không có làm nhiều nghỉ ngơi liền trực tiếp liên lạc với lưu đức hoa người đại diện lúc này hương giang điện ảnh kinh tế đình trệ tự nhiên lưu đức hoa những thứ này hàng hiệu diễn viên cũng là không dễ l á lộn mặc dù có nh nhưng làm sao không có một cái nào hảo k ị c bản gặp không được một cái hảo thời đại khi biết hàn thu ý đồ đến sau đó hai người bí mật ước định đến một cái hội sở cao cấp gặp mặt trong phòng hàn thu c h ậ m d ã i uống vào cà phê cũng không lâu lắm liền nhìn thấy một thân thường p h ụ ăn mặc mà nghiêm nghiêm thật thật lưu đức hoa đi đến hoa tử hàn thu chủ động nên thân hai người cùng nhau ngồi xuống ta mà là người f a n hâm mộ đâu bây giờ rốt cục nhìn thấy chân nhân hàn đạo chớ r ê u c ả ta ta đây cảnh sát thế nhưng là bị ngươi lừa đảo nhóm lựa gạt xấu hổ vô cùng a lưu đức hoa khoác khoắt tay hắn cũng sẽ không đem hàn thu người trẻ tuổi này chân chính xem như hắn p a n hâm mộ nhân gia là đạo diễn mà lại là có thực lực đạo diễn chỉ này một điểm liền biểu lộ hai người thân phận không phải minh tinh cùng f a n hâm mộ mà là diễn viên cùng đạo diễn ha ha hoa tử nói đùa vậy ta cũng không cùng ngươi vòng vo vò. trước kia trong điện thoại ta đã nói một chút ngươi có cái ý này ngựa sao hàn thu biết rõ còn cố hỏi nhân gia đã đi tới ở đây chứng minh trong lòng vẫn có cái này khuyên hướng ta muốn hỏi trước một chút cụ thể là nhân vật gì sao hàn thu cầm lấy cà phê sau một lúc lâu mới ung dung trả lời hoa tử ngươi cảm thấy ngươi tại thần kỳ trong cảnh sát mặt diễn như thế nào ưa thích cảnh sát nhân vật này sao ta chỉ có thể nói ta tận lực lưu đức hoa bất đắc gì nói mà về phần cảnh sát nhân vật này cái nào công dân không tán đồng đâu công dân tán đồng nghe những thứ này cách diễn tả hàn thu trong lòng tựa như như gương sáng ngươi là cảnh sát nhưng ngươi không thích hợp làm cảnh sát hàn thu nhìn chằm chằm lưu đức hoa m ặ t của không giải thích được phun ra một câu nói hàn thu lời nói này không đầu không đôi làm cho lưu đức hoa trực tiếp xứng sở tại chỗ không biết nên muốn nói chút nói sao ta là cảnh sát ta là diễn viên a hàn đạo người bốn nhưng mà hàn thu căn bản không ở đây dây g i a tiếp ngược lại lại không giải thích được hỏi một câu hoa tử ngươi lần trước vua màn ảnh là bao lâu cầm năm năm trước ca nhắc lên cái này lưu đức hoa sắc mặt có chút không dễ nhìn lúc ấy phía trước là hồng cổng đỉnh phong thời đại cũng là hắn quật khởi thời đại thế nhưng là đỉnh phong thời đại vừa qua bây giờ bước vào trung niên h à n bốn cái kia có hơi lâu a hàn thu lắc đầu nợ nụ cười sau đó ánh mắt đ ố n g nhiên rơi vào lưu đức hoa trên mặt hoa tử bây giờ ta cho ngươi một cái ảnh đế để dành cơ hội ngươi tiếp hay là không tiếp vua màn ảnh lưu đức hoa sắc mặt khé động nhưng lại bất động thanh sắc yên tính lại bởi vì hắn nghe được đằng sau hai chữ đề danh chỉ là đề danh mà thôi có cầm hay không nhận được v u a màn ảnh lại là nói chuyện hàn đạo đề danh ta từng cầm rất nhiều lần nhưng mà bốn ngươi lo lắng lại là một chuyến tay không hoặc có lẽ là người khác giúp ngươi hái được vinh quang hàn thu cười khẽ ngươi không cần lo lắng ta bảo đảm ngươi đối thủ cạnh tranh chỉ có một chính là cùng ngươi diễn đối thủ hì kịch nhân đối thủ hì kịch ai lương triều vĩ hàn thu trong mắt vẻ rào hoạt trợt l o e lên đầu độc nói ta và hắn đã thương lượng mà không sai bịt lắm còn kém ngươi bên này bộ phim này không có hai người các ngươi vừa màn ảnh k h n g được l i u đức hoa bừng tỉnh đối với lương triều vi cái này vừa hợp tác qua người hắn lại há có thể chưa quen thuộc hàn đạo người cái này bốn muốn mời chúng ta hai cái chụp một bộ phim mà lại là đối thủ hi kịch không sai chính là các ngươi hai ta bảo đảm đem các ngươi đều đưa vào ảnh đế để danh tên người đơn đến nỗi cuối cùng v u a màn ảnh rơi vào các ngươi ai trên đầu vậy thì xem các ngươi biểu hiện triều vi hắn đã đáp ứng lưu đức hoa có chút ý động nhưng lại không chắc chắn lắm ân hắn nói chỉ cần ngươi tham diễn hắn liền b ồ i ngươi diễn dịch trận này đối thủ hi kịch so chân châu còn thật hơn hắn thu gật gật đầu sắc mặt có chút điên cuồng ta nói đến làm đến lần này không đem hai người các ngươi đưa vào ả n h đế để danh người ta hàn thu từ đây không bước vào ngành giải trí hơn nữa ngươi xuất trang phí ta tại thân ngươi giá cả trên cơ sở trướng hai mươi lưu đức hoa bất vi sở động dù sao cũng là lao giang hồ không có bởi vì hàn thu khoác l á c mà lập tức đáp ứng ta muốn xem trước phía dưới kịch bản lưu đức hoa thân thể nghiêm sắc mặt trịnh trọng không có vấn đề hàn thu trực tiếp cầm qua kịch bản đưa cho lưu đức hoa kịch bản hắn sao c h u ộ mấy phần không kém q u y này bất quá hắn cho lưu đức hoa chính là toàn bộ kịch bản hắn tin tưởng đối phương sẽ không làm ra cưỡng chiếm kịch bản bẩn thiệu sự tình dù sao diễn viên cùng công ty điện ảnh là hai cái thuộc loại hoa tử người tốt nhất suy tính một chút ta bây giờ hương giang điện ảnh đang đứng ở bình c h n h kỳ mà ngươi chính là đánh vỡ cục diện này nhân ngươi chính là hương giang điện ảnh lịch sử dẫn đạo người lần nữa q u ò n g xuống một câu khóc l á c hàn thu đứng dậy cáo tử dẫn đạo người lưu đức hoa gật cười hàn thu thực sự là vẽ lên thật lớn một chương bánh cho hắn bây giờ hương giang điện ảnh thị trường kinh tế đình trệ việc này hắn lĩnh hội khắc xấu nhất cần phải thay đổi loại cục diện này như thế nào một bộ phim có thể ảnh hưởng thở dài lưu đức hoa cầm cũng đúng ứ n cùng người diện bên Hàn Lương ngồi diện nhau. Bây giờ Lương Triều Vĩ cũng là một mặt giật mình, hoa hắn nói chỉ cần ta diễn, hắn cũng g giờ giật gia dậy Bây khác, chỉ rời đại đi. Triều đối Triều đ Mà một một mặt tham tham là vào. ở Thu tử ta hòa hoa Vĩ Vĩ vậy a hàn thu mặt không đỏ tim không đập cũng đã lừa gạt xong một cái còn sợ một cái khác sao Đúng à, ta và hắn chính là chỗ này sao thương lượng. Yên không kiến hàng bản người ngươi. hàng người ngươi. gạt gạt à, và là là là ta tâm, ta Ta trợ sao kia lửa của lửa của chỗ phải cầm cơ các cầm các lưu loại lợm hơn nữa cuối cùng vua màn ảnh ta có thể kết luận không phải ngươi chính là hoa tử chẳng lẽ ngươi không muốn tranh lấy một chút không hàn thu thân thể hướng phía trước quan sát nồng nặc khiêu khích khí tức t ả n ra lương triều vĩ so hoa tử tốt thắng tâm càng mạnh hơn hắn cũng không tin hắn có thể trơ mắt nhìn thấy lưu đ ứ c hoa cầm vua màn ảnh ngươi thật có thực lực này lương triều vĩ to mày người trẻ tuổi trước mắt này đều khiến hắn có chút bị đẻ một con cảm giác giống như là tại bị nắm núi dẫn đi một dạng ngươi nói xem hàn thu khỏe miệng vạch một cái cười nói kỳ thực mục tiêu của ta là chiếm lấy sang năm hương giang kim tờ tưởng a nói mạnh miệm Khoác lác. đây là lương triều vĩ trong lòng bây giờ tối trực quan ấn tượng ha ha ta đã thấy rất nhiều có thể thổi như bức đạo diễn nói cái gì chụp x o n g phòng bán vé rất cao phong bình rất tốt nhưng ta bây giờ cảm thấy bọn hắn thật sự là quá khiêm n đường cái gì khoác l á c cũng không có n g ư ờ i nói em hay có phải hay không a ba hàn bán tiên lương triều vĩ hài hước phun ra cuối cùng b à chữ cuối thu cời ư khổ con bà nó lao tử hàn bán tiên tên tuổi đều chuyển đến hương gian g tới mẹ nó sớm biết sẽ không đi dính thiệu bán tiên g i một thân này tao trêu đến thực sự là g i sức ca ha ha ta ăn ngay nói thật mà thôi hàn thu tự rêu nói mọi người đều nói bán tiên cái danh này rất là có thể lừa gạt người nhưng ta lần này thật không có bất luận cái gì hư tình giả ý hơn nữa ta và hoàn vũ lao bản nói xong chỉ cần ngươi và hoa tử trở thành hắn liền lập tức cho ta kéo tới đầu tư mà lại là muốn bao nhiêu có nhiều thiếu hơn nữa ta cho ngươi giá trị bản thân tràn ra hai mươi phần trăm dạng này xuất chẳng phí có thể chứ nói hàn thu hai tay mở ra làm ra một cái dáng vẻ không sao cả lớn như vậy chỗ r ử a ở phía sau ngươi còn sợ bộ phim này không hòa sao hơn nữa lại nói thương giang vua màn ảnh cũng không phải chỉ có ngươi và hoa tử ta chỉ là đặc biệt coi trọng các ngươi hai cái thôi như thế nào ta đem cơ hội đặt tại trước mặt ngươi ngươi dám không dám nhận mặc cho hàn thu đông thổi tây kéo lương triều vị y nguyên vẫn là một bộ b á n tín bán nghi bộ dáng hoàn vũ thật sự dám cùng ngươi làm loạn còn có hoa tử thật sự nói như vậy ta đi hắn liền đi duy chỉ có hắn không có hỏi chính là ngươi hàn thu thật sự có người đạo diễn đo năng lực có thể lấy một bộ tiểu chế luyện m a lừa gạt đánh bại đại chế tắt thêm hai vị vua màn ảnh thần kỳ cảnh sát nay liền đủ để chứng minh hàn thu thực lực kỳ thực lương triều vĩ trong lòng chưa nói là cái kia mau l ừ a hắn cũng một mực tại nhìn hơn nữa đối với bên trong cái kia nhàn vân giá hạc thiệu b á n tiên tình h ư u độc trung hàn thu mặt không biểu tình thản nhiên nói không sai hoa tử bên kia ta đã nói với hắn tốt hoàn vũ bên kia cũng là không tin ngươi có thể gọi điện thoại hỏi một chút lâm h i ể u minh cuối cùng lương triều vĩ yên lặng nhìn l i ế u hàn thu vài lần giống như hoa tử lời khi trước một dạng hắn cũng vấn đạo ngươi cho ta xem một chút kịch bản ta muốn xem ngươi an b à i cho ta một cái nhân vật như thế nào đúng không muốn cầm loại kia bẩn t i ệ u nhân vật vũ l ụ kỹ xảo của ta được a ở đây cầm đi, đi. hàn thu lại móc ra một bản mới tinh bản. bỏ lên bàn nói xong hàn thu đứng lên cũng không quay đầu lại nói lương tiên sinh ta hy vọng ngươi xem xong kịch bản phía sau ngày mai có thể cho ta một cái trả lời chắc chắn không phải vậy bốn cái này vua màn ảnh vị trí ngươi chính là triệt để vô duyên lương triều v ĩ cầm qua kịch bản nhìn xem hàn thu bóng lưng tức giận mắng m ộ t câu tiểu t ử túi uy hiếp ta dậy rồi ta ngược lại muốn nhìn làm ộ t cái cái gì không được kịch bản tám ngày thứ hai hàn thu tiếp vào lưu đức hoa điện thoại của hàn đạo ta bên này thương nghị xong có thể gia nhập vào ngươi đ i ảnh bất quá hàn đạo ta nhắc nhở ngươi một chút v ề sau không dùng lại phương pháp như vậy kéo chúng ta nhập bọn hàn thu c ư ờ i khổ đã biết lừa gạt quả nhiên bị phơi bày vậy ngươi vì cái gì là muốn hỏi ta tại sao còn muốn gia nhập vào a ân ta rất thích ngươi kịch bản cũng rất thưởng thức tài năng của ngươi Ngươi phía trước hai bộ tác phẩm ta đều nhìn rồi ta có thể từ trong nhìn ra ngươi không phải một cái nước chảy bèo trôi đạo diễn ngươi rất có đặc biệt ý nghĩ hơn nữa hết lần này tới lần khác ngươi còn có năng lực này đi thực hiện nó có lẽ đây chính là ngươi lấy sức một mình tại năm ngoái đoạt giải quán quân nguyên nhân a hơn nữa ngươi cho cao như vậy xuất trả phí ta không, không đi được a ha, ha. hoa tử nói đùa hàn thu trong lòng xem thường ta không cho ngươi đề cao giá trị bản thân ngươi nha tới hay không còn c h ư a nhất định đâu cùng ngày lương triều vĩ cũng tới điện thoại hàn bán tiên ngươi quả nhiên không tử tế a may mà ta cùng hoa tử thông khí nhi không phải vậy còn bị ngươi lừa gạt tại trống bên trong ha ha vô gian đạo còn chưa mở trụng ư ơ i cái này ly gián đạo ngược lại là chơi có thể a được chưa nhìn ngươi khổ cực như vậy lại có thành ý như vậy dưới tình huống ta liền đáp ứng ngươi bất quá ngươi hàn bán tiên nếu là không thể đem ta cùng hoa tử đưa vào ảnh đế để danh hai người này cũng là hương giang điện ảnh lão đại ca suất đạo đều phi thường sớm hơn nữa song song từng thu được vua màn ảnh hắn giết kỹ tự nhiên là không cần nhiều lời như vậy hàn thu muốn đả động hai người kia hơn nữa còn là muốn hai người đi diễn vai phụ như vậy chỉ có thể là đánh cảm tình bài tìm người quen chấp lối sau đó lại lấy ra giá cao suất trả phí trực tiếp t ứ n g rắn đợi những thứ khác ngươi nói cái gì đều không dùng v à i ngay sau hàn thu mới cùng t h n g trí vi cùng hoàng thu sinh bản l u ậ n tốt hai người này hàn thu cái gì cũng không nói tại hai người nhìn qua kịch bản nhận đồng sau đó đồng dạng lấy hơn giá hai mươi cắt xê đem hai người kéo vào h ò a bên trong có thể nói bốn cái vua màn ảnh có thể gia nhập ngoại trừ vô gian đạo kịch bản hoàn toàn chính xác sắc thực hấp dẫn bọn hắn bên ngoài một phần là xem ở hoàn vũ mặt mũi còn có rất lớn một phần là lấy tiền cho đập ra tới không có cách nào ở nơi này tiền tài xã hội tiền m ị lực vô cùng vô tận sau đó hàn thu trở lại hoàn vũ cùng tổng giám đốc lâm h i ể u minh nạp bài lâm h i ể u minh biết được hàn thu đại thủ bút sau đó cũng không khỏi cảm thấy lũ lưỡi、lưới. hắn mặc dù đã sớm tin tưởng hàn thu ở mức độ rất lớn sẽ dùng tiền đi đập nhưng là không nghĩ đến đối phương nhanh như vậy liền đem bốn cái vua màn ảnh cho tìm xong hàn ngươi đây thật là hào phóng a chỉ là bốn cái diễn viên xuất tràng phí cũng tốn đi sắp một thước di ờ mờ bờ ngươi cái này cần cầm bao nhiêu phòng bán vé mới có thể bù đắp lại yên tâm lâm tiên sinh ngược lại n g à i là l ã vọng công c ầ n sẽ không thua t h i ệ t hàn thu trong lòng khinh bị không thôi ngươi n h a nói là đầu tư rõ ràng chính là vay nặng lãi tốt ta tốt ta lời đã nói đến nơi này ta đáp ứng sự t ì n h tự nhiên giữ lời lâm hiểu minh cười nói chỉ là ta muốn nhắc nhở một chút ngươi nếu như đến lúc đó thật lỗ vốn hàn đạo ngươi cái kêu hoa tiên giải trí sẽ phải cho không ta đi làm rất nhiều năm không có vấn đề hàn thu nhắc miệm đáp ứng hắn đều lười nhác cùng đối phương nhiều lời lâm hiệu minh gật gật đầu sau đó lấy ra đã s ơ m chuẩn bị tốt hợp đồng đưa tới hàn thu trước mặt hàn thu lấy tới xem xét chỉ thấy phía trên ngoại trừ đầu tư kim ngạch bên ngoài những thứ khác khuôn sáo tất cả đều viết xong chỉ cần kim ngạch một lớp còn kém hai người ký tên lão hồ ly hàn thu trong lòng t h ầ m mắng một tiếng tiếp đó vẫn là đảng hoàng kiểm tra hợp đồng nhìn kỹ mấy lần phía sau xác nhận không có những vấn đề khác hàn thu liền cùng lâm hiệu minh ký hợp đồng đầu tư kim ngạch hàn thu định là ba ức vô gian đạo bên trong cảnh tượng hoành tráng rất ít nó cũng không cần quá bao lớn tràn diện bộ phim này dựa vào là kịch bản cùng diễn kỹ mà không phải đặc hiệu ngoài ra phòng bán vé chia hàn thu chiếm hai tầng phía đầu tư chiếm tám tầng có thể nói lâm h i ể u minh ở phương diện này vẫn là rất nề mặt đến nỗi l ô vốn phải bồi thường tức ta r hàn thu căn bản liền không có hướng phương diện này suy nghĩ vài ngày sau hoàn vũ cùng hoa tiên hợp tác đóng phim tin tức ngay tại hoàn vũ an bài xuống truyền ra ngoài một nhà là hương giang số một số hai công ty lớn một nhà là quốc nội mới phát công ty mà nhà mới phát công ty duy nhất đem ra được đúng là một bộ mao lừa gạt cùng ngày tin tức này một chỗ Hương Giang thông trong u y ề n thông t r nháy mắt tựa n hương c giang giải trí đột nhiên lập tức sinh động chính như lâm hiệu minh nói tới ở nơi này chụp một bộ phim cảnh sát bắt cướp liền thua thiệt một bộ thời đại có người còn dám đề cập tới lĩnh vực này thực sự là cả gan làm loạn mà khi tin tức truyền đến nội địa phía sau vô số hỷ văn nhạc kiến dân mạng cũng là nhao nhao đứng ra xem kịch vui và hàn bán tiên đổi đi chụp phim cảnh sát bắt cấp rồi hắn không phải không chụp cảnh sát sao đó là phim truyền hình đây là điện ảnh trên lầu không muốn nói nhập là một tốt ta lại nói hương giang phim cảnh sát bắt cấp tại bây giờ thật sự là không được thích ta vốn là trước đó mượn cảnh sát phim truyền hình gió thu nó còn có thể trộn lẫn hốn hiện tại cái này gió thu bị hàn bán tiên tự mình bắt đi phim cảnh sát bắt cấp thì càng không được ta ha ha ngồi lợi hàn bán tiên mất cả chỉ lẫn trải b á bán n tiên ngươi vẫn là thành thành thật thật trở về phim truyền hình chúng toàn phần cũng Không nói, ngồi đợi Hàn bán tiên thật thật trở trụ ta gạt tiếp theo tua thiệt thanh phim đợi A, A, mau được về là lừa cho bộ B. diệp thần lâm hoa cùng hoa tiên người của công ty nhìn thấy cái tin tức này cũng là vì hàn thu đại thủ bút cảm thấy chu tâm mẹ nói nhân ra cầm ba ước đi t r ụ điện ảnh lớn huynh đ ệ ta mấy cái cầm một nghìn vạn đi t r ụ tình cảnh hài kịch trên lệch này cũng quá lớn a không đợi diệp thần chửi bậy xong hoàn vũ người thứ hai tin tức nặng ký cũng lập tức run lên đi ra lưu đức hoa lương triều vĩ tàng trí vi hoàng thu thanh tứ đại vua màn ảnh cùng nhau diễn viên chính h ò a đạo này có thể xưng bom nguyên tử tin tức một khi chuyển ra trực tiếp đem vô số dân mạng nổ bên ngoài cháy bên trong non ta mẹ nó đây chính là bốn cái vua màn ảnh a bình thường có một liền có thể vì điện ảnh thêm điểm ngươi duy nhất một lần kéo tới bốn cái đây là m u ố n mị tiên Đệt đệt đ bốn cái vua màn ảnh hàn bán tiên có thể ứng phó sao thảo mới xem xong thần kỳ cảnh sát lưu đức hoa hòa lương triệu vĩ lại cùng tiến tới ăn xong hàn bán tiên là thực sự có thể kiếm chuyện đầu tiên là vi điện ảnh sau đó là phim truyền hình tiếp đó lại là điện ảnh lớn ta không biết hàn bán tiên điểm kết thúc ở nơi đó quả bởi vì hắn thật sự là quá khinh thường đặc biệt là hiện tại hương giang điện ảnh kinh tế đình trệ hắn một cước này bước vào có thể nói vạn kiếp bất phủ hắn bán tiên tính toán tưởng tận một đời cuối cùng vẫn cà ma ai để thật tốt phim truyền hình không đi trụ cần phải muốn làm cái gì điện ảnh đâu hắn có thể chơi đến chuyển sao hương giang là giải trí thánh địa nhưng mà hàn bán tiên lần này c h i ề u thành quá lô mãng ha ha ta giữ nguyên ý kiến lần trước đại gia không coi trọng mao l ử a gạt bị hàn bán tiên đánh mặt bây giờ hàn bán tiên lại chơi một màn như thế không biết cuối cùng có thể hay không lại tới đánh cắp ngươi khuôn mặt đâu ta cũng là ngồi đợi hàn bán tiên đánh cắp ngươi khuôn mặt mà ở trên mạng sao xôi t r à o quần có lúc hàn thu nhưng là im lặng không lên tiếng vội vàng đoàn làm phim chủ hoạch kiến lập sự t ì n h tứ đại diễn viên chính không cần nói nhiều những thứ khác cũng là một chút tiểu nhân vật những người này tính cách rõ ràng không có diễn viên chính phức tạp như vậy tính cách nói chắng ra là vì chính là phụ trợ hai người nam nhân vật chính hơn nữa hàn thu sẽ ở đây phương diện cố ý phai nhạt người khác diễn dịch mà tăng cường hai cái thân hãm vô gian đạo nam nhân đặc tả những thứ này vai phụ hàn thu liền dứt khoát trực tiếp tại hoàn vũ bên trong kéo người ngược lại lâm h i ể u minh thủ hạ nhiều như vậy diễn viên kéo qua mấy cái lại không tính là cái gì sự t ì n h vì thế lâm h i ể u minh đành phải trận trắng mắt mặc cho hàn thu làm thân là hương giang giải trí người trong cuộc hàn cũng nghĩ xem hàn thu đầu này đến từ trong nước mánh hổ biết đánh nhau hay không phá trước mắt hồng cộng gông c ù n xiến xích giống như vô gian đạo bên trong đại ca xã hội đen hàn xâm nói tới ta đây cái mạng liền yêu nhất tướng công yêu t vài n h ngày h sau lôi lệ phong hành, đoàn làm phim tại hương giang vùng ngoại ố cử hành khởi động máy nghi thức xem như hương giang điện ảnh truyền thống văn hóa khởi động máy cúng bái thần linh chuyến đi này quy một mực tiếp tục sử dụng đến rồi đến nay thậm chí hiện tại cũng lưu truyền nội địa ban sơ chuyến đi này quy là tới từ hương giang h í khúc giới hàng năm hội chùa gánh hh á h í khúc con hát đều sẽ đi trước trong miếu tế bái một phen để cầu bình an bái ai đương nhiên là quan nhị gia cùng hoàng đại tiên các loại cái này một quy củ hàn thu không dám không nghe theo bởi vì có nội địa điện ảnh quay phim lúc không có cử hành cùng bái thần linh nghi thức xuất hiện qua hương giang diễn viên cự tuyệt chuyện diễn xuất lệ hàn thu cũng không muốn chính mình thật vất vả mời tới diễn viên tập thể b á i công trải lên hồng địa thảm mang lên heo sữa quay dâng lên t i ế n quả hàn thu giơ mấy nén nhang cúng cúng kính kính khom lưng bãi thân khởi động máy nghi thức đi qua đoàn làm phim thuận tiện ăn chung cái cơm rau dưa trên bàn cơm lương triều vĩ cầm chén rượu lên miết miệng nợ đủ cười hướng về phía hàn thu xa xa dơ lên hàn đạo tới ta trước tiên cùng ngươi uống một chén lương triều vĩ thích uống rượu hàn thu sớm đã nghe thấy không nghĩ tới vừa tới liền cùng mình làm lên bất quá vừa uống xong một chén này lưu đức hoa lại đem lên chén rượu cho liều hàn thu một cái ngươi hiểu ánh mắt hàn thu tiếp tục uống phía dưới bất quá uống thời điểm hắn luôn cảm giác chuyện này có kịp bạc quả nhiên hoàng thu thanh nhìn thấy hàn thu chén rượu thấy đáy chủ động cho hắn rót đầy hàn đạo ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ b ngay là tiền bối lần này ngài cho ta mặt mũi này ta nói cái gì cũng phải uống nói xong hàn thu mê đầu uống xong tiếp đó chỉ thấy thằng chí vi cũng cười ha ha mà mang theo cái kia đặc hữu thanh â m khàn khàn cười nói tất cả mọi người biểu thái ta cũng không thể dứt lại phía sau hàn đạo ngươi nói đúng không cợt mờ n ở hàn thu bây giờ thực sự là nhật cậu vua màn ảnh nhóm chính là ngữ bất ca nhìn ta trẻ tuổi dễ ước hiếp không phải nhưng mà sự tình vừa mới bắt đầu bên trong đoàn kịch khác lao tiền bối cũng nhao nhao tiến lên cầm cái chén cười hếp mắt nhìn chằm chằm hàn thu tiểu tử ngươi cùng bọn hàn uống hết đi cũng không thể không cho chúng ta những thứ này lão tiền bối mặt m ụ i a hàn thu chen chúc khuôn mặt tươi cười đem rượu uống xong trong lòng nhưng là thầm mắng không thôi các ngươi đều chờ đó cho ta đợi đến chính thức khởi động máy ngày đó ta không c h ỉ n h chết các ngươi tám buổi tối hàn thu là bị mấy người đỡ i t r ở về cái này hắn nhưng là thật sự bị rót không được những người già đó thành tinh ra hỏa một mắt liền có thể nhìn ra hắn là thật say hay là say giả ngủ say một buổi tối thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai hàn thu mới mơ màng tỉnh lại bất quá vừa tỉnh dậy hắn liền tiếp vào một tin tức tin tức là từ hương giang cảnh sát bên kia chuyển tới Nói lắng gian tài là lo lắng, vô gian đạo vô đề các ó thể q u mất ả m e r ằ ngươi có hại cảnh đội h sát, lại... sát cứ an tâm vô gian đạo cũng không phải một bộ chửi bới cảnh sát hình tượng điện ảnh tương phản nó còn ngược lại ca tụng cảnh sát nhân dân hình tượng cảnh sát tại trong kịch hình tượng tuyệt đối là quang minh vĩ đại đối với phần tử phạm tội bình thường cũng là đem ra công lý không chút nương tay năm a rồi a rồi nói một cái đống lớn lời dễ nghe tiếp đó hoàn vũ cũng tại một bên nói bóng nói gió cuối cùng cảnh sát rốt cuộc không có tiếp tục truy cứu bây giờ phim cảnh sát bắt cấp cũng là cái dạng này cảnh sát có thể truy cứu xong sao nói cho cùng cảnh sát cũng chỉ là đ ể t ỉ n h một câu mà thôi nói một chút đi ngang qua sân khấu nói xong sẽ không thật bắt ngươi như thế nào đặc biệt vẫn là tại hương giang cái này tập tục khởi mở chỗ tại đã trải qua một hồi tiệu phong ba sau đó vô gian đạo cuối cùng tại trung tuần tháng b ố thuận lợi khai mạc 10. trận đấu h í kịch khai mạc địa điểm hàn thu tuyển ở một cái đời cũ cảnh sát huấn luyện trường học ở đây chính là vô gian đạo bộ thứ nhất mở đầu cũng là bộ thứ nhất phần cuối cái này chỗ cảnh sát huấn luyện trường học ở vào hương giang khu vực ngoại thành đã có mấy chục năm năm tháng bây giờ trên cơ bản chính là ở vào ngừng dùng trạng thái vô gian đạo bối cảnh thời gian tại thế kỷ mới trước sau mấy năm trường này chính là niên đại đó còn để lại sản phẩm vừa vặn phù hợp hàn thu yêu cầu n bên thao trường vài khung máy quay phim bị xếp vào ở trên quỹ đạo theo bên thao trường một đội ở trần đội ngũ chỉnh tề chạy tới ông k í n h cũng theo quỹ đạo theo dõi quay t r ụ trong sân tập ương từ đại tân sinh diễn viên trần hưng hoa vai trò tuổi trẻ thời kỳ lưu kiến minh đứng sừng sững ở đứng sững ở trong sân tập ương giơ trong tay một cái súng trường đang luyện tập tư thế quân đội thợ quay phim cầm một đài máy quay phim vây quanh ở xung quanh hắn quay t r ụ Cút! hàn thu hô to một tiếng một mặt khó chịu đánh nhịp đoạn này không được làm lại trần hưng hoa động tác của ngươi quá mềm hiện tại là một cái trường cảnh sát học sinh không phải ca sĩ ta muốn chính là nghiêm lệnh cấm chỉ cảnh sát mà không phải mềm yếu vô lực minh tinh kể từ có chút danh tiếng sau đó hắn vẫn lần thứ nhất thu đến đối xử như vậy hắn không nghĩ tới quay phim phía trước còn cười toe toét cùng đoàn làm phim đánh cười hàn đạo kể từ chính thức khai mạc phía sau liền phản phất lập tức đổi một người một dạng nếu như phía trước hắn là cựu non bây giờ liền biến thành một đầu đẩy miệng nước bọn tắc lang cái quái gì vậy cái này đạo diễn vừa tới tỉnh tính khí thật là lớn a minh bạch hàn đạo cuối cùng trần hưng ơ hoa khe cắn nuôi giống to đúng không lúc này mới có chút ngạnh h ắ n dáng vẻ hàn thu nghiêng miệng trêu chọc hàn thu biết tiểu tử này là hương giang trước mắt nhân khí tương đối cao đại tân sinh ca sĩ niên kỷ so với hắn đều còn nhỏ một tuổi bất quá người ta ủy vào một chương góc cạnh rõ ràng x o á i khí khuôn mặt quả thực hấp dẫn không thiếu f a n hâm mộ hoàn vũ có ý định bồi dưỡng hắn đem hắn nhét vào hàn thu tới nơi này đến rồi đoàn làm phim đó chính là hàn thu nhân hắn cũng mặc c ậ ngươi nha tại hương giang nhân khí cao bao nhiêu đến nơi này ngươi quay phim không chăm chú thật làm m n g thời điểm hàn thu tuyệt đối không sợ lãng phí nước trần hưng hoa bị hàn thu như thế một k í c h rốt c ụ c thu hồi trước đây h ứ n g hở bắt đầu nghiêm túc đối đại đứng lên nói đến tại hàn thu trong mắt tiểu tử này cũng coi như có d i ễ n kỹ ông k í n h cảm giác cũng không tệ chính là mẹ nó mà quá tùy tính lúc này nghiêm túc một lần liền đem ố n g kính này cho m á n g đi qua qua hàn thu thỏa mãn gật gật đầu hàn đạo như thế nào ta diễn còn có thể a khí trời nóng bức trần hưng hoa lau mồ hôi chán chạy đến hàn thu trước mặt t h ỉ n h công vẫn được tiểu tử ngươi nếu là nghiêm túc một chút bình thường không bận rộn luyện tập một chút giết kỹ không chừng qua mấy năm ngươi còn có thể cầm một cái kim mã thừng gì hàn thu quyện n i ệ n g đạo đối phương đến cùng vẫn là người trẻ tuổi không có thế hệ trước c h ứ n g trạng tiếp theo đoạn hí kịch trường cảnh sát nơi cửa từ còn lại văn nhạc vai trò niên khinh thời đại trần vĩnh nhân đeo túi đ e o lưng tịch mịch đi ra ngoài cửa các mấy ra theo sát phía sau quay chụp lấy bóng lưng của hắn chậm rãi sau khi đi mấy bước còn lại văn nhạc chậm rãi quay đầu ánh mắt có chút p h i ê u hốt lại có chút mê mang mà nhìn xem trong cảnh giáo còn tại huấn luyện các vinh đệ bất quá cái này một tia mê man rất nhanh liền hóa thành vẻ kiên định hình ảnh liền như vậy dừng lại hàn thu gật đầu ra hiệu không tệ văn nhạc ngươi so hương thịnh hóa tiểu từ k còn lại văn nhạc văn ngại ngùng lại là, là đợi nụ một chút ta để cho ngươi xem cao thủ là thế nào diễn hàn thu đầu tiên là chỉ trích một phen tiếp đó quay đầu hướng lương triều vĩ đạo lương ca ta trước tiên đem ngươi cái tia đoạn pha chụp ảnh nhường tiểu tử này xem cái gì gọi là diễn kỹ lương triều vĩ mắt trận trắng lên tiểu tử ngươi tính toán ngược lại là đánh thật hay b ấ trong quá mặc dù t lúc ò n g m nhất ư vậy, nhưng hắn g đầu. thời c trần hưng siêu hoa nghiệp phía sau, t r hắn còn h lại văn nhạc đều có chút hăng hái mà đứng máy quay phim phía trước muốn nhìn một chút vua màn ảnh là như thế nào diễn dịch đợi cho hết thể sẵn sàng hàn thu vung tay lên à s ầ n đồng dạng ống kính cảnh tượng giống nhau chỉ là diễn viên khác biệt thôi một cái là mười năm trước trần vĩnh nhân một cái là mười năm sau trần vĩnh nhân thanh niên cùng trung niên không có gì hơn như thế bất đồng nhân linh đương nhiên là có bất đồng tâm cảnh mười năm nội ứng kiếp sống quay đầu lại là một bộ cảnh tượng như thế nào hàn thu nhất â m thanh ra lệnh lương triều vĩ vượt qua đại môn chậm rãi đi ra phía ngoài chỉ lưu cho ống kính một cái máy chụp hình trong màn ảnh lương triều vĩ người mặc một bộ áo da màu đen tóc rất dài hơn nữa hơi có vẻ lộn xộn tóc cắt ngang trán từng cây tùy ý khoác lên trên trán b à ngôi bốn phía răng khắp nơi g ố c d â u cằm càng là hiện ra hắn dại gió dầm xương sinh hoạt túi dưới mí mắt một đôi thâm t h ú y con mắt phảng phất không có tiêu cự tựa như tán loạn m à nhìn c h ầ m c h ầ m vào phía trước tao a thực sự là tao khí hàn thu nhìn c h ầ m c h ầ m lương triều vĩ trong lòng phát ra cảm thán không thể không nói lương triều vĩ cái này t ă n g thương hình đại thuốc bộ dáng đúng là mẹ nó có mị lực để cho người ta nhìn một chút đã cảm thấy hắn là một cái có chuyện xưa nam nhân mấy bước đi xuống lương triều vĩ dừng lại quay đầu nhìn về phía sau l ư n g ống kính lập tức cái này một vòng vẹ cô đơn đạt đến đỉnh điểm lao thẳng tới ống kính mà đến mọi người đều nói con mắt là cửa sổ của linh hồn trước tiên mặc kệ l ờ i này có sai hay không chỉ là bây giờ cũng không gặp lương triều vi trên mặt có quá nhiều biểu lộ cũng không thấy hắn lại bất luận động tác lớn hơn gì hắn chỉ là rất bình tĩnh nhìn qua ống kính không có bất kỳ cái gì làm ra vẻ không có bất kỳ cái gì cố ý truy cầu chỉ có một rất tự nhiên ánh mắt nhưng chính là cái kia nhàn nhạt á n h mắt hắn giữa hai lông mày một màn kia vẻ mệt mỏi nhường đứng tại máy quay phim trước tất cả mọi người nhao nhao lưỡi i u l không cần từng câu từng chữ bọn hắn cũng cảm giác được người đàn ông này mọi mệt bàng hoảng cùng trong lòng bất đắc dĩ vua màn ảnh không ngoài chính là như thế hàn thu gừ một tiếng hướng về phía thợ quay phim gật đầu một cái quay đầu lại một ngón tay cái hướng về phía lương triều vi dựng thẳng lên lương ca tuyệt lương triều vi cười nhạt một tiếng rất có vài phần không câu chấp hương vị ha ha t ạ m được kể từ ngươi đem kịch bản cho ta sau đó ta thế nhưng là một mực tại suy xét trần vĩnh nhân nhân vật này đến bây giờ trung quy là có thể cảm nhận được người này một chút tâm cảnh hàn thu tiếu lấy thở dài trần vĩnh nhân là một cái dứt khoát người một cái thuần tí người、ngươi、chỉ cần nhớ kỹ thân phận của hắn nhớ kỹ ngươi thân phận nhớ kỹ ngươi là một người cảnh sát là được ân lương triều vi liếc qua hàn thu nói thầm ta cũng sẽ không thật sự đem mình làm người trong hát đạo hàn thu nhắc q u í n h ha ha lương ca ngươi ta đương nhiên là rất tiến tâm lấy lại tinh thần hàn thu nhìn xem có chút một sửng sốt một sửng sốt trần hương hoa cùng còn lại văn nhạc cười nói đi đừng xem hai người các ngươi không có lương ca cái này sự từng trải cuộc sống là diễn không ra được hai người hai mặt nhìn nhau gật đầu một cái không ngờ lương triều vĩ vũ hàn thu bà vai âm chắc chắc nói hàn đạo ngươi cái này sự từng trải cuộc sống ý gì nội ứng chuyện này ta cũng không có làm qua a gì ta không nói gì a ta là nói ngươi diễn kỹ hảo dáng u mạo s ư n g sửng sốt trả lời một câu hàn thu nhanh chóng tránh ra ha ha tiểu tử này bốn lương t r i ề u vĩ nhạc lên tiếng bất quá lập tức túi đầu xuống nhìn mình mở ra hai tay tự lẩm bẩm ta là một người cảnh sát ta muốn làm một người tốt bảy vỗ trần vĩnh nhân hai cái thời kỳ ô n g kính vậy khẳng định cũng muốn chụp cùng hắn đồng bệnh tương liên liệu kiến minh ô n g kính trần hưng hoa diễn kỹ kỳ thực so còn lại văn nhạc tốt chỉ là tiểu tử thái độ có chút không đúng hở hơn nữa còn ưa thích đang quay hy kịch lúc thất thần vì thế hàn thu suýt chút nữa khi mà nhảy dựng lên cho hắn một bà hai c h ó g nha nếu như không phải là vì vô gian đạo sau cùng hiệu quả lão tử bất kể sống chết của ngươi、Cút. giữa sân lại vang lên hàn thu đại địa gầm lên giận dữ khác thường là chung quanh nhân viên công tác đều một bộ trách móc cố không trách giám vẻ phảng phất đã thành thói quen một dạng chỉ có trần hưng hoa một mặt nhức cả t r ứ n g mà xử tại chỗ không biết làm sao hừ hừ ta không cấp bách lão tử có nhiều thời gian hôm nay tiểu tử ngươi nếu là không đem đoạn này cho ta diễn hảo cũng đừng nghĩ rời đi trường cảnh sát cái cửa này nói bao nhiêu lần ngươi đừng một bộ đáp ý bộ dáng rất châu bò nào có nội ứng là loại bộ dáng này à ẩn nhẫn ẩn n h ậ n ngươi biết hay không a hàn thu thực sự là thao đản g chóng nha ngươi dạng n à y diễn có chủ tâm gây phiền váy cho ta không phải cái quái gì vậy khá hơn nữa kịch bản đều bị ngươi cho chơi hỏng hàn đạo lại để cho ta thử xem trần hưng hoa c ư ờ i khổ nói hắn không phải không có diễn qua hy kịch những thứ trước kia đạo diễn không phải nói dựa vào ta đây khuôn mặt liền có thể đã biến thiên hạ thiếu nữ vô địch thủ sao như thế nào đến nơi đây hết thể đều vô dụng được à ta trước tiên không cần máy quay phim ngươi trước cho ta biểu diễn tốt lúc nào có ải ta cho ngươi thêm c h ụ hảo trần hưng hoa yếu ớt trả lời thật sao cái này không có camera trần hưng hoa chính mình suy nghĩ một chút lấy ngược lại diễn tốt hơn chỉ thấy hắn cùng vai quần chúng đứng tại huấn luyện trong đội ngũ yêu buồn ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sau đó chuyển qua đầu tịch mịch hạ xuống bất đắc dĩ nhìn xem trước người mặt đất bờ môi hơi hơi đ ó n g mở ở giữa một cỗ cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra sau đó trần hưng hoa lại n g n g đầu s ắ c mặt trợt vừa thu lại s ắ c mặt bình tĩnh nhìn về phía ngoài cửa nhưng mà hắn chết chết nhìn chăm chú vào không b u ô n g ánh mắt bên trong phần tia vẽ chờ mong nhưng là càng thêm m ã n liệt phối hợp với hắn anh tuấn khuôn mặt ngược lại là lại thể hiện ra một phần người tuổi trẻ của trong lúc nhất thời còn đắm chìm tại phần kia đặc biệt trong cảm thụ nửa ngày đều không lấy lại tinh thần thằng đến hàn thu lên tiếng đánh vỡ phần này bình tĩnh trần hưng hoa mới đột nhiên giật mình tỉnh giấc lấy lại tinh thần trần hưng hoa n g o ạ i ý muốn phát hiện không chỉ hàn thu tiếu mị mị mà nhìn mình chung quanh nhân viên công tác cũng là một bộ gặp quỷ mà nhìn xem bên này liền lương triều vi cùng lưu đức hoa cũng hướng về phía hắn gật đầu một cái diễn không tệ hàn thu khen một câu ách bốn cảm tạ hàn đạo trần hưng hoa trong lúc nhất thời có chút nói năng lộn xộn ta ta qua hàn thu lắc đầu còn không có đâu vừa rồi không cho ngươi mở cơ khí ta là nói ta vừa rồi biểu diễn thành công ân hàn thu ân chữ nhi một bước lên trần hưng hoa liền cười ha h a ha h a xem ra ta vẫn là thật có biểu diễn thiên phú đi phải tiểu tử này còn lên đầu hàn thu nhanh chóng một đồng truy đánh vào hắn cao hứng đừng đ ắ c ý tìm được cảm giác liền mau đem đoạn này cho ta vỗ tiết kiệm tiểu tử ngươi lại thất thần ừ chuẩn bị kỹ càng hàn thu nháy mắt ra dấu gọi thợ quay phim đem máy móc mở à sần ra lệnh một tiếng trần hưng hoa lập tức liền vùi đầu vào cảm xúc bên trong lần này không có bất ngờ một lần thông qua cái này khiến hàn thu không thể không cảm thán hoàn vũ ngược lại là xuất ra một cái hạt giống tốt chỉ cần tiểu tử này tốn thêm chút công phu đang quay hy kịch bên trên về sau cầm một cái vua màn ảnh tuyệt đối không thành vấn đề trần hưng hoa đi qua cảnh tượng giống nhau lưu đức hoa tới diễn dịch mười năm sau lưu kiến minh chỉ là hắn hiện tại tâm cảnh khẳng định cùng lúc tuổi còn trẻ không giống nhau lưu đức hoa đi qua đứng ở vừa rồi trần hưng hoa vị trí nhắm mắt lại trầm tư một hồi phía sau lưu đức hoa hướng về phía hàn thu dựng lên một cái ok đích thủ thế à sân nói xong lưu đức hoa bắt đầu làm bộ diễn dịch một hồi phía sau đứng tại máy quay phim bên cạnh hàn thu lúc nào cũng cảm giác là lạ ở chỗ nào ta đi cái này hoa tử đang học lấy trần h ư n g hoa chơi ngừng ngừng ngừng ngươi đừng diễn trần h ư n g hoa diễn trở về chính ngươi a lưu đức hoa trong đám người đi ra cười lớn hướng hàn thu q u á t tay ha ha ta đã cảm thấy trần h ư n g hoa tiểu tử này có chút chơi vui n g h ị diễn thử một chút hàn đạo ngươi đừng gấp gấp a ta đây liền điều chỉnh trở về nói xong lại vui tươi hớn hở mà cười ra tiếng hàn thu nhắc đầu h ắ t tuyến dựa vào vua màn ảnh cũng có thao đàn một mà ta cũng may lưu đức hoa chỉ là nhất thời lên chơi tâm chàng cười đi qua lập tức liền điều chỉnh trở về diễn hai lần liền đem đoạn này đã đưa kế tiếp một hai ngày hàn thu cùng đoàn làm phim liền tốn tại trường cảnh sát đem hoàng thu thành một đoạn kia khảo thí còn lại văn nhạc phải chăng có nội ứng tiềm chất h í kịch cho vô tiếp đó đoàn làm phim liền lên đường rời đi một cái địa điểm kế tiếp hàn thu ổn định ở tiệm thuê băng đĩa ở đây cũng là bên trong nội dung cốt truyện trần vĩnh nhân hòa lưu tiến minh nhiều năm sau lần thứ nhất gặp mặt chỉ bất quá lúc này cảnh còn người mất ai cũng không còn nhớ k ý a i hàn thu cùng đoàn làm phim sau khi thương nghị có công việc nhân viên tiến đến ăn bài cuối cùng ổn định ở vịt lều đường phố một gian tiệm thuê băng đĩa bên trong vịt lều đường phố tại hương giang tục xưng đồ điện đường phố chính là một cái chuyên môn bán điện khí ch ở đây nổi tiếng nhất chính là đồ xài rồi âm hưởng sạp hàng không chỉ có sạp hàng mua bán giá cả đồng dạng khá là rẻ hơn nữa hàng vô cùng đầy đủ là âm hưởng kẻ yêu thích thiên đường đồng thời những năm này ở đây sớm đã bị hương giang cho biến thành một cái điểm du lịch hấp dẫn số lớn nội địa du khách đoàn làm phim châu cần đến là một gian tương đối cũ kỹ lên năm tháng tiệm thuê băng đĩa đang trên đường tới tiểu thương các du khách nhìn thấy đoàn làm phim đều lộ ra cảm giác hứng thú thân sắc bất quá cũng không có quá nhiều người vây xem bởi vì thường xuyên có đoàn làm phim tới vịt lều đường phố quay phim mọi người đều thấy có lạ hay không bất quá tiệc vui trong tản lương triều vi cái này có đôi khi không đứng đắn ra hỏa bị người nhận ra tiếp đó bảy t h c ba là vĩ tử a hoa a nhìn thấy vĩ tử chân nhân thật kích động rất đẹp trai nha mê chết người g i a n g g i d c g i a n g g i ắ c kèm theo cửa chớp âm thanh cùng tiếng két trói thai đoàn làm phim cứ thế bị kẹt ở đầu đường tiếng cũng không được thối cũng không xong hào chết không chết lương triều vi còn dứt khoát lấy non xuống cười cùng f a n hâm mộ chào hỏi nghiễm nhiên một bộ anh tuấn nhà bên lại thuốc bộ dáng này mọi người tô ta lương triều vi hướng về phía đám p a n hâm mộ phất a y nhờ cậy một chút các vị cho chúng ta đoàn làm phim nhường con đường ta ở đây trước nói tiếng cảm ơn nói xong đám f a n hâm mộ thật vẫn tránh ra một lối tới thấy vậy lương triều vĩ đắc ý hướng về phía hàn thu chọn một ánh mắt xem lời ta nói vẫn đủ có tác dụng hàn thu che lấy cái chán không muốn cùng cái thằng này nói chuyện mà đám f a n hâm mộ nhiệt huyết lại bị lương triều vĩ cái ánh mắt này đâm vào đứng lên nhìn xem vĩ tử hướng ta vứt mị nhắn đâu đánh giám rõ ràng là hướng về phía bản cô nương tới hừ ngươi có ta x i n h đẹp không vĩ tử mới sẽ không mắt bị mù nhìn ngươi đâu hàn thu nhắc kích thước hai cái đại hắn mới l ờ i nhác quản lương triều vĩ trêu chọc ai đây thấy có đường nhanh chóng cùng đoàn làm phim c h u i vào thằng đến tiến vào tiệm thuê băng đĩa phía sau mới thở dài một hơi mà lưu đức hoa cũng cuối cùng lấy mũ xuống cùng tính mắt trốn được một tiếp a vĩ người nhân khí rất cao đi lương triệu vĩ thấy được hoa tử t r e o chọc chính mình cười nói người đem mũ hái được ta đoán chừng hôm nay chúng ta tự i ể ra không đi cái này tiệm thuê băng đĩa ha ha lưu đức hoa cũng vui vẻ ra tiếng hàn thu bây giờ nhìn không nổi nữa h i ui ui chúng ta còn có chính sự muốn làm đâu chụp xong phía sau các ngươi muốn cùng cái nào phan hâm mộ đi hẹn họ ta đều không ngăn hai người buông tay t r ă n miệm một lời tùy ngươi rồi người là đạo diễn thật ra hàn thu không nóng n ả y cũng may tất cả mọi người là có nghề nghiệp tố dưỡng nhân vài câu nói đùa đi qua liền chính thức bắt đầu làm phim à sân hàn thu trầm thấp nặng mà p h u n ra câu nói này phản phất lấy mạng tiểu quỷ đồng dạng âm trầm lưu đức hoa người mặc đen áo khoác áo sơ mi trắng mang theo quan sát ánh mắt từ ống k í n h bên ngoài đi tới sau đó tại trong tiệm đi lang thang tiệm thuê băng đĩa tự nhiên là bày đầy đủ loại đủ kiểu âm hưởng đi vài vòng phía sau lưu đức hoa lên từng nói có ai không trong màn ảnh ngồi sổm ở góc lương triều vĩ đột nhiên đứng lên ở đây ta muốn thử xem cái k i a bộ cơ n g ư ơ i nghĩ dùng cái gì loa không có có cái gì tốt giới thiệu sao nói lưu đức hoa ánh mắt quét vào trước người âm hưởng bên trên bộ này càng sinh loa hơn một vạt khối nói lương triều vĩ rời lên một đài tùy ý liếc qua lưu đức hoa tăng thêm hơn một nghìn khối thổ pháo tuyến sánh ngang mấy trăm ngàn châu âu hàng cao âm ngọt giọng trung chuẩn giọng thấp tỉnh một câu nói chính là thông thấu nói lương triều vĩ hướng về phía lưu đức hoa khoa tay múa trần một trận lưu đức hoa nhìn chằm chằm lương triều vĩ đường đường chính chính mua đồ bộ dáng nhìn chằm chằm có đường này cứ thế một câu nói không nói sau đó đột nhiên gương mặt cổ động một hơi phun r a trực tiếp cười dài p h ú c ha ha lưu đức hoa ôm bụng cười không thôi v ĩ tử không được ta nhịn không được thảo chuyện ra sao a hàn thu lập tức khó chịu hoa tử ngươi làm cái quỷ gì a không phải hàn đạo ngươi nghe ta nói v ĩ tử ra hỏa này bán đồ dáng vẻ quá khôi hài cái này có gì buồn cười hàn thu im lặng lương triều vi cũng là nghi ngờ nhìn xem lưu đức hoa chẳng lẽ mình diễn rất kém cỏi chỉ thấy lưu đức hoa vui tươi hớn hở cười nói ta đột nhiên nghĩ tới nếu như bên ngoài những cái kia f a n hâm mộ nhìn thấy hắn đang bán đồ vật có thể hay không lập tức đem những thứ kia toàn bộ mua xong phải hoa tử lại nổi lên chơi tâm dựa vào lão đại bây giờ là ngươi muốn mua đồ vật không phải f a n hâm mộ a lương triều vĩ cũng là mặt đen lên nhìn xem hoa tử ngươi tin hay không ta bây giờ liền chạy ra ngoài hét lớn một tiếng lưu đức hoa ở đây lao tiểu t ử này lại còn cầm chuyện lúc trước nói đùa đi đi ta không cười lưu đức hoa vội vàng dừng lại sau đó quay đầu thông báo một tiếng hàn đạo ta chuẩn bị xong đoạn này làm lại a ân hàn thu nghiêm mặt trả lời một tiếng sau đó để thợ quay phim điều chỉnh một chút sau đó hai người một lần nữa quý vị cũng may lần thứ hai lưu đức hoa không tiếp tục c ư ờ i giải bất quá tại hai người thí nghe âm hứng ư lúc hàn thu đặc biệt nhấn mạnh hai người ở đây muốn diễn giả vờ giả vịt một điểm bởi vì bây giờ giữa sân là không có co âm thanh nói là thí nghe kỳ thực căn bản một điểm âm thanh cũng không có một đoạn này muốn kéo tới hậu kỳ chế tác bên trong đi cho nó lấp bên trên bởi vì này bài quán xuyên toàn bộ k c a ở cái thế giới này căn bản liền không có bài hát này gọi là ai tại gõ ta cửa sổ tiếp trước một bài thời kỳ đầu mười phần nổi danh ca khúc bất quá ở cái thế giới này tất cả đều là căn bản sẽ không tồn tại hàn thu còn phải tại hậu kỳ nghĩ biện pháp đem bài hát này cho lấy ra sau đó lại bổ khuyết đến kịch bản một đoạn này mặc dù trống rông trong tiệm không có bất kỳ cái gì âm nhạc vang lên nhưng mà hai vị vua màn ảnh vẫn là diễn dịch ra say đắm ở tiếng ca cảm giác lương triều v ĩ càng là hơi hơi miệng mở rộng môi sắc mặt ngơ ngác ánh mắt trống r ô n g mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào ống kính phản phất linh hồn của hắn đều bị cái này không tiếng động âm nhạc hấp dẫn đi sau đó lao tiểu từ này càng là từ, từ nhắm hai mắt chầm rãi phản phất người như cá du đãng tại trong tiếng ca đ ồ n g dạng thảo cái này mẹ nó cũng quá khoa trương hàn thu trong lòng âm thầm phỉ báng cái này vua màn ảnh danh hảo thật là không phải là dùng để chứng cho đẹp tha không có âm nhạc hắn đều có thể nghe mà như si như say nếu là thật cho hắn tới một đoạn nhi cái quái gì vậy sợ là hắn thật muốn linh hồn xuất hiếu lưu đức hoa thì chính là rất thẳng thắn mặc dù hàn thu không cho bọn hắn rõ ràng chỉ ra muốn thế nào diễn dịch một đoạn này hưởng thụ quá trình nhưng mà lưu đức hoa mở ra lối riêng dứt k á t hai mắt vừa nhắm đem thân thể giãn mềm n h ũ n tựa ở trên ghê salon ngựa đầu mặt hướng tr hàn g thu trong cả người tại t chợ. lòng, lòng phụ định mình có chút diễn không ra a vậy thì dứt khoát bạo lực điểm có một loại say mê phương thức gọi là thần phục thức như thế nào thần phục quý nghe cho kỹ nửa tháng thoáng một cái đã qua đoàn làm phim tại hương giang quanh đi còn lại kịch bản tiến triển cũng là mười phần thuận lợi hàn thu không thể không bội phục thương rằng những thứ này đoàn làm phim nhân viên công tác mỗi người nghề nghiệp tố dưỡng đều hết sức xuất sắc nhìn ra được bọn hắn không chỉ có là đem quay phim xem như công tác càng nhiều hơn chính là đối với cái nghề này yêu quý n h ư n g hàn thu ấn tượng khắc sâu nhất đúng là đoàn làm phim thợ quay phim một cái mang theo thật dậy mắt kiến gọng đen m ộ i tử m ộ i tử tên là viên nộ cùng rất nhiều hoa hạ nhân khác biệt làn da của nàng trắng hơn cái mũi càng cao toàn bộ gương mặt mười phần có lập thể cảm giác cho người trực quan ấn tượng chính là nhiều hơn một phần khí khái hào hùng ít một chút mềm mại đáng yêu về sau hàn thu thăm dò được nguyên lai、like、nhân ra là một cái con lai、like. mà lại là bên trong pháp h ố n huyết nàng mẫu thân là một cái người pháp không quá sớm liền cùng viên m ộ n g phụ thân tại hương giang an gia mà viên m ộ n g phụ thân công tác đơn vị chính là hoàn vũ từ nhỏ t hai mắt thấm nàng cũng dần dần yêu quý bên trên điện ảnh cái nghề này bất quá nàng lựa chọn vị trí là thợ quay phim nàng càng ưa thích dùng máy quay phim đem cái này một vài bức tốt đẹp chính là hình ảnh cho vô xuống tới lúc đó hoàn vũ đề nghị nhường viên m ộ n g tới đoàn làm phim hàn thu ban đầu là rất không tình nguyện chó nha một cái cùng ta cùng lứa tiểu nha đầu có thể có bao nhiều cao tạo nghệ ngươi hoàn vũ thật đúng là đem ta ở đây xem như bồi dưỡng người mới chỗ rồi hàn thu nhưng cho tới bây giờ không đem mình làm trưởng thành người tuổi trẻ đối đãi chính mình kiếp trước thế nhưng là sống hơn ba mươi năm đạo diễn kinh nghiệm cũng là chậm dãi góp nhặt lên hắn cũng không tin tưởng có cái gì một lần là s o n g phương pháp liền có thể có rất cao nghề nghiệp tạo nghệ cũng không có gì khác biệt viên nộp là người trẻ tuổi tự nhiên cũng có một k i a người trẻ tuổi không chịu thua ngạo khí lúc này nàng liền đem chính mình quay t r ụ qua tác phẩm đưa cho hàn thu nhìn hàn thu thờ ơ lấy tới xem xét vài lần cái này một nhìn lúc này liền để hắn kinh điệu cái cảm không nghĩ tới tiểu nha đầu này vậy mà đã có năm năm nghề nghiệp sinh ai hơn nữa đã không xong phía dưới năm bộ tác phẩm trong đó một bộ còn phải liễu kim mã thưởng quay phim xuất sắc nhất đ ể y danh ta mẹ nó hàn thu lúc đó liền trần kinh đối phương mới bao nhiêu tuổi hai mươi bốn tuổi a còn trẻ như vậy thì có cao như vậy thành k i ể u không biết cái này nha đầu thể nội cũng ở một cái người xuyên việt linh hồn a trên thực tế về sau hàn thu hiểu được nhân gia mười chín tuổi liền nước ngoài học xong đại học là một cái chính cống tiểu thần đồng hồi nhỏ không biết nhảy bao nhiêu cấp bởi vì ưa thích chụp ảnh viên động tại đại học học chính là cái này chuyên nghiệp tiếp đó tốt nghiệp liền trực tiếp đến hoàn vũ tới cái này một đám chính là năm năm Tốt à, cuối cùng hàn Thu tại tự mình khảo nghiệp một chút, cảm thấy đầu này, nghề nghiệp tố dương thật cuối à, Hàn này cùng cảm đầu nghiệm nghiệp mình nha nghề dương không khảo h tệ p là ít a sau, câu liền đem nàng kéo vào đoàn làm phim. Có câu nói nàng đoàn đem vào kéo Có ố t nhất a m nữ p ố i hợp, không nghỉ. h làm ngừng n Ít trong khoảng thời gian này hàn thu cảm thấy cùng n h a đầu này phối hợp lại vẫn là hết sức không tệ có đôi khi không cần hàn thu lên tiếng một ánh mắt ném qua đi đối phương liền có thể biết chính mình ý tứ hơn nữa viên hậu còn trợ giúp hàn thu hoàn thiện một chút kịch bản hình ảnh để nó so hàn thu dự đoán càng thêm duy mỹ nếu nói cô gái ánh mắt và nam hải tử phải không một dạng hàn thu trong khoảng thời gian này liền xem như cảm nhận được、9. xế chiều hôm nay quay chụp mà tại bên đường một đoạn này tình tiết là trần vĩnh nhân tại hắc bang nội ứng nhiều năm phía sau cùng bạn gái trước ngẫu nhiên gặp chỉ bất quá bây giờ quay đầu sớm đã cảnh còn người mất tại ngẫu nhiên gặp phía trước có một đoạn ngắn trần vĩnh nhân hòa hắc bang tiểu đệ x o a cường hí kịch ở đây x o a cường cùng một cái khác tiểu đệ đánh bậy đánh bạn ó i trần vĩnh nhân là cảnh sát dọa trần vĩnh nhân một láo nhảy về sau mới hiểu được nguyên lai là hai người này nhàn rỗi nhàm chán đang chơi game ngờ tới bên đường có bao nhiêu cảnh sát nhìn mình chằm chằm tám ta biết như thế nào phân biệt cảnh sát chính là người kia đang làm sự t ì n h lúc nhưng lại tuyệt không chuyên tâm xem chúng ta cái loại người này chính là cảnh sát x o a cương phân tích địa bản đầu là đạo n g h e một bên tiểu đệ s ư ớ n g sốt một chút lúc này lương triều vĩ đi tới nhìn cái gì a tiểu đệ nhất thời còn đắm chìm tại x o a cường trong lời nói cầm điếu thuốc u ố n ngón tay của vừa nhất chỉ vào lương triều vĩ lập tức liền b a o tố ra một câu nói người là cảnh sát a lương triều vĩ sắc mặt trì trệ có một cái chớp mắt như vậy giữa ngây người, người không rõ ràng cho lắm bộ dáng phối hợp với s ợ hai ánh mắt rất sống động xuất hiện tại trong màn ảnh chúng ta tại đoán ai là cảnh sát rồi x o a cương ngốc bên trong ngu đần kêu lên thật n h ă m chán lương triều vĩ bất động thanh sắc tức giận hứ một tiếng phía trước bởi vì giật mình mà hơi hơi mở rộng m í mắt lập tức tiêu nhịu xuống hàn thu hướng về phía ba người giơ ngón tay cái lên ba người nhìn nhau nở nụ cười nhao nhao một ngón tay cái hướng lên trời không hẹn mà cùng đáp lễ cho liều hàn thu kế tiếp chính là trần vĩnh nhân hòa bạn gái trước ngẫu nhiên gặp tràn g cảnh đoạn này hình ảnh là ngay cả sâu mới vừa rồi phía sau bất quá hàn thu đương nhiên muốn tách đi ra trụ cuối cùng biên tập nối liền đến liền ok lúc này một cái đoàn làm phim người phụ trách vội vàng chạy tới hàn đạo xảy ra chút việc người muốn nữ diễn viên tạm thời bị bệnh không đổi kịp tới vậy gì nghiêm trọng không hàn thu cao mày nếu như không nghiêm trọng mà nói vậy chỉ có thể chỉ hoãn một đoạn này nhi chờ người ta khỏi bệnh rồi lại đến chủ người phụ trách cười khổ một tiếng thở dài cấp tính viêm r u ộ t thừa hơn nữa đối phương đã rõ ràng nhắc nhở muốn thối lui ra khỏi ai tất nhiên rằng này vậy quên đi a hàn thu giã là bất đắc dĩ nhân ra cấp tính viêm r u ộ t thừa sợ là làm giải phẫu trong thời gian ngắn cũng không thể công tác muốn ta đi một lần nữa chiêu một cái sao người phụ trách đề nghị hàn thu trầm mặc Cái ngay à y bạn á i trước n h vậy hàn thu lấy lại tinh thần nhún g mày từ trên xuống dưới đem viên mộng đánh giá một lần trước đó không có cẩn thận nhìn một chút hôm nay cái này xem xét nha đầu này dáng người vẫn là thật có liệu đi đột nhiên một cái ý niệm này sinh giống như không ngăn được trong đầu sinh trưởng hàn thu ốn lên khoe miệng lộ ra một cái ác ma một dạng nụ cười hướng về phía nha đầu vây vây tay viên mộng, ngươi qua đây một chút làm gì nha viên mộng treo lên cái đen khung mắt kiếng to đi tới không n g ờ vừa mới đi tới hàn thu ma trảo liền hướng về mặt của nàng cực nhanh rúi ra ngươi ngươi nghĩ làm gì ba bất thình lình viên hậu vội vàng hướng rút về một cái bước ta giúp ngươi trích tính mắt hàn thu giơ tay lên biểu thị chính mình không có ác ý tiếp đó chỉ về phía nàng kính đen đạo n g ư ờ i đem kính mắt hái được để cho ta nhìn một chút trích kính mắt làm cái quỷ gì viên hậu không rõ ràng cho lắm nhưng trần c h ờ một chút vẫn là đem kính mắt cho lấy xuống theo hậu nhất v ú t lọn tóc phong tình vạn t r ù n g m à vẫy tóc hàn thu thỏa mãn gật gật đầu không tệ lắm viên hậu hừ hừ viên hậu lông mày vẩy một cái mắt to đạt một cái hàn thu bất vi sở động giải thích nói bây giờ là dạng này có một nữ diễn viên có chuyện tạm thời tới không được ta xem phía dưới cảm thấy ngươi có thể chống đi tới như thế nào luôn tải máy quay phim đằng sau lợi như thế nào cũng nhận được ông kính tiến đến biểu diễn một chút ta nói xong viên m n g miệng nhỏ lập tức trương thành đó hình hàn đạo ngươi không có nói đ ù a chớ hàn thu đ ô n g tay hỏi lại ngươi xem ta giống ngứa thích cầm chính sự người thích đ ù a sao nhưng ta x ấ u ai nha không có gì có thể không thể ngược lại đoàn làm phim hôm nay là sẽ không rời đi nơi này cùng một lần nữa tìm diễn viên còn không bằng chấp nhận ngươi đây chấp nhận ta viên m n g bó tay rồi đúng a quay phim lúc ngươi không phải rất có thể nói biết nói sao ta đó là đề nghị không phải yêu cầu ta bây giờ cũng là đề nghị a hàn thu tiếu mị mị mà trả lời ngược lại cơ hội là cho ngươi ngươi không c h ụ vậy ta không thể làm gì khác hơn là ngày mai tìm người tới quay bốn lại nói ngươi không phải là không được à. nói xong hàn thu mắt đều nhanh hít lại mà viên mộng thấy hàn thu nhất phó ngươi có phải hay không không được khiêu khích sắc mặt khuôn mặt nhỏ hạ ra một phát thư l ệ n h nói thư tới à, ai sợ ai lúc này thợ quay phim viên mộng tiểu thư muốn quay phim tin tức lập tức liền vét sạch toàn bộ đoàn làm phim ngoại trừ một ít lão nhân bên ngoài cái khác người trẻ tuổi cũng là một bộ hứng thú tràn đầy bộ dáng hơn nữa cùng hắn đối với hy kịch vẫn là lương triều vĩ cái này mỉm cười liền có thể mê đảo ngàn vạn thiếu nữ đại thúc lương triều vĩ khi biết phía sau sắc mặt có chút kinh ngạc đồng thời cũng có chút quái dị chó nha tìm như thế tiểu cô nương tới diễn ta bạn gái trước có hay không lầm mà trước đó không biết chuyện viên mộng biết được muốn hòa lương triều vĩ báo tố hy kịch lúc năm a a bốn hàn đạo ta không diễn không diễn ngươi không cho ta nói là diễn v i t ử bạn gái trước a không được, không được nếu là tin tức này bị ta khuê mật biết nàng còn không phải hâm mộ t r ư ớ ta a a a ba xong xong ta thật khẩn trương đúng hàn đạo ta và vi tử có hay không diễn hôn à? hàn thu trận trắng mắt nhìn xem viên mộng ở trước mặt mình dương nanh múa vuốt nói một người tướng thanh đặc biệt là nghe được tối hậu nhất câu nói lúc hàn thu suýt chút nữa không đem miệng cho tức điên đi không có không có diễn hôn cái kế ô n đâu hay là g i ắ t tay cũng được à? viên mộng như cái hoa si tiểu cô nương một dạng vội vàng không bằng được hỏi vẫn là không có hàn thu ra vẻ đáng tiếc thở dài À, viên mộng khuôn mặt nhỏ lập tức liền sụp đổ xuống đây chính là hiếm thấy cùng vĩ tử trung kính cơ hội a về sóc nhưng là muốn bên trên màn chiếu phi nâu bây giờ gì cũng không có c hàn ẳ n g lẽ l chỉ h ư ớ g về phía m ặ thu nói vài câu k ô n Hàn biên kịch là ai? Viên mộng đột nhiên nghĩ này, mong, biên nàng bản. Hàn g kịch cho Thảo. h là đạo, đột đi để đổi ai? tới cái cái ta một mặt trở tìm tập, khuôn mặt lập tức liền đen ngươi đừng đi tìm ta liền là biên kịch đồng thời ta vẫn giảm chế nhìn thấy viên mộng một mặt gặp quỷ không thể tin được dáng vẻ hàn thu tiếp tục đà kích ân ngươi không nghe lầm vô gian đạo cái này tam đại c h ứ c vị ta một người toàn bao ngươi viên mộng khóc không ra nước mắt hàn đạo ngươi sao có thể dặn này đi đừng nói nhiều ngươi đến cùng diễn không diễn a diễn ta diễn còn không được sao năm viên vọng buồn bực không thôi từ lúc nàng nghe được hàn thu là biên k ị c h lúc nàng liên biết đội kịch bản chuyện này hết chơi bởi vì nhiều ngày như vậy ở chung trong nội tâm nàng hết sức rõ ràng hàn thu là một cái dạng gì nhân chính là một cái cẩn thận tỉ mỉ đồng thời lại đối chính mình yêu cầu mười phần nghiêm khắc người người muốn cho hắn đề nghị nói nơi này có tí vết thay đổi một chút sẽ tốt hơn sẽ càng có ý định hơn cảnh loại tình huống này hàn thu nói không chừng sẽ cân nhắc nhưng mà người muốn cố tình gây sự mà nói đó chớ hỏng mơ tưởng không nhìn thấy trần hưng hoa trước mắt tại hương giang có nhiều danh k h í à, nhưng mà nhân gia còn không phải bị hàn thu mắng mà liền miệng cũng không dám định húng chi nàng cái này một cái nho nhỏ n h ư ợ c nữ từ đâu ha ha này mới đúng mà thật tốt diễn kịch buổi tối ta mời ngươi uống cà phê hàn thu hiếm mắt bộ dáng cười mị mị rất giống một đầu lão hồ ly hừ q u ỷ hẹp hòi viên mộ phương má tức giận nhìn xem hàn thu nhân gia giúp ngươi diễn kịch ngươi cũng chỉ thỉnh một ly cà phê thật là không có, có một chút nam nhân phong độ không tiếp tục lý tiểu nha đầu này hàn thu gọi đoàn làm phim khởi công thợ quay phim vị trí liền từ phụ tá trên đỉnh n a m kịch bản là bạn gái trước dắt một đứa bé ngẫu nhiên từ bên đường đi ngang qua bị c u n g xỏa cường tán gâu trần vĩnh nhân nhìn thấy tiếp đó hắn tiến lên tới trò chuyện bất quá bạn gái trước đã kết hôn dựng lên tiểu hai đều có đoạn này cảnh còn người mất nhường trần vĩnh nhân mười phần cảm k h á i nơi này cảm tình hí kịch đối với diễn viên yêu cầu rất cao ít nhất ở nơi này vô gian đạo đại bối cảnh phía dưới hàn thu cần cực cao diễn dịch đoàn làm phim trở thành máy quay phim trở thành lương triều vi cùng viên mộng cũng riêng phần mình đứng vào vị trí cái tư bốn hàn thu đang chuẩn bị thả ra bắt đầu lại không nghĩ rằng hai người này đã trước tiên nổi lên hí kịch h y không là lương triều vĩ đã nhập vai diễn chỉ thấy lao tiểu t ử này một mặt vẻ tưởng nhớ mà đứng tại viên n g ộ n g trước mặt một đôi mị lực mười phần ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm viên n g ộ n g khoe miệng một màn kia nhàn nhạt tự dễu cùng hoài niệm giống như lao khắc đồng dạng thật sâu đâm vào viên n g ộ n g trong lòng m à viên n g ộ n g gương mặt thông hồng địa túi đầu con mắt căn bản không dám hòa lương triều vĩ đối mặt hai cánh tay khẩn trương đặt tại một bên đem góc áo cho vặn trở thành hình ngầm mó hàn thu giơ cái loa lớn ta nói hai người các ngươi làm gì đây lương triều vĩ nhu bay một mặt bất đắc dĩ ta đồng dạng quen thuộc tại bắt đầu đi tới vào trạng thái nhưng mà bốn nói lương triều vi con mắt một liếc lượm hai mắt viên mộng hàn thu gật gật đầu đem nộ khí phát t i ế t đến viên mộng trên thân viên mộng ngươi ở đây làm gì à? gọi ngươi điều chỉnh trạng thái ngươi cho ta đóng vai cái gì thanh thuần thiếu nữ không thể diễn liền trực tiếp nói cho ta ta bây giờ lập tức liền thay người hàn thu giã là bất đắc dĩ nếu không phải là không muốn lãng phí lần này bữa trưa hắn mới sẽ không tìm tới viên m ộ n đâu cho dù viên m ộ n trước đó từng có quầy phim kinh nghiệm hàn đạo ta sai rồi viên m ộ n lúng túng lần đầu sau đó lại hổ thẹn túi xuống đi con mỗi một dạng âm thanh từ nhỏ trong miệng xuất hiện ta lập tức liền điều chỉnh trở về nhanh lên bốn ừ nghe đối thoại của hai người toàn bộ đoàn làm phim người đều xấu hổ không thôi đặc biệt là trần hưng hoa hắn đột nhiên cảm giác hàn thu phía trước đối với hắn đã coi là không tệ mình là nam nhân bị chửi vài câu còn chưa tính ngược lại trên mặt cũng sẽ không đi mấy lớp ra nhưng người ta viên mộng thế nhưng làm hội từ a hàn đạo cũng là thấy khó chịu liền mở phun chật chật điều này khiến người ta về sau tại đoàn làm phim thế nào hơn a cái này hàn thu không có mở miệng cách nào mà là yên tĩnh chờ đợi viên mộng điều chỉnh tâm tính chó nha không phải liền là cùng thần tượng diễn kịch sao ngay ngay đều ở tại gặp mặt có kích động như vậy viên mộng nếu như biết hàn thu ý nghĩ lập tức hận không thể tiến lên cào mặt của hắn sau lưng quay chụp cùng đối mặt mặt diễn kịch hoàn toàn là khái niệm khác nhau a viên mộng mỗi ngày n u ố t ở máy quay phim đằng sau cho lương triều vĩ tìm góc độ suy nghĩ như thế nào chụp mới có thể có khí chất một điểm nhưng bây giờ đứng ở trước mặt hắn viên mộng mới phát hiện nay chỗ nào cần tìm góc độ hoàn toàn chính là ba trăm sáu mươi độ không góc chết mà tràn đầy khí chẳng đi hàn đạo ta chuẩn bị xong chấm sau một lúc lâu. viên hậu cuối cùng điều chỉnh xong trạng thái bất kể như thế nào nàng vẫn có khá cao nghề nghiệp tố dưỡng bị cho m è o một lần coi như xong lại đến đ o á n t r ư ừ n g chính nàng đều xem t h ư ờ n g mình hảo hàn thu nhìn lương triều vĩ một mắt nhìn thấy hắn sớm đã nhập vai diễn d ơ lên loa quát ả sần mười một trùng hợp như vậy đúng nha viên hậu nhìn xem lương triều vĩ đi đến trước người mặt mũi k h ẽ t quong lộ ra một cái nụ cười n h ạ t nhạt vừa mới tại phụ cận mua chút đồ vật rất lâu không gặp lương triều vĩ nhìn không chấp mắt viên hậu chiêu bài t ứ c mỉm cười mê người lần nữa nở rộ có sáu bảy năm a trả lời một câu viên mộng cầm tay lên tay nải mang lên trên bờ vai để che giấu đ ố i rối của mình người vẫn tốt chứ ta kết hôn viên mộng ánh mắt chuyển qua lương triều vĩ lồng ngực nói xong mới ngẩng đầu ngươi đây ngươi còn hôn hắc xã hội ngay vậy lương triều vĩ trầm mặc mang theo một tia nụ cười đùa cận túi đầu lúc này một cái đoàn làm phim nhân viên công tác dắt một cái tiểu nữ hài đi đến viên mộng bên cạnh ma ma lương triều vĩ sửng sốt trong nháy mắt sau đó mới lấy lại tinh thần mang theo một tia như không có chuyện gì xảy ra nụ cười vớn đạo con gái của ngươi nói lương triều vĩ đưa tay rất tự nhiên méo nhéo, nhéo bé gái khuôn mặt phản phất trời sinh như quen thuộc một dạng mấy tuổi năm tuổi viên ngọc mang theo vẻ cưng chịu nụ cười trả lời nghe được câu này lương triều vĩ đột nhiên định trụ mặc dù nụ cười trên mặt không giảm nhưng mà ánh mắt bên trong rõ ràng thoáng qua một tia phiêu hốt vẻ cảm khái nhìn thấy lương triều vĩ thất thần viên ngọc lần nữa để phía dưới bao xin lỗi tiếng nói ta đang chờ ta c h ồ n g xe cho nên năm ta cũng thời gian đang gấp năm bảy n g à lấy lại tinh thần lương triều vĩ lần nữa liếc mắt nhìn tiểu nữ hải sau đó quay người rời đi nam ma ma Ma ma thường thường hàn thu hét lớn một tiếng viên hậu mới từ trong vai diễn lấy lại tinh thần hàn đạo ok rồi thính ngươi qua hàn thu đi qua dắt bé gái tay ôn nhu nói đi tìm mụ mụ ngươi a tiểu nữ hải vui vẻ gật gật đầu tiếp đó quay người bính bính khiêu khiêu đi đến bên đường một vị phụ nhân bên cạnh phụ nhân kia hướng về phía hàn thu thiện ý cười cười tiếp đó dắt tiểu nữ h à i đi hàn đạo ta thật sự qua viên động thấy tiểu nữ h à i đi ra trở về lại đề tài mới vừa rồi ân hàn thu tiếu cười kỳ thực ngươi diễn mà không tệ rất có đại nhập cảm ngươi trước đó hẳn là chuyên môn học qua diễn kỷ ta ân tại hoàn vũ học qua một chút bất quá về sau từ bỏ ta cảm thấy vẫn là thợ quay phim càng đối ta khẩu vị đúng hàn đạo ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề viên n g cao mày đột nhiên vẫn đạo nói đi tiểu nữ hải kia thật là trần vĩnh nhân nữ như sao nói viên n g lại bổ sung ta là nói tại hí kịch bên trong bốn hàng thu h i ế p h i ế p mắt còn g xuống một câu nói xoay người rời đi bất quá là khăng khít luân hồi thôi ta chỉ có thể nói có phải thế không có phải thế không viên mộng r ạ o lấy lông mày nhất thời sừng sờ tại chỗ trung tuần tháng sáu việt hải đầu tư cao úc sân thượng trời trong b í c h ngày vạn dằm không lây tối hậu nhất màn diễn đại gia thêm ít sức mạnh nhi h à n thu đứng tại trên một đ à i cao dơ loa chỉ huy đoàn làm phim được rốt cục muốn trụm s o n g a a úc đêm nay có thể ngủ một giấc ngon lành lưu n ư c hoa lương triều vĩ hoàng thu thanh mấy đại v u a màn ảnh cũng lộ ra nụ cười trải qua hơn hai tháng quay c h ụ hôm nay rốt cục phải kết thúc hoa tử vĩ tử tối hậu nhất màn diễn hai người các ngươi cho ta thêm sức lực hàn thu gọi hảo không có vấn đề hàn đạo chụp xong cùng đi uống rượu a lương triều vĩ cười to hàn thu mắt t r ợ trắng đi đi đi chó nhà ngươi cho rằng ta có ngươi rảnh rỗi như vậy a cái này tối hậu nhất chu hàn thu đem quay c h ụ mà định ở nơi này chỗ cao Úc, một đường từ dưới lầu đập tới mái nhà cuối cùng hai ngày rốt cục lên tới sân thượng Mà tối quay quay h、okay. tử, tử gật gật đúng lúc này diễn, u trần i hay t đ vĩnh nhân lương triều vĩ đột nhiên từ một bên vô thanh vô tức đi vào trong màn ảnh một cây súng lục theo sát lấy chống đỡ ở lưu kiến minh trên lưng Tiếp lấy trần vĩnh nhân bình tĩnh đem lưu kiến minh tay thương hạ đi hơn nữa lấy tay còn đem hắn trói lại rất q u a n tay lưu kiến minh tỉnh táo nhìn xem đây hết thảy cũng không có đi phản kháng ta đã trải qua trường cảnh sát trần vĩnh nhân nói trầm trọng đột nhiên lưu kiến minh tự dây ấu nợ đủ cười các ngươi nội ứng thật thú vị đều thích lên sân thượng ta không giống ngươi ta thấy phải quang trần vĩnh nhân hử lạnh lập tức vấn đạo vật của ta muốn đâu vật của ta muốn ngươi cũng chưa chắc mang đến lưu kiến minh xoay người nhìn chằm chằm trần vĩnh â n ngươi có ý tứ gì trần vĩnh â n phảng phất nghe được cái gì buồn cười lời nói phối hợp nợ đ người đi lên chính là tới phơi nắng thái dương l ư u kiến minh trầm mặc trên mặt dãy dụa màu tím lóe lên một cái rồi biến mất sau một hồi lâu mới chậm rãi phun ra một câu nói cho ta một cơ hội như thế nào cho người cơ hội trần vĩnh nhân cười lạnh ta trước đó không có lựa chọn lưu kiến minh ánh mắt đột nhiên có chút h o à n g hốt trên mặt thoáng qua một tia vẻ hư sầu bây giờ ta muốn lựa chọn làm một người tốt trần vĩnh nhân s ữ n g sở nhìn chằm chằm lưu kiến minh mặt của nhìn hồi lâu lập tức khỏe miệng nổi lên một vòng rếu cận t u t đi cùng quan tòa nói đi nhìn hắn có cho hay không ngươi làm người tốt đó chính là muốn ta chết lưu kiến minh nhâm thanh trầm xuống có lỗi với ta là cảnh sát trần vĩnh nhân chế dễu lại ai biết đột nhiên lời này vừa ra bầu không khí đột nhiên lạnh xuống gió nhẹ thổi qua t ố c sát chi khí bay lên trần vĩnh nhân lấy súng lục ra lui hậu nhấc bước nhấc tay một cái thẳng tắp đ ẻ vào lưu kiến minh c á i c h á n chín hàn thu giống lên một tiếng cười nói hảo tối hậu nhất chẳng qua ngay vậy lương triều vi đem súng lục q u ă n g ra trên mặt hiện lên một nụ cười ôm trầm lưu n ư c hoa bà vai hoa tử như thế nào bị súng chĩa cảm giác còn sảng khỏi a ha ha ngươi có thể cầm một cái s á c thực đi thử một chút lưu đức hoa lên mắt lương triệu vĩ cười ha ha một tiếng vui vẻ nói có lỗi với ta là cảnh sát đi đừng làm r ộ n rồi hàn thu gọi hôm nay chúng ta quay xong chờ một lúc ta cùng ngươi uống đủ a vi tử không có vấn đề a hàn đạo bất quá lần này ngươi cũng đừng giả say lưu người a nói đùa ta là cái loại người này sao lưu đức hoa h ò a lương triệu vĩ hai mặt nhìn nhau gật gật đầu thật đúng là thảo một ngón giữa đưa cho bọn họ hàn thu quay đầu lại hướng về phía viên mộng nợ nụ cười tiếp đó đối với đoàn làm phim tuyên bố vô gian đạo hơi khô thẻ c h e chuyện nhi đêm nay hương giang mặc kệ nhà kia khách sạn đại gia tùy ý chọn hàn đạo ta rủi ro xin các ngươi ăn hơi khô thẻ c h e yến đoàn làm phim một mảnh vui mừng cơ mờ n ở hàn đạo đối với đoàn làm phim móc muốn chết hôm nay cuối cùng mời ăn bữa tiệc lớn hàn đạo vậy không gọi móc gọi là vật tận k ỳ dụng con bàn ó coi là một sổ sách so với ta còn rõ ràng đạo cụ sư không biết nói gì ha ha những thứ này không nói đêm nay lao tử cần phải đem hàn đạo quá chén không thể tức các ngươi đem hàn đạo t r ư ớ say ta tiến đưa hàn đạo trở về một cái nữ ghi chép tại trường quay giờ tay nhỏ cười hì hì nói cắt ngươi sợ là muốn đem hàn đạo chuyển về nhà à? tiểu lý ngươi này liền không tử tế một mình ngươi ứng phó được mẹ nếu không thì đêm nay ta và ngươi cùng một chỗ t i ệ n đưa một cái khác m g ộ i t ử chỉ sợ phiền phức không đủ trêu tức lấy bổ dỡn ngay vậy chung quanh các nam sĩ đều xoay người thương tâm lau một chút nước mắt nhân ra hàn đạo muốn các ngươi t i ệ n đưa sao các ngươi cứ như vậy ngay thẳng thật tốt đi nhân ra hàn đạo mỗi ngày cùng viên mộng đút chúng ta thức ăn cho chó các ngươi giàu gì đưa ta một chút nhóm cũng được a quả nhiên không ra hàn thu sở liệu những thứ này đang quay hy kịch lúc bị chính mình mắng thảm rồi diễn viên cùng nhân viên công tác đều liệu mạng đi lên cùng hàn thu mắng rượu n g ư ơ i không uống đúng không hai chúng ta ly n g ư ơ i một ly được rồi dạng này còn không uống ngươi cũng không phải là nam nhân hàn thu khóc không ra nước mắt chóng nha nói n thật dễ nghe các ngươi cũng không nhìn một chút có bao nhiêu người đã nói xong đơn đấu đâu nhưng mà đoàn làm phim người cười hì hì trả lời là đơn đấu a một mình ngươi đơn đấu nhóm một đám da xô a hàn thu nhức cả trứng nhưng là không có cách nào chính mình thổi ra đi ngưỡ bức chảy nước mắt cũng phải đem nó thổi trở về ngày thứ hai hàn thu mơ mơ màng màng từ trên giường đứng lên tỉnh lại xem xét đã giữa t r ư a m ộ ư ơ i hai giờ vớt vớt còn có chút phình to đầu hàn thu chợt nghe một chàng tiếng gõ cửa hàn đạo đứng lên không có a thái dương đều đốt c á i m ông mở cửa xem xét là viên mộng nha đầu này thế nào hàn thu treo lên một đầu ổ gà ngáp dài ấy mang cho ngươi ăn viên mộng nhấc lên cái túi trong tay tại hàn thu trước mắt lung lay ta liền biết ngươi dậy không nổi ngươi liền đem r ử a sát điểm tâm cơm chưa ăn chúng a đi cảm tạ a cầm nước xong xuôi hàn thu cùng viên mộng thẳng đến h o à n vũ trên đường hàn thu v ấ n đạo viên động hoàn vũ ca sĩ như thế nào a vẫn được a nếu như ngươi không truy cầu danh khí chỉ truy cầu thực lực hoàn vũ có rất nhiều cao thủ hàn thu gật gật đầu vậy được chờ một lúc ta đi tìm các ngươi ông chủ muốn mấy người như thế nào ngươi muốn ca sĩ làm gì hàn thu không nói nhìn xem viên động đương nhiên là khúc chủ đề a viên động nghi ngờ nhìn hàn thu nghĩ thầm vô gian đạo còn có khúc chủ đề bây giờ hà nội địa điện ảnh rất nhiều đều không khúc chủ đề a nhiều lắm là có một chút thuần âm nhạc thôi hừ hừ ta điện ảnh nhất định là đã tốt muốn tốt hơn a nói thật cho ngươi biết cuối cùng còn không chỉ một bài đâu ở viên mộng nhàn nhà tan xong một câu ngược lại những thứ này mặc kệ chuyện của nàng đến rồi hoàn vũ hàn thu trực tiếp tìm được lâm h i ể u minh tiếp đó trực tiếp nói cho ý đồ đến lâm h i ể u minh cũng không làm ra vẻ trực tiếp nhường hàn thu bản thân đi công ty nhận người phối khúc làm thơ ca sĩ gì chính mình chọn đi tốt hoàn vũ tài đại khí thô hàn thu đương nhiên cũng đã làm giòn hô hô la la mà trực tiếp kéo một đám người sau đó đem vài bài ca từ nói cho những thứ này nhân sĩ chuyên nghiệp thuận tiện lại nói cho bọn hắn đại khái khúc những thứ này hàn thu không hiểu nhiều lắm nhưng hắn cũng không truy cầu hoàn toàn bắt trước, kết trước. chỉ cần có đại khái ca t ừ khúc hương vị còn tại là được những thứ này an bài tốt phía sau hàn thu liền trực tiếp vùi đầu vào hậu kỳ biên tập quá trình bên trong ống kính an bài cùng kịch bản tiến triển những thứ này đương nhiên phải hàn thu tự mình đến xử lý mới được cũng chỉ có hắn mới biết được đem những này tán l o ạ n ống kính như thế nào ăn khớp thành một bộ chân chính vô gian đạo một tuần mới đã đến đủ loại phiếu đủ loại cầu a một tháng trôi qua trước mắt chính là trung tuần tháng bảy trong lúc đó hàn thu n h ấ t thẳng bề bộn nhiều việc vô gian đạo hậu kỳ chế tắc ở trong biên tập phối nhạc đối thoại những thứ này đều phải hắn tự mình cầm đạo xem qua ngay từ đầu vô gian đạo t h u kéo chiều dài có một trăm hai mươi phút hàn thu trực tiếp phủ định sau đó tiếp tục cùng biên tập sư tiến hành tinh kéo thằng đến cuối cùng vô gian đạo liên miên mới định hình hết thể dài đến một trăm linh hai phút so kiếp trước dài hơn một hai phút nhiều hơn vài phút n h i ề u ở đoàn làm phim nhân viên công tác trên danh sách mà cái kia vài bài phối nhạc hoàn g vũ nhân cũng giúp hắn giải quyết xong có liêu hàn thu ca từ cùng nhạc dạo bọn hắn làm không cần quá nhẹ nhõm trừ ngoài ra vô gian đạo đối thoại phối âm hàn thu g i bắt tay vào làm làm một chút bởi vì vô gian đạo n ô n ngữ là tiếng còn đông mà muốn tại nội địa chiếu lên hàn thu cảm thấy vẫn là biến thành quốc ngữ tốt hơn thương gian g điện ảnh không đi nội địa chiếu lên thì không cần đưa đến quảng điện đi khảo h ạ c h một nước hai chế một quốc gia hai cái quy định thương gian g có hắn độc lập một bộ điện ảnh phát tắc cùng nội địa phải không một dạng mà ở liên miên sau khi đi ra thương gian g bên này rất nhanh liền thông qua được xét duyệt cuối cùng xác định đẳng cấp vì thợ bay cấp cấp cấp bậc này định vì thanh thiếu niên không nên quan sát nhưng là liền vẹn vẹn không nên thôi thanh thiếu niên muốn đi nhìn không có ai sẽ ngăn ngươi cấp bậc này vẹn vẹn nhắc nhở phụ huynh nhưng mà cái này nhắc nhở cũng trên cơ bản không có bất kỳ cái gì chúng dùng duy nhất nghiêm ngặt một điểm chính là ba cấp cấp bậc này điện ảnh đó chính là thật sự không cho phép thanh thiếu niên đi quan sát dạp chiếu phim cũng sẽ không bán vé cho bọn hắn loại này đồng dạng chính là bốn hoặc quá huyết tinh tàn bạo phim ngựa ân sau khi xem dạ dày không thoải mái hoặc phía dưới cũng t u y ệ t không thoải mái mà y cấp điện ảnh tám mươi phần trăm cũng là phim hoạt hình mà lại là loại kia tam quan hăng hái hướng về phía trước toàn trình để cho ngươi cười rất hạ tỷ phim hoạt hình cũng chỉ có loại này mới thích hợp cả năm linh quan sát hương giang điện ảnh có phần cấp quy định mà nội đ i ệ nhưng là không có cho nên tại hương giang bên này xét duyệt xong nội địa bên kia còn không có đ ộ n g tính bất quá hàn thu giã không thèm để ý hắn cũng không nghĩ cả nước thống nhất chiếu lên bởi vì cho dù thống nhất chiếu lên liếu chi phía sau nội địa không biết có thể xếp bao n h i ê u chuỗi giảm chiếu phim đâu hơn nữa đặc biệt là tại phim cảnh sát bắt cướp không được coi trọng nhân đại như vậy liền tại hương giang thăm dò sâu cà tốt 10. hàn thu liên miên cùng phim quảng cáo là cùng một chỗ đưa đi khảo h ạ c h mà liền tại xét duyệt thông qua cùng ngày hoàn vũ tuyên truyền liền triệt để trải dọc ra vô gian đạo định đương tám nguyện một hảo tứ đại vua màn ảnh cùng nhau biểu diễn k h u n h tình đề cử cảnh phì động tác mạc n lớn vô gian đạo sắp lên chiếu hương g i a n g các đại báo chí các trang n g p lớn đều rối rít xuất hiện vô gian đạo đưa tin bây giờ mới bảy nguyện m t m ư ờ i hảo đối với cái này cái liên phát bố hội cũng không có một hồi khiêm tốn không được phim nữa vô số hương g i a n g người xem biểu hiện ra không giống nhau mà cùng hứng thú nhanh như vậy ta nhớ được mấy tháng trước mới mở c ơ đ ầ u kỳ nghỉ hè đường a nhìn tâm tình a có thời gian sẽ đi thăm một chút bất quá ta đã làm xong bị viên đạn cùng đặc hiệu tẩy lễ tràn diện kịch bản gì không nhiều cầu rồi a y hy vọng có thể có một chút có thể nhìn kịch bản đừng có lại chém chém giết g i ế ta lão tử đều nhìn phát chán không nhìn không nhìn phim cảnh sát bắt cướp đã sớm nhìn chán sai lệch vẫn là nhìn chút tình yêu loại tiểu thanh tân điện ảnh hôn đúc một chút tình cảm sâu đậm là được ai lần này vua màn ảnh nhóm cũng muốn thiệt thòi lớn rồi tính toán ta vẫn bán vua màn ảnh nhóm một bộ mặt đi cống hiến một cái phòng bán vé a vô luận nói như thế nào phần lớn người đối với vô gian đạo đều không phải là rất xem trọng h ư ơ n g gian g điện ảnh đê mê cũng không phải nói đ ù a chơi cái kia đúng là không được điện ảnh không được phòng bán vé không được khán giả tính tích cực không được các đại truyền thông cũng là ô n nắm nhìn thái độ yên tĩnh chờ vô gian đ tin tức truyền về nội địa trong nước đám mê điện ảnh nhưng là càng thêm thất vọng vô gian đạo không toàn quốc thống nhất chiếu lên hàn bán tiên đây là chơi cái nào một màn a đây là muốn vứt bỏ nội địa mê điện ảnh tiết tấu sao ai vốn còn muốn đánh hàn bán tiên m ặ t của không nghĩ tới hắn liền cơ hội này cũng không cho chúng ta con b à n ó l i ề u mạng ta qua mấy ngày đi hương giang xem phim đi tất nhiên nhân ra không tới vậy không thể làm gì khác hơn là chính ta chủ động đi nhớ kỹ ta đây cái mặt mũi là cho v u a màn ảnh nhóm mà không phải cho hàn bán tiên yêu thương không thể làm gì khác hơn là ngồi đợi internet video đi ra ta cũng là mua tốt hạt dưa ngồi lời tốt cùng lúc đó sau một ngày vô gian đạo phim quảng cáo cũng ra lò n h ư n g tất cả người xem bất ngờ là vô gian đạo treo lơ bên trong không có súng ống nổ hầm đặc hiệu cũng không có nhiều loại kịch bản có vẹn vẹn một đám diễn viên chính tăng thêm hàn thu thăm hỏi đoạn ngắn chỉ là ở giữa ngẫu nhiên kể xen mấy cái điện ảnh t ì n h tiết còn có một số phía sau màn chế tác đoạn ngắn đây là một bộ không cần đ ể cử điện ảnh x ò a cương ngồi ở ống kính phía trước nghiêm túc g i ả n đạo lương triều vĩ lần này rất khó được chúng ta mấy cái cùng một chỗ hợp tác tặng chi vi quá thật tốt diễn viên hàn thu tứ đại vua màn ảnh lữữữ lương triều vĩ tàng trí vi hoàng t h ú thanh còn có thần kỳ thợ quay phim viên nộng xoa cường thật sự là quá mạnh mẽ lưu đức hoa cảm giác chính là lớn nhanh nhân tâm lương triều vĩ hồng c ô n g ít có đại chế tác kế tiếp chính là mấy cái kể xen biểu diễn đoạn ngắn mỗi một cái diễn viên đều có một chút kịch bản bị xếp vào ở trong đó kế tiếp lại là mấy cái diễn viên thăm hỏi đoạn ngắn mỗi người đều giảng thuật một chút quay chụp quá trình bên trong tin đồn thú vị cuối cùng là hàn thu làm tổng kết đây là một bộ vượt thời đại điện ảnh tam ớn tại trong phim Rất đa nhân đ â u có thể tìm tới thuộc về mình chính là cái kia nhân vật đều có thể tìm được phụ họa chính mình cá tính vẫn ngắn phim cảnh sát bắt cướp vậy thương cùng đạn chỉ có thể trùng kích thị giác con người nhưng mà viên đạn của ta có thể sung kích tâm linh của ngươi người tốt cùng người xấu ta tin tưởng ngươi xem xong bộ phim này liền có thể có cảm giác ngộ đây là một bộ ngươi không nhìn sẽ hối hận cả đời điện ảnh đông hàn thu hình ảnh l ó a lên vô gian đạo ba chữ to đột nhiên xuất hiện ở trong màn hình bảy treo lơ vừa ra đám dân mạng đều bị dọa đến xứng sờ đặc biệt là hàn thu tối hậu nhất câu nói nói đến đó là đạo lý rõ ràng thấy khán giả nhao nhao im lặng ta cho đại gia xây một chuyện cười ta năm nay không thấy vô gia đạo hối hận muốn chết thiên ta vẫn lần đầu nhìn thấy đạo diễn tự biên tự diễn đến loại trình độ này ngươi muốn phòng bán vét thì cứ nói thẳng đi cần phải như thế khẩu suất của n ô n xong xong ta sợ là muốn hối hận cả đời ha ha hàn bán tiên rất nhũ bức a đã có thể đánh trúng tâm linh của ta ta muốn nói chỉ cần thương phát hảo đánh trúng trái tim của người ta cũng không phải rất khó ha ha mặc hắn hàn bán tiên tính thế nào ta vẫn không nhìn tới lúc nào phim cảnh sát bắt cấp cũng có thể hòa nhân tính chất h o á c lên một h ố i ngươi xác định vô gian đạo là phim cảnh sát bắt cướp mà không phải một bộ ái quốc giáo dục phiến lại nói ta bây giờ còn chưa biết rõ ràng vô gian đạo cái tên này là ý gì đâu nghe rất sợ hãi cảm giác cùng trên lầu ta cũng không hiểu rõ bất quá những thứ này đạo diễn liền thích lấy một chút tên kỳ cục nói không chừng đây chính là tùy tiện tìm ba chữ nhi góp thành một cái nghe rất ngưu bức tên thôi đây chính là liệu tính ai không có ý nghĩa chém chém giết giết cảnh sát cùng đạo tặc cũng liền bộ dáng này mà liền tại cái này một mảnh không được coi trọng trong tiếng nghị luận thời gian chậm rãi qua rất nhanh thì đến cuối tháng bảy ngày một chiếu lên điện ảnh không chỉ vô gian đạo một bộ cùng thời kỳ còn có khác mấy bộ tình yêu loại hoặc hài kịch loại điện ảnh cái này mấy bộ điện ảnh rất phù hợp gần nhất hương giang khẩu vị ít nhất cuối cùng phòng bán vé sẽ không để cho bọn hắn thua thiệt mà trong đó một bộ chế tác chi phí so v ô gian đạo còn cao kỳ huyễn tình yêu điện ảnh ngọc ảo chi luyến càng là chịu đến rất nhiều người xem chờ mong khỏi cần phải nói chỉ là bộ phim này cũng có một cái vua màn ảnh cùng một cái ảnh hậu hơn nữa người ta đặc hiệu càng là hoa lệ lệ mà càng vô gian đạo mấy cái đường cái hơn nữa nhân gia vẫn là ba dê đại chế tác vô gian đạo chỉ là hai dê mà thôi nhấc lên cái này, Hàn thứ u muốn sau giã đã từng từng nghĩ muốn không nên đem vô gian đạo biến thành 3G, nhưng biến khi đã đem đạo thành nên mà vô s yếu đối với vô gian đạo t i nói đặc hiệu thật sự không có quá nhiều tất yếu cùng nhường ba dê thị giác hiệu quả phân đi người xem lực chú ý còn không bằng nguyên chấp nguyên vị mà nhượng quan chúng nhóm cảm thụ vô gian đạo sau lưng m g ị lực đặc hiệu chỉ là phục vụ tại điện ảnh kịch bản mới là một bộ phim căn bản cuối cùng đến t ộ t cùng ai mạnh ai yếu như thế nào đặc hiệu có thể quyết định đủ loại cầu rồi các bằng hữu ngày mùng ngày một tháng tám hôm nay là vô gian đạo chiếu lên thời gian diệp thần hòa lâm hoa trước kia liền cho hàn thu điện thoại tới nói muốn tham gia tối nay lần đầu hảo h ư u có thể tới hàn thu đương nhiên hận vui lòng nhắc lên hai tiểu tử này thì không khỏi không nói lên bọn hắn đạo diễn ái tình công ngụ sớm tại đầu tháng sáu thời điểm bọn hắn r ử a sát tay bắt đầu làm phim ái tình công ngụ diệp thần hòa lâm hoa làm đạo diễn chu vũ hân liễu khả khả triệu huy chở mau lửa gạt một đám nguyên ban nhân mã đóng vai trong đó nhân vật cho tới bây giờ bọn họ quay chụp nhật trình cũng đã qua hơn nửa dự tính cuối tháng tám hoặc đầu tháng chín g i vẻ liền có thể quay chụp xong bộ thứ nhất kịch bản giữa trưa hàn thu đi tới sân bay tiếp bọn hắn. bất quá nhường hắn ngoài dự liệu chính là tới không chỉ là diệp thần hai người chu vũ hơn mấy cái diễn viên chính cũng đi theo cùng một chỗ đến đây nói là ái tình công ngụ nghỉ định kỳ tập thể tới hương giang du lịch ioi hàn đại đạo diễn xem như thấy ngươi diệp thần cười đùa tí t ư ở n g trên mặt đất tới muốn cùng hàn thu ôm hàn thu nhất khuôn mặt ghét bỏ mà đẩy hắn ra nhìn xem lâm hoa vấn đạo công chuyện của công ty thế nào vẫn thuận lợi chứ ân vẫn được lâm hoa gật gật đầu tìm liệp đầu công ty xin một cái chuyên nghiệp quản lý bây giờ quản lý phải trả không tệ các ngươi thì sao tại đoàn làm phim lợi t ặ n được không có bị cái này hai tiểu tử dạy vò hỏng a chu vũ hân cười nói cũng không tệ lắm tại đoàn làm phim chơi đến rất nhẹ nhàng đâu chơi đến rất nhẹ nhàng hàng thú im lặng liễu khả khả cũng vũ mị nở nụ cười t r e o chọc nói chỉ là tiếc nuối không có hàn đạo ngươi tự mình đến đạo diễn diệp t h â n không vui ui ui ui ý gì a nói ta hỏa lão rừng không được phải không không có a liễu khả khả nháy mắt mấy cái nam nhân các ngươi được hay không ta một cái tiểu nữ tử làm sao biết chu vũ hân cũng biết miệng ngốc manh gật đầu diệp thần đau chứng mặt tối sầm dứt khoát không nói tại trong đoàn kịch mỗi lần cùng hai cái này đại tiểu thư đấu võ m ộ m thua cũng là hắn hàn thu h i ế p mắt xem chừng hắn đột nhiên rất may mắn có thể chiêu mộ được nhiều như vậy đại tân sinh có sức sống có t r í hướng diễn viên những thứ này mỗi một cái cũng là hạt giống tốt ra về sau chính là hoa tiên thành viên tổ chức tiếp vào người hàn thu đem bọn hắn mang về hoàn vũ h n chí lần đầu thời gian là ở buổi tối tám h hơn nữa cùng chiếu lên thời gian đồng bộ địa điểm là ở cựu long thành ảnh viện vô gian đạo sắp xếp p h i ế tỷ lệ không cao không thấp chỉ có hai mươi năm mà mậu ảo chi lớn nhưng là có bốn mươi năm sắp xếp p h i ế tỷ lệ rõ ràng hai bộ điện ảnh dạp chiếu phim càng coi trọng mẫu ảo chi luyến hơn nữa cái này hai mươi lăm phần trăm vẫn là hoàn vũ ở sau l ư n g xuất lực tranh thủ được đây chính là trước mắt phim cảnh sát bắt cướp lung túng chi địa cũng là hương giang điện ảnh đê mê chỗ tứ đại vua màn ảnh phim cảnh sát bắt cướp tại dạp chiếu phim trong lòng vậy mà không sánh bằng một bộ kỳ h u y ế n tình yêu điện ảnh bất quá hàn thu giã không thể dị nghị đây chính là hương giang điện ảnh trước mắt hiện trạng chỉ là vô gian đạo sau đó cái hiện trạng này phải chăng có thể bị thay đổi đâu trên mạng bảy giờ bốn mươi tả hữu hàn thu cùng diệp thần một đoàn người đổi tới dạp chiếu phim lúc này lưu đức hoa cùng một đám diễn viên chính còn có đoàn làm phim bọn người sớm đã đến viên mộng nha đầu này cũng đã sớm tìm một cái vị trí từng ngụm từng ngụm nhai lấy b ắ p giang cùng một đám vua màn ảnh nhóm chào hỏi phía sau hàn thu n h ấ t người đi đường cũng tìm xong vị trí chờ đợi điện ảnh chiếu lên bất quá khi tiến vào dạp chiếu phim sau đó diệp t h ầ n mấy người có chút trở mặc nhìn xem hàn thu cùng một đám đại lao chuyện trò vui vẻ trong bọn họ tâm tràn đầy cảm khái bất quá cái này ti cảm khái rất nhanh liền hóa thành động lực có hàn thu cái này ngọn đèn chỉ đường tại bọn hắn không sợ sau này hoa ngu giới điện ảnh không có vị trí của bọn hắn tám h vừa đến vô gian đạo đúng giờ chiếu lên là một không chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh cùng chí văn hôm qua liền đã đến hương giang bất quá t i ế c nối là hắn không có cơ hội tiến vào lần đầu tràng bất quá cũng may là cùng bước lên chiếu hắn cũng không có phần n àn hàn thu tất cả tác phẩm hắn đều nhìn qua hắn tại điều âm sư trông được đến liêu hàn thu đối với tình người tự hỏi tại b a o lửa gạt trông được đến cùng hàn thu tinh xào đạo diễn tài hoa cùng hắn đối với xã hội cách nhìn hôm nay hắn muốn nhìn một chút bộ này vô gian đạo lại có thể mang đến cho hắn một phen như thế nào xem phim cảm thụ mà cũng là hắn tới hương giang hàng đầu mục đích một lát sau vô gian đạo chiếu lên trong màn ảnh lớn một cái sau lưng mọc lên hai cánh thuần trắng tiên nữ từ vô tận hư không phiêu đãng mà đến cuối cùng chậm rãi rừng ở một khoả tinh cầu màu xanh nước biển phía trước chỉ thấy nàng rối ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái lập tức tinh cầu hóa thành bạch mang tan r ã mở ra sau đó hoa tiên giải trí tên xuất hiện ở trong màn hình tiếp đó hoàn vũ công ty đầu phim cũng tiếp theo mà đến mấy chục giây sau vô gian đạo cả vùng bắt đầu tại một đoạn thiêu đốt này quỷ dị ngọn lửa âm trầm tràng cảnh đi qua đạo diễn diễn viên chính các loại phụ đề sẽ qua cuối cùng một đoạn văn tự chậm rãi tại họa diễn bên trong sinh ra niết bàn trải qua quyển mười chín bắt đại địa ngục tội xưng là vô gian địa ngục sáu kèm theo âm trầm q u ỷ dị bối cảnh âm nhạc một đoạn này văn tự cho khán giả một kinh hỷ vô gian địa ngục cùng chí văn cao mày nguyên lai、like、vô gian đạo cái này tên phim xuất từ phật kinh a ha ha có chút ý tứ khác người xem phản ứng cũng đều cơ bản giống nhau bất quá chuyến đi này lời nói quả thực để bọn hắn nghi hoặc không thôi đây không phải phim cảnh sát bắt c ư ớ c sao mở đầu tới một đoạn phật kinh là đồ chơi gì chẳng lẽ nhân vật chính là phật giáo nhưng mà hình ảnh nhất truyền một cái chùa miếu xuất hiện ở người xem trước mắt đồng thời tàng trí vi vai trò hàn xâm đứng ở phật tiền xá một cái thật sâu mấy cái tiểu đệ đứng ở sau lưng hắn yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy kế tiếp tại tàng trí vi tinh r ư ợ u tuyệt luân diễn dịch phía dưới một cái tràn ngập k h á t vọng đại ca xã hội đen rất sống động mà vọt tại trên màn hình ta đây cái mạng liền t ê u nhất tướng công thành vạn c ố t khô ta cho rằng đi ra khách giang hồ sinh tử hẳn là từ tự quyết định các ngươi cùng ta thời gian ngắn nhất tài sản tối trong sạch lộ đi như thế nào chính các ngươi quyết định chúc đại gia tại cảnh sát bộ thuận buồn x ô i gió một đoạn lời kịch nói xong một chén rượu làm xuống cái này tinh giản tới cực điểm mở đầu lượng quan chúng nhóm minh mạch hàn xâm lại là tại giống cảnh sát bộ xếp vào nội ứng cho trần hưng hoa một cái ống kính phía sau hình ảnh nhất truyền xuất hiện ở cảnh sát trong trường học sau đó ngắn ngủi mấy cái ống kính tại rất nhanh tiết tấu phía dưới trần vĩnh nhân bị đuổi ra cảnh sát trường học đưa đến hắc bang đi làm nằm vùng hình ảnh còn có lưu kiến minh tại cảnh sát trường học huấn luyện hình ảnh cực nhanh lộ ra tại người xem trước mắt trần vĩnh nhân dưới đất quyền đài thực chiến hắc bang sống mái với nhau phá p h é p c ư ớ p bóc c ướp cùng cảnh sát trưởng quan bí mật chạm mặt lộ ra tình báo lưu kiến minh tại hàn xâm dưới sự giúp đỡ nhiều lần ban thưởng công lao từng bước một từ một cái thực tập lính cảnh sát biến thành trứng quan Cuối、cùng u ố i c chí văn cũng là nhiều hứng thú nhìn chăm chú màn hình chỉ sợ bỏ lỡ một tơ một hào xem ra vô gian đạo giảng thuật không phải những năm này nội ứng kiếp số a c chịu, n g chí văn cảm khái lập tức liền từ thanh niên bước vào trung niên song diện nội ứng ta ngược lại muốn nhìn hàn đạo đang giảng một cái dạng gì c ố sự có chút ý t ư à, cùng trước kia phim cảnh sát bắt cướp khác biệt a lại là diễn là nằm vùng tranh đấu hơn nữa cái này hát bang cùng cục cảnh sát đều rất có ý t ư à, ngươi cắm ta một cái ta cắm ngươi một cái cái này mở đầu cảm giác còn có thể không kéo dài vua màn ảnh biểu diễn xác thực có thể cái này đạo diễn ống kính công lực cũng rất mạnh à, nhanh như vậy tiết đấu vậy mà không có chút nào hỗn loạn dạp chiếu phim bên trong vô số người xem trong lòng đều không hẹn mà cùng bốc lên ý nghĩ nhưng không nghi ngờ chút nào vô gian đạo cái này nhanh chóng tiến vào kịch bản mở đầu để bọn hắn rất là hài lòng Kế kiến kia không kìm không tiếp, Trần Vĩnh Nhân Hòa lưu kiến tại tiệm thuê gặp mặt trên mặt một tại một trùng tình mặt. Một một thân minh hiện quái Hai cái nội liền cái dưới cái người cái người Hai cái khơi gợi khỏi miệng. gặp hợp gặp phận ra ra. Vĩnh Nhân băng nhượng quan chúng nhóm ứng huống Hơn nữa còn cũng nhận bán. này nhượng quan chúng nhóm kìm lòng không được khơi gợi lên đĩa Hòa đây sau mua, lưu là là làm được bộ gì. Kế tiếp, trần i ế p t vĩnh nhân h rằng rằng rằng năm, năm năm, năm bất mang hết sức lúc này xuất hiện ở quá khứ và hiện tại vừa đi vừa về hóa nổi đem lúc tuổi còn trẻ chiều khí phồn thịnh trần vĩnh nhân hòa bây giờ mặt đầy râu gốc dạng tóc thai rối bởi chính hắn làm một cái so sánh nhựa quan chúng thấy rõ trần vĩnh nhân một mươi năm này khí chất biến hóa nội ứng không dễ làm a ở đây trần vĩnh nhân hòa hoàng cảnh sát ở giữa tình nghĩa biểu hiện ra ngoài k đồng thời cũng cho khán giả nhắc nhở bây giờ lưu kiến minh đã thành công nội ứng tại cục cảnh sát hơn nữa địa vị không thấp kịch bản tiến triển hết sức nhanh chóng không đợi lưu kiến minh thật tốt hiện ra hắn phong thái kịch bản lại tiến vào giai đoạn tiếp theo đó chính là hàn sâm sắp từ thái lan láo nơi đó mua sắm ma túy mà có trần vĩnh nhân cái này nội ứng tại hoàng cảnh sát lập tức liền bố trí thiên la địa võng muốn cùng hàn sâm đấu cái người tới ta đi nhưng mà hoàng cảnh sát không biết là hàn sâm cũng tại cục cảnh sát sắp xếp lưu kiến minh cái này nội ứng hơn nữa cái này nội ứng còn tham dự lần này bắt hành động đại chiến hết sức căng thẳng nhìn đến đây vô số người xem đều đem trái tim phất lên tới cổ họng hai bên đều có nội ứng hai bên cũng biết hành động của đối phương đây rốt cuộc ai có thể cười đến cuối cùng rốt cuộc là cảnh sát bắt được hàn sâm vẫn là hàn sâm tại cảnh sát dưới mí mắt lén vận chuyển đến ma túy cùng chí văn vô đ ù i trong lòng đột n h i ê n dân g lên một cỗ nhiệt huyết ta liền biết vô gian đạo sẽ không giống quốc nội bây giờ những cái kia phim cảnh sát bắt cướp ngoại trừ chém chém rết vẫn là chém chém rết loại này đấu chi đấu dũng tràng diện mới thật sự là phim cảnh sát bắt c ư ớ c a đã nghiền đã nghiền a không chỉ cùng trí văn khác người xem cũng là sắc mặt thường hồng kích động nhìn xem trên màn ảnh lớn hình ảnh mà hàn g thu giã không phụ đáng người mong dùng dựng phim thủ pháp đem ống kính vừa đi vừa về tại hai bên cắt trở về trần vĩnh nhân ngón tay sao động dùng mật mã m ọ t s ệ hướng hoàng cảnh sát lộ ra tin tức mà lưu kiến minh thì n ú t ở máy tính đằng sau làm bộ t r a tin tức trên thực tế nhưng là đang cấp hàn xâm phát tin tức song p ư ơ n g ngươi tới ta đi ngươi đi một bước ta theo một bước ngươi rẽ một cái ta liền lập tức di chuyển Lại phối hợp tiết hợp tấu cuối cùng cảnh sát mặc dù đem một đám hắc bang đoàn viên bắt vào cục cảnh sát thế nhưng là bất đắc dĩ không có chứng cứ chỉ có thể là thả người mà cục cảnh sát ở đây tàng trí vi cùng hoàng thu xanh góc đối hí kịch lượng quan chúng nhóm đại báo may mắn được thấy một cái bướng bình xã hội đen lão đại một cái xử nữ chuyện tỉnh táo cảnh sát một cái đại biểu xã hội đen một cái đại biểu cảnh sát kết quả lại là tương xứng ở nơi này sự kiện sau đó hàn sông cùng hoàng cảnh sát đều phát giác được đã biết bên trong có nội ứng thế nhưng là lại không rõ ràng rốt cuộc là ai kịch bản ở đây đặt đến một cái tiểu cao triều tiếp đó lại khôi phục tại bình tĩnh mà khán giả cũng như hành khách ở trên biển gặp phải một lần hì vị sợ tỏm cảm xúc mạnh mẽ đi qua mặt biển lại tạm thời hướng tới bình tĩnh nhưng tại bình tĩnh này dưới mặt biển lần tiếp theo ở ngưỡng phong bạo muốn lúc nào xuất hiện tất cả mọi người đều không biết đặc sắc đây mới là ta tưởng tượng bên trong cảnh phì k ị đấu cho dù không có bắn nhau tràn diện nhưng vẫn như c ũ n h i ệ t huyết sôi trào tăng trí vi có thể à, hằng á i bề ngoài này lại đem một cái đại ca xã hội đen diễn như thế sinh động rất cường thế mẹ nó rõ ràng không có một viên đạn lại thấy lao tử nhiệt huyết sôi trào khán giả trong lòng bắn ra thiên ngôn v à n ngữ mà ở trong dạp chiếu bóng lại phát tiết không ra đành phải đem những này lời nói giấu ở trong lòng hóa thành động lực tiếp tục xem tiếp xuống kịch bản kế tiếp hàn sâm yêu cầu lưu kiến minh ở cục cảnh sát điều tra ai là nội ứng mà hoàng cảnh sát cũng yêu cầu trần vĩnh nhân lưu ý hàn sâm hậu chiêu tại một đoạn trần vĩnh nhân hòa lưu kiến minh sinh hoạt ống kính phía sau dê điểm lại một lần tới lưu kiến minh cùng hàn sâm gặp mặt thế nhưng là bị theo dõi tại hàn sâm phía sau trần vĩnh nhân cho bắt được bất quá trần vĩnh nhân chỉ nhìn thấy lưu kiến minh bóng lưng cùng một cái vô đùi động tác không nhìn thấy hắn chính diện ở đây vô số người xem đều là lưu kiến minh bóp một cái mồ hôi lạnh thiếu chút nữa thì bị bắt được đồng thời lại vì trần vĩnh â n cảm thấy đáng tiếc tốt biết bao một cái cơ hội A, lại bị một chiếc điện thoại cắt đứt. bất quá sau khi lấy lại tinh thần khán giả đột nhiên đối với mình ý nghĩ cảm thấy kỳ quái chính mình vì sao muốn thay lưu kiến minh lo lắng rõ ràng hắn là một người xấu a mặc dù năm hắn bây giờ là một người cảnh sát nhưng hắn bản chất là nội ứng a ở đây liên quan tới người tốt cùng người xấu tâm lý khảo vẫn lần đầu xuất hiện ở khán giả trong đầu lâu chú vung đi không được sau đó trần vĩnh nhân ngẫu nhiên gặp mình bạn gái trước không nghĩ tới biết được đối phương đã kết hôn hơn nữa có trẻ nít không khỏi mười phần cảm khái mà khán giả nhưng là nghe được tiểu nữ hải tối hậu nhất câu nói cái này khiến trong lòng mọi người tỏa ra ngờ vực vô căn cứ tiểu nữ hài này đến cùng có phải hay không trần vĩnh nhân nữ nhi bất quá còn đến không kịp suy xét trần vĩnh nhân kế tiếp cùng hoàng cảnh sát lại tại sân thượng gặp mặt nhưng mà không n g ờ lại bị theo dõi mà đến h ắ c bang đội vây chặt cuối cùng hoàng cảnh sát vì bảo hộ trần vĩnh nhân không bị bại lộ chính mình lại bị xã hội đen bắt lấy m à tối hậu nhất màn nhưng là trần vĩnh nhân đứng ở dưới lầu hoàng cảnh sát từ trên trời rơi xuống tới đập vào phía sau hắn trên một chiếc xe chết tại chỗ lập tức hình ảnh biến thành pha quay chậm kèm theo một đoạn hưu thương trí cực bối cảnh ngang n g trần vĩnh â n ôm đầu hai mặt sắc ngây ngốc nhìn xem đây hết thảy cái k i u bi thương biểu lộ thấy khán giả trong lòng b ị lại con mắt nóng lên nước mắt liền nghĩ đi theo chảy ra rõ ràng chỉ là mấy cái đơn giản ống kính rõ ràng đây là một bộ phim cảnh sát bắt cướp rõ ràng không có cái gì t r i ể n miên không ngừng tình yêu rõ ràng đây chỉ là một đoạn giữa hai nam nhân tình nghĩa nhưng khán giả chính là trong lòng không thoải mái chính là rất khó chịu chính là không giải thích được muốn đem trong lòng phần kia chua suất gào thét ra Cùng chí cũng là mím chặt bờ môi, khỏe mắt có chút ước giờ khỏe thực sự là khôi hại bây là là mím mắt át, môi, sự lao Là là g như ác ác kế tiếp nghe tin mà đến cảnh sát cùng đạo tặc xảy ra bắn nhau nhưng mà chỉ có ngắn ngủi mấy chục giây sau đó trần vĩnh nhân tại xỏa cường dưới sự giúp đỡ thoát đi hiện trường nhưng xỏa cường sớm đã trúng đạn cuối cùng chết tại trên xe mà xỏa cường trước khi chết cái k i a m ộ t phen liên quan tới nội g i á n lẩm bẩm nhựa quan chúng nhóm trong lòng cả kinh chẳng lẽ hắn đã đ o á n được bất quá không nhúc nhích người xem n g h i hoặc xỏa cường liền hai mắt nhắm lại ngoài xe mặt trời chiều ngã về tây trần vĩnh nhân tại n h ộ m đẩy cụ hệ nẻ bóng lưng phía dưới chậm rãi rời đi mà sau cái này lưu kiến minh thu được hoàng cảnh sát di vật đồng thời thông qua điện thoại di động của hắn có liên lạc trần vĩnh nhân hai cái gặp qua một lần nội ứng ngay tại trong điện thoại lần thứ nhất chân chính trò chuyện một lần bất quá lần này lưu kiến minh đã biết đối phương là nội ứng nhưng lại chỉ biết đạo thanh âm không biết rốt cuộc là ai. t r ầ nhưng mà ra tất cả người xem dự liệu là lưu kiến minh lại đem tin tức này tiết lộ cho bót cảnh sát tiếp đó cục cảnh sát xuất động nhân mã lại một lần nữa đi bắt hàn sâm cái quỷ gì a lưu kiến minh không phải một cái nội ứng sao hắn như thế nào ngược lại hại hàn sâm không đúng không đúng a a a ta sắp đến rồi đến cùng chuyện gì xảy ra c ơ t mờ nở nội ứng trở mặt mẹ nó có phải như vậy hay không a nhưng mà n h ư ợ n g quan chúng nhóm càng khiếp sợ hơn mà xảy ra cảnh sát truy p h u hàn sâm bị hắn chạy thoát tiếp đó hàn sâm lại bị lưu kiến minh ôm cây đợi thọ gặp nội ứng đụng tới lúc đầu lao đại ca đương nhiên là muốn giúp lao đại ca một cái a nhưng mà lưu kiến minh không có hắn trực tiếp móc súng lục ra nhắm ngay liều hàn sâm nhất kích trí mạng hoa toàn trường người xem xôi chào hương giang mặc kệ cái nào giảm chiếu phim mặc kệ cái nào phát ra sảnh thậm chí là tại lần đầu tràng vô số người xem kinh ngạc che miệng lại mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn xem cái này một cái tràng diện cái này một cái lưu kiến minh sắc mặt lanh khóc hàn s â m một mặt khó tin tràng diện hình ảnh này một cái phim nhựa ban đầu hàn s â m hình ảnh kể sen ở đây ra đây cái mạng liền theo nhất tướng công thành vạn quốc khô chính là chỗ này câu nói câu này ban đầu tự i ra hiện mà nói lại một lần nữa bị lấy được ở đây phát ra hào một cái nhất tướng công thành vạn q ố c khô cùng chí văn trong lòng teo to lập tức toàn trường lại một lần nữa im lặng sôi trào lên một cái hai cái ba cái càng ngày càng nhiều người xem thậm chí cũng không khỏi tự chủ đứng lên phản phất dưới mặt ghế mặt phản phất trong lòng có một cố lực lượng vô hình khiến cho bọn họ đứng đứng lên một dạng bọn hắn bịt miệng lại t r ợ to mắt nhìn lưu kiến minh giết chết lao đại của mình tràn diện vì cái gì rốt cuộc là vì cái gì từng cái dấu chấm hỏi xuất hiện ở người xem trong lòng nội ứng trở mặt nội ứng thật sự trở mặt hôm nay một canh hơi mệt cái này canh một là bổ sung chủ nhật canh một nói xong rồi đầu tuần mỗi ngày hai canh vậy sẽ phải giữ lời cái này lập hạ vợ là xem như hoàn thành ta không có đ ổ i ý bất quá vị kia đoán được điện ảnh hưng đ ạ i ta nhớ k ỹ n g ư ơ i rồi tân khán giả trận tròn mắt nội dung cốt truyện này như thế nào c ũ n g đã nói x o n g không g i ố n g chứ đã nói x o n g tương á i tương s á t đâu đã nói x o n g nội ứ n g đâu cứ như vậy đem mình lao đại hại chết không đúng nội dung cốt truyện này theo ta tưởng tượng không g i ố n g nhau a ta vốn cho rằng trần vĩnh nhân đem tin tức tiết lộ cho l ư u kiến minh rất n g u ngốc nhưng ta sai rồi tiếp đó ta cho là l ư u kiến minh sẽ tuyết tàng tin tức này ra bộ không biết nhưng ta lại sai rồi lại tiếp đó ta cho là l i u kiến minh sẽ giúp hắn lao đại đạo tàu mẹ nó ta vẫn sai rồi ai có thể nói cho ta biết đến tột cùng như thế nào mới đúng một thương này đánh chết liêu tự mình lao đại đánh chết một cái tiêu hùng trong xã hội đen một đời hàn xâm vương triều liền như vậy c h o n g vui nhưng mà năm vì cái gì ta không có nửa điểm cao hứng vì cái gì ta ngược lại cảm nhận được một chút xíu hàn ý ta chỉ muốn hỏi một câu lưu kiến minh đến tột cùng là người tốt hay là người xấu khán giả ở trong lòng hò hét ở trong lòng gào thét bọn hắn hận không thể lập tức liền kéo tới phim nhựa phần cuối xem lưu kiến minh kết cục sau cùng nhưng mà bọn hắn lại không thể không phải là bởi vì đây là dạp chiếu phim mà là bởi vì bọn hắn không nỡ lòng bỏ không nỡ lòng bỏ tiến nhanh như thế một bộ khảo vấn lòng người điện ảnh cao trào đi qua khán giả lần nữa tỉnh táo lại bây giờ bọn hắn chỉ m u ố n biết lưu kiến minh cùng trần vĩnh nhân hai cái này nằm vùng kết cục là như thế nào rốt cuộc là lưu kiến minh đem ra công lý vẫn là trần vĩnh nhân khôi phục cảnh sát thân phận kịch bản tiếp tục phát triển sau đó lưu kiến minh giết chết hàn sâm lập phải đại công mà trần vĩnh nhân cũng đi theo trở lại cục cảnh sát trừ ra phim n lựa bắt đầu ở tiệm thuê băng đĩa gặp mặt bên ngoài ở đây là hai cái nội ứng lần thứ hai gặp mặt chỉ là thời điểm lưu kiến minh đã rõ ràng trần vĩnh nhân thân phận mà trần vĩnh nhân còn lừa gạt tại chống bên trong không biết lưu kiến minh kỳ thực cũng là nội ứng khán giả muốn cười chế rêu trần vĩnh nhân đốc cười hắn bây giờ còn không biết ngồi ở trước mặt là một cái hắc ban g phái tới nội ứng nhưng mà bọn hắn lại cười không ra bởi vì bọn họ tâm là bi thương lạnh một cái nội ứng ở cục cảnh sát có địa vị cao một cái nội ứng bị những cảnh sát khác c ủng hộ một cái nội ứng bị cục cảnh sát ứng thuận hạng nhất công còn chân chính công thần chân chính bỏ ra mồ hôi chân chính bỏ ra mười năm thanh xuân n g i lại như c ũ không có một cái nào hợp pháp thân pháp y nguyên vẫn là một cái bị cảnh sát thống hận chuột chạy qua đường k h á người i khái, vừa rồi trần nhân nói câu nói kia linh cái ả cảm câu trực kích của Cho tâm một Vĩnh Nhân hắn. thân phận vừa ta Trần bọn là bình thường Chính là chỗ này là s a o thật một đơn giản chúng â u nói, n ư người nước Người thường thế thật đơn giản một mắt kích bình h đến đơn động điểm. giản cái lại xem cầu, c yêu vô số người xem nước mắt điểm. Người bình thường à, chúng ta cũng vậy à. chúng ta cũng là người bình thường à nhưng mà trần vĩnh nhân cũng không phải hắn còn muốn yêu cầu xa về một cái như vậy đơn giản thân phận n g ư ơ i chưa làm qua nội ứng n g ư ơ i không rõ ha ha đại gia ai làm qua nội ứng chúng ta là chưa làm qua nhưng mà chúng ta cũng hiểu được người đau đớn lúc này hắn rốt cuộc minh bạch nguyên lai、like、lưu kiến minh chính là hàn sâm xếp và ở cục cảnh sát nội ứng cuối cùng phát hiện đối phương không phải người tốt ta vô số người xem ở trong lòng họ hét vì trần vĩnh nhân cảm thấy vui vẻ vì hắn cảm thấy kích động đã trải qua nhiều chuyện như vậy thời điểm kịch bản cuối cùng sáng tỏ cái kia đến cùng cuối cùng là một cái như thế nào kết cục kịch bản tiếp tục diễn ra trần vĩnh nhân minh bạch sau đó lập tức thừa dịp lưu kiến minh không ở nhanh chóng chạy ra khỏi cục cảnh sát mà lưu kiến minh tỉnh hồn lại thời điểm hắn phát hiện trần vĩnh nhân đã đi hơn nữa hắn chú ý tới trên mặt bản văn kiện phản phất bị đợi qua rào hoạt như hồ chính hắn tại chỗ tâm chính là m ắ t lạnh mình bị trần vĩnh nhân nhận ra là nội ứng năm mà sau cái này lưu kiến minh làm một kiện tất cả người xem đều kinh tâm chuyện hắn đem trần vĩnh nhân nội ứng hồ sơ cho thủ tiêu nhìn xem trên máy tính biểu hiện văn kiện bị triệt để xóa bỏ chữ khán giả trong lòng v ẻ bị thương lại bung ra bây giờ sợ là ngoại trừ lưu kiến minh toàn bộ thế giới không có một cái nào người sống biết trần vĩnh nhân thân phận thật sự một cái nội ứng m ư ờ i năm cảnh sát cuối cùng đã biến thành không tên không phân nhân lưu kiến minh người này quá phức tạp đi hắn nên tột cùng muốn làm gì trần vĩnh nhân chẳng lẽ cứ như vậy hoàn toàn bị đánh lên băng đảng nhãn hiệu sao vô gian đạo trận này vô gian tri lữ phải kết thúc ngay tại khán giả cho là vô gian tri phải kết thúc lúc kịch bản lần nữa phát sinh n g ư i truyện trần vĩnh nhân từ chết đi hàn s â m trong văn phòng tìm được một phần ghi âm trong đó chính là lưu kiến minh cùng hàn s â m bí mật trao đổi lời nói những vật này đủ để cho lưu kiến minh vạn kiếp bất phục sau đó trần vĩnh nhân coi đây là áp chế yêu cầu lưu kiến minh còn cho hắn một cái thân phận hai người ước hẹn địa điểm lại đặt ở sân thượng cái này toàn bộ phiến xuất kính tỷ lệ cao nhất chỗ cái này hẳn là tối hậu nhất trận tỷ t h í đi cùng chí văn siết chặt năm ngón tay sắc mặt lo nghĩ hai người trên sân thượng gặp mặt trần vĩnh nhân đánh đòn phủ đầu xuất kỳ bất y đem lưu kiến minh lấy tay còn có lại nhưng mà sau đó trong điện thoại ước định cẩn thận giao dịch cũng không có phát sinh hai người đều tâm hoài q u ỷ thai cũng không có đem đối phương đồ vật mong muốn mang tới mà sau đó lưu kiến minh mà nói nhưng l à nhường tất cả người xem đều ngu hơn nữa còn ngốc phải không nhẹ cho ta một cơ hội ta trước đó không có lựa chọn khác bây giờ ta muốn lựa chọn làm một người tốt n g ư ơ i một cái nội ứng muốn làm một người tốt không có lầm chứ nhưng mà bốn trần vĩnh nhân nhân tính quang huy bạo phát hoặc có lẽ là hắn tận trung cương vị cảnh sát thiên tính bạo phát hắn tự tuyệt lưu kiến minh bởi vì hắn biết đối phương là một cái nội ứng cho dù hiện tại hắn nói như vậy nhưng không che giấu được hắn là nội ứng sự thật này không che giấu được hắn trước đó phạm vào sai lầm một câu nói một cái đơn giản lý do một cái nhuộm quan chúng nhóm tâm tắc nhưng lại cảm động lý do trở về đi qua có lỗi với ta là cảnh sát lưu kiến minh nhưng là thản nhiên nói ai biết đúng a có ai biết theo cái này nhỏ bé nhanh nhẹn mà nói xuất hiện khán giả trong lòng lại không nói gì bây giờ trong tấm hình ống kính bỗng nhiên lên cao lấy một cái mắt nhìn xuống góc độ nhìn chăm chú lên hai người trống r ỗ n g trên sân thượng hai cái vận mệnh đa xuyễn nam nhân nhìn nhau không nói gì một cỗ quỷ dị túc s á t bầu không khí xuất hiện ở trong màn hình mà dạp chiếu phim bên trong thì phủ lên bên trên một tầng không h i ể u rung động ký tức đến cùng trần vĩnh nhân sẽ lựa chọn như thế nào lựa chọn cảnh sát chức trách vẫn là lựa chọn không tranh quyền thế làm trở về một người bình thường nhưng mà hàn thu cũng không có cho người xem dư thừa suy xét thời gian trên sân thượng lại một cái cảnh sát xuất hiện mà lại là đến giúp đỡ lưu kiến minh rơi vào đường cùng trần vĩnh nhân đành phải dùng thương áp lấy lưu kiến minh hướng dưới lầu lui về nhưng mà tại cửa thang máy bên ngoài trần vĩnh nhân hơi lộ ra một sơ hở tiếp đó bị người cảnh sát này một thương nát đầu hoa người xem lần nữa t r ầ n kinh trần vĩnh nhân cứ thế mà chết đi một cái tận hết chức vụ cảnh sát cứ thế mà chết đi mười năm nội ứng kiếp sống liền bị một viên đạn cho kết thúc no trần vĩnh nhân chết như thế nào tại sao có thể chết thảo đây coi là cái gì người tốt không có hảo b ả o sao đạo diễn người đứng ra ta bảo đảm đánh không chết ngươi cùng trí văn cũng c h v á n g tại sao là trần vĩnh nhân chết mà không phải lưu kiến minh chết đến cùng lưu kiến minh là một người tốt hay là người xấu không đợi đại gia chỉ hoàn qua khí nhi người cảnh sát này đột nhiên hướng lưu kiến minh tiết lộ thân phận nguyên lai、like、hắn cũng là hàn sâm phái tới nội ứng bây giờ hàn sâm chết hắn hy vọng lý kiến minh cũng có thể ở cục cảnh sát nhiều che đ ợ i hắn nhưng mà năm và ảnh lại là một tiếng súng vang cửa thang máy từ từ mở ra lưu kiến minh cầm giấy sĩ quan cảnh sát mặt không thay đổi đi ra sau lưng cảnh sát cùng trần vĩnh nhân thi thể đặt song song trần vĩnh nhân trên tay còn nắm vớt một khẩu súng trong n h y mắt còn không có tỉnh lại khán giả lại nên đón một cái mới cao trào lưu kiến minh giết cùng là nằm vùng cảnh sát như vậy hiện tại toàn thế giới không ai biết hắn thân phận thật sự một lần nữa không thiếu người xem cũng khó khăn che đậy giấu trong lòng mình bành trướng phát ra tiếng thán phục hương giang vô số nhà chiếu lên vô gian đạo dạp chiếu phim không hẹn mà cùng sôi trào lên lao tử tam quan hủy xong mẹ nó có phải như vậy hay không cuối cùng cái này hai thương thật là đánh vào lao tử trong luồng tim đầu l ư u kiến minh là tiêu hùng trần vĩnh nhân là anh hùng thảo lưu kiến minh thật sự mẹ nó muốn làm một người tốt chính như người xem suy nghĩ lưu kiến minh đích sắc là thật giống làm một người tốt bất quá nhuộn quan chúng có chỗ vui mừng là trần vĩnh nhân hồ sơ tại ban đầu chết đi sĩ quan cảnh sát đó trong di vật tìm được Cảnh sát một màn này khán giả nhìn rất khó chịu khó chịu tại trần vĩnh nhân chết đi thở dài tại lưu kiến minh chuyển biến hình ảnh nhất truyện đột nhiên trở lại trường cảnh sát màu trắng đen bối cảnh phía dưới lưu kiến minh phảng phất xuyên việt về tới động tác giống nhau người giống nhau hoàn cảnh giống nhau chỉ lại như là bất đồng nhân linh bất đồng tâm cảnh không tuân quy củ nhân liền sẽ giống cái t i a dạng từ bỏ giáo quan ngón tay chỉ vào ngoài cửa trần vĩnh nhân bóng lưng rời đi các người có người hay không muốn theo hắn đổi xuất hiện ở thanh niên cùng trung niên ở giữa hắn đổi nhưng cuối cùng dừng lại tại trung niên thời kỳ lưu kiến minh một câu trầm thấp thì thảo âm thanh từ trong miệng hắn bay ra ta muốn cùng hắn đổi bốn đột nhiên màn hình tối sầm một câu phật kinh nổi lên phật nói chịu thân khăng khít giả vĩnh viễn không chết thọ dài chính là vô gian địa ngục bên trong đại tiếp đến lúc này phim n h a kết thúc nhưng mà thật sự kết thúc rồi ạ lúc này quỷ dị là Toàn trường vậy mà không có một cái nào người xem chỗ. tất phất tay mặt trên nào mà bàn không người người người phán phất bị bàn tay vô hình họng, ngồi ở trên ghế, nhìn xem cuối phim quay chụp danh rời giữ ghế, vậy vô quay xem mọi chầm xem phim chỗ, chụp có cái cả cổ cuối lại bị ở sinh á c h nhân v ê ở trên màn n ả sẽ qua. Toàn trường, yên tĩnh yên không người â mệnh thanh, chỉ có trong tịch tại trong. chỉ hình phiến khúc tịch liêu mà quanh quần tại chiếu phim bên trong. Sinh màn quần bên có mà m dạp vi liêu quán ngắn ngày mai vô hạn xa bắt đầu cuối cùng cũng không so vĩnh viễn xa như vậy không để ý tới trên đời đường dài quá nhiều điểm kết thúc quá ít ngựa gô cũng muốn đi tiếp tục xoay quanh rõ ràng ta đã ngày đêm khăng khít đạp tận trước mặt lộ trong giấc ngộng bị nạn vì cái gì còn chưa tới rõ ràng ta đã ra sức khăng khít mỗi ngày lên đường ta không chết cũng vì sống được tốt có hay không điểm kết thúc ai có thể biết ở nơi này trần thế vô gian đạo làm sao có thể rời đi pha lần và dạ ỉ sẽ có thể lưu luyến q u ê n về lúc nào cũng tình nguyện muốn đi đến cực lạc đ i ề u đường dài xa chịu khổ bên trong đắng trong khổ đắng c ũ n g i chí văn cũng là một mặt chán nản tỉnh táo lại hán tâm tình bây giờ rất loạn rất phức tạp có rất nhiều lời muốn nói thế nhưng là lại không biết như thế nào đi tổ chức trong đầu suy nghĩ thiên ti vạn lũ tưởng niệm trong đầu phiêu đãng nhưng hết lần này tới lần khác không cách nào vớt rõ ràng không cách nào bắt lấy cái kia lóe lên một cái rồi biến mất hoảng hốt cảm giác hắn m ở mịt rõ ràng ta đã ra sức khăng khít mỗi ngày lên đường ta không chết cũng vì sống được tốt rõ ràng ta đã ngày đêm khăng khít đạp tận trước mặt lộ trong giấc mộng bị nạn vì cái gì còn chưa tới đây cũng là hai người hát ta một cái là trần vĩnh nhân một cái là lưu kiến minh cùng chí văn thở dài nói một câu xúc động cái này ca từ bốn viết thật tốt một lát sau cùng chí văn trước tiên đứng lên hai tay chặp lại dâng lên tiếng vô tay ba ba ba mọi thứ cũng nên có một dẫn đầu nghe được tiếng vô tay k á c người xem cũng đều đứng lên vì vô gian đạo dâng lên liễu tự mấy ca ngợi mặc dù rất nhiều người bây giờ cùng cùng trí văn một dạng trong đầu vẫn là mơ mơ màng màng có chút cái hiểu cái không cảm giác nhưng mà lòng của bọn hắn thì sẽ không lừa gạt người bọn hắn tâm linh rung động rõ ràng nói cho bọn hắn vô gian đạo là một bộ hào tác phẩm đột nhiên bên ngoài đi tới một cái dạp chiếu phim nhân viên công tác nhìn trên màn ảnh đã nhanh phải kết thúc phụ đề phát ra nghi hoặc âm thanh chuyện gì xảy ra、à? phim nhựa không phải kết thúc rồi hả như thế nào đại gia còn không rời đi quay đầu nhân viên công tác phát hiện toàn trường người xem đều sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào hắm á c h đây là tình huống gì a nuốt nước miếng một cái hắn có chút lung túng khu khu cái này bốn đại gia có thể rời đi sao đằng sau còn có người xem phải vào tới đâu chúng ta d ạ p chiếu phim còn muốn làm ăn mong mọi người thông cảm một chút bốn cùng chí văn thở dài lưu luyến không rời rời đi chỗ ngồi hắn ở trong lòng đã quyết định chờ một lúc lại mua một chương vô gian đạo nửa đêm chẳng phiếu lại nhìn một lần công việc người ta nhân viên đều tới thúc giục khác người xem cũng là bất đắc gì đứng dậy rời đi đi đi mẹ nó thấy lòng ta mệt mỏi quá ta cuối cùng cảm giác nhìn có chút không hiểu tấu nhưng mà cái quái gì vậy lao tử chính là cảm giác nó dễ nhìn thân tác không giải thích đây mới là phim cảnh sát bắt cướp à, ta đột nhiên phát hiện trước đó nhìn phim cảnh sát bắt cướp thật là trẻ con những thứ trước kia nội ứng cũng tốt ngây thơ giống bọn hắn loại kia sơ hở t r ă m chỗ diễn dịch ta thật không rõ bọn họ là như thế nào tại trong hắc bang mặt s u ố n g tiếp thảo muốn hay không đẹp mắt như vậy lao tử lại muốn nhìn một lần đem một vài bỏ qua nhìn không hiểu chi tiết lại nhìn một lần cùng chí văn có thâm ý khắc nhìn thoáng qua cái này người xem ha ha cùng mình ý nghĩ không như mà h ợ đâu khán giả vừa ra khỏi cửa nhi có chút lúng túng phát hiện cửa ra vào đã đứng đầy nhiều người xem cũng là chờ đợi một hồi lần như thế nào kéo dài lâu như vậy a phim này có đẹp mắt như vậy sao một thanh niên dắt bạn gái tay phàn nàn nói chính là không phải liền là một bộ phim cảnh sát bắt tước sao nếu không phải là cái điểm này m n g ảo chi lên phiếu bán xong ta mới sẽ không đến xem vô gian đạo đâu bạn gái xen vào nói cùng chí văn sắc mặt trầm xuống hết sức khó coi vị bằng hữu này không thấy phía trước không nên tùy ý đánh giá một bộ phim nữa người nếu là không muốn nhìn đi ra ngoài rẽ trái chính là thanh niên hử lạnh không thèm quan tâm hử một dài tại trên người của ta ta muốn làm sao nói ngươi còn được ha ha cùng chí văn cờ ư i khẩy lưới nhác cùng loại người này nói chuyện t r u n g quanh ra sân người xem cũng là một mặt ghét bỏ mà nhìn xem thanh niên nhao nhao lách qua hắn đi phản phất trên người hắn có cái gì rất bẩn đồ vật đồng dạng thanh niên sắc mặt t á i đi nghĩ nạnh khí mà chừng trở về nhưng mà có quá nhiều người xem khó chịu hắn hắn căn bản không dũng khí này đi mắng nhiều người như vậy thảo không phải liền là nhìn một bộ phim sao cần phải như thế à ta ngược lại muốn nhìn vô gian đạo đến cùng có cái gì bị lực khó chịu oan vài lần không khí thanh niên lôi kéo bạn gái tay vọt vào Bảy. Cái này. chỉ là một c h ỗ t h ô i tại hương giang không thiếu dạp chiếu phim đều xuất hiện người xem lâu chú không đi thẳng đến phiến vi khúc kết thúc mới rời khỏi tình huống cái này khiến rất nhiều dạp chiếu phim người phụ trách đều nghi hoặc những người này là không phải chúng đâu cả vô gian đạo có lớn như vậy mị lực sao mà ở cựu long thành lần đầu trảng toàn trường cũng là vang lên một mảnh tiếng vô tay những tiếng vô tay này cũng là đưa cho ngồi ở phía trước nhất hàn thu cùng với mấy vị diễn viên chính còn có đoàn làm phim nhân viên công tác không tệ lao tử rất lâu đều không trông thấy một bộ kinh điển như vậy phim cảnh sát bắt cướp diễn thật sự dễ nhìn tại đêm nay phía trước hàn thu vẫn có chút hơi khẩn trương chỉ sợ kiếp trước kinh điện ở đây bị mai một bất quá bây giờ xem ra người xem phản ứng cũng không tệ lắm quả nhiên kinh điện chính là kinh điện vô luận là ở đâu cái thế giới đều có thể nở rộ h à o quang bảy ngày thứ hai muộn ngày mùng ngày một tháng tám hương giang phòng bán vé thống kê ra không nghi ngờ chút nào có bốn mươi năm phần trăm sắp xếp phiến tỷ số ngậu ảo chi liên thu được bốn trăm năm mươi vạn đô la hồng công phòng bán vé mà vô gian đạo cũng chỉ có một trăm năm mươi vạn đô la hồng công phòng bán vé bất quá hàn g thu giả không có quá nhiều ngoài ý muốn vô gian đạo là hai d tạm thời khẳng định so với bất quá ba d điện ảnh hơn nữa nhân ra sắp xếp phiến tỷ lệ so vô gian đạo cũng nhiều ngày đầu tiên bị đánh bại rất bình thường nhưng mà ngoài tất cả mọi người dữ liệu chính là hương giang trên internet bình luận soạt nhất là lửa nóng ngược lại không phải là m ộ n g ảo chi luyến mà là vô gian đạo cái này ngày đầu phòng bán vé chỉ có chỉ là một trăm năm mươi vạn điện ảnh hơn nữa cơ hồ chín mươi lăm phần trăm cũng là khen ngợi sử thượng kiệt tác nhất cảnh p h ỉ điện ảnh không thổi không tối so trước đó hương giang những cái kia hàng nát phim cảnh sát bắt cướp tốt hơn nhiều nói thật vô gian đạo kịch bản là ta nhìn qua ngưu bức nhất có chút nhìn không hiểu bất quá ta cảm thấy vô gian đạo chính là dễ nhìn hôm nay ta là xem trước không đường vắng lại đi nhìn mậu ảo chi yêu ha <cười> nói ra không sợ các ngươi chê cười ta xem mậu ảo chi yêu thời điểm x u ý t chút nữa ngủ thiết đi có lẽ vô gian đạo hết sạch ta tất cả tình lực a tứ lại vua màn ảnh một cái so một cái ngư bức hàn đạo lời kia thật không có nói sai ngươi không nhìn nhất định hối hận một đời ma m ộ n g ảo chi yêu bình luận nhưng là không nóng không lạnh chỉ có thể nói là trong phim ảnh những cái kia xáo lộ người xem đã sớm tin h tưởng không thể lại rõ ràng những cái kia xả đạm tình tình ái ái nhìn một chút bọn hắn liền có thể đoán được kết cục chỉ bất quá nó có một kỳ huyễn sắc thái manh khoe thôi ngày thứ hai vô gian đạo phòng bán vé dâng lên đến hai trăm vạn tả hữu tốc độ tăng đạt đến ba mươi ma mậu chi lên phòng bán vé có chỗ hạ、xuống. chỉ có bốn trăm vạn ngày thứ ba ngày thứ tư vô gian đạo phòng bán vé tiếp tục tăng lên thẳng đến ba trăm vạn đại quan mà mậu ảo chi luyến lại vẫn luôn đang ngã xuống hơn nữa tuần thứ nhất tối hậu nhất t i ê n rớt phá hai trăm năm mươi vạn vô gian đạo tại tuần thứ nhất tối hậu nhất t i ê n lấy vẹn vẹn hai mươi lăm phần trăm sắp xếp phiến tỷ lệ vọt tới ba trăm năm mươi vạn phòng bán vé cuối cùng tuần thứ nhất phòng bán vé ra lò mậu ảo chi luyến tuần đầu hai nghìn vạn phòng bán vé vé vô gian đạo tuần đầu một nghìn năm trăm vạn phòng bán vé cái này phòng bán vé nhìn có chút không hiểu a phòng bán vé kết quả vừa ra nhưng cái kia vẫn chờ nhìn vô gian đạo bị đánh mặt truyền thông cũng không lên tiếng mà dạp chiếu phim cho ra thống kê là vô gian đạo thượng tọa tỷ lệ cao tới 95%. cơ hồ tọa vô không chỗ ngồi căn bản chính là bởi diễn trần đích trái lại mậu ảo chi luyến thượng tọa tỷ lệ càng ngày càng thấp có chút h ẻ o lánh dạp chiếu phim thậm chí thấp nhất chỉ có 50% thượng tọa tỷ lệ toàn trường nhiều như vậy chỗ ngồi chỉ ngồi một nửa người cái này muốn như thế đi so vô gian đạo phòng bán vé càng ngày càng cao hơn tiếp tục như vậy mẹ nó đơn giản muốn treo lên đánh mậu ảo chi luyến a tiếp tục cầu phiếu tuần thứ nhỉ các đại dạp chiếu phim quả quyết tăng thêm vô gian đạo sắp xếp phiến tỷ lệ bình quân từ 25% thẳng đến 50%. nhiều hơn tới 25% cơ hồ tất cả đều là từ k h á c t r o n g phim ảnh chụp đi ra ngoài vẹn vẹn là m ộ n g ảo chi luyến liền bị chụp đi 15%. m ộ n g ảo chi luyến trước đó có 45% sắp xếp phiến tỷ lệ mà lại là ba d điện ảnh tuần đầu phòng bán vé mới vẹn vẹn so v ô gian đạo nhiều ba trăm vạn hơn nữa mỗi ngày phòng bán vé càng ngày càng so thấp trái lại vô gian đạo phòng bán vé đơn giản giống như ngồi tựa như hỏa tiền ngạnh sinh rết ra một đường máu rõ ràng như vậy giới so sánh các đại dạp chiếu phim lão bản cóng đốc cũng biết cái nào bộ phim nữ bức cái nào bộ phim cũng có thể mang đến càng nhiều thu vào đương nhiên một chữ thêm cho vô gian đạo thêm phát ra số trận đến n ỗ i cái gì phim cảnh sát bắt cướp không lưu hành cái gì mộng ảo chi lớn gì tất cả đều để nó đi chết đi n a m tuần thứ nhỉ ngày đầu tiên cựu long thành ảnh cửa sân còn có hay không vô gian đạo phiếu cho ta tới một chương cái gì bây giờ không có cái kia trận tiếp theo cho ta được chưa gì trận tiếp theo cũng không có cái kia nửa đêm chàng luôn có a mau nhanh cho ta tới một chương nhưng mà nhân viên công tác tiếp nối l ắ t đầu hôm nay phiếu đều bán xong hiện tại cũng lưu hành trên mạng mua vé sớm tại hôm qua phiếu liền bán hết rồi n g ư ơ i nếu là muốn mua ta có thể cho người cầm ngày mai thảo có phải như vậy hay không n g ư ơ i đến cùng có mua hay không mua mua mua ngày mai sớm nhất phiếu cho ta cầm một chương a t ố t tiên sinh ngày mai sớm nhất còn có còn lại phiếu số chàng là mượn tám h chàng xin hỏi ngươi còn muốn mua sắm sao bảy ta mua bốn tình huống như vậy không chỉ cựu long thành ảnh viện một chỗ cơ h ồ tất cả dạp chiếu phim đều xuất hiện qua tình cảnh tương tự những thứ này không mua được vẽ cũng là còn không có quen thuộc trên mạng mua phiếu quần thể tự nhiên bọn hắn không mua được vẽ là rất bình thường cái này cũng nói rõ vô gian đạo bây giờ đến tột cùng là đến cỡ nào nóng này trên internet liên quan tới vô gian đạo thảo luận từ đó đến giờ không co dừng lại tất cả mọi người đều đang vì vô gian đạo bên trong mỗi cái nhân vật phát biểu cùng với chính mình cảm khái cảm giác lấy trước như vậy nhiều phim cảnh sát bắt cướp đều chẳng nhìn Ách không không thể nói như vậy vô gian đạo kỳ thực trên căn bản đã không phải là phim cảnh sát bắt cướp nó là một bộ nghệ thuật tác phẩm đáng giá ta cất giữ nghệ thuật tác phẩm ta đã chuẩn bị sẵn sàng chờ vô gian đạo đi vi đi đưa ra thị trường phía sau lập tức đi mua ngay một trường cất giữ ta chỉ biết nhìn bộ phim này thời điểm đầu ta một mực đang tự hỏi mà không phải giống như kiểu trước đây cũng chỉ là cảm thụ những cái kia khoa trương đà hí những thần kia kỳ đặc hiệu ta bây giờ còn rõ ràng nhớ kỹ vô gian đạo mỗi một cái tình tiết hơn nữa ta dám nói đời ta cũng sẽ không quên rất ưa thích trần vĩnh nhân trung thành hắn đến chết cũng không có quên hắn là một người cảnh sát mà lưu kiến minh mà nói người này thật sự là quá phức tạp đi phức tạp đến ta hiện tại cũng nhìn không hiểu hắn kết cục một câu kia ta muốn cùng hắn đổi rốt cuộc là ý gì ta bây giờ còn tại suy xét muốn trở thành một người xấu rất dễ dàng nhưng mà nghĩ biến trở về một người tốt thật là khó trần vĩnh nhân bỏ ra tính mạng của hắn mới biến thành người tốt ta lúc đó là cùng bạn gái ta cùng đi nhìn là trận thứ hai nhưng không nghĩ tới trận đầu kết thúc lúc người xem nửa ngày cũng không đi ra hại ta chờ thật lâu ta tại chỗ liền cấp nhãn nói một chút vô gian đạo lời khó nghe nhưng mà sáu ha ha chờ ta xem xong đi ra lúc ta mới phát hiện trước đây ta có cỡ nào ngu ngội vô tri ta tuyên bố ta bây giờ là hàn đạo p a n hâm mộ đúng ta nhớ được hắn tại nội địa còn có một cái ngoại hiệu gọi hàn bán tiên đúng không ha ha hy vọng hàn bán tiên về sau còn có thể vì chúng ta đoán một quẻ. hy vọng hàn bán tiên có thể lưu tại hương giang tiếp tục vì chúng ta dâng lên đặc sắc đ ị a ảnh hương giang dân mạng triệt để nổ tung đối với hàn thu ấn tượng triệt để sửa lại trở về mà nội địa dân mạng còn nhao nhao không rõ ràng cho lắm tin tức mới nhất vô gian đạo tại hương giang phát hỏa hơn nữa hỏa phải hồng t ấ u tiên thảo ta liền biết hàn bán tiên không phải là cái gì cam tâm bị đánh mặt mặt hàng từ mao lửa gạt bắt đầu lao tử cũng cảm g i á được bây giờ mẹ nó mà lại bắt đầu ta đi hàn bán tiên đi tới chỗ nào cũng không an bình á khiến cho ta đều muốn đi hương giang xem vô gian đạo lại nói hàn bán tiên thật sự không định tại nội địa chiếu lên sao nội địa thị trường có thể so sánh hương giang lớn hơn à, một ngày liền có thể đỉnh ngơi một tuần phòng bán vé không chỉ à. ô ô hàn bán tiên cái này vứt bỏ chúng ta nói c ọ n g lông nhưng mà không đúng ta giống như nghe nói hoa tiên đang quay t r ụ một bộ khắc phim truyền hình gọi gì ái t ỉ n h công mụ tới hơn nữa còn là mao lửa gạt nguyên ban nhân mã biểu diễn một đó là hoa tiên khác đạo diễn làm cho hàn bán tiên căn bản không có đi trụt ố t ta xem như mao lửa gạt p a n hâm mộ ta l hàn trông cậy đạo người à m thật n n h Vô g i đúng là chúng ta hoàn vũ cứu tình a hàn thu lắc mông một cái trực tiếp né tránh cười nói lâm tiên sinh nói nhiều như vậy làm gì trước đây ta có thể nhớ kỹ ngươi năm lâm hiệu minh không chút nào cảm thấy lung túng khoát tay nói này nói trước đó làm gì ta còn không phải hết sức c ù n g hộ ngươi hàn thu lông mày nhữ lại nhất miệng ngươi một cái lao hồ ly tính toán ngược lại là đánh thật hay đúng hôm nay gọi ngươi tới là vô gian đạo tại quảng điện xét duyệt thông qua được lâm h i ể u minh đột nhiên nói cuối cùng q u a rồi ân hôm qua xuống thông chi có thể tại nội địa chiếu lên hàn thu thở dài một hơi trong lòng với cái thế giới này quảng điện tràn đầy cảm kích vẫn là bên này tốt nào giống kiếp trước vô gian đạo nội địa chiếu lên kết cục cái quái gì vậy lưu kiến minh cứ nhiên bị bắt loại này hủy đ i ệ ảnh hủy kịch bản sự tỉnh c ũ n mẹ nó chỉ có kiếp trước quảng điện khiến cho đi ra được a vậy thì p h i ề n p h ư c lâm lao bản nào có chuyện lâm hiểu minh tâm bên trong c ư ờ i to cái này chính mình cũng không có đầu tư sai à vô gian đạo tại hương giang đại hòa hơn nữa đánh giá đơn giản tốt là t ư ở n g phòng bán vé cũng là liên tiếp trèo cao tuần này ngày thứ nhất phòng bán vé liên thẳng đến sáu trăm v đút mà đi đặt ở lấy trước kia âm u đầy t ử khí hương giang đó là chuyện nghị cũng không dám nghĩ tình bây giờ lâm hiểu minh nhìn về phía hàn thu ánh mắt liền như là nhìn xem một khóa cây d ụ n g tiền tự như nếu không phải là đối phương tự mình lái công ty hắn đều muốn trực tiếp đem hàn thu lưu tại hương giang n h ờ hắn mỗi ngày cho mình đóng phim cái loại cảm giác này đơn giản nằm mơ giữa ban ngày đều phải cởi tình đúng lâm tiên sinh vô gian đạo còn có phần tiếp theo không biết các ngươi hoàn vũ còn có hay không đầu tư ý nguyện à hàn thu tiếu đạo phần tiếp theo vô gian đạo còn có phần tiếp theo lâm h i ể u minh có chút giật mình hắn cũng nhìn qua vô gian đạo trong lòng cũng nghĩ tới phần tiếp theo sự tình nhưng không biết từ đâu ra tay hàn sâm hoàng cảnh sát trần vĩnh nhân đều đã chết còn chụp cái gì là liên quan tới lưu kiến minh nội dung cốt chuyện phía sau sao không phải hàn thu lắc đầu nhìn thằng n ố c t ự như nhìn xem lâm hiệu minh chẳng lẽ ngươi không có phát hiện vô gian đạo lúc mới bắt đầu nhất ta trực tiếp lướt qua này mười năm nội ứng tiếp sống sao ngươi muốn chụp cái kia trong lúc kịch bản ân có thể nói là tiền t r u y ệ n hàn thu gật đầu vô gian đạo bước thứ hai chính là bộ thứ nhất tiền t r u y ệ n bộ ba mới là hậu t r u y ệ n bất quá bước thứ hai là kinh điển bộ ba mặc dù phòng bán v ẽ không tệ nhưng mà danh tiếng có chút t ạ m được hơn nữa bộ ba chính là lưu k i ế n minh cá nhân biểu diễn xem chút không có phía trước hai bộ nhiều cho nên hàn thu cũng không có chụp hậu chuyện dự định khăng khít có hai bộ cũng đủ để lâm hiểu minh vỗ bàn một cái cười to ha vậy chúng ta hoàn vũ khẳng định muốn tham gia à? hàn thu h í ế m ắ t tốt bất quá lần này chúng ta hoa tiên cũng sẽ đầu tư cuối cùng chia cùng hoàn vũ chia năm năm lâm h i ể u minh xứng sở hàn thu tiếp tục giảng đạo bước thứ hai không có lưu đ ứ c hoa h ò a lường t r i ề u vi thăm diễn cái này có thể tiết kiệm rất nhiều tiền chúng ta hoa tiên khẽ tắn m ô i kiên trì một chút liền có thể tự mình cầm xuống bất quá lâm tiên sinh cho lúc trước ta đây bao lớn mặt mũi ta cảm thấy vẫn là cùng hoàn vũ hợp tác với nhau hảo lâm hiệu minh tâm bên trong thở dài hắn biết mình lần này tướng ăn có chút khó coi bất quá người ta còn nguyện ý hợp tác với mình đó đã là cho đủ mặt mũi tốt、lắm. hàn đạo hy vọng sự hợp tác của chúng ta quan hệ có thể một mực tiếp tục giữ vững lâm h i ể u minh thành khẩn đưa tay ra cho tới bây giờ hắn mới đem hàn thu cho rằng cùng hắn ngang nhau địa vị người hàn thu tiếu l â y đem nắm nhưng trong lòng thì nổi lên một tia bất đắc dĩ cùng hoàn vũ tiếp tục hợp tác một là vì trần hưng hoa cùng còn lại văn vui sướng hai cái b ư ớ c thứ hai diễn viên chính một cái nữa chính là hoàn vũ viên này hương giang ô dù nếu như không có hoàn vũ hoa tiên một cái vừa thành lập công ty nhỏ rất khó tại hương giang đặt chân đến lúc đó hoàn vũ hoặc khắc công ty điện ảnh và truyền hình ở sau lưng làm một ít động tác liền đầy đủ hàn thu ăn một bầu nói cho cùng Vẫn là hoa tiên thực lực không là lực hoa thực đồng ủ Ngày Hoàn liền cùng nội địa các đại chuỗi chiếu phim liên hệ, tăng thêm chính mình Hoàn lần này có thể nói là muốn tại nội địa quấy bên trên một phen giạp giạp gió. là quấy thứ thêm thể tại một chuối chiếu phim hệ, hạ chuối chiếu phim. Vũ Vũ đại các có địa địa đ mưa kỳ thời một tin tức cũng theo đó phát ra vô gian đạo vào khoảng ngày một ư ơ i năm tháng tám tại nội địa các đại g i ạ p chiếu phim chiếu lên lập tức nội địa bây giờ có điện ảnh chiếu lên công ty đều trong lòng trật lệnh mẹ nó vô gian đạo đầu này chó giữ cuối cùng vẫn là nhào về phía nội địa a vô gian đạo sắp tại nội địa chiếu lên trong nước các đại nhà sản xuất đều đổi nhanh xem dưới tay mình có hay không cùng vô gian đạo cùng thời kỳ chiếu lên điện ảnh nếu có vậy thì hướng về sau chỉ hoãn đánh chết cũng không thể cùng vô gian đạo cứng đôi cứng mộng ảo chi luyến bị đánh bại bọn hắn nhưng khi nhìn phải rõ ràng bọn hắn cũng không muốn chính mình thật vất vả làm ra điện ảnh bị vô gian đạo gặp ngay cả cặn cũng không còn đến nỗi những cái kia đang tại chiếu lên điện ảnh liền để bọn chúng tự sinh tự diệt a có thể chưa từng đường vắng trong m i ệ n giành g lại bao nhiêu thịt thì nhìn năng lực của bọn nó mà đám dân mạng cũng sẽ không quản chế phiến công ty chết sống bọn hắn mà vô gian đạo sắp tại nội địa chiếu lên tin tức vừa ra đám dân mạng lập tức sướng ngất trời ha ha hàn bán tiên quả nhiên không có vứt bỏ chúng ta nhóm này người xem a khóc ròng ròng nói thật ta thật hâm mộ hương giang khán giả có thể so sánh chúng ta sớm hai tuần nhìn vô gian đạo ta đã sớm muốn nhìn mỗi ngày nghe hương giang những cái kia dân mạng thần thổi mẹ nó cũng nhanh đem vô gian đạo thổi tới bầu trời thật là làm cho lòng ta ngứa một chút đáng tiếc ta chỉ có v ẽ xem phim tiền không có đi hương giang tiền lộ phí vui lại phụ chạy ta liền nói hàn bán tiên ném không dưới nội địa một khối lớn như vậy bánh ngọt ta muốn cùng ta bạn gái cùng đi xem nghe nói lưu đức hoa h ò a lương triều vĩ này đối chính phủ rất có hình a mẹ nó ta muốn cùng ta bạn gây cùng đi xem ai cũng đừng cản hai ta có lỗi với ta là cảnh sát phát hiện có người dưới ban ngày ban mặt chơi gay thật sự là làm ô huế phong tục bây giờ đưa ngươi truy nã quý án có lỗi với ta cũng là cảnh sát ai biết hàn thu không biết là vô gian đạo còn chưa lên chiếu bên trong lời kịch kinh đ i ể n đã bị trong nước dân mạng trò chơi lên hắn hiện tại có thể nói là vô sự một thân nhẹ cùng hoàn vũ thương lượng vô gian đạo bức thứ hai bây giờ đang tại chuẩn bị bên trong khai mạc còn phải chờ thêm một đoạn thời gian mặc dù nói lâm hiểu minh rất hy vọng hàn thu bây giờ mà bắt đầu nhưng mà hàn thu không vui à mẹ nó bận điệu tứ phía mệt mọi m ấ y tháng còn có thể hay không để cho người ta nghỉ ngơi thật khỏe một chút cho nên ngày mười tháng tám t ả hữu hàn thu liền đi máy bay tạm thời rời đi hưng giang đi trước hoa tiên đi dạo hai mắt tại nhân viên trước mặt lộ lộ mặt phía sau liền lại một cái bay thẳng đến du đều bây giờ chính là nghỉ hè trường học đều nghỉ cho nên hàn thu nhất về đến nhà liền bị hàn hạ cho c ô n lấy Ca, ngươi xem như đã trở về hàn hạ nháy nháy cái mắt to giả trang một bộ dáng vẻ đáng yêu ngươi không về nữa ta đều muốn đi hương giang đi tìm ngươi khu khu ta đây không phải đã trở về đi hàn thu gật cười lại nói ngươi cũng người lớn như vậy ngươi còn muốn ngươi lão ca bồi làm gì hàn hạ thở phì phò khoanh tay chu miệng nhỏ hừ ngược lại ta trong nhà chính là nhàm chán hàn thu im lặng ngươi là rảnh rỗi nhàm chán lão ca ngươi ta là mệnh hoàng a a nghe vậy hàn hạ khuôn mặt nhỏ ảm đạm tuốt a vậy ngươi bố n nghỉ ngơi ư thật khỏe một chút ta ta không dùng ngươi bồi bốn thật không cần rồi hàn thu ốn lên n g o à miệng cười nói hừ ta đã không phải là con nít rồi nói không cần cũng không cần ai vậy được rồi vốn là ta còn muốn cùng đi với ngươi xem phim xem phim hàn hạ nhãn t ỉ n h sáng lên tiếp đó lại lôi kéo hàn thu tay làm lúc nói ta mới vừa nói lấy chơi ca ngươi vẫn là bồi ta đi xem phim a ha ha hàn thu không khỏi nhạc lên tiếng đi qua mấy ngày lao ca điện ảnh tại nội địa chiếu lên ta theo ngươi đi nhìn chính là cái k i a vô gian đạo sao hàn thu hơi kinh ngạc đúng vậy a ngươi cũng biết hàn hạ ngạo kiệu mà ngẩng lên cái đầu nhỏ thử đó là dĩ nhiên ta thế nhưng là một mực đang quan tâm ngươi đậu tĩnh ngươi ngược lại tốt từng ngày ngay tại bên ngoài chạy việc không quan tâm ta đây cái thân muộn Quan t â chính chính một h à mươi năm 15 tháng tám tuần thứ nhì hương giang phòng bán vé đã thống kê ra vô gian đạo đạp gió rẽ sóng hết thể mò được ba vạn hồng công đô la xung quanh phòng bán vé ma mậu ảo chi luyến phòng bán vé kéo dài ngã xuống hết thể chỉ có một hai trăm linh vạn hồng công đô la tả hưu cả hai vừa so sánh vô gian đạo hoàn toàn thắng lợi mà lâm hiểu minh cũng là vui dạo d ự c mà gọi điện thoại cho hàn thu đem cái này tin tức tốt thông chi cho hắn tiếp đó đang nói đôi mịt m ở nhắc nhở hàn thu nhường hắn sớm một chút trở về hương giang quay chụp vô gian đạo bước thứ hai lão hồ ly này hàn thu mắt trận trắng vô gian đạo bộ thứ nhất đều không có kết thúc lao g i a hỏa này liền theo không chịu được nóng vội thế nhưng là ăn không được đầu hũ nóng hàn thu không thèm để ý vẫn là quyết định bồi mội mội đi dạp chiếu phim xem phim du đều dạp chiếu phim rất nhiều hàn thu liền chọn lấy một cái gần nhất tinh đẹp anh thành đi vào dạp chiếu phim hàn thu lờ mờ liền nghe được bàn bán phiếu phía trước phần lớn người đều la hét muốn nhìn vô gian đạo bất quá t i ế c nối là rất nhiều người xuất hiện cùng hương giang bên k i a một dạ n g quất cảnh đó chính là không mua được vé dựa vào nói thế nào không có cũng chưa có các ngươi ảnh thành tuyên truyền tốt như vậy ta tới mua vé ngươi nói cho ta biết không có ta đi đã sớm nghe nói hương giang bên kia phiếu mua hỏa không nghĩ tới nội địa cũng không lấy được phiếu a b y b y cái kia hạ hạ một trận phiếu tổng số a nhân viên công tác lễ phép tính chất mà trả lời cái này có không trải qua chờ lâu lắm rồi không có chuyện gì tới một chữ a nghe những lời này hàn thu có chút vui mừng lại có chút nhức cả trứng cũng may sớm tại hôm qua hàn hạ liền phát chế nhân ở trên mạng c ư ớ p được phiếu hai người cũng là không cần khổ ép mà xếp hàng lúc này vừa mới đó nói chuyện đại thúc hướng về cửa ra vào đi tới gặp được hàn thu hảo tâm nhắc nhở tiểu hòa tử muốn mua vô gian đạo phiếu bây giờ liền sớm một chút đi không phải vậy hôm nay thì nhìn không thành rồi cảm tạ chúng ta mua được phiếu bất quá làm sao ngươi biết chúng ta phải tới thăm vô gian đạo hàn thu không hiểu chóng nha d ạ p chiếu phim nhiều như vậy điện ảnh ngươi liền đoán được ta muốn nhìn cái này ha ha vô gian đạo tại hương giang bên kia hỏa không được không nhìn thấy bây giờ giải trí truyền thông cùng bên trên nội bộ vô gian đạo chiếm hơn phân nửa gian g sân s a o ngược lại ta liền lại như thế bị hấp dẫn tới bất quá muốn ta nói à nếu là vô gian đạo không có lời đồn đãi đẹp như thế ta cần phải lên mạng đi mắng những cái kia mù lẫn lộn truyền thông hàn thu hy lặng người mắng vô gian đạo đó không phải là mắng ta à đại ca ngươi đây thì không cần lo lắng vô gian đạo nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng đại thúc gật gật đầu cái này sau khi xem xong rồi nói sau bất quá người đạo diễn này vỗ mao lửa gạt ngược lại là rất tốt nhìn lúc sau tết ta ngày ngày canh giữ ở trước tv thấy thế nào cái nào đạo diễn hàn thu giả bộ ngu nói gọi hàn bốn hàn gì ta đã quên đại thúc tao mày hàn hạ h ì h ì nợ nụ cười cổ linh tinh quái mà b ư ớ c lên một câu có phải hay không gọi hàn thu à? đại thúc nhanh chóng gật đầu đúng đúng đúng chính là cái kia hàn thu nghe nói còn là một cái người trẻ tuổi đâu hàn thu nhắc đầu hát tuyến chóng nha đạo diễn quả n h i ê n không có diễn viên dễ l a t l ộ t c ò n b à n ó ngay cả một cái tên đều không để người ta nhớ kỹ hàn thu a ta và mội mội ta cũng rất ư a thích hàn đâu hàn thu trêu chọc nợ nụ cười ha ha ta cũng rất ư a thích đại thúc rất có một bộ hận gặp nhau trễ chi ý cho nên đi hướng về phía hắn ta cũng phải nhìn nhìn vô gian đạo nói xong đại thúc phất phất tay đi ra dạp chiếu phim đại thúc sau khi đi hàn hạ n h í u lại múi ngọc tinh xảo ghét bỏ mà nhìn xem hàn thu ca ngươi thật không biết xấu hổ nào có người nói mình thích mình hàn thu chẳng biết xấu hổ ha ha thế nào chẳng lẽ ngươi không thích lão ca ngươi hừ không biết xấu hổ hắc hắc ta cũng liền nói một chút đi mà đại thúc đang đi ra sau đại môn đột nhiên vô hót một cái nhi sắc mặt có chút quái dị giống như vừa mới đó tiểu họa tử có điểm giống mao lửa gạt bên trong tiểu bán tiên a kỳ quái ta hẳn là không nhìn lầm a hoàng cảnh s á t chết như thế nào k lưu kiến minh vì cái gì đem hàn sâm giết đi a hàn sâm không phải hắn lao đ ạ i sao trời ạ trần vĩnh nhân vì cái gì cuối cùng cũng đã chết ta ngươi làm gì muốn đem ta thích nhất vi tử trụp chết ta bốn ta hận ngươi ba xem xong vừa đi ra khỏi dạp chiếu phim hàn hạ liền cắm cái eo nhỏ t h ở phì phò trường hàn thu ha ha nghệ thuật đi luôn có người phải vì nghệ thuật hiến thân a hàn thu cười ha hả hàn hạ lắc đầu nhỡ lại khuôn mặt nhỏ hừ ngược lại ta không cao hứng ngươi vậy mà nhường một cái bại hoại sống đến cuối cùng tuần ữ a hắn thứ ba phòng bán vé thống kê ra lò vô gian đạo tại hương giang không thấy chút nào xu hướng suy tàn tuần thứ ba lần nữa thu hoạch ba nghìn hai trăm vạn đô la hồng ư công phòng bán vé mà ở nội địa vô gian đạo tuần đầu phòng bán vé thẳng phá thiên t ế đạt đến kinh người một trăm năm mươi triệu giờ m ở bờ phòng bán vé vẹn vẹn tuần thứ nhất liền vượt qua hương giang ba vòng t ổ n g h ò a một năm ức a cái này mẹ nó đều nhanh tiếp cận thế giới này hoa hạ đơn chu phòng bán vé kỷ lục cao nhất hai ức hơn nữa không thể tưởng tượng nổi là vô gian đạo phòng bán vé còn tại tiếp tục tăng lên lấy không thấy chút nào bất luận cái gì giảm xuống xu thế mà nội địa tuần thứ nhì vô gian đạo phòng bán vé càng là đột phá đến một tám ức giờ mờ bờ lần nữa sáng tạo ra một cái thần thoại vô gian đạo hoàn toàn thắng lợi trên cơ bản đi tới chỗ nào liền giết ở đâu Tứ đại vua m à nào ảnh phấn khích biểu diễn cùng khích biểu l m c h không thể người nào có thể quên có đó ư cường sướng nhưng ợ c kịch chiếu khác cũng chứng, chúng siêu sản dài hấp dẫn lấy khán giả đi vào dạp chiếu phim, đi vào vô gian gian rồi, mười xuất đau bản dẫn khán nhà kéo hấp phần vào vào đạo. đạo Mà là mà lấy rất dạp vô vô ta mười phần khó chịu à. Nào đó đạo ó đ diễn không muốn sống vô gian đạo không đến phía trước ta còn có một mấy triệu phòng bán vé hắn vừa tới ta phòng bán vé số đuôi trong nháy mắt thiếu số không a nào đó nhà sản xuất mẹ nó lần này thiệt thòi lớn ta sẽ không nên đem điện ảnh an bài đến cùng vô gian đạo cùng thời kỳ chiếu lên nào đó giải trí truyền thông k gian gian hương giang bên kia sớm tại tuần thứ tư phòng bán vé đã xuất hiện trên phạm vi lớn trượt hạ xuống hơn mười triệu mà cuối cùng đến rồi trung tuần tháng chín bán vô gian đạo tại hương giang hạ tới lúc tổng phòng chiếu đạt đến một hai ước hồng kông đô la cái này trực tiếp sáng tạo ra hương giang gần năm năm qua phòng bán vé thần thoại hơn nữa q u o n cái khác phim nhựa không biết bao nhiêu con phố mà ở cuối tháng chín vô gian đạo nội địa hạ tới u y lúc phòng bán vé tổng ngạch đạt đến tám mươi năm ức giờ mở bờ hương giang cùng nội địa cộng lại hết thể có hơn chín ức giờ mở bờ mà ở thế giới này quốc nội nhà sản xuất có thể cầm tới tổng phòng chiếu năm thành cái khác năm thành quốc gia rút ra làm chút gì quỹ ngân sách chỗ giảm chiếu phim lại rút ra một bộ phận lại giao nạp một bộ phận thuế khoản phía sau còn dư lại liền về giảm chiếu phim cái này chia tỷ lệ cùng tiếp chức duy nhất khác biệt chính là sản xuất phương cầm được nhiều một chút giảm chiếu phim cầm ít một chút Cho c nên số i cùng Hoa tiên cùng Hoàng Vũ hết thể kiếm lời tiền cùng hết kia hàn thu lấy ra một nửa phóng tới hoa tiên trợ giúp quay vào vốn số tiền này phóng tới hàn thu trên thân cùng phóng tới hoa tiên đều không khác mấy bởi vì hoa tiên trên cơ bản chính là h ắ n một người một trăm linh cổ phần hàn thu nhất cá nhân chiếm chín mươi diệp thần hòa lâm hoa mỗi người đều chiếm năm vốn là diệp thần hòa lâm hoa suy nghĩ tự cầm tiền lương là được không cần cho cổ phần nhưng mà hàn thu lắc đầu cự tuyệt không nói trước ba người tình nghĩa vấn đề chỉ nói hai người từ vừa mới bắt đầu vẫn bồi tiếp hắn bận rộn giúp nhiều bận rộn như vậy thiết lập công ty cất bước tài chính bọn hắn cũng có một phần công lao ở trong đó nói cho cùng hàn thu là một cái trọng tình nghĩa nhân kỳ thực sớm tại đầu tháng chín hàn hạ đi học phía sau Hàn tháng u đều liền lại đi rồi tiền, tiếp tiện đi đến đường đó mà hòa chín nửa tháng sau hàn thu liền vẫn bận tại bước thứ hai kịch bản sáng tác cùng đoàn làm phim tổ kiến bên trên bước thứ hai không có bộ thứ nhất như vậy b i thương ngược lại hùng hồn bao la hùng vĩ nếu như nói bộ thứ nhất là lưu kiến minh cùng trần vĩnh nhân n ố i quyết như vậy bước thứ hai chính là một thiên hỗn loạn xã hội đen thiên trương một bộ tràn ngập lịch sử cảm hắc bang đại lao phiến cũng có thể nói là hàn xâm cùng hoàng cảnh sát ở nơi này đại dung chuyển dưới ân đoán tình cứu cả nước khổ bức một cái nhiều tháng nhà sản xuất đều rối rít thở dài một hơi tiếp đó chuẩn bị ở nơi này mời một gôn đờn lụy thi thố tài năng một phen dạp chiếu phim mặc dù hạ tuyến nhưng mà internet trong video vô gian đạo lại như c ũ phát huy u i thế còn dư cùng hàn thu hợp tác qua một lần cẩn l ệ n video bỏ ra bốn nghìn vạn giờ mở bờ mua xuống vô gian đạo bản quyền vô gian đạo bản quyền tại sản xuất phương trong tay mà sản xuất phương thì từ hoàn vũ cùng hoa tiên cùng một chỗ tạo thành hoàn vũ kiêm nhiệm phía đầu tư bất quá hàn thu kiêm nhiệm đạo diễn cùng biên kịch cho nên cuối cùng hai người dứt khoát một người một nửa tiết kiệm c á c cọ mà cẩn v ạ n bỏ ra đánh đổi lớn như vậy vậy khẳng định phải thật tốt vận doanh một fan vô cực đạo cái này ấp đi phim truyền hình không giống với internet đ i ệ ảnh đương nhiên miễn phí là không thể nào ít nhất dù sao cũng phải hướng cái hội viên a nhưng kể cả có hội viên hạn chế điều k i ệ tại vô gian đạo ngày thứ nhất lượng cờ lạc vẫn như c ũ n h ẹ nhõm pha ngàn vạn mà càng có thật nhiều thật nhiều du khách tại cẩn v ạ n ghi danh hội viên chạy thẳng tới vô gian đạo mà đến kết quả này vừa ra trực tiếp đem cẩn vợ n lão bản nhạc vui mừng cái này không chỉ có riêng là vô gian đạo thu lợi a đ ế ngoài lúc đó dân n m ạ xem x n gian đạo có lẽ còn như liền g gì vô vật vậy lôi biết tiếp đạo kéo o có chút khác, cứ như vậy, trực lẽ sẽ một t xem n bộ b w e s t e Ngoài ra vô gian đạo mặc dù đang dạp chiếu phim hạ tuyến nhưng mà hoa hạ âm nhạc trên bảng không hiểu thấu nhiều xuất hiện vài bài ca x o n g thẳng bảng xếp hạng trước mười thậm chí từ lưu đức hoa hòa lương triều vi hòa hợp hát khúc chủ đề vô gian đạo trực tiếp chiếm đoạt tên thứ nhất một cái khác bài bị quên thời gian cũng xếp hạng hàng năm hơn nữa còn có dâng lên khuyên hướng chớ nói chi là liền trong phim một bài không có ca từ tuần âm nhạc gặp lại cảnh sát cũng vọt vào trước mười vô gian đạo mị lực có thể tưởng tượng được sau đó lưu đức hoa hai người cũng là kinh ngạc không thôi đặc biệt là lưu đức hoa hắn bây giờ đã ra khỏi giới ca hát đã lâu không nghĩ tới lần này hát b à i khúc chủ đề còn có thể một lần là nổi tiếng mà liên tại dạng này một cái bối cảnh phía dưới hàn thu độc thân đi tới hương giang chuẩn bị vô gian đạo bước thứ hai quay c h ụ bất quá trong lúc hắn đang chuẩn bị đoàn làm phim trù hoạch kiến lập lúc lâm h i ể u minh một chiếc điện thoại đột nhiên đánh tới hơn nữa chỉ mặt gọi tên muốn mua vô gian đạo phục chế bản quyền nghe được tin tức này hàn thu cảm giác có chút ngoài ý、muốn. Chóng cực nha hảo hắn bên lai kia bản. ổ vừa ý hắn bản. đây thật là nhường hắn cảm thấy vạn phần v i n h hạnh á cho tới nay nước mỹ hảo lai ổ cũng là thế giới điện ảnh trung tâm nơi nào có chuyên nghiệp nhất diễn viên chuyên nghiệp nhất thiết bị còn có cao cấp nhất đặc hiệu kỹ thuật có thể nói hảo lai ổ chính là giới điện ảnh lão đại vô số người vô số ngoại quốc đạo diễn diễn viên bể đầu đều nghĩ đi vào mà xem như lớn nhất điện ảnh thu phát m à hảo lai ổ điện ảnh vừa đi ra khỏi nước mỹ biên giới chắc là có thể ở ngoại quốc thu hoạch rất tốt phòng bán vé mà rõ ràng nhất đúng là hoa hạ hoa hạ xem như thế giới lớn thứ hai phiếu thương t hà ế nhưng l hào lai ổ những đạo diễn kia trong mắt rất béo tốt một miếng thịt một bộ phim ăn khối thịt này thế nhưng là có thể mọc mập thật nhiều cân hà lai ổ ánh mắt không tệ a liếc thấy đã chúng vô gian đạo hàn thu trong lòng có chút cao hứng có thể bị hảo lai ổ nhìn chúng vô hình kia lại sẽ vì vô gian đạo dắt lên một tầng kim cùng ngày hàn thu trở lại hoàng vũ cùng hảo lai ổ nhân gặp mặt người tới là hảo lai ổ n nở huynh đệ điện ảnh chính là hảo lai ổ bắt đại một trong những c ử đầu nói địa vị tự nhiên là không cần nhiều lời đi vào văn phòng hàn thu nhắc mắt đã nhìn thấy một cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài chào ngươi áo lợi phất thao nửa sống nửa chín hán ngữ đầy mặt dáng tươi c ư ờ i đưa tay ra hắn biết hoa hạ nhân chào hỏi ưa thích nắm tay nhiều hơn ôm chào ngươi hàn thu t i ê u lấy trả lời một bên lâm hiểu minh thì đảm đương người trung gian vì song phương giới thiệu thân phận một lát sau áo lợi phất trực tiếp điểm m ì n h ý đ ổ đến hàn thu tiên sinh ta cảm thấy ngài chụp vô gian đạo là một bộ khá vô cùng điện ảnh ta hy vọng có thể thu mua nó bản quyền đồng thời tại hảo lai ổ phục chế nó hàn thu trầm mặc hắn không lo lắng ổn ở không có thực lực kia phục chế vô gian đạo hắn chẳng qua là cảm thấy lấy người mỹ thẳng thắn tính, tính. sẽ đem vô gian đạo làm thành một cái khác phiên bản bất quá cái này cũng là thiên tính cho phép hoa hạ nhân và nước mỹ người thẩm mỹ vẫn có nhất định khác biệt cái này không thành vấn đề có thể được các ngươi tán thành là vinh hạnh của ta áo lợi phất thật cao hứng ha ha hàn thu tiên sinh ngươi yên tâm ta nhất định sẽ làm cho vô gian đạo tại nước mỹ lần nữa tái hiện hoa hạ nóng này c h ẳ n g diện sau đó song phương đ ặ t tới miệng ước định cũng chỉ thiếu kém ký kết hợp đồng bất quá ngay tại ngày thứ hai lâm hiệu minh lại một cái điện thoại đánh tới nói là hảo lai、like、ở một công ty khác cũng xem trọng vô gian đạo bản quyền cũng muốn phục chế nó hàn thu trân kinh bất quá không đợi hắn lấy lại tinh thần lâm h i ể u minh tiếp nhị l i ề n tam gọi điện thoại cho hắn nói là còn có công ty khác cũng muốn mua sắm vô gian đạo bản quyền ngắn ngủi hai ba ngày hết thể có năm nhà hảo lai、like、ổ công ty tuần tự tới tin tức ba d ặ m metro g o n roner foot c o l、like、u m b i a hảo lai ổ tám cái cự đầu hết thể tới năm cái hàn thu đau chứng hảo lai、like、ổ là từ đâu lấy được tin tức như thế nào một cái hai cái tới nhanh như vậy sau đó hàn thu hỏi lâm h i ể u minh thế mới biết nguyên lai、like、là lao gia hỏa này dở trò quỷ lâm h i ể u minh cái thằng này chẳng biết lúc nào hướng về hảo lai、like、ổ phát một phần vô gian đạo đ i ệ n ảnh copti hắn là suy nghĩ có thể hay không đem vô gian đạo đ ẩ y hướng nước mỹ nhưng không nghĩ tới đ ẩ y là đ ẩ y tới mẹ nó trực tiếp đem năm cái công ty trực tiếp cho đ ẩ y tới hơn nữa nhân gia giã tâm lớn hơn nữa trực tiếp muốn vô gian đạo phục chế bản quyền lâm h i ể u minh cũng có chút ngoài ý m u ố n không nghĩ tới vô gian đạo cư nhiên bị những cái kia ngoại quốc lão coi trọng như vậy bất quá hắn cũng mặc kệ những thứ này bị coi trọng chứng minh vô gian đạo thật sao tất nhiên hảo vậy đã nói do nó liền giá trị thôi vậy giá trị cao bao nhiêu cựu xem các ngươi năm nhà công ty ai hơn có thành ý hẳn thu g ã là như tên trộm mà nợ đủ cười ý nghĩ trong lòng cùng lâm hiệu Vì t hoàn ế h g gian, ư ờ i biệt thời đặc đem, đem tìm n vũ trong phòng họp lâm hiệu minh cười híp mắt đánh giá ngũ đại công ty phái tới người phụ trách hãng giọng một cái cười nói ta thật cao hứng vô gian đạo bị các vị nhìn chúng chúng ta h t c phút là hảo lai、like、c ở thực lực lớn nhất công ty nếu như ngươi đem vô gian đạo giao cho chúng ta ta chắc chắn có thể cho ngươi một cái giá vừa ý ta sao hạ dâm mới là hảo lai、like、ổ sức ảnh hướng lớn nhất công ty ta biểu thị chúng ta nguyện ý ra năm trăm vạn đô l a giá cả mua sắm vô gian đạo phục chế bản quyền colombia chúng ta colombia có thể ra sáu trăm vạn metro g o n chúng ta ra sáu trăm năm mươi vạn lâm h i ể u minh tiên sinh ngươi nên biết rõ chúng ta metro g o n thực lực hồn nợ huynh đệ khó chịu đại gia muốn nhất xem trọng một cái tới trước tới sau à, chúng ta hồn nợ là trước hết nhất tới chúng ta mới là hàng đầu suy tính đối tượng hơn nữa chúng ta hồn nợ để bày tỏ thành ý của mình nguyện ý ra bảy trăm vạn mua sắm phục chế bản quyền a dầm tất cả mọi người là cùng đi nào có ai trước tiên ai sau đạo lý chúng ta nguyện ý ra bảy trăm năm mươi vạn phút không bình tĩnh tám trăm vạn tám trăm hai mươi vạn tám trăm năm mươi vạn chín trăm vạn hồ nờ huynh đệ cấp nhãn hy vọng đại gia cho ta hồ nờ n huynh đệ một bộ mặt cắt ai nể mặt ngươi người đó liền chết phút chín trăm mười vạn thảo hát hồ nờ n huynh đệ người phụ trách cả người cũng không tốt mấy người các ngươi không tới sớm không tới trễ hết lần này tới lần khác tại lao tử muốn thành công thời điểm tới cái ý gì đi mà hàn thu cùng lâm h i ể u minh thì lao thần tự tại t ự ở trên chỗ ngồi nhàn nhã nhìn xem mấy công ty lớn rằng co ha, ha. Cái ngày mua bán, l thứ hai chỉ sợ sự tình lại xuất sai lầm một n lập tức liền cùng hàn thu còn có lâm hiệu minh ký hợp đồng tiếp đó cầm bản quyền liền hướng về nước mỹ bay trở về xế chiều hôm đó hoàn vũ cùng hoa tiên liền thật vui vẻ mà thả ra tin tức này hảo lai、like、ổ giá cao thu mua vô gian đạo phục chế bản quyền hoa hạ điện ảnh lại một lần nữa bị hảo lai ổ tán thành vô gian đạo trở thành lớn nhất bên thắng lập tức thì văn nhạc kiến truyền thông cùng dân mạng nhau nhau phát tin tức này c ơ mờ nờ vô gian đạo sâu như vậy liền người nước ngoài đều coi trọng đây có phải hay không là đại biểu hoa hạ điện ảnh thành công xâm lấn hảo lai ổ trên lầu chưa t ỉ n h n g ủ à? nhân ra mua là phục chế bản quyền là muốn một lần nữa chụp vô gian đạo bên trong những cái kêu mỹ học cầm tới nước mỹ không đi nhất định hữu hiệu vẫn là hàn bán tiên nhu bậc à quốc nội thật nhiều đạo diễn liều sống liều chết mà nghĩ muốn tại hảo lai ổ ra một cái danh tiếng không nghĩ tới hắn đây có phải hay không là chứng minh hàn bán tiên đã có tiến quân hảo lai ổ thực lực không thể nào hàn bán tiên ở trong nước vừa đứng vững góc chân cái này lại phải chạy đến hảo lai ổ đi đang lúc dân mạng nhao nhao ngờ tới hàn thu có phải hay không muốn đi hảo lai ổ thời điểm một chiếc thông cáo phát ra lại ba ba ba mà đánh mặt của bọn hắn vô gian đạo phần tiếp theo sắp khai mạc vẫn từ hàn thu đạo diễn từ vô gian đạo bộ thứ nhất nguyên ban nhân mã biểu diễn có thể nói bộ thứ nhất là phim cảnh sát bắt cướp mà nói bước thứ hai chính là mạng xã hội đen cũng có thể nói là một hồi ầm ầm sóng dậy hắc đạo hưng suy lịch sử cái này cũng là hàn s â m cùng hoàng cảnh sát giữa hai người ân ân đoán đoán từ đầu tới chỉ bất quá bước thứ hai không cần lưu đức hoa hòa lương triệu vĩ biểu diễn vì thế cái này hai tiểu tử còn hướng hàn thu p h ả n nàn không ngừng mẹ nó không phải nói xong chúng ta là nhân vật chính sao hàn thu cười lạnh đáp lại đúng vậy à bất quá là tuổi trẻ thời kỳ các ngươi nếu như hai ngươi có thể trẻ tuổi mười tuổi ta lập tức cho các ngươi nhân vật、10. mặc dù ít hai cái vua màn ảnh nhưng mà bước thứ hai lại cần một cái khác có thực lực cường đại người đến diễn dịch một cái hắc bang lao đại một cái hàn s â m còn không có quật khởi phía trước chân chính t r ư ở n g không hắc đạo lao đại chân chính bô già mà khi hoàn vũ tin tức phát ra lúc rất nhiều hương giang nổi danh diễn viên đều phát tin tức biểu thị tự có ý nguyện tham diễn bây giờ vô gian đạo ở trong nước chính là một k h ó a siêu cấp đại t u y ể n ai lên đều có thể vừa bay n h ấ t phi vật lên lớn như vậy đi nhờ xe ai cũng nghĩ dự cái này chính là có người tự thân tới cửa cũng không cần hàn thu tân tân khổ khổ khắp nơi đi lừa gạt khắp nơi lấy tiền đi đậu cuối cùng hàn thu phong tỏa một người nô trấn mưa cũng hắc giáo đem đạo trung tuần tháng i a o cho h một m ư ờ i đoàn làm phim chủ hạch kiến lập hoàn tất hoàn vũ đầu tư một năm ước hoa tiên đầu tư tám vạn tổng cộng hai ba ước giờ mở bờ đầu tư tính cả hàn thu biên kịch cùng đạo diễn thân p h ậ n chia hai phần chia đôi mà đoàn làm phim thành viên ngoại trừ lưu đức hoa hỏa lương triều vi bên ngoài những nhân t u y ê n khác cơ h ộ i đều không biến qua chỉ là tăng thêm lô c h ấ n mưa vị này hắc đạo giáo tra viên mộng nha đầu này cũng bị hàn thu kéo tới vốn là hàn thu gọi điện thoại cho nàng lúc nàng vừa quốc khánh ra ngoài du lịch một vòng ở nhà dưỡng sinh nghỉ ngơi chứ bất quá vừa nghe đến muốn quay chụp vô gian đạo phần tiếp theo lập tức liền gì cũng không để ý hấp tấp k h i n máy quay phim liền chạy tới đoàn làm phim tới ngày m ư ơ i năm tháng m ư ơ i vô gian đạo tổ chức khởi động máy nghi thức ngày thứ hai chính thức bắt đầu làm phim、Mười. bước thứ hai chủ tuyến không phải trần vĩnh nhân hòa lưu kiến minh nội ứng mà là hai người sau lưng hắc đạo hương suy lịch sử 1991 n ă m h ư ơ n g giang hắc đạo long đầu nghe k h ô n bị ám sát dẫn đến kỳ hạ mấy đại bang phái phát sinh hỗn loạn ngũ đại đầu mục bên trong gia liếu hàn sâm bên ngoài các bốn cái đầu mục đều tùy thời phản bội nhưng mà nghe khôn nhi tử nghe vĩnh hiếu không phí một b ì n h một tốt liền đem tất cả mọi người kiềm chế lại mà ở trong đó chính là vô gian đạo bộ thứ nhất bắt đầu hoàng cảnh sát vì phòng bị hương giang hắc đạo thế lực hỗn loạn phái ra trần vĩnh nhân xem như nội ứng tiềm phục tại hắc bang bên trong Mà、hàn、Sâm vì liêu tự mấy Hàn thế đường lui cùng củng vì liêu lui lực tự cố c ba năm sau nghe vĩnh hiếu chuyện nghiệp ổn định lại đồng thời vì sao gối không lo quyết định diệt đi ngũ đại đ ồ i m ụ hơn nữa dự đem mỗi lần đều hỏng hắn chuyện tốt hoàng cảnh sát giết chết thế nhưng là bởi vì một ngoài ý mớn hàn sâm may mắn sống tiếp được mà hoàng cảnh sát cũng lớn khó khăn không chết hắn một người đồng nghiệp thay hắn bỏ ra sinh mệnh ba năm sau hàn sâm tái xuất giang hồ hoàng cảnh sát muốn làm đồng sự báo thủ liên hợp bên trên l i u hàn sâm muốn cùng hắn hợp tác đem nghe vĩnh hiếu đưa vào đại lao nhưng mà không nờ Cử đ ộ n lần này g c u ố i c ù n n g h ư n g lạ t h à nhiên s a lầm lớn. l Tạm mặt Sâm mình, Hàn còn Hán thời trở mặt hàn Sâm còn có kế hoạch i có của kế Hợp Thái l a nghe láo n ư ợ c lại hiếp n g vinh hiếu cái cùng, Nghe cảnh s t một thương chết, đánh không Nghe còn v này hát đạo giáo tra tự nhiên là phải giao cho ngô trấn mưa tới diễn dịch mà xem như xuyên qua toàn bộ hưng suy lịch sử hai cái nội ứng hàn thu vẫn là cho còn lại văn vui sướng trần hưng hoa mặc dù nói trần hưng hoa tiểu tử này có đôi khi có chút không đáng tin cậy nhưng mà kỹ xảo của hắn còn tại nhưng mà tại đã trải qua vô gian đạo sau đó trần hưng hoa ở trong nước đích nhân khí lại dâng lên một cái cấp bậc ai hàn thu không có cách nào không chịu nổi nhân ra nhân khí cao á hơn nữa xem như phần tiếp theo vẫn là từ nguyên ban nhân mã đóng vai tốt hơn tạm thời đổi diễn viên mà nói nói không chừng người xem sẽ không mua trướng bước thứ hai chính thức quay t r ụ p h í a sau sau đó hơn hai tháng hàn thu liền một mực trở tại hương giang vội vàng t r ụ sự t ì n h trung tuần tháng mười hai vô gian đạo bước thứ hai quay c h ụ hoạt tất trung tuần tháng riêng vô gian đạo hậu kỳ chế tạo xong đồng thời mang đến hương giang cùng quảng điện xét duyệt cuối cùng đang xét duyệt hoàn tất sau đó vô gian đạo b ư ớ c thứ hai định vào đầu năm mùng một cả nước đồng bộ chiếu lên mà lần đầu t r à n g thì vẫn như cũ tuyển ở cựu long thành thành viện tin tức này một khi phát ra lập tức ngay tại cả nước khơi dậy to lớn phản ứng mấy tháng trước vô gian đạo còn sờ sờ đang nhìn bây giờ b ư ớ c thứ hai liền đã ra ngoài rồi hơn nữa còn là giảng thuật lưu kiến minh cùng trần vĩnh nhân mười năm nội ứng thời kỳ cố sự vậy cái này không phải liền là tiền chuyện sao cái kia có nhìn hay không đương nhiên phải xem sảng khoai à hệ khách hàng điện ảnh không phải cũng làm ấy năm mới làm ra một bộ không nghĩ tới vô gian đạo b ư ớ c thứ hai nhanh như vậy t i ể u ra tới rồi hướng về phía bộ thứ nhất tên tuổi ta cũng muốn đi nhìn hàn bán tiên là ta gặp qua cực kỳ có tốc độ đạo diễn hơn nữa không có cái thứ hai nhìn xem mẹ nó hướng về phía trần v ĩ n h nhân lão tử cũng muốn đi nhìn nghe nói cái này tràng diện soi bộ thứ nhất lớn hơn hy vọng hàn bán tiên có thể cho chúng ta một kinh hỉ mà đoạn thời gian chuyện phát sinh ngoại trừ vô gian đạo b ư ớ c thứ hai sắp lên chiếu bên ngoài hoa tiên bên này hãy tỉnh công ngụ cũng chế tạo xong hàn thu đang cầm phim mẫu nhìn xuống cảm giác hài lòng phía sau liền liên lạc phương đông truyền hình người quen biết cũ nghiêm đại trưởng nghiêm đại trưởng nghe xong hàn thu có phim truyền hình đưa tới lập tức liền từ chối đi sự vật khác chuyên môn cùng hàn thu thấy cái mặt đang nhìn ái tình công ngụ phim mẫu phía sau nghiêm đại trưởng nhãn tình sáng lên thân là truyền hình điện ảnh nghề nghiệp lão nhân hắn liếc mắt liền nhìn ra ái tình công ngụ ở trong nước thị trường loại này tràn đầy lưu hành nguyên tố cùng hài kịch chơi ác không khí phim truyền hình không nói nhất định nhưng tám mươi có thể chịu đến người tuổi trẻ truy phủng mà nghiêm đại trưởng yêu cầu như là độc nhất vô nhị trao quyền hắn muốn từ hàn thu ở đây cầm tới độc nhất vô nhị bắt đầu Hán k h a i giờ mở bờ nhất tập giá cả. Thu nghe ra vạn nhất mở bở tập u đó cận h văn g hẳn g công sở, h ty cũng tìm tới cửa muốn mua ai tỉnh công ngụ internet bản quyền đồng thời khai ra ba trăm linh vạn nhất tập giá cả hơn nữa cũng là độc nhất vô nhị bọn họ là liền định ôm vào hàn thu cái này bắt đ u ổ i mẹ nó có hoa tiên liên tục không ngừng cung cấp chất lượng cao phim truyền hình cùng điện ảnh không sợ m ì n h web sa hỏa không nổi à cũng là lao đồng bạn hợp tác hàn thu vui vẻ đáp ứng hắn cũng muốn đem cờ vạn phùng thành quốc nội đệ nhất trang web video này đối về sau hoa tiên phát triển cũng có lợi cho nên trước mắt thái tình công ngụ còn chưa phát sóng liền lấy đến rồi năm trăm vạn nhất tập giá trên trời bản quyền tin tức này ở trong nước vừa để xuống ra liền khơi dậy kinh đảo hải lãng vô số người đều ngờ tới phương đông truyền hình cùng cờ vạn có phải điên rồi hay không bất quá tin tức này mới vừa vạn lửa nóng hương giang bên kia lại chuyển tới một tin tức quan trọng đó chính là năm nay kim tượng t h ư ở n g đ ề danh danh sách đã công bố ra mà vô gian đạo một mảnh cơ hồ thầu tất cả đ ề danh hai mươi một giải thưởng khoảng chừng m ộ ư ơ i năm hạng đ ề danh đ ề danh đơn nhất ra toàn bộ giới p h i m ảnh triệt để sôi t r ả o hương giang hoàn vũ công ty lâm hiểu minh nhìn xem năm nay phần này kim tượng t h ư ở n g đ ề danh danh sách cả người đều thử ra cái này thực sự là chơi đại p h á ta hết thể cầm m ộ ư ơ i năm hạng đ ề danh muốn hay không mạnh như vậy lâm hiểu minh dùng sức bấm một cái mặt mình một hồi dây rất đau đớn đánh tới nhưng cái này vẫn như c ũ không che giấu được trên mặt hắn trấn kinh dựa vào lưu đức hoa h ò a lương t r i ề u vĩ đồng thời vào vòng tối giai nam chủ sừng tàng trí vi cùng hoàng thu thanh cùng một chỗ vào vòng tối giai nam b à i phụ đạo diễn xuất sắc nhất hàn thu quay phim xuất sắc nhất viên ộ ậ u chơi ạ đây là muốn tới một người thông cả ta lưu đức hoa h ò a lương t r i ề u vĩ cũng là trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem tin tức này hàn thu tiểu t ử này thật vẫn đem chúng ta hai đồng thời đưa vào kim tượng thường viên nộng nha đầu này cũng là ôm máy vi tính sách tay ngốc manh mà nằm ở trên giường chơi ạ ta còn, còn trẻ như vậy liền vào vòng kim tượng thường quay phim xuất sắc nhất nghĩ tới đây nàng lập tức cho hàn thu đi điện thoại hàn đạo hàn đạo ta là viên động ta biết ngươi là viên động đầu bên kia điện thoại hoa tiên công ty hàn thu đang thư thư phục phục dựa vào ghế đâu có chuyện gì kích động như vậy ta ta ta ta cái gì a bình thường nhìn ngươi theo ta mạnh miệng một mép rất lanh l ệ y a viên động cổ liếu cổ miệng kêu lên ta vào vòng kim tượng thưởng quay phim xuất sắc nhất không tệ lắm chúc mừng ngươi a hàn thu bình tĩnh cười nói viên động t h ở phì phì vỗ bàn phím cái gì đó ngươi nói câu chúc mừng liền không có a đây chính là hương gian điện ảnh cao nhất vinh dự a hàn thu ngạc nhiên vậy ngươi còn muốn ta thế nào đốt điếu thuốc cho ngươi dâng lên chúc mừng viên mộng đại hội tử thành công vào vòng kim tưởng thưởng ừ cái này còn không sai biệt lắm viên mộng n h í u lại cái mối hử một tiếng hàn thu rợ khóc rợ cười một cái để danh m à thôi liền đem ngươi đắc ý thành như vậy cuối cùng có phải hay không đến thưởng vẫn là một chuyện đâu đúng ngươi lợi hại hơn đâu còn để danh đạo diễn xuất sắc nhất chật chật ta nhớ được ngươi cũng mới hai mươi b ố tuổi a nếu có thể cầm tới thưởng vậy ngươi nhưng là đánh vỡ ghi chép viên mộng trêu c h ó n nói c h ó n h a phá kỷ lục cũng liền suy nghĩ một chút thôi hàn thu trong lòng ảm đạm chính mình c h ó á n g nha cũng không phải thật sự chỉ có hai mươi b ố tuổi nhục thể như thế nhưng mà linh hồn đã hơn ba mươi a tính như vậy đứng lên này liền không tính phá kỷ lục lấy lại tinh thần hàn thu nhắc cười ha ha chiếu ngươi nói như vậy ngươi chẳng phải là cũng muốn đánh vỡ quay phim xuất sắc nhất ghi chép hừ hừ ngươi nói xem ba hàn thu c ư ờ i t h ầ m nha đầu này cũng không k h i ế m tốn tốt ta cái kia cho ngươi mượn cắt nôn liền chúc chúng ta song song đánh vỡ ghi chép viên hậu cười một tiếng k h ì hì trước tiên đừng nói như vậy ta là nhất định có thể cầm a hàn đạo ngươi có cầm hay không nhận được sẽ không nhất định đi số nha đầu dám rủa ta lấy không được thưởng hàn thu trong lòng thầm mắng một tiếng đến lúc đó ngươi thi rớt cũng đừng khóc nhẹ m ộ ư ơ i đầu năm mùng một trước mấy ngày hàn thu tại lao mụ cùng em gái dưới sự thúc giục vừa đau vừa sướng mà về đến nhà rồi hôm nay là vô gian đạo bước thứ hai chiếu lên thời gian đồng thời cũng là ái tình công ngụ bắt đầu c h u y ể n bá thời gian hai cái này cũng coi như là vừa vặn cùng tiến tới bất quá còn tốt một cái là điện ảnh một cái là điện ảnh giữa hai cái không có gì ảnh hưởng không phải vậy diệm thần hòa lâm hoa cần phải đem hàn thu phun chết không thể vì sao bởi vì năm nay tết xuân giảm chiếu phim cơ hồ lại bị vô gian đạo cấp bao tràng năm ngoái quốc khánh lúc trước một tháng ác mộng tràng cảnh lại một lần nữa bao phủ toàn bộ hoa hạ vô gian đạo hai vài cái chữ to cơ hồ dán đ ầ y mỗi cái giảm chiếu phim vì thế các đại giảm chiếu phim không thiết hết thể vì vô gian đạo tăng thêm sắp xếp phiến tỷ lệ ngay từ đầu liền trực tiếp đạt đến năm mươi năm bọn họ cũng đều biết có vô gian đạo y cái này ai đi tại bước thứ hai liền xem như lại thủy giã có thể để cho bọn hắn kiếm lời đủ phòng bán vé sáu tinh đẹp ảnh bên ngoài thành hàn thu cùng hàn hạ đứng ngơ ngác tại cửa ra vào nhìn xem cái tiết như tổ hong vỏ vẽ người bình thường nhóm hướng về bên trong dũng bánh lao tới quả nhiên an tết đều nghỉ định kỳ người chính là nhiều a chẳng thể trách hàng năm phòng bán vé cao nhất điện ảnh đại bộ phận cũng là tết xuân trong lúc hàn thu ha to miệng hỏi hàn hạ ngươi hôm qua ở trên mạng c ư ớ p được phiếu sao nói nhảm hôm qua nhiều người như thế chắc chắn không có c ư ớ p được a hàn thu im lặng vậy chúng ta làm sao bây giờ bây giờ đi mua vé nhất định là mua không được cái điểm này phiếu hàn hạ hốn lên mắt to nợ nụ cười giơ điện thoại di động lên thắng lợi tựa như dâng lên hkkk chào ngươi đần a hôm qua mua không được hôm trước mua được ca hàn thu n h ắ t khuôn mặt tức giận nắm lấy hàn hạ đầu chính là một nhào nặn được à chỉ ngươi lợi hại hàn hạ nghịch ngậm thẻ lưới kỳ hì đần ca ca bình thường đều có một thông minh ngội ngội a tám đi vào dạp chiếu phim hàn thu nghiêng khuôn mặt bên hai chuyển tới tiếng thảo luận rất nhiều cũng là cùng vô gian đạo có liên quan hôm nay nhìn gì đây đây không phải nói nhằm đi vô gian đạo hai a đúng a vô gian đạo hai hôm nay chiếu lên cố mà chân quỵ à hà nội địa điện ảnh thật vất vả xuất hiện như thế một bộ đẹp mắt điện ảnh bỏ lỡ coi như thật đáng tiếc là thật đẹp mắt so những thứ trước kia bạo lực phim cảnh sát bắt cướp càng dễ nh ta cũng là mới phát hiện nguyên l a i phim cảnh sát bắt cấp cũng có thể đập đến rất duy mỹ rất có nội hàm ai chỉ là đáng tiếc là hương giang điện ảnh không biết vì cái gì hàn bán tiên phải chạy đến hương giang đi đón g phim nội địa không thể chụp loại này phim cảnh sát bắt cấp sao ha ha n g ư ơ i cảm thấy nội địa văn hóa cùng hương giang giống nhau sao loại kia sử thi cấp xã hội đen cũng chỉ có hương giang mới có thể xuất hiện đúng a chẳng thể trách sáu hàn thu lắc đầu bật cười n à y ngược lại là nói đến ý tưởng bên trên nội địa thật đúng là không có hương giang loại kia rộng lớn xã hội đen bối cảnh loại này phiến cũng chỉ có hương giang mới có thể xuất hiện đi vào phát da sảnh huy ngội hai sát bên ngồi xuống chờ đợi phim n h ự a chiếu lên ở một cái màu trắng tiên tử tại trong màn hình thổi qua phía sau hoa tiên nhãn hiệu t r ô bây giờ trên màn hình hàn thu đột nhiên hơi xúc động đối với mình phẩm chất cảm k h á i hoa tiên ta tin tưởng không bao lâu thân ảnh của ngươi kỹ năng bay về phía toàn thế giới phim n h ự a bắt đầu đồng dạng xáo lộ lại là một câu phật k i n h xuất hiện ở trong màn hình a giả lời không mũi giả lời ở giữa vì không thời gian vì vô không ở giữa vì vô lượng học nghề báo chí giới thời gian một nghìn chín trăm chín mươi mốt đột nhiên một đoạn âm thanh truyền g a sau đó màn hình dần dần phát sáng lên chỉ thấy lấy một cái ưu ám trong phòng hoàng cảnh sát hoàng thu thanh ngồi ở trước b à n sâu kín giảng thuật một cái cố sự là liên quan tới hắn tuổi trẻ lúc thi hành nhiệm vụ c h u y ệ n đồng thời cũng nâng lên hương giang một cái h ắ c đạo l o n g đầu nghe khôn giết người phóng hỏa đai lưng vàng sửa cầu bổ đường chết không thây nghe nói như thế khán giả đều có chút cảm khái lời này ngược lại là gọn gàng dứt khoát ngắn ngủi mấy chữ đạo t ậ n xã hội c h â n lý bọn hắn phảng phất lại trông thấy bộ thứ nhất hoàng cảnh sát trên sân thượng phía trên cùng trần vĩnh nhân chuyện trò vui vẻ ống kính nhất chuyện hàn sâm tàng trí vi đột nhiên xuất hiện ở hoàng cảnh sát cái bàn phía trước chính lại miệng miệng lớn l â y lấy đồ ăn ngươi tới tiêm sa trùy bao lâu hoàng cảnh sát v ấ n đạo nhanh hai năm rồi a ngươi biết ta đây hai năm vì cái gì không có bắt ngươi sao tàng trí vi cười láo linh nói dung mạo ta xoay a hoàng cảnh sát lắc đầu bởi vì ta cảm thấy ngươi còn là cái người có tình mùi vị nếu là t i ê m sa trùy trong tay ngươi vậy ta thì ung dung nhiều khán giả phát ra hiểu ý tiếng cười cái này hàn sâm mười năm trước làm như vậy cười a bất quá nghi hoặc tới ngươi lai mười năm trước hàn sâm cùng hoàng cảnh sát quan hệ còn rất khá đó a xem đến phần sau hoàng cảnh sát còn vì hàn sâm suy nghĩ nói muốn hay không dẫn hắn đi cửa sau rời đi cục cảnh sát lại bị tàng trí vi cười từ chối không có quy định không thể cùng cảnh sát làm bạn a bây giờ khán giả trong lòng càng thêm khẳng định suy đoán này ít nhất khi xưa hàn sâm cùng hoàng cảnh sát quan hệ cũng không t ệ lắm ống kính nhất c h u y ệ n lưu kiến minh trần hương hoa đeo kính đen xuất hiện ở trên đường cái trong tay cầm một cái hồ sơ thói quen bốt chân một lát sau hắn đi đến một cửa tiệm trước cửa ta tìm không thúc không thúc có người tìm ngươi mở cửa nhi bác gái hướng về bên trong hô một câu trong tiệm một cái tinh thần phấn chấn lao giả xoay đầu lại tiếp đo bốn và ảnh khán giả chỉ nghe được một tiếng súng vang sau đó k h ô n thúc ngực phóng ra một vòng đỏ tươi ống kính trở lại lưu kiến minh trên thân chỉ thấy tay hắn đặt ở trong túi hồ sơ giơ hồ sơ nhắm ngay ống kính ống kính phía dưới hồ sơ bên trong một cái họng súng đen nhánh xuất hiện ở người xem trước mắt lưu kiến minh giết k h ô n thúc sau đó màn hình loại lên vô gian đạo hai mấy cái máu me đầm địa chữ lớn chậm rãi xuất hiện nam ngậm trong m ổn lưu kiến minh lúc tuổi còn trẻ phách lối như vậy a nhất định chính là sát thủ chuyên nghiệp a mẹ nó đi lên liền nã một phát súng c diễn diễn sau ố đó lưu kiến minh đi tới một gian phòng úc cùng một cái mỹ phụ gặp mặt nguyên lai giết không thúc là nàng an bài lưu kiến minh đi mà cái mỹ phụ nhân phía trước mở đầu hàn xâm suất cảnh cùng lúc người xem gặp một lần là của hắn lao bà bất quá cái này lưu kiến minh nhìn nàng ánh mắt tại sao phải vô cùng thì có vô cùng đâu Loại i cùng cùng theo nói chuyện xâm nhập người xem mới thích nghe nóng mà biết nguyên lai là xỏa cường tiểu từ này đem nhân ra cô gái xe đụng trần vĩnh nhân cái này thực tập lính cảnh sát tới xử lý phiền phước sau đó lục cảnh sát tới xử lý những phiền phái này bản tiếp tục phát triển lúc uống rượu trần vĩnh nhân máy nhắn tin không ngừng văng lên sau đó cùng hắn gặp mặt nhưng là một cái người xem cũng chưa thấy qua nhân vật mới nghe vĩnh hiếu không thúc nghe k h ô n nhi tử lúc cảnh sát chạy tới giải vây lúc nghe vĩnh hiếu đột nhiên nói một câu n h ư ợ n g quan chúng nhóm đều nghi hoặc không hiểu lời nói cha ta vừa qua đời hắn khi còn sống đã từng đã phân phó nếu như hắn xảy ra chuyện liền muốn thông chi tất cả con cái con cái đây là ý gì chẳng lẽ trần vĩnh nhân là nghe k h ô n nhi tử trần vĩnh nhân người cảnh sát này là hát đạo con trai của lão đại khán giả trần kinh sự thật này để bọn hắn nhất thời có chút khó mà tiếp thu sau đó ô n g kính chuyển tới một cái u ám hèn nhỏ một cái quán ăn bên trong nghe k h ô n thủ hạ chính là mấy cái đầu mục ngồi cùng một chỗ lúc nói chuyện một cô đối với nghe ra bất mãn chi ý bộc lộ mà ra khán giả trong lòng t h ẩ n trương chiếu vào mấy cái này đầu lĩnh mà nói bọn họ là muốn tạo phản á ô n g kính tùy theo nhảy qua xuất hiện ở một gian cổ kính trong gian phòng lớn một đám âu phục màu đen người và nghe ra người nhà tụ tập cùng một chỗ thương nghị nghe không chết đi chuyện sau đó gian phòng rất nhiều người nhìn người xem có chút mơ hồ không phân rõ người kia là ai đám người không có vì nghe k h ô n chết cảm thấy bị a i mà là một loại tỉnh táo lại phẫn nộ tựa hồ đối với kết cục này trong lòng bọn họ tìm liền đón nhận thượng v a n g hạ cám đông đảo lời đàm luận bên trong người xem không có nhớ kỹ mấy câu bất quá câu có lời nói tất cả người xem đều nhớ hơn nữa phải nhớ rõ tích vô cùng đi ra hốn sớm muộn vẫn phải ba đi ra hốn sớm muộn vẫn phải đây là hắc đạo long đầu nghe khôn khi còn sống thường đ e o tại mép một câu nói bây giờ từ hậu nhân của hắn tại điện ảnh chung nói ra vô cùng đơn giản một câu nói g i i rác mấy bút mấy chữ nhưng l ạ n h u ộ quan chúng một cố nhiệt huyết sông thẳng không mạnh huyết đi qua trong lòng lại dâng lên một tia đối với đại hắc đạo đại xã biết bi thường đối với giang hồ nhân sĩ số mệnh cuối cùng cảm thấy b i hay đi ra hốn mặc cho ngươi phong quang vô hạn cuối cùng lúc nào cũng cần phải trả đây chính là phương đông văn hóa bên trong một mực nói về nhân quả báo ứng n g ư ơ i sống một đời ngươi bây giờ hành động đã vì tương lai của ngươi quyết định n h ạ t dạo mà xem như lăn lộn giang hồ chết chính là bọn họ sau cùng số mệnh nam đi ra hốn sớm muộn vẫn phải ba một vị người xem v ô n g thóng bi mắt n g ngác n ỉ non kinh điển lời này mới là thật kinh điển mẹ nói những thứ trước kia phim cảnh sát bắt cướp nói mẹ hắn thứ gì lời k ị ta một vị người xem vuốt vuốt cặp mắt đỏ ngầu trong lòng gà ghét đi ra hốn sớm muộn v ẫ n p h ả i trời ạ một cái hắc đạo đầu lĩnh lại có cao như vậy giác ngộ mẹ nó hắc đạo giáo t r a a ta vậy mà từ nơi này câu nói bên trong cảm nhận được hương giang hắc đạo cái kia nhiệt huyết rộng lớn trả diện một câu nói nói ra toàn bộ giang hồ hàn hạ nháy mắt nhỏ giọng tại hàn thu bên thay hỏi ca lời này có ý tứ gì a hàn thu nhất thán đã hiểu chính là đã hiểu không hiểu hỏi lại cũng không hiểu người còn nhỏ loại này mấy đời giang hồ nhân sĩ cả đời cảm ngộ sáu một lời khó nói hết nói không rõ đạo không trắng nó chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời hàn hạ mơ mơ màng màng gật gật đầu a vậy được rồi kịch bản tiếp tục tiến triển nghe con thủ hạ ngũ đại đầu mục hát cám g n g thị quốc hoa văn t h ừ a hàn sơ âm trừ liễu hàn sâm trung thành nghe ra bên ngoài còn lại bốn người đều dự định phản bội mà tiên số m ộ ư ơ i bốn chính là hướng nghe ra giao tiền thời gian tứ đ ạ i đầu mục quyết định không trả tiền xem như nghe con nhi tử nghe vĩnh hiếu đương nhiên muốn ra mặt xử lý lúc này Cục、cảnh ụ c c sát phát giác được nghe vinh hiếu động tĩnh cảm giác đêm nay xảy ra đại sự t ì n h thế là quyết định xuất động cảnh lực đi xử lý lần này hắc đạo dung chuyển ống kính nhất chuyển một gian màu sắc trong phòng mờ mờ nghe vinh hiếu ngồi ở trên ghế salon hướng về trong nhà hàng mấy người phân biệt gọi điện thoại quốc hoa ta biết ngươi gần nhất tại áo môn đàm luận s o n g bạc s i n h ý, phía chính phủ ta đã nói xong nhìn ngươi có hứng thú hay không làm nghe vinh hiếu ngữ k h í rất bình tĩnh phản p h ấ t cùng người nhà đồng dạng nói ra một dạng mà quốc hoa không chút nào nề mặt lập tức từ chối không thúc chết ta hứng thú gì cũng không có cái kêu ngược lại là nghe vinh hiếu vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng n g ư ờ i đến áo môn không chỉ là nói chuyện làm ăn còn cùng gặng hì lao bà chơi đến rất vui vẻ ống kính phía dưới trên mặt bàn mấy chương quốc hoa cùng gặng hì lao bà giường soi sáng ra hiện mà quốc hoa b i ế n sắc có chút t r ộ t dạ liếc mắt nhìn một bên gặng hì sau đó sắc mặt khó coi hắn đứng dậy từ nhà hàng rời đi đồng thời m ị t mở nói mình vẫn như cũ sẽ hướng nghe ra giao tiền quốc hoa sau khi đi nghe vinh hiếu lại một cái điện thoại đánh tới hát cám nơi đó đồng thời đổ tội hãm hại hát -cám. cám nghe nói ngươi ngươi cùng gặng hì đi được rất gần còn cùng một c h ỗ chở một nhóm thuốc làm bất đau nhưng mà bị người cất đi trong i t năm thất t mấy r người bao quát trung thành hàn sâm đã có ba người đảo hướng n g i e ra hai người khác thấy mình bên này thế yếu cũng không thể lấy phân phó thủ hạ cho n g h ra đưa tiền cuối cùng nghe vinh hiếu không phí một binh một tốt liền cầm xuống chuẩn bị trở mặt bốn người từ đầu đến cuối cái thằng này cũng là một bộ lạnh nhạt trí cực bộ dáng Cái tiêu t ỉ người h ánh thấy táo tới cực điểm ánh mắt, điểm cực n xem cũng lai à mà bàn không Cho dù phụ thân chết, đây hết thầy, run. cũng đều ở trong lòng rét t đều dù đây ở căn a h bản chính là nghe vinh hiếu chính mình xuất tiền túi cho hát cám chụp một đỉnh bố địa là ma túy là bị cướp đi ai cũng không biết đi đâu nhưng mà lúc này nghe vinh hiếu từ hát cám trong kho hàng lấy ra một nhóm vậy phải thế nào đi giải thích bùn đất ba đi trong đúng quần không phải phân cũng là phân thiên nghe vinh hiếu cái não này cũng quá dễ dùng đi cái này kê ly dán dùng lỗ hỏa t u ầ n thanh a ngậm trong mồm nô c h ấ n mưa rất thích hợp diễn loại lạnh lùng này tiêu hùng tứ lại đầu mục cũng không phải đ ồ tốt ta còn ngủ người khác lao bà thông minh lao tử liền thích loại này đấu trí điện ảnh nếu là trước k i a n h ữ n g cái k i a điện ảnh đụng tới loại tình huống này sợ là nhấc đau lên tử liền trả tiếp đó cho chúng ta người xem tới một hồi động tác vở kịch một thù trả một thù a sau đó một hồi vô hình nguy cơ liền bị nghe vĩnh hiếu hóa giải toàn lực xuất động cảnh sát cũng là đi không nhưng mà đi ra một chuyến cũng không thể không công trở về an nín hỏa khí hoàng cảnh sát lục cảnh sát tìm được tại quán ven đường ăn ăn v ậ t nghe vĩnh hiếu tiếp đó ở trước mặt cùng nghe vĩnh hiếu xảy ra ngôn ngữ xung đột hoàng cảnh sát càng là c h à o phúng nghe không chết chúng ta muốn khui r ư ợ u c h á t chúc mừng đang một cái bốn phía mấy chục cái hắc bang phần tử cùng nhau đứng lên bị người vũ nhục phụ thân nghe vĩnh hiếu nổi giận hơn nữa tức giận không nhẹ nhưng cái thằng này quả thực là bảo trì lại một cái phó biểu tình lạnh nhạt trên mặt không có chút động tác nào nhưng mà hắn dưới mắt kính mặt cặp kia bao hàm cảm xúc tràn đầy tức giận hai mắt nhường tất cả trước màn hình người xem đều tựa như thân lâm kỳ cảnh v ậ y chịu đến xúc động không lộ vẻ gì chỉ là xen lẫn một chút đệ nén bối cảnh âm nhạc chỉ bằng vào lấy một ánh mắt liền có thể nhượng quan chúng cảm nhận được dưới núi lửa cái kia sắp phun ra lãnh diễm một cỗ để bọn hắn từ đầu lạnh đến chân tức giận cái này chính là vua màn ảnh công lực có lẽ v u a hình phẫn nộ trí mạng nhất ta ngay tại cảnh sát cùng hắc bang đối chọi gay gắt cũng may chạy tới hàn xâm hóa giải cái này rằng có không khí cảnh sát sau khi đi nghe vinh hiếu chậm rãi bình tĩnh cha ta trước đó mở nhỏ chữa b ạ c từ mấy đồng tiền sinh ý từng bước từng bước làm đến bây giờ toàn bộ tiêm sa t r u y không ai không biết hắn hắn thường nói đi ra hôn sớm muộn phải còn không nghĩ tới hôm nay bốn ta sẽ vinh v i ê n nhớ kỹ hôm nay nói nghe vinh hiếu lấy khói đại hương cắm ở trong chén nhiên hậu nhất chén rượu kính phía dưới sau đó uống xong nửa chén mặt khác nửa chén vẩy vào trên mặt đất t r u n g quanh hắc bang thành viên nhao nhao bắt trước trong lúc nhất thời hơn m ộ ư ơ i người nâng chén kèm theo thảm thiết tiếng nhạc đau buồn khí tức tuân ra màn hình đập vào mặt người xem đều cảm khái có lẽ đây mới là người trong hát đạo bộ dáng chân chính a sau đó ông k í n h chuyển tới trường cảnh sát trần vĩnh hiếu thân mang đồng phục cảnh sát đứng thẳng phía trước một cái cảnh sát đang công bố trần vĩnh nhân bối cảnh 27149, làm cảnh sát nhất định muốn tài sản trong sạch mặc dù ngươi cùng ngươi mẹ họ nhiều năm qua cùng nghe ra không có tới hướng về nhưng ngươi cùng nghe vĩnh hiếu thủy t r u n g là cùng một cái phụ t h â n đã không tuân theo báo cáo láo cá nhân bối cảnh nội quy trường học ta nhất định phải khai trừ ngươi trần vĩnh nhân mặt không biểu tình nhưng mà khỏe mắt lệ chạy xuống thủy đã bán rẻ hắn khán giả bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ chẳng thể trách phim nhựa vừa mở đầu nghe vĩnh hiếu muốn tìm bên trên trần vĩnh nhân nguyên lai tiểu tử này thật đúng là nghe i a nhân à, phụ thân chết nghe vĩnh hiếu là muốn đem hắn kéo trở về tế bãi sau đó trần vĩnh nhân h ò a hoàng cảnh sát gặp mặt hoàng cảnh sát quyết định cho hắn một cái làm cảnh sát cơ hội nhưng điều kiện tiên quyết là trần vĩnh nhân phải cho hắn một cái lý do tốt d e o d ắ t thảm thiết tiếng nhạc vang lên trần vĩnh nhân nói một câu nhường hoàng cảnh sát cùng tất cả người xem đều vô cùng cảm khái lời nói ta muốn làm một người tốt hoàng cảnh sát cười khán giả cũng cười bất quái trước là vui mừng mà cười cái sóc nhưng là trong lòng thở dài ra cởi khổ Cuối cùng, sự tình cuối cùng rõ ràng bộ thứ nhất nhượng quan chúng mơ hồ mở đầu cuối cùng rõ ràng chẳng thể trách hoàng cảnh sát lựa chọn trần vĩnh nhân năm vùng chẳng thể trách trần vĩnh nhân vì cái gì vẫn luôn kiên thủ nội tâm đạo nghĩa nguyên lai tất cả những điều này theo một câu ta muốn làm một người tốt trong nháy mắt sáng tỏ viên này t r ô n trong lòng hắn tín n i ệ m c h i tâm viên này người tốt c h i tâm nương theo hắn m ư ờ i năm nội ứng kiếp sống cuối cùng biến thành trên bia mộ một câu anh dũng hy sinh thân mình chính khi trường tồn khắc hộ chí hình ảnh trở lại bộ thứ nhất trần vĩnh nhân đi ra trường cảnh sát tràng cảnh lưu kiến minh ở trong cảnh giáo mặt cùng hắn xa xa t ư vọng một bước này hai cái vận mệnh khác biệt nhưng lại có một tia chỗ tương tự người thanh niên c h u n g quy là bước lên không có đường quay về vô gian đạo hàn thu nhìn chằm chằm màn hình thấp giọng thì thảo đi ra hốn sớm muộn v ẫ n p h ả i đi ra nằm vùng cũng là sớm muộn v ẫ n p h ả i muốn làm một người tốt càng muốn làm hơn một người cảnh sát nhưng khổ vì thân phận nguyên nhân trần vĩnh nhân bây giờ không thể chỉ minh chính đại nắm giữ cái thân phận này hoàng cảnh sát cho hắn một con đường đó chính là nằm vùng trong màn ảnh trần vĩnh â n được đưa đến nhà tù cùng xỏa cường cái này không có tim không có phổi tiệu từ gặp mặt một cái phía trước vẫn là cảnh sát người hiện tại đảo mắt liền ngồi xồm đại lao Cái này khán i giả cũng ư là cảm khái không thôi trung pin là hiểu rõ hai người này vì sao bị đưa đi làm nằm vùng nguyên lai trần vĩnh nhân vậy mà cái quái gì vậy là nghe vinh hiếu đệ đệ một cái hắc đạo bối cảnh nồng đậm đều phải chờ cao người nhưng trong lòng kiên thủ chính nghĩa nội dung cốt truyện này thực sự là thần lai chi bước ta lưu k i ống minh thầm mến thầm cái này cũng là đủ kính được bộ thứ nhất vợ của hắn cũng gọi、Mã、lệ truyện c hàn xâm nữ nhân trần ê n Một chữ phục. đ vĩnh, vĩnh nhân xuất hiện ở trong màn ảnh hắn lúc này mặc ra háo lót nhiễm thất bại tóc lỗ thai còn đánh công thai cái này tôn dung người xem vừa nhìn liền biết là một cái mã tử bây giờ trần vĩnh nhân đang đại phát t i n h khí đập vào đồ vật g ó c tường một cô gái nhi giúp ở bên trong khóc ròng ròng x o a cương từ ngoài cửa đi vào trong màn ảnh không có sao chứ ngươi bình tĩnh một chút đã từ từ nói a trần vĩnh nhân lại là cầm lấy đồ vật một đập hướng về phía x o a cường tê tâm liệt phế giống to nàng đem con đánh rớt x o a cương ngu đần lại pha bảo vậy thì có cái gì sinh con đi đánh rất tái sinh một cái đi cứ như vậy rồi có gì ghê gớm đâu trần vĩnh nhân trầm mặc ống tính đột nhiên cho đến nữ hài nhi ta và ngươi cùng một chỗ cũng có bốn năm đi cục cảnh sát bảo đảm ngươi cũng có vài chục lần theo ta người nhà ăn bữa cơm cũng có thể đột nhiên đi ra ngoài chém người nàng khóc ròng ròng ta không muốn sau đó hải tử cũng như vậy à ngươi có hiểu hay không người xem cũng chờ mặc bọn hắn nhận ra cô gái này chính là bộ thứ nhất bên trong trần vĩnh nhân ngẫu nhiên gặp chính là cái kia nữ hải tử chỉ bất quá người xem không nghĩ tới giữa hai người còn có một đoạn như vậy bi tình lịch sử ách không đúng cái kia bộ thứ nhất bên trong nữ hải nhi dắt hải tử lại là sáu mà vậy nói rõ đứa nhỏ này căn bản cũng không có đánh dụng khán giả kinh ngạc đoạn này tình lịch sử thật sự chính là có chút quỷ dị a hàn thu giã là hài lòng nợ nụ cười viên mộng nha đầu này vẫn có như vậy một chút diễn kịch tiên phú lúc đó tại sờ tụi i đio hàn thu yêu cầu ở đây phải có nước mắt mặc kệ ngươi làm thế nào giả nước mắt cũng được thật sự cũng được ngược lại gương mặt nhất thiết phải khóc hoa mà viên mộng không biết tại sao vậy cuối cùng thật đem mình cho làm khóc hơn nữa còn khóc bủ lu bủ loa hàn thu còn tưởng rằng có ai khi dễ n à n g đâu hào tâm tiến lên ă n u ổ i không nghĩ tới bị viên mộng khóc đỉnh trở về mau nhanh cho ta chùm a vì khóc lên ta nghĩ tới thật nhiều chuyện thương tâm dễ dàng sao ta hàn thu trận mắt hốc mổm nuất nước bọn nhanh gọi thợ quay phim quay chụp trong tấm hình vài đoạn khúc nhạc dạo n g ắ n phía sau nghe vĩnh hiếu phải qua sinh nhật đồng thời mượn cơ hội đem dưới tay ngũ đại đầu mục tất cả đều mời tới đương nhiên trần vĩnh nhân xem như đệ đệ của hắn cũng tiếp vào mời tụ hội bên trên nghe vĩnh hiếu mượn cớ nói mình muốn gì d ầ n muốn đem trong tay sinh ý phân cho mấy cái đầu mục hàn s â m càng là làm đặc thù chiếu cố trực tiếp bị nghe vĩnh hiếu bí mật hứa hẹn muốn đem nước thái kinh doanh ma túy giao cho hắn nhưng hết lần này tới lần khác không khéo chính là âm mưu này mền thực chất trần vĩnh nhân phát hiện hơn nữa đem tin tức tiết lộ cho hoàng cảnh sát mà hoàng cảnh sát cùng hàn sâm lão bà nhận biết hơn nữa phía trước không thúc bị giết cùng hoàng cảnh sát còn có nhất định quan hệ cho nên hàn sâm lão bà từ hoàng cảnh sát ở đây nhận được nghe v ị n h hiếu âm n h ư phía sau lập tức thông chi liêu hàn sâm nhưng mà hàn sâm không nghe khuyên ngăn khăng khăng bước lên đi nước t h á i máy bay dưới sự bất đắc dĩ lão bà hắn đành phải cùng hàn sâm lộ c h â n tướng nói nghe k h ô n làm ì n h ăn bài rết lúc này hàn sâm mới rốt c ụ c ý thức được sự tình lớn rồi lão bà rết đông ra lão đại phía bên mình như thế nào cũng thoát không khỏi liên quan nghe vĩnh hiếu lần này nhường hắn tới thái lan nói không chừng chính là một trường rết chóc hành trình Quả nhiên, nghe vinh hiếu làm khó dễ tứ đ ạ i đầu mục liên tiếp lọt vào ám sát gặp kỳ hoa tiểu thư lúc bị ngụy trang thành tiểu thư sát thủ giết chết quốc hoa bị người bên đường thương kích xinh xinh nát đầu hắc á m bị người b u ộ c đi trực tiếp dã ngoại trôn sống văn thừa ăn cái gì lúc bị người dội xăng tại chỗ đốt chết tươi mà hàn sâm bên này bởi vì tiếp vào l ã o bà nhắc nhở cho nên sớm đối với thái lan người có phòng bị vừa lên đến trả không nói chuyện lập tức liền rút súng bắn chết mấy người tiếp đó hốt hoảng chạy trốn mà hàn sâm lão bà cũng bị sát thủ tìm tới cửa ám sát chỉ bất quá bị một mực quan tâm nàng lưu kiến minh cấp cứu xuống ngắn ngủi vài phút bên trong ngũ đại đầu mục bốn chết vừa trốn loại này nhanh tiết tấu s á t lục nhựa quan chúng nhiệt huyết sôi trào đồng thời lại đối nghe v ị n h hiếu cái này tâm cơ thâm trầm người cảm thấy kính sợ nhị ước chừng bốn năm a bốn năm ẩn nhẫn hôm nay cuối cùng làm loạn muốn đem tất cả đối với nghe ra bất lợi người n ổ t ậ n gốc b ự c này hùng hồn đại thú bút nhìn người xem chỉ muốn vô tay bảo hay người này quả thật tiêu hùng trong xã hội đen cuối cùng kết thúc công việc lúc nghe vĩnh hiếu bắt được ba cái trước kia tham dự qua phụ thân bị g i t chuyện tiểu lệ bốn năm trước các ngươi thu liếu hẳn xâm bao nhiêu nữ nhân tiền một vấn đề đơn giản tại ba người trong thai lại giống như ma chú đồng dạng không có hai lời bọn hắn lập tức cầu xin tha thứ nghe tiên sinh cho lần cơ hội a nghe vĩnh hiếu không có đ á p lời trực tiếp cầm qua súng ngắn giao cho bên cạnh một cái mặt đen thủ h ạ đại hán mặt đen không nói hai lời ba phát súng liên tục mỗi người cũng là một thương trí mạng không chút nào hàng hồ ba đầu sinh mệnh tiêu thất hắn lại tay đều không run con mắt càng là không có nháy một chút người này quả thật tâm oan thủ lạc khán giả cảm thán cái này đại hán mặt đen đã không phải là lần thứ nhất xuất hiện ở trong màn ảnh mỗi lần nghe vĩnh hiếu ra ngoài làm việc đều có hắn ở bên người bội tiếp cơ hồ cũng là dưới tay hắn số một sát thủ nhưng mà nhường tất cả người xem khiếp sợ không thôi chuyển ngoại xuất hiện nghe vĩnh hiếu rút tay về thương sau đó đem súng ngắn nhắm ngay đại hán mặt đen bùng tim đ i ể m như nói ngươi đã đến chúng ta nghe ra bảy năm ngươi là cảnh sát chúng ta là xã hội đen cho nên nghe theo mệnh trời đại hán mặt đen chân kinh không thể tin được nghe vĩnh hiếu làm sao mà biết được phanh ngươi chờ có trách ta bởi vì ngươi hoàng cảnh sát giết chết cha ta phanh phanh phanh đại h á n mặt đen không cam lòng ngã xuống đất nghe v ị n h hiếu từ trên người hắn móc ra một cái giống ghi âm trang trí đồ vật liếc mắt nhìn tiện tay ném đi sau lưng trần vĩnh nhân sắc mặt ngây ngốc nhìn xem ca ca giết người hắn phảng phất từ đại h á n mặt đen trên thân nhìn thấy liêu tự mình sau này c á i bóng người là nội ứng ta cũng là nội ứng a khán giả bóp cổ tay thở dài trần vĩnh nhân kết cục sau cùng cũng là cùng cái này nội ứng một dạng quả như là nội ứng cũng không có hảo kết cục reo rắt thảm thiết tiếng nhạc văng lên mấy cỗ thi thể bị ném vào căn phòng nhỏ tính cả g a phòng bị một mùi lửa cùng một chỗ đốt đi sạch sẽ ống kính nhất chuyển một cái bên hồ trong nhà gỗ bị thương hàn s â m lão bà cùng lưu kiến minh xuất hiện ở trên màn hình ở đây lưu kiến minh đối với hàn s â m lão bà tình cảm mịt mờ lưu động tại vẻ mặt bất quá hàn s â m lão bà yêu hàn s â m đối với lưu kiến minh cái này t i ể u tử chưa dứt sữa tự nhiên là không ưa nhìn đến đây hàn thu muốn cười phá lên trần hưng hoa t i ể u tử này diễn cái khác không được diễn loại này tán gái hy kịch đây chính là nhất tuyệt dùng hắn lại nói giao qua bạn gái nhiều kinh nghiệm cũng nhiều loại kịch này không cần nghĩ diện mạo vốn có biểu diễn tốt cái này hàn t h u vui bớt đi thật nhiều phim nữa đâu sáu mập mờ hy kịch thoáng một cái đã qua thái lan hàn sâm cùng thái lan lão mặt đối mặt cùng nhau ngồi cái này thái lan lão rõ ràng là bộ thứ nhất bên trong cùng hàn sâm làm giao dịch người nữ nhân ta tại hương giang rất nguy hiểm ta hy vọng ngươi giúp ta một chút ta tại sao phải giúp ngươi bởi vì ta giúp ngươi trừ đi lão đại của ngươi ta biết ngươi rất muốn làm vị trí kia còn có năm nói hàn sâm lấy súng lục ra chậm rãi đặt lên b à n sau đó tay vận một cái họng súng nhắm ngay liếu tự mình còn có ta một mực đem ngươi trở thành bạn tốt của ta xòa cương lúc này không vờ ngớ ngẩn lập tức đệ lại hàn sâm tay sâm ca đ ừ n g tin hắn đ ừ n g tin hắn đi ra hàn sâm rít lên một tiếng xòa cương bất đắc dĩ đành phải lấy tay ra thái lan láo chậm rãi giơ tay lên đệ ở trên bàn súng n g ắ n phía trên sau đó giơ lên thương mở chốt an toàn nhắm ngay hàn sâm bóp cỏ có lỗi với sâm ca phanh tiếng súng văng lên lập tức màn hình tối sầm c ơ t mờ nở hàn sâm bị thái lan láo đánh chết bộ thứ nhất hai người không phải hảo bằng hữu sao như thế nào ở đây bốn hàn sâm hữu dũng hữu n ư u nhưng mà thái lan láo tâm quá đen hàn sâm hẳn là không chết không phải vậy bộ thứ nhất bên trong xuất hiện là quý A. mặc dù người xem rất kỳ quá i m ộ t màn này nhưng mà trong lòng đều rất vững tin đó chính là hàn sâm không chết bất quá có chút chưa có xem bộ thứ nhất người xem sẽ không minh cho nên còn tưởng rằng hàn sâm giao phó tại thái quốc hình ảnh này trở về hoàng cảnh sát ở đây bởi vì dính liễu x ố i rục giết người hơn nữa bị nghe vĩnh hiếu cầm tới chứng cứ hắn bây giờ đã bị tạm thời bị cô lập chỉ có lục cảnh sát người bạn tốt này vẫn như cụ không rời không bỏ hoàng cảnh sát nhà dưới lầu lục cảnh sát tìm hắn luôn xe không nghĩ tới cầm tới chìa khóa xe. vừa mới châm lửa Và anh! toàn bộ xe trong nháy mắt nổ tung cháy gừng hực hỏa diễm sông thẳng tới chân trời hoàng cảnh sát lập tức tuyệt vọng cả người giống như mất hồn đồng dạng phóng tới thiêu đốt lên xe a a tại sao muốn nổ tung vì cái gì a ba x a bốn hoàng cảnh sát giống như bị điên tê tâm liệt phế gào thét lớn trầm thấp thảm thiết tiếng nhạc phía dưới hoàng cảnh sát gào khóc giống như một cái không giúp tiểu hài đồng dạng cái k i a bệnh đau t ì m đắng vạt mẹo không thành nhân dạng biểu lộ nhìn vô số người xem tâm b ị lại đều nghĩ đi theo hắn cùng một chỗ lên tiếng khóc thét đây hết thể cũng là nghe vĩnh hiếu trả thù ở đây chết vốn phải là hoàng cảnh sát nhưng lục cảnh sát lại vì hắn ngăn cản cái này một mạng lấy mệnh đ ổ i mệnh nhưng mà hàn thu từ trước đến nay không phải kéo dài nhân một đoạn này bi tình lập tức n g à y qua về tới lưu kiến minh cùng hàn xâm nữ nhân trên thân hàn xâm tại thái quốc xảy ra chuyện xem như nữ nhân của hắn mã lệ tự nhiên là muốn đi hỗ trợ nhưng mà lưu kiến minh lại không nghĩ nàng đi hơn nữa còn tính toán cưỡng ép lưu lại mã lệ đồng thời muốn trực tiếp dùng sức mạnh phi l ễ nàng kỳ thực ngươi cùng xâm ca nhiều năm như vậy có hay không nghĩ tới xâm ca kỳ thực đã chết bây giờ bốn ta có thể chiếu có ngươi、3. đổi lại như n g là một cái thanh thúy c á i tát ta cho ngươi biết ta là lao đại ngươi nữ nhân về sau đừng để ta gặp lại ngươi ba lần nữa quạt lưu kiến minh một bàn tay mã lệ giận đùng đùng rời đi mà lưu kiến minh thì nhìn xem bóng lưng nàng rời đi mặt mũi tràn đầy không c a m lòng vì thế hắn k ế tiếp một loạt cử động điên cùng nhường tất cả người xem đều cảm thấy một trận hàn ý hắn đi đến một nhà cửa hàng gọi một cú điện thoại đêm nay nàng sẽ đi sân bay sau đó ngoài phi trường lưu kiến minh ngồi ở một chiếc xe bên trong xa xa mà nhìn xem mã lệ mà mã lệ mà chú ý đạo hắn chỉ bất quá nàng chỉ nhìn một mắt sau đó không chút nào quay đầu hướng bên trong đi đến mà lúc này một chiếc xe phi tốc l á i tới đụng vào mã lệ trên thân và ảnh hình ảnh t ố i sầm vang lên mã lệ lúc còn sống độc thoại nghe k h ô n là ta giết chỉ cần nam nhân hảo ta làm cái gì đều được mà khi hình ảnh lần nữa sáng lên lúc mã lệ đã đầy người tiên huyết mà nằm ở trên mặt đất mà lưu kiến minh nhưng là t r ầ m mặc quay đầu tùy ý nước mắt xẹt qua gương mặt hoa khán giả cũng không khỏi che miệng lại cái này bốn đây mới thật sự là tương ái tương xa ta lao tử không có được tình nguyện đem nó hủy đi l ư u kiến minh người này tâm t h ậ t hung hạ ca thích sâu cắt hận chi cũng sâu ngắn ngủi mười phút bên trong lục cảnh sát cùng hàn s â m nữ nhân lần lượt chết đi chỉ là hai lần tử vong hoặc nhiều hoặc ít nhượng quan chúng cảm thấy có chút thất vọng đau khổ lục cảnh sát là xã hội đen giết hàn s â m nữ nhân là lưu kiến minh gián tiếp giết mà lưu kiến minh cũng là người của xã hội đen a lần thứ nhất khán giả đối với vô gian đạo bên trong xã hội đen có sâu hơn nhận thức không tiếc hết thảy không t ừ thủ đoạn tàn khốc k h t máu những thứ này tại xã hội đen trọng tình trọng nghĩa bề ngoài phía dưới cho bọn hắn phủ lên bên trên một lớp bụi sắc màu sắc、Nam. Thời g sau n đó trưởng quan cho hoàng cảnh sát một phần cảnh sát hình sự quốc tế hồ sơ phía trên ghi chép liêu hàn xâm tình trạng hiện tại hình ảnh nhất c r u y ệ n thái lan bên bãi cát hoàng cảnh sát cùng hàn xâm sóng vai dài sầu hàn xâm hướng hoàng cảnh sát nói ra lão bà đi chết chuyện thương tâm của sau đó hai người đạt tới ý kiến h à n g xâm trở về hương giang làm người làm chứng lên án nghe vĩnh hiếu trở lại hương giang lao công thể dục biết quay về trong tiệc rượu nghe vĩnh hiếu đang cùng các vị hương giang nhân sĩ thượng t ầ n g c h ấ p đ ố i lúc này hoàng cảnh sát đột nhiên xâm nhập muốn truy nã nghe vĩnh hiếu nghe tiên sinh bây giờ hoài nghi ngươi và 1995 n h i ề u năm tông án mưu sát có liên quan chương này là lệnh bắt bây giờ muốn bắt ngươi như lời ngươi nói mà nói chúng ta sẽ dùng giấy bút ghi nhớ tương lai trở thành hiện lên đường chứng nhận cung cấp có vấn đề hay không nghe vậy chung quanh phía trước cùng nghe vĩnh hiếu bắt chuyện quan nhân đều ghét bỏ mà nhìn xem hắn tựa hồ có chút kỳ quái cái này người khiêm tốn người bình thường làm sao lại cùng án mưu sắt dính l i ễ u quan hệ nghe vĩnh hiếu trong nhà t ừ n g cái đối với nghe vĩnh hiếu tin tức bất lợi tiếp đó liền ba chuyển đến đầu tiên là quay về tiệc r ư ợ u muốn lấy lại hắn t i ế p m ờ i tiếp đó h o n g kông làm bên kia cũng hủy bỏ hắn người ứng cử tư cách hơn nữa vụ án này có hẳn xâm cái này vốn là đã chết người làm chứng tại người quan này ti mười phần khó khăn đánh sau đó luật sư tuyên bố ra khỏi lần này kiện cáo bất quá nghe vĩnh hiếu một người thủ hạ điện thoại nhuồng sự tình h cha được hàn sâm có một lão bà cùng nữ nhi tại thái quốc làm như thế nào ngươi xem đó mà làm nghe vinh hiếu trực tiếp quẳng xuống một câu nói tiếp đó liền cúp điện thoại sau đó hắn phân phó người nhà đi trước hai ý ở một thời gian ngắn bốn đây là đang an bài hậu sự a khán giả thở dài thở dài nghe vinh hiếu nghìn tính và tính duy chỉ có tính sai liếu hàn sâm cũng chưa chết tại thái quốc bây giờ hàn sâm trở về ngược lại trở thành bọn hắn nghe ra trở ngại lớn nhất mà sau đó lưu kiến minh trộm cầm nghe ra phạm tội tư liệu đồng thời tại lục cảnh sát trước mộ bịa cùng hoàng cảnh sát gặp mặt sau đó đem tư liệu giao cho hắn đến lúc này nghe r a phạm tội tư liệu người làm chứng tất cả đều đầy đủ liền chờ bên trên đ ỉ n h chi phía sau phán nghe vinh hiếu đã tội mà lúc này nghe vinh hiếu hẹn liếu hàn s â m tại sườn non đương gặp mặt đồng thời lấy hắn tại thái quốc lao bà cùng nữ nhi làm uy hiếp buộc hắn đi vào khuất khổ mà cảnh sát khi biết chứng nhân không thấy lập tức xuất động cảnh lực tiến hành truy tung cuối phim lớn nhất cao trào sắp xảy ra sườn non đương phía trước hàn s â m mang theo liều chết quyết tâm cùng nghe vinh hiếu gặp mặt vốn là trong lòng của hắn còn cất một điểm đối với nghe g a tính cũ nhưng tất cả những thứ này đều bị nghe vinh hiếu một câu nói đánh vỡ ta sẽ không giết chính là ngươi giết người. ngươi tại thái quốc lão bà cùng nữ nhi làm sao bây giờ nghe vĩnh hiếu cầm điện thoại di động lên đã thông thái lan bên kia dưới tay hắn điện thoại đồng thời đưa cho hàn s â m nhưng mà hàn s â m cười cười có chút t h ê lương không phải đối với mình thái lan lão bà cùng nữ nhi t h ê lương mà là đối với nghe vĩnh hiếu từ đầu đến cuối không có coi hắn làm người một nhà cảm thấy thất vọng đau khổ lòng trung thành của mình đổi lại nhưng là nghe ra sát lục hơn nữa kia đối thế nữ năm đây không phải là thế nữ của hắn chỉ là là của hắn thái lan người hầu thôi cảnh sát chạy tới trong xe hoàng cảnh sát nhàn nhạt, nhạt nâng lên mà sau đó Hàn sau â m đem điện thoại di động gọi một cái mã lại thoại điện di gọi cái động đ ề không chết đó ư ợ c c là bởi vì ta có một rất tốt Thái l a cũng dám uy hiếp ngược lại nghe b ằ n ư u n g vinh g trước c hiếu tại h này, chỗ h a a i đứng dậy rút ra thương liền nhắm ngay liếu hàn xâm đầu liền một bên trần vĩnh nhân khuyết can đều bị hắn giống lên trở về đột nhiên nhịp trống dày đặc tiếng nhạc vang lên lại là cảnh sát ở thời điểm này chạy tới nghe vinh hiếu để x u ố n g xuống hàn sâm mười phần ngạch k h í mặc kệ hắn hắn trước đó giết qua ta liền để hắn lại giết một lần các vị cảnh sát đợi chút nữa hắn đánh chết ta có mở hay không thương liền tùy tiện các ngươi nghe vinh hiếu biến sắc vòng tới hàn sâm sau lưng ghìm chặt cổ của hắn dùng thương gắt gao treo lên đi ra hốn sớm muộn v ẫ n phải nghe vinh hiếu sắc mặt vô cùng dữ tợn gắt gao đóng chặt hai mắt trên đầu nồi gân xanh vẻ dãy r u n h ì n một cái không xót gì mà đúng lúc này、phanh. một tiếng súng vang nhưng là nghe vĩnh hiếu bị đánh trúng mở ra thương người chính là hoàng cảnh sát nghe vĩnh hiếu trong tay nhắm ngay hàn sâm thương nhưng thủy trung không có bóp cỏ súng sáu mà khi nghe vĩnh hiếu té ở trần vĩnh nhân trong ngực sơ đến một cái cùng phía trước bị g i ế t cái k i a nội ứng lúc giống nhau như lúc máy ghi âm lúc hắn rốt cục triệt để tuyệt vọng chết đi đệ đệ vậy mà cũng là nội ứng nhìn đến đây vô số người xem đều sờ lên cặp mắt đỏ ngầu một đời kiêu hùng cứ như vậy chết chết tại bên đường s ừ n non đương bên trong chết tại lưng của đệ đệ tấm bên trong nhựa quan chúng cảm khái không chỉ là nghe vĩnh hiếu chết cái chết của hắn chỉ là nhựa quan chúng tích lũy thật l b ộ c phát tại lưu kiến minh cùng trần vĩnh nhân hai cái nằm vùng vận mệnh nhiều thăng trầm b ộ c phát tại hàn sâm thê tử cùng lục cảnh sát bị chết oan khuất b ộ c phát tại chết đi mỗi một cái có chuyện xưa nhân vật b ộ c phát tại hương giang nê ra Gia vương triều sụp đổ b ộ c phát tại hàn sâm thời đại tới càng b ộ c phát tại một nghìn chín trăm chín mươi bảy hương giang quay về tại hoa hạ cái này đ ạ i bối cảnh thời đại ha ha lao tử nhìn phim cảnh sát bắt tước suýt chút nữa nhìn khóc thực sự là khôi hài a có phải hay không ta nước mắt điểm quá thấp mẹ nó mảnh này quá cương đại thích hận tình cựu cảnh p h ân đoán bất luân chi luyến phản gián nội ứng hát đạo báo thủ quả nhiên là một cái không lọt tất cả đều có thấy lòng ta nhét nhét ta cho tới bây giờ không nghĩ tới một bộ mạng xã hội đen vậy mà có thể đánh đ ộ n g ta đi ra hốn sớm muộn v ẫ n p h ả i lời này ta tại trong phim ảnh nghe thế sao nhiều lần mỗi một lần đều rất cảm khái ta muốn nói vô gian đạo sau đó sợ là ta tại cũng không coi nổi những h á c bang khác đề tài điện ảnh đương nhiên hàn bán tiên chủ có thể suy tính một chút cố sự còn không có kết thúc bên đường hoàng cảnh sát hỏi hàn sâm có hay không giết nghe vĩnh hiếu người nhà hàn sâm thở dài nói đây chẳng qua là dọa một chút hắn rồi sau đó hàn sâm đi về trên xe nhận được một cú điện thoại thái lan lao đánh tới về sau chúng ta hợp tác hàng trực tiếp mua được hương giang ngây ra sự t ì n h có muốn hay không ta tới giải quyết ta ta muốn vẫn là không cần làm được quá t u y ệ ta t hàn s â m thở dài không ngờ thái lan lão không lĩnh tình phía trước ngươi đụng tới ta t í n h ngươi nhặt về nửa cái mạng một thương kia không có đánh chết ngươi chúng ta chính là bạn n sự tình liền muốn làm được tận t u y ệ t như vậy nói chuyện ha i hai y một nhà biệt thự bầu trời mấy tiếng súng âm thanh vang vọng giữa không trung thảo thái lan lão quá mẹ nó hận a người xem không một không tức giận giận ở trong đó có thể tất cả đều là phụ nữ trẻ em à hắn cứ như vậy nhẫn tâm dễ đi nhưng mà sự thật nói cho bọn hắn thì có nhân tâm như vậy thái lan lão thì có nhân tâm như vậy đạo diễn liền hết lần này tới lần khác có nhân tâm như vậy đây không phải đùa dỡn tiểu tư cách điệu hát dân gian điện ảnh cái này mẹ hắn là một hồi nghiêm túc hát đạo lịch sử không hung ác có thể nào trở thành một đời kiêu hùng có thể nào ở nơi này người ăn thịt người trong xã hội sinh tồn tiếp hàn thu muốn giảng thuật không phải một cái chuyện cổ tích mà là một thiên nghiêm túc tới cực điểm sử thi chuyện cổ tích chỉ tồn tại trong ý tưởng mà chính là xích loạ loạ thực tế có thể để ngươi trong lòng run sợ có thể xúc động lòng ngươi dây cùng thực tế t ì n hàn ngộ Còn A. Đắm chìm đắm h tại g nội địa điện ảnh địa Hảo Mỹ thu r r o n tưởng tượng người. Đừng g t đám á c ta. t Hàng h ôm s á t bội bội run dậy cơ thể nhẹ nhàng n ỉ non cái này mới là chân thật nhất thực tế phim nhựa tối hậu nhất buổi tối hương giang quay về hoa hạ hàn sâm nhìn mình cùng vợ ảnh chụp nước mắt chạy xuống tiếp đó quay người tiến vào trong một phòng khác nơi đó có một hồi tiệc rượu đang chờ đợi hắn chờ đợi cái này hương giang mới quật khởi đại l a o mà vị trí kia vốn là thuộc về nghe vĩnh hiếu mà hoàng cảnh sát cầm mấy chương nghe vĩnh hiếu người nhà chết thảm anh chụp chợ mặc một lát sau yên lặng đem trên tường nguyên bản rán vào nghe vĩnh hiếu ảnh chụp chỗ đ ổ i thành liễu hàn sâm ả n h t r ụ hai người ân đoán liền ăn bày ra trần vĩnh nhân đi theo xỏa cường đến nhờ cậy lao đại mới hàn sâm lưu kiến minh thì tại trong cục cảnh sát tiếp đái một cái say rượu điều khiển nữ tài xế tên của nàng gọi là mã lệ cùng hàn sâm nữ nhân cùng tên cùng hắn đã từng yêu sâu đậm nữ nhân kia cùng tên là ai tại gõ ta cửa sổ là ai tại lay động dây đàn lúc này tiếng nhạc vang lên lưu kiến minh nhìn xem mã lệ lộ ra nụ cười vui vẻ phản phất chết đi mã lệ lại một lần nữa xuất hiện ở bên cạnh hắn hình ảnh tối sầm lao sáo lộ một câu phật kinh trầm g i i hiện lên khăng khít có ba lúc khăng khít chống không ở giữa chịu giả khăng khít phạm n g ô nghịch t ộ i giả vĩnh viễn đoạn lạc vào giới này tận chịu trung cực chi khăng khít đến nước này tại réo rắt thảm thiết tiếng ca phía dưới phim nhựa kết thúc ca ta có chút sợ hàn hạ ôm chặt lấy hàn thu cánh tay đầu dựa vào tại hàn thu trên v a i hàn thu c ư ờ i khổ mang m ộ i m ộ i nhìn nghiêm túc như vậy hát đạo phiến thật tốt sao lúc này người xem vẫn như c ũ còn chưa rời đi phảng phất tại chờ đợi cái gì phiến vị khúc trường không chậm rãi v ă n g lên nhìn sang hiện đã không có cách nào thay đổi một đôi tay như thế nào đi làm tu bổ vô đối cùng sai nhưng có nguyên nhân củng quả không s ô n g ra trong lòng cái k i a tâm ma như cái n à y sinh được mất không có thèm chỉ muốn không còn trốn khoảng không suy xâm chiếm ta nửa đời sau còn lại ta cô ảnh vĩnh không có phần cuối lại không có tự do muốn tiếp tục tiếp nhận cười mong trường không lịch chuyển một đời số trời khó định ngươi là ngươi tới phụ ta là của ta đạo cười mong nhân sinh lộ thích h ậ n sâu nhất lấy đạo d i ệ t đạo sau này a i bị cao tung cười mong trường không lịch chuyển một đời số trời khó định ngươi là ngươi tới phụ ta là của ta đạo cười mong nhân sinh lộ thích ẩn sâu nhất lấy đạo diện đạo sau này a i bị cao tung trong dạp chiều bóng bầu không khí có chút quỷ dị trầm mặc dĩ vang phim nhự kết thúc lúc người xem ngáp một cái cười nói rời đi c h à n g cảnh cũng không có xuất hiện ngược lại vô số người đều sắc mặt nặng nề nghe phim nhựa cuối cùng còn để lại ca khúc trở về chỗ khăng khít hắc đạo mang tới rung động vô đối cùng sai nhưng có nguyên nhân cùng quả c ư ờ i mong chừng không nghịch chuyển một đời số trời cười mong nhân sinh lộ thích hận s â u nhất đau buồn tiếng ca kéo dài không ngừng thẳng đến cuối cùng kết thúc mọi người mới từ cái kia đê mê bầu không khí bên trong lấy lại tinh thần sau đó yên lặng đứng dậy không có một người trâu đầu ghẹ thai cứ như vậy chầm mặc theo thứ tự đi ra phát ra sảnh hàn hạ kéo hàn thu tay túi thấp đầu đi tại hàn thu bên cạnh ca ngươi về sau đừng n u ố t loại điện ảnh này thấy ta h ả o k i ể m chế ngay vậy hàn thu trong mắt lóe lên một tia mờ mịt không chụp điện ảnh như vậy cái kia chụp cái gì điện ảnh như vậy tính là gì những thứ khác điện ảnh đây tính toán là cái gì chụp loại kia bắp ra ngụy vị mười phần điện ảnh loại kia chỉ nhớ rõ hình ảnh cỡ nào hết u y gốc cũng không nhớ kỹ mảy may kịch bản điện ảnh loại kia vẹn vẹn chỉ vì phòng bán vẽ mà i n à o nặn làm mà hợp thuần mạng kinh doanh nếu như chỉ, chỉ là loại này phiến hàn thu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu hàng năm đều có thể tới n bộ hơn nữa còn không mang theo trọng dạng không phải liền là nhân khí tự tin sao không phải liền là huyễn khốc đặc hiệu sao không phải liền là súng ống vật lộn tăng thêm trên giường mang một ít mập mờ nhục hí đi không phải liền là cầu huyết nghịch loạn sân trường t ì n h cảm lưu l u n đi nhưng mà có ý nghĩa sao nếu như vẹn vẹn là vì phòng bán vé vì tiền những thứ này không hề nghi ngờ cũng là mạnh vẽ nhưng sáu loại điện ảnh này thôi được rồi hàn thu đáy mắt mê mang tiêu tan trong n g á y mắt thanh tình mình là một cái có được bảo k h ấ u người xuyên việt nếu như chỉ vẹn vẹn đem phòng bán vé cùng tiền xem như mục tiêu tới phân đấu cái kia có phần có chút rất xin lỗi lần này chuyển tiếp không phải hàn thu cảm thấy mình đến cỡ nào cao thượng đến cỡ nào vĩ đại điện ảnh là công cụ kiếm tiền nhưng bản chất vẫn là một loại thưởng thức tính chất nghệ thuật vừa có thể kiếm tiền lại là phim văn nghệ điện ảnh cũng không phải không có thì như bây giờ đang tại chiếu lên vô gian đạo đây chính là điển hình mạng kinh doanh cùng phim nghệ thuật kết hợp nghĩ được như vậy hàn thu đột nhiên đối với mình tương lai có rõ ràng hơn mục tiêu hàn không muốn biến thành thuần thương nghiệp điện ảnh máy móc hàn muốn vì cái thế giới này văn hóa làm chút cái gì chỉ cái này mà thôi lấy lại tinh thần hàn thu sờ sờ hàn hạ cái mũi yên tâm đi ca phần dưới điện ảnh cho ngươi một cái lãng mạn anh hùng ừ hàn hạ vui vẻ gật gật đầu sáu vẽ trong đại sảnh đám người đột nhiên nhiều hơn những thứ này rất nhiều cũng là vừa xem xong vô gian đạo từ mỗi cái phát ra sảnh đi ra người đông nhiên có người không hiểu thấu giống lớn một câu giống như đang phát tiết cái gì đi ra hốn sớ muộn vẫn phải đi á m n g ư ờ n ra o n nhao nhao tinh tinh hốn a h n sớm muộn vất vả lại có người đi qua đại một lúc giống dạng một tiếng mọi người hội tâm nợ nụ cười sau đó rất nhiều người phản phất nhập ma trướng đồng dạng đi ra đại một lúc đều rối rít giống to đi ra hốn sớm muộn vất h ả i đi ra hốn sớm muộn vất vả hàn thu vui mừng n ở nụ cười lôi kéo mội mội đi ra đại môn Cung hô to theo một tiếng đi ra hốn sớm muộn v ẫ n p h ả i tám cùng ngày internet cùng nhỏ nhoi trực tiếp bị soát bạo một câu đi ra hốn sớm muộn v ẫ n p h ả i trực tiếp chiếm lấy nhỏ nhoi bảng họ sẽ h ợ tên thứ nhất vô gian đạo hai sử thi cấp hát đạo thần thoại một câu nói giải thích cả cuộc đời nhân quả tuần hoàn thiên đạo bảo ứng ta không phải là gang n ợ thờ nhưng mà hôn cái chữ này không hề chỉ dùng thử tại hát đạo trong mắt của ta hôn cái chữ này có thể giải thích vì sông phấn đấu hát đạo chỉ là một góc xã hội các ngành các nghề ai mẹ nó không phải tới phấn đấu tới sông tới lẫn vào ta bây giờ liền muốn cho ta cái kia khất nợ ta tiền lương nửa năm lao bản một cái tát nói cho h ắ n biết đi ra hốn sớm muộn v ẫ n phải đi ra hốn sớm muộn v ẫ n phải ha ha có người thiếu nợ ta tiền mấy năm đều không còn trước mấy ngày bị xe đụng này có được coi là báo ứng trước đó làm rất nhờ có tâm sự hôm nay đột nhiên nhìn thấy câu nói này trong lòng chính là mát lạnh đi ra hốn sớm muộn v ẫ n phải không biết ta báo ứng còn bao lâu nữa mới đến không biết hiện tại quốc nội những tham quan kia ô lại nhìn thấy lời này có gì cảm tưởng đi ra hốn sớm muộn phải còn khuyên các ngươi vẫn là thu tay lại a mà hương giang bên kia càng có rất nhiều nhìn qua vô gian đạo hắc bang nội đem câu nói này phụng làm thành kinh bây giờ lão đại giáo dục tiểu đệ cũng là trực tiếp sáng tỏ nói đi ra hốn sớm muộn vẫn phải các ngươi đạp vào con đường này liền muốn làm tốt chết chuẩn bị các tiểu đệ ánh mắt kiên định cùng nhau hô to đi ra hốn sớm muộn vẫn phải các đại giải trí truyền thông cũng cho vô gian đạo cao nhất đánh giá sử thượng kiệt tác nhất mạng xã hội đen hai bộ vô gian đạo để cho ngươi lĩnh hội một cái cuộc đời khác nhau thương nghiệp cùng nghệ thuật kết hợp h o à n mỹ hoàn toàn xứng đáng phòng bán vé thần thoại mà hoa hạ âm nhạc trên bảng vô gian đạo sớm đã không thấy tầm hơi nhưng mà trường không bài hát này tại nắn g ngủi trong một hai ngày xông thẳng đứng đầu bảng một câu cười mong trường không nghịch chuyển một đời số trời càng là vì dân mạng nói chuyện say x ư a mà nhìn qua vô gian đạo người xem càng là vì bài hát này c ả m k h á i cả từ bên trong bọn hắn phảng phất nhìn thấy một đời kiêu hùng trong xã hội đen v ỡ lạc phảng phất nhìn thấy từng trang từng trang sách thích hận đan vào ân đoán tình cứu vô luận đúng sai đều có nhân quả càng là thể hiện tất cả trong phim mỗi người vận mệnh mà vô gian đạo hai sau đó dân mạng đều rối rít quan tâm lấy hàn bán tiên tốc độ có phải hay không muốn bay chuộc bộ ba hàn thu bây giờ nhỏ nhoi đã có hơn triệu người chú ý đối với cái này cái vấn đề hàn thu tại nhỏ nhoi bên trong làm giàn giải vô gian đạo sẽ không trụ bộ ba bên trong mỗi người vận mệnh đều đến phần cuối tin tức này vừa ra thích vô gian đạo khán giả đều rất thương tâm vô gian c h i lữ cứ như vậy kết thúc rồi hả trần vĩnh nhân lưu kiến minh hoàng cảnh sát hàn sơ âm đều kết thúc sao hàn bán tiên không có nói sai là kết thúc nhân vật chủ yếu tất cả đều chết sạch liền còn lại một cái lưu kiến minh cái này còn c h ụ cái gì ta thích bên trong mỗi một cái góc sắc hàn bán tiên có thể đem bọn hắn tất cả đều phục sinh tới một cái nữa tiền chuyện a vô gian đạo hai đã giải thích toàn bộ h ắ c đạo hương suy nào còn có tiền chuyện c h ụ nghe vinh hiếu mới thật sự là nam thần không giải thích bất quá trên mạng bên trên người bù người xem làm cho nhất là lửa nóng vẫn là vô gian đạo kịch bản cùng sau lưng hàm nghĩa chân chính ta cảm thấy à vô gian đạo bên trong hẳn là giảng thuật người tốt cùng người xấu a người tốt không có hả báo người xấu lại có thể di xu ngàn năm c â u kia đi ra hốn sớm muộn vẫn phải chính là ý này xin lỗi không có xem hiểu không hề nghi ngờ lưu kiến minh là lớn nhất bên thắng cánh hoa trên mạng vô gian đạo cho điểm đạt đến chín trong đó rất nhiều bình luận cũng là kinh d i ễ m tại kịch bản đảo ngược và người tốt cùng người xấu ở giữa triết lý nhưng mà cùng chí văn lật xem nửa n g à y cũng nhìn rất nhiều bình luận điện ảnh luôn cảm thấy những bình luận này có chút nông cạn hắn có thể ẩn ẩn đoán được hắn bán tiên muốn diễn tả không chỉ là như thế một chút phủ ở trên mặt nước đạo lý trong đó chắc có một chút càng thêm cấp độ sâu hàng nghĩa vô gian đạo vô gian địa ngục rốt cuộc là ý gì đâu cùng chí văn đang nhìn bộ thứ nhất có như vậy một tia hiểu ra nhưng hắn trong lòng vẫn như c ũ không phải rất rõ ràng bất quá đang nhìn xong bước thứ hai phía sau trong lòng của hắn mạch suy nghĩ cuối cùng rõ ràng Khi、thực, vô gian đạo ý nghĩa tại phim nhựa ngay từ đầu liền chỉ ra phim nhựa phần cuối cũng cho nó làm ra giải thích r a nghĩ nghĩ cùng chí văn tại cánh hoa trên mạng phát biểu một thiên bình luận điện ảnh vô gian đạo bi tình thời đại cùng bi k ì n h người cùng chí văn tại máy vi tính đánh xuống câu nói đầu tiên muốn hỏi bây giờ quốc nội nóng bỏng nhất điện ảnh là cái gì cái k i a không hề nghi ngờ chính là vô gian đạo đạo diễn hàn thu tại điều âm sư mao lừa gạt sau đó trực tiếp kịch chiến giới điện ảnh đồng thời đẩy ra vô gian đạo hai bộ điện ảnh nên tiến đang cùng mộng ảo chi luyến loại này đã chế tác định cấp hệ phiên mảng lớn ngõ hẹp gặp nhau dưới tình huống lực lượng mới xuất hiện chiếu lên hai tuần phòng bán vé liền vượt qua năm vạn hồng c ô n g đô la cuối cùng lấy hương giang một hai ư c nội địa tám năm trăm i triệu phòng bán vé khinh thường quân hùng không thể phủ nhận là vô g i a n đạo cũng không có đảo vứt bỏ mạng kinh doanh nguyên tố thậm chí có thể nói ở mức độ rất lớn những cái tia thương nghiệp nguyên tố phải không có thể thiếu thành công yếu tố phim n lựa lực mời hương cảng điện ảnh kim tượng thưởng bốn vị vương màn ảnh lương t r i ề u vĩ lữ ư đức hoa hoàng thu thanh tàng trí vi cùng đài báo tố hí kịch rất có cho kéo dài đê mê hương giang điện ảnh một trăm thuốc trợ tim ý vị mặc dù có không thể tránh khỏi thương nghiệp nguyên tố nhưng phim nhựa nhưng lại có cực kỳ nghiêm túc trong tư tương hoạch từ phim nhựa tên phim nhìn cái gọi là vô gian đạo kỳ thực nói là nhân vật vận mệnh giảng cuộc sống sai chỗ khăng khít hai chữ ý chỉ trong phật giáo vô gian địa ngục vô gian địa ngục là phật kinh cố sự bên trong tám cái địa ngục một trong ý là hình phạt vĩnh viễn không gián đoạn là bắt đại trong địa ngục khổ nhất một cái phim nhựa vây quanh hai cái thân phận vốn không nên thuộc về mình tương hô là cảnh sát cùng hắc bang nằm vùng trần vĩnh nhân hòa lưu kiến minh mà bày ra đông đảo vai tồn dần dần đăng tràng đem một cái vô gian địa ngục bị kịch sử thi lộ ra tại người xem trước mặt Bây giờ, bài này liền thông qua khăng khít mấy đại bi kịch cho đại gia từng cái phân tích bộ phim này chân chính hàng nghĩa một lúc khăng khít thời đại chi bi kịch đạo diễn hàn bán tiên đã từng nói vô gian đạo chỉ có tại hương cảng dạng này hoàn cảnh lớn phía dưới mới có thể đánh ra một loại tối t â m tuyệt vọng hương giang từ bị cắt nhường về đến về, tăng thương trăm năm tựa như một cái chính trị trên văn hóa lưu vong giả tồn tại ở một loại ở giữa trạng thái vừa không phải hoàn toàn cùng hoàn cảnh mới hợp nhất cũng không hoàn toàn cùng cũ hoàn cảnh phân ly mà là ở vào như gần như xa k h ố n cảnh cho nên giải đọc vô gian đạo siêu di đ i ệ ảnh thời gian từ đầu đến cuối cũng là cái kỳ h ợ Cố sự từ 1991 n ă một đến điện đầu Nếu năm, gian niên như nói ảnh tiên nói nói, như hàn bán tiên tâm trực chỉ thi, phim nhựa 2002 phẩm mà tâm phim thời tới thập thể tiểu thứ trực thi, chi chỉ chỉ dài giã là bước bước vậy có lâu. r sử n lớn g ự thuật thị tộc sụt nghe hàn thế suy cùng gia sâm loại ự c quật Từ khởi. một l nào đó trên trình độ giảng nghe thị gia tộc suy sụp tượng trưng cho hương giang sỉ nhục thuộc địa lịch sử kết thúc mà xem như mới phát thế lực hàn xâm thế lực quật khởi thì tượng trưng cho hương giang chính trị quay về phía sau hương giang mới lịch sử cùng thần thoại nhạt dạo mà bước thứ hai cuối cùng Hoàng cái ả n h s này h chụp đổi n hàn h tân trùm cái đoạn ngắn chung u anh chủ q ề n bàn giao vì phim r ngựa Cái này phim l tăng lên lịch sử trầm trọng cảm giác khiến cho đang g i ậ n độ trong nháy mắt có cực lớn đề cao kỳ chính trị ngụ nôn t i n h chất không nói cũng hiểu Còn nữa, là Trần nhân hòa lưu cái hòa nữa, Trần Vĩnh nhân kiến minh nhân hai là lưu vật hàn bán tiên nhiều lần phát ra bài hát kia bị quên thời gian tính toán xuyên tấu h qua cái này bài cao âm ngọt giọng trung chuẩn giọng thấp dày thảm thiết nhạc khúc nhắc nhở người xem thừa hài gian tồn tại đây là tốt nhất thời đại cái này cũng là xấu nhất thời đại không quen nhau lưu kiến minh cùng trần vĩnh nhân tại tiệm thuê băng đĩa lần thứ nhất trả mặt hai cái này không lâu liền muốn rút đao khiêu chiến nam nhân vậy mà ngồi cùng một chỗ thưởng thức đoạn này âm nhạc nhưng mà cuối cùng chỗ này hai người vận mệnh lại là như thế nào đây thời gian không ngừng hướng về phía trước diễn tiến thời gian sau l ư n g chân tướng dần dần lộ ra rõ danhng nó cùng mặt ngoài thấy thường thường một trời một vực đạo diễn chính là dùng hai cái bất đồng diễn viên tới ám chỉ t h ừ a hải gian tính tàn khốc thời gian đem bao quát người diện mục ở bên trong hết thể từng nắm giữ ý nghĩa cùng vật giá trị đều hủy hoại mắt hư hao hoàn toàn đây là thời gian lưu truyền thời đại biến thiên bi kịch hai cùng nhau khăng khít nhân vật c h i bi kịch vô gian đạo suyazi điện ảnh nếu như muốn nói chân chính nhân vật chính vậy chắc là vận mệnh đây là một cái giảng thuật vận mệnh quan niệm về số mệnh màu sắc cực n ồ n g điện ảnh ở nơi này bộ suyazi trong phim ảnh nhân vật chủ yếu phân diễn là tương đối bình quân đây chính là một loại sử thi thức tự sự phương pháp Chúng có cái tích, chỉ không khả nhân phân năng đông từng ta vật đảo đem mà lưu à vài xuất biểu luận. chất trong tính vật tới ra nhân đó đại đàm có cái l kiến minh là ư u Kiến Minh l vô gian đạo trung tính cách phức tạp nhất một cái hắn bởi vì mê luyến hàn s â m nữ nhân mã lệ tỉ mà gia nhập vào hát bang sau đó lại chịu đến hàn s â m chỉ thị tiến vào trường cảnh sát làm nằm vùng đối với lưu kiến minh mà nói mã lệ là một cái đặc biệt tồn tại có thể nói chính là mã lệ đem hắn kéo vào vô gian địa ngục bên trong trong bộ thứ hai lưu kiến minh hướng mã lệ tỏ tình thế nhưng là bị vô tình tự tuyển vì yêu sinh hận chính hắn trực tiếp hướng nghe thị gia tộc tiết lộ tin tức của nàng đồng thời đón hắn nhân thủ đem mã lệ sát hại nhưng lưu kiến minh đến tột cùng là một cái người như thế nào tại bước thứ hai hắn có thể làm giòn lưu loắt giết chết nekhon có thể không lưu tình chút nào giết chết mã lệ có thể nói là người xấu nhưng bộ thứ nhất bên trong hắn lại muốn làm một người tốt lương tâm phát hiện sao có lẽ là lại có lẽ không phải chúng ta ngược lại nhìn chung toàn bộ chủ đề vô gian đạo tại sao muốn lấy cái này tên phim lại có gì ý vị kỳ thực thường thường đại gia dễ dàng sơ sót kỳ thực chính là tinh hoa hắn bán tiên tại hai bộ mở đầu cùng phần cuối đều làm trình bày đối với chính là cái kia vài câu phật kinh vô gian địa ngục chính là trong phật giáo kinh khủng nhất địa ngục cơ hội là vinh thế không được siêu sinh mà lưu kiến minh xuất thân xã hội đen vì cho xã hội đen cung cấp tình báo lại đi làm cảnh sát tại làm cảnh sát trong lúc đó sự nghiệp của hắn tình yêu một bước lên mây nhưng mà bởi vì hoàng cảnh sát chết hắn lương tâm phát hiện khiến cho hắn có làm người tốt dục vọng nhưng cuối cùng hắn vẫn không thoát khỏi được hắn xã hội đen thân phận chân chính bản chất tại người tốt dục vọng cùng tạ ác đi qua ở giữa lưu kiến minh rơi vào vô gian địa ngục tại phim lưỡi bộ thứ nhất cuối cùng lưu kiến minh tại trần vĩnh â n trước mộ bia lần đó túi trào lộ ra ý vị thâm trường mà câu kia ta muốn cùng hắn đổi c điều này nói rõ hắn cùng trần vĩnh nhân trên bản chất là tinh tinh tương tích hắn cũng không phải là sinh ra thuộc về gian ác hắn chỉ là tại người tốt cùng ác nhân nhân cách phía dưới làm ra không làm lựa chọn đây là lưu kiến minh bi kịch t ầ n g sâu hơn mặt nếu như vô gian đạo có bộ ba mà nói lưu kiến minh sau này kết cục nhất định là bi kịch chịu thân khăng khít giả vĩnh viễn không chết thọ d à i chính là vô gian địa ngục bên trong đại kiếp tại lưỡng chủ nhân g n cách giao thế phía dưới tìm không được thân phận thật sự của mình lưu kiến minh tinh thần liền như là chịu đến vô gian địa ngục hình phạt mãi đến sổ đồ vốn là trường cảnh sát học viên ưu tú trần vĩnh nhân bởi vì che d ấ u hắn xã hội đen lão đại thân phận con tư xanh mà bị thêm nữa khai trừ trường cảnh sát xử lý trên thực tế hắn bí mật bị lấy được phái hoàng cảnh sát nhiệm vụ nằm vùng nhưng kèm theo bên trên t i hoàng cảnh sát chết ngoài ý m u ố n một vấn đề mới bày ở trước mặt hắn đó chính là tìm về thân phận của mình vô luận là trần vĩnh nhân vẫn là lưu kiến minh đều gặp phải vấn đề như vậy sự hiện hữu của bọn hắn bị sai đưa bọn hắn tính toán tìm về thân phận vốn có thế nhưng là tại khăng k h í c trên đường càng chạy càng xa cuối cùng trần vĩnh nhân chết bởi thương hạ, mà lưu kiến minh thì cực kỳ nguy hiểm nhưng lại sống không bằng chết y theo ch tại h chính ọ giải gian địa ngục bên trong là vô địa đ kiếp.、Lưu、kiến Minh thọ giải Lưu là chính thọ vô gian chi khổ cao thức. khổ nhất hình、thức. Tại vô gian vô đạo trong phim trần vĩnh nhân cùng hoàng cảnh sát hàn s â m đều có tương tự với phụ tử quan hệ nhưng mà chính là hoàng cảnh sát đánh chết liêu tự mấy ca ca nghe vĩnh hiếu mà đại ca hàn s â m lại năm lần bảy lượt thiết kế thăm dò trần vĩnh nhân làm cho trần vĩnh nhân mấy lần đều suýt nữa mệnh tăng hoàng tuyển trần vĩnh nhân lâu dài xong diện hiệu trung khiến cho hắn một mực ở vào màu sáng khu vực tức vô gian địa ngục lưu kiến minh đồng sự đem trần vĩnh â n đánh chết phía sau trần vĩnh â n thi thể bị kẹt tại cửa thang máy cửa thang máy không tách ra hợp đang tượng trưng cho trần vĩnh â n bi kịch khăng k h í c vận mệnh ba sinh tử khăng khít số mệnh bi kịch vô gian đạo bộ phim này khắp nơi tràn đầy mật mã tượng trưng cúc ngầm cũng tràn đầy số mệnh điện ảnh chung số mệnh có ý tứ là chỉ hết thể đều là đã sớm bị chú định cũng có thể sơ lược h i ể u thành vận mệnh tức mệnh chung chú định xuyên qua tại điện ảnh cái k i ê u bài bị quên thời gian chủ đề giai điệu giống như đau thương l ư u mỹ tràn ngập trong đó phản phất là một loại nào đó siêu việt thời không tồn tại nó cũng siêu việt đúng sai sinh tử một hàn xâm nhất tướng công thành vạn q ố c khô điện ảnh chung hàn xâm một mực nhiều lần nói một câu nói đó chính là nhất tướng công thành vạn q ố c khô tại điện ảnh thứ nhất tập bên trong hàn sâm mở đầu đã nói câu nói này nhưng ngay sau đó hắn còn tuyên bố hắn không tin câu nói này bởi vì đó là coi bói nói hàn sâm lúc đó đã đạt đến một mình đảm đương một phía đại ca địa vị tự nhiên cho là mình có thể chế rêu số mệnh hơn nữa dựa vào mình tự do lựa chọn tới thực hiện đối với số mệnh siêu việt nhưng mà hàn sâm cuối cùng cũng không có đào thoát số mệnh của mình hắn ngoại ý muốn bị muốn tẩy thực chất làm người tốt lưu kiến minh đánh chết mà ở lưu kiến minh đem hàn sâm giết chết phía sau hắn nói một câu người chọn lựa xem như đối với hàn sâm câu kia nhất tướng công thành vạn cốt khô lộ đi như thế nào chính các người tuyển câu nói này cái này cũng là vận mệnh đối với hàn sâm trào phúng mạnh đi nữa cứng dạ, cũng có khâu thời điểm không phải mình để người khác khô chính là người khác để cho mình khô không có người có thể nắm trong tay loại này số mệnh tiến trình bởi vì vậy thật ra thì chính là băng đảng tồn tại phát t á c hai trần vĩnh nhân có lỗi với ta là cảnh sát so với lưu k i ế n minh một mực tối t ă m không ánh mặt trời trầm luân tại tràn ngập không xác định trong tương lai khổ não trần vĩnh nhân rõ ràng muốn may mắn nhiều nếu chúng ta trái lại trần vĩnh nhân xuất thân chúng ta liền có thể phát hiện trên thực tế trần vĩnh â n làm nằm vùng không thể không nói là có được trời ưu á i điều kiện hắn tại trường cảnh sát lúc biểu hiện ư u dị đồng thời có cực mạnh sức quan sát chi nhớ hắn có hát ba huyết thống đối với tại trường cảnh sát học tập hắn tới nói làm nằm vùng cơ hồ chính là định mệnh chuyện nhưng mà hắn cảnh sát thân phận một mực chi phối hắn khiến cho hắn cùng băng đảng tự nhiên quan hệ máu mủ chống lại cũng khiến cho hắn trốn vào vô gian địa ngục ta là cảnh sát câu nói này nói ra trần vĩnh nhân sinh mệnh ý nghĩa cùng vận mệnh hắn muốn vì cái thân phận này mà hy sinh chính mình gian á c bối cảnh cũng phải vì tìm về cái thân phận này trả giá sinh mệnh của mình làm giá trên thực tế nếu như nói trần vĩnh nhân lựa chọn tìm được trong cảnh sát nội ứng tiếp đó khôi phục cảnh sát thân phận con đường này có thực tế khả năng lưu kiến minh nhưng là không thể nào lựa chọn hắn lựa chọn tự thú như vậy tất nhiên gặp phải lao ngục thai hương nếu như hắn lựa chọn giết chết hàn s â m lợi người tới tẩy thực chất thì hắn lại nhất thiết phải vì hắn giết chết người trả giá đắt vô luận từ góc độ nào nhìn lưu kiến minh mới thật sự là tại vô gian địa ngục bên trong ré rùa vĩnh viễn không pháp siêu thoát linh hồn từ hắn đáp ứng làm hàn xâm quân cờ đây hết thể chắc chắn bốn nghe vĩu đi ra hốn sớm muộn vất phải liên giới điện ảnh thông thường tới nói một bộ phim thứ nhị tập không thể so với thứ nhất tập xuất sắc nhưng mà vô gian đạo phần tiếp theo lại không có người xem thất vọng phần tiếp theo quay c h ụ trình độ vậy mà tại thứ nhất tập trên trình độ bị đề cao gia tăng nghe vinh hiếu có một thường nói ba ba nói đi ra hỗn sớm muộn cũng là muốn trả lại một phương diện có thể thấy được đối với bậc cha chú tin tưởng không nghi ngờ cùng tôn k í n h một phương diện cũng có thể nhìn ra nghe vinh hiếu đối với cái này câu nói trung lưu lộ ra số mệnh ý thức đồng ý tức nghe vinh hiếu biết rõ hắc bang con đường này sớm muộn sẽ cho người thân hãm bất chấp không cách nào quay đầu nhưng nghe vinh hiếu thân là gia đình thành viên trọng yếu đối với sự nghiệp của gia tộc không cách nào cự tuyệt đây là hắn số mệnh hắn bi kịch ở chỗ hắn kết cục chính mình bởi vì trốn qua từ kiếp hàn s â m mà bị đánh chết gia đình cũng bị hàn xâm toàn bộ sát hại sự nghiệp cũng chuyển dễ đến hàn xâm thủ h ạ dừng ở đây hắn chỗ liều mạng duy trì có giá trị sự vật đều bị toàn bộ hủy diệt đây chính là nghe v ĩ n h hiếu xem như xã hội đen thành viên gia tộc số mệnh、10. toàn bộ vô gian đạo điện ảnh lấy lưu kiến minh trần vĩnh nhân hai cái thân phận này làm sai lệch nhân vật làm chủ tuyến vì người xem thể hiện ra một cái sự thi thức cố sự nó đem hương giang dĩ vang hắc bang điện ảnh trung đơn giản tình nghĩa h ứ n h đệ đơn giản chính tà giao phong đều làm ra l i ế u tự mình độc đáo lý giải vô gian đạo còn đem hương cảng điện ảnh từ nước tràn thành lột nóng này ban nhau n ô n g cạn chủ đề biểu đạt bên trong cứu thoát ra giao phó điện ảnh k ắ c sâu hơn nội hàm cùng bi kịch trí thức tóm lại đem nó xem như hai mươi một thế kỷ hương giang điện ảnh đệ nhất kinh điện không chú thậm r ở lên, c ỉ là t chí trực tiếp đem bản này bình luận điện ảnh phát đến trên mạng bên trên nội bộ thảo mẹ nó vô gian đạo bên trong ngầm chứa nhiều như vậy tin tức thiên xem xong cái này ta cảm giác ta bình luận điện ảnh tiết độc bộ phim này ách ta một mực coi nó là thành thông thường cảnh phì hắc đạo phía nhìn không nghĩ tới vậy mà kéo tới trong chính trị đi nói trở lại 1997 h ư ơ n g giang quay về thật đúng là không phải hàn bán tiên tùy ý an b à i à. ta đã không biết nên nói cái gì cho phải xem như mỗi bộ bỏ ra hai tấm vé xem phim c ạ t bã không nghĩ tới còn có nhiều như vậy nhìn không h i ể u chỗ btga thực sự là btga nhất tướng công thành vạn tốt khô một mảnh công thành vạn ảnh khô hàn bán tiên đại tiên ngươi có ý kiến gì không có người đem mảnh này bình luận điện ảnh phát biểu đến hàn thu nhỏ nhoi trong bình luận đồng thời hắn hàn thu xem xong không nói hai lời trực tiếp cho nói nhân cái lai、like. người này vậy mà đoán được lưu k i ế n minh kết cục không thể không nói lợi hại trong muôn hoa một điểm lục rất độc đáo kiến giải cùng trí văn ngươi có thể là một vị chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh dựa vào hàn bán tiên nhấn lai、like. đây coi là cái gì quan vương tán thành hàn bán tiên không phải là hướng về phía cuối cùng mấy câu nói kia đi a thế kỷ mới hương giang kiệt tắc nhất điện ảnh q u ả n n ó đến cùng phải hay không ngược lại trong lòng ta vô gian đạo là ta mấy năm này nhìn qua kiệt tắc nhất điện ảnh cùng văn trí nhìn xem hàn thu điểm khen hơn nữa chủ động chính mình lập tức trong lòng một cỗ cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra có thể được nhà sản xuất phim tán thành cũng không n đồng phí chính mình mỗi bộ phim nhìn bốn lần hàn bán tiên cảm tạ hàn bán tiên khích lệ nếu có cơ hội ta nhất định sẽ hướng về nghề nghiệp nhà phê bình điện ảnh cái phương hướng này đi tới bảy ba tháng thực chất vô gian đạo hai phía dưới chiếu đã trải qua tiếp cận năm mươi ngày chiếu lên thời gian vô gian đạo hai phòng bán vé cũng cuối cùng ra lò hương giang hết thể thu hoạch một ba ước đô la hồng công phòng bán vé trực tiếp đánh vỡ vô gian đạo y g i chép nội địa hết thể thu hoạch chín năm ư c giờ mở phòng bán vé cũng là trực tiếp ôm lấy tết xuân phòng bán vé quán quân cuối cùng tổng phòng chiếu cao tới mười năm ư c giờ mở một phiếu này hoa tiên cùng hoàn vũ hai cái có thể nói là kiếm lời cái c h ậ u đầy bắt phong hoa tiên trực tiếp kiếm lời một năm ư c có thừa hoàn vũ cũng kiếm lời một ước tả h ư u bất quá tết xuân trong lúc đó vô gian đạo cũng không phải giới phim ảnh lớn nhất bên thắng một bộ khác tại phương đông truyền hình chiếu lên phim truyền hình có thể nói là đem vô gian đạo chú ý của lực lôi đi còn hơn một nửa thậm chí tại vô gian đạo chiếu lên hai tuần sau sự chú ý của nó tỷ lệ so với vô gian đạo còn cao hơn đó chính là ái tình công ngụ so với vô gian đạo màu xám khí tức nồng đậm bi tình ái tình công ngụ dương quang chơi ác sung sướng càng thích hợp tết xu Đặc biệt là mở ộ t đ màn m lao ừ tử liền chân tinh cái này dương bác học lấy nữ hải tử người ta hướng về phía quét thẻ trô xoay cái mông xoay cái mông không thành còn trực tiếp dùng xuống mặt cứng gian mắng thảo tam còn đâu nam nhân tốt chính là ta ta liền là từng tiểu hiền sáu ta mẹ nó lần đầu nhìn thấy tự luyến như vậy nhân ta cả người cũng không tốt tiểu bảo v ậ y mà không làm lừa đảo đổi làm cha xứ lại nói lữ tử kiểu thật tốt tiện a bốn xong ta triệu thà nữ thần đã biến thành trần mỹ c ả loại này trung nhị mười phần cô học cho nhỏ trời ạ nước mắt của ta ngăn không được a tình nhân nước mắt một giọt s a y đa tình tâm một nhào nặn liền á t ái tình công ngụ vừa mở truyền bá một hồi sung sướng mười phần chơi ác hành trình liền triển khai đặc biệt là thứ nhất tập bên trong đại não hữ lễ c à ngay làm xem cho cũng vô số người xem, cười r nước hoàn toàn người đứng lên chơi ác mắt. Một đám hoàn toàn từ bỏ tiết tháo người trẻ tuổi, đ bỏ â chính là không có chút cuối cái dịch không hạn kinh điển khôi hải hình ảnh nào. Từng màn điển liền người từng diễn dịch đi ra. Ngay là tại mắt dưới đi xem mỹ ra. ở chỗ này một gian cũng không xa hoa trong căn hộ bảy cái khác biệt bối cảnh khác biệt thân phận khác biệt lý tưởng thanh niên nam nữ diễn ra vừa ra khôi hài mười phần hai hước cố sự khi thì khôi hài khi thì ly kỳ khi thì lãng mạn khi thì cảm động vẹn vẹn tuần thứ nhất tại mới h a 1 nghìn một mươi chín năm ái tình công ngụ tỷ lệ người xem thì đến được một năm lừa đảo nhóm lần nữa lấy kiệt tác diễn dịch chui lên quốc nội tỷ lệ người xem phía trước vài tên tuần thứ nhì tỷ lệ người xem phá hai trực tiếp nắm lấy số một lập tức cả nước các đại truyền hình lại đau chứng thời gian qua đi một năm mao lửa gạt uy thế còn dư vừa mới tán đi quốc nội thật vất vả n ê n đón một cái đồng thời tiến bộ vui vẻ phồn vinh phim truyền hình sản nghiệp bây giờ ái tình công ngụ vừa ra bọn hắn phảng phất lại nhìn thấy một năm kiên a o lửa gạt dẫn đầu độc chiếm thời đại dựa vào cái này còn có muốn người sống rồi hay không người hàn bán tiên chơi đuổi lung tung điện ảnh coi như xong thật tốt lại tới làm cái gì phim truyền hình tới coi như xong nhưng vì sao lại là này sao hỏa cái này còn muốn chúng ta sống thế nào mà những cái kia trước đây thầm mắng c ơ n vạn cùng phương đông truyền hình người có mắt không t r ọ n g lúc này cũng nhao nhao ngậm m i ệ n g lại làm cái lông à chó nha g n ngươi có thể không thể ánh mắt đường tốt như vậy ký một bộ hỏa một bộ lại làm như vậy xuống ngươi nhường ban tổ chức còn mặt mũi nào mà tồn tại nghiêm đại trưởng tự nhiên là mặc kệ những thứ này mình có thể làm đến như thế một bộ phim truyền hình đó là chính mình ánh mắt hảo đó là mình và hàn bán tiên quan hệ tốt coi như đem cái này cơ hội cho các ngươi ôm chặt hoa tiên ôm chặt hàn bán tiên cái này đùi không lo về sau quốc nội không có phương đông truyền hình một phiến thiên niệm ái tình công ngụ quý đầu tiên truyền ra phía sau chu vũ hân liệu khạ khả, khả. triệu huy đắm người nhân khí lại là cất cao một đoạn đặc biệt là ở trong nước thanh niên quần thể bên trong bọn hắn nghiễm nhiên chính là quốc nội tân tinh mặc dù bây giờ cùng quốc nội một đường đại minh tinh kém rất xa nhưng mà ngành giải trí nơi này bọn họ căn đã thật sâu đâm xuống mà vẫn giấu kín tại hàn bán tiên sau lương diệp thần hòa lâm hoa hai người cũng cuối cùng đi đến trước sân khấu bị đội lên quốc nội tân tinh đạo diễn s ư n g hô mà về phần hàn thu cái này quái cả bảy ngành giải trí tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng người này đạo diễn tư duy nhất định chính là yêu nghiệt nhất lưu thị trường ánh mắt nhất lưu đạo diễn thống trị năng lực hết lần này tới lần khác còn có một trại k không nhìn thấy ái công kịch ký nhìn thấy tỉnh như hàn thật chính công ngụ biên tên bên trong, vẫn như cũ còn có bán tiên cái bóng ái cái cũ có sao. Quả thật chính là đầu i liền giết đến đâu, đến đâu đ tháng tư mà đều hoa tiên hoa tiên cái này công ty nhỏ tại đã trải qua vô gian đạo cùng ái tình công ngụ về sau đã lặng yên không một tiếng động ở trong nước đứng vững mặc dù nhỏ mặc dù mới mặc dù không bằng quốc nội nhất tuyến giải trí công ty lớn nhưng mà nhân ra có trí hương a công ty người ta rất nhiều cũng là yêu quý truyền hình điện ảnh người trẻ tuổi a từ một thuốc ngược màu xanh biết năm chủ đạo công ty điện ảnh và truyền hình giống như sung sướng ái tình công ngụ một dạng có thể đi đến cái tình trạng gì bây giờ ai cũng không rõ ràng bây giờ trong văn phòng ta cơ hữu thời gian qua đi mấy tháng lần nữa tụ tập cùng một chỗ lão hàn nói thế nào kế tiếp hoa tiên cách đi thế nào diệp thần không để ý chút nào hình tượng đặt mông ngồi ở trên bàn làm việc gần nhất bước chân bước có chút lớn chúng ta phải hoán một chút hàn thu lương tựa bệ cửa sổ trên mặt có vẻ bề n g o i hoa tiên bây giờ đã bước vào quỹ đạo chúng ta không cần thiết giống bắt đầu vội vã như vậy ha ha lời này ta thích nghe diệp thần cười ha ha lâm hoa đỡ tăng thêm một điểm kính mắt gật gật đầu là muốn tạm thời dừng lại chỉnh đốn một chút hơn nữa công ty mỗi cái bộ môn còn cần hấp thu một chút kinh nghiệm lâm hoa tiếp tục nói ái tình công ngụ là tiểu chế tác chúng ta hoa tiên chính mình còn miễn cưỡng có thể ứng phó bất quá giống vô gian đạo loại kia sợ sẽ là không được đây là chúng ta trước mắt ngược điểm diệp thần nữ môi hắn xem như tinh tường hàn thu trước đây vì sao hoa chỉ là nhường hoa tiên đi vô gian đạo đoàn làm phim trợ thủ loại điện ảnh này hoa tiên thật đúng là không ăn nổi Tốt, tạm ố t t thời nghỉ ngơi một chút diệp thần n ú n núi bay không có dị nghị bất quá cái thằng này nhãn trâu xoay động như tên trộm cười nói nếu không thì công ty chúng ta 180 người tập thể đi ra ngoài chơi một lần a coi như nghị định kỳ du lịch có thể đề nghị này không tệ lâm hoa hiếm thấy tán thành một lần diệp thần ý kiến được a luôn chờ ở công ty cũng không phải là một sự tình hàn thu ngược lại là không quan trọng ngược lại bây giờ công ty còn có chút tiền nhàn rỗi bất quá trước chờ một chút ta còn có chuyện không có xử lý gì diệp thần nghĩ hoặc hương giang kim tượng thưởng lễ trao giải a hàn thu hiếp mắt n ở nụ cười vô gia ngạo thế nhưng là lần này người thang lớn ta nhất định là muốn đi một chuyện a hương giang thứ ba mươi tám giới kim tượng thưởng lễ trao giải định tại ngày một ư ơ i chín tháng bốn mà lễ trao giải sớm cần thu một chút ngoài lề cho nên cho nên hàn thu tại cùng diệp thần bọn hắn bắt chuyện qua phía sau sớm mấy ngày đi ngay số m ộ ư ơ i chín buổi chiều hàn thu đi tới hoàng vũ chuẩn bị buổi tối cùng đi loại quy cách này tương đối cao để i lễ tự nhiên là muốn thịnh trang có mặt mà hàn thu năm hàn đạo không được ca ta cảm giác ngươi mặc như thế nào như thế nào viên mộng t r ừ n g trong mắt nhìn xem âu phục hàn thu cái này còn l ỡ ho vé t hàn thu im lặng tốt xấu chính mình vẫn là bỏ ra hết mấy vạn mua âu phục không phải nói lệnh bài lờ hóa vé đ ú t mà là cảm giác ngươi mặc lấy có chút cùng khí chất của ngươi không hài hòa a ba viên mộng rắt hàn thu quần áo ừ một tiếng ân lệnh bài không tệ chính là quá bụi có chút cũ nhờ cậy ngươi bây giờ mới hai mươi tuổi ăn mặc như cái đại thuốc một dạng xuống giá a hàn thu con mắt hướng lên trên khai đảo chó nha n chính mình cũng không phải lần thứ nhất đi hồng địa thảm bất quá năm kiếp trước là hơn ba mươi tuổi mới đi bây giờ lại là trước thời hạn mười năm chẳng lẽ mình thật sự rất có khí chất xem như đề danh người hàn thu cùng viên mộng cũng là muốn đi hồng địa thảm mà vô gian đạo đoàn làm phim là hắn hai trẻ tuổi nhất cho nên liền thích hợp một chút lấy cùng đi nhưng hàn thu không nghĩ tới chính mình c ư nhiên bị nhân ra chê thật sao cơ thể trẻ tuổi mười tuổi nhưng mà đầu còn không có quay tới đi ngươi đừng nhìn mình bây giờ ta dẫn ngươi đi đổi một thân hàn thu nhìn xem một thân màu trắng chạm chỗ q u ầ n dài viên động nhìn xem nàng lộ ra một đôi chân ngọc thon dài lại cảm thụ được nhân ra khí chất tao nhã n ằ m hàn thu bất đắc dĩ tốt ta tùy theo ngươi rồi viên động cười hếp mắt vỗ hàn thu bà vai hắc hắc cái này còn không sai bị lắm không nói hai lời viên n g ọ g lôi kéo hàn thu liền đi một lần nữa cứ vậy mà làm một bộ âu phục màu đen màu đen ít nhất so màu s á m tốt một điểm cũng là rất nhiều nam sĩ bình thường quần áo lúc đó viên mộng còn chuẩn bị nhường hàn thu mặc đồ trắng nói càng có mùi vị một điểm hàn thu lập tức từ chối dựa vào màu trắng âu phục quá dối loạn chính mình vẫn là điệu thấp một điểm hảo tiếp đó viên n g ọ g lại cho hàn thu làm kích thước hình đổi cái cà vạt lúc này mới bỏ qua hàn thu nhìn xem trong gương khí chất việc quái gỡ xoài ca đột nhiên có chút hoảng hốt lại sờ lên chính mình góc cảnh rõ ràng khuôn mặt lúc này mới cảm thấy một tia thực sự nguyên lai、like、mình trang điểm một chút c ũ n mẹ nó là có chút hình A. về sau không làm đạo diễn đi hôn diễn viên cũng có thể à. bất quá ý nghĩ này vừa ra liền lập tức bị hàn thu từ bỏ so với diễn viên vẫn là đạo diễn càng thích hợp chính mình n a m tám giờ tối phía trước hương cảng trung tâm văn hóa g i ả p hát lớn bên ngoài một đầu hồng địa thảm trực tiếp từ bên đường nhào tới trong g i ả p hát bộ thảm một bên truyền thông cầm trường thương đoàn pháo nhắm ngay cửa vào đèn thờ lát lấp l o a phía dưới từng cái diễn viên hoặc là đạo diễn mang theo da thuộc hoặc cùng bạn gái cùng một chỗ tại hồng địa thảm đi về trước qua g i ố hàn thu loại này chưa có vợ tự nhiên là cùng viên m ộ n loại này không có chồng người cùng đi vô gian đạo đoàn làm phim xe chậm rãi tại cửa chính dừng lại lập tức truyền thông giống như n g ử i được mùi thơm ong mật một dạng nao n h a u đem ống kính nhắm ngay bên này lưu đức hoa lương triều vĩ hoàng thu thanh thậm chí vi bọn người tuần tự đẩy mặt ý cười hoặc là bình tĩnh vây tay chậm rãi đi qua tứ đ ạ i vua màn ảnh cùng nhau có mặt loại trang diện này bao lâu không nhìn thấy qua truyền thông đương nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này từng cái hận không thể đem ca mê ra ngả vào người ta hốt phía trước quay chụp đám mê điện ảnh càng lớn tiếng mà ở một bên gào thét trong lòng mình thần tựa tên. Vĩ tử. Vĩ tử. Úc, hoa tử. hoàng sơ hàn sâm đại ca tàng trí vi cùng hoàng thu thanh hai mặt nhìn nhau chính mình trong phim nhân vật đều để nhân ra cho mang ra ngoài nhân vật này đắp nặn mà cũng quá thành công a cuối cùng hàn thu cùng viên mộng vào sân hàn thu nhất thân tây trang màu đen d à y d a sáng bóng bóng lưỡng góc cạnh rõ ràng trên mặt mang một tia bướng bình nụ cười n h ạ t nhạt một thân cùng bề ngoài không hợp thành t h u ộ c khí tức vô hình cho hắn tăng lên mấy phần m ị lực đặc biệt nếu như biểu lộ lại chút nghiêm túc người chung quanh đều cho là đây là một đời mới đại ca xã hội đen viên mộng một thân màu trắng chạm chỗ váy dài xẻ ta chỗ lộ ra hai đầu thon dài bạch c ổ ở giữa một đầu k i m cương dây chuyển chiếu lấp lánh nàng một tay kéo hàn thu một tay thân thích cơ trên mặt nhu hòa đường còn tỏa ra thân thiện đủ cười hai người cùng nhau đi tới chợ nhìn thật là có mấy phần kim đồng ngọc nữ hương vị nghe nói đây là vô gian đạo đạo diễn cùng thợ quay phim ta dựa vào đây cũng quá trẻ a không phải nói đạo diễn ngoại hiệu hàn bán tiên sao ta còn tưởng rằng rất già đâu bán tiên danh sưng như thế này không phải bình thường cho lao đầu t ử sao ách thật trẻ tuổi thần tiên sống như thế nào thợ quay phim cũng như vậy trẻ tuổi không rõ ràng bất quá người ta cầm qua đài đạo kim mã thưởng quay phim xuất sắc nhất để danh có lẽ còn là có chút thực lực ngậm trong một a vô gian đạo cái này để danh người cũng quá là nhiều a đi lâu như vậy còn chưa đi xong nói nhảm n g ư ơ i nghĩ sao mười lăm cái để danh t r ô n g đều có thể đẻ chết ngươi hàn thu mắt đ i ế c t h a y ngơ loại trang diện này hắn kiếp trước thấy cũng nhiều một điểm cảm giác khẩn trương cũng không có ngược lại là viên mộng nha đầu này bốn kẹp ta thật chả ta hàn thu trong lòng thầm nghĩ trên cánh tay chuyển tới lực đạo suýt chút nữa không có nhường hắn kêu ra tới viên mộng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ từng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu túi để cho người ta không nhịn được nghĩ hôn một cái trong nội tâm nàng thế nhưng là mười phần khẩn trương lần trước kim mã thưởng nàng cũng suýt chút nữa không có kích động chết chớ nói chi là cái này châu á đứng đầu kim tưởng thưởng lúc này viên mộng trái tim nhỏ giống như tăng thêm một cái mổ tở tựa như nhảy nhanh chóng huyết dịch của cả người đều ở đây gia tốc lưu động cả người đều có chút cứng ngắc nếu là bên cạnh không có hàn thu cái này dựa vào đỡ nàng không chắc liền muốn bị trò m ẹ o nhưng mà nên tới hay là muốn tới năm đông nhiên viên mộng nhất thời không có chú ý tới một c ư ớ c dâm ở hồng đ ị ệ thảm nếp gấp bên trên dày cao góc nghiên một cái cả người trọng tâm không vững liền muốn hướng về một bên đổ xuống a ba viên mộng lên tiếng kinh hô thân thể ngã xuống để cho nàng không kìm lòng được nhắm mắt lại xong xong cái này có thể bị chơi khăm rồi t r u n g quanh mê điện ảnh cùng truyền thông cũng là trận to mắt nhìn một màn này có người muốn ngã xuống mà lại là tại hồng địa trên nệm đây chính là cái tốt manh k h o á a nhìn xem viên mộng cách mặt đất càng ngày càng gần chuyện tốt truyền thông đều ở đây trong lòng t ê u to đổ a đổ a đổ chúng ta thì có tin tức bất quá sự tình không thể như bọn hắn mong muốn hàn thu tại viên mộng là lã lúc liền đã cực nhanh đưa tay ra một cái cất bước đứng vững t lập tức một cỗ say mê cảm giác hôn mê từ đầu vọt tới chân viên mộ n g mặt đỏ lên lúng túng bay đầu đi chỗ khác có chút không dám nhìn thẳng hàn thu ngoạn vị ánh mắt giam giác truyền thông đệ xuống cửa chớp hình ảnh ngay tại viên mộng xấu hổ gương mặt cùng hàn thu đẩy mặt nụ cười cổ quái gỏ má phía dưới bốn dừng lại lấy lại tinh thần viên mộng mới đột nhiên giật mình tỉnh giấc đã biết còn tại đi hồng địa thẳng đâu ai nha ngươi mau bung tay nhiều người nhìn như vậy có khó không khám a hàn thu im lặng vẫn như cũ còn ôm viên mộng cánh tay lung lay t r e o chọc nói ui ui ui cái kia xác định ta nuối lòng tay ngươi sẽ lại không tới một lần đi chết ba ngươi viên mộng mặt đỏ lên hung hăng chừng liễu hàn thu một mắt người này thật là hỏng chính mình vừa rồi rõ ràng là không cẩn thận tôi ta như thế nào đến trong n h ư n g hắn thật giống như không có hắn chính mình đứng c h ô n g yên bất quá cuối cùng hàn thu vẫn là thu tay về bất quá lại tiện tiện mà vứt xuống một câu xúc cảm cũng không t ệ lắm đi Á á á, đồ lưu manh viên mộng nội tâm gào thét lớn nhưng nhiều truyền thông như vậy tại trên mặt hay không phải không lộ ra đủ cười một lần nữa kéo hàn thu tay viên mộng tránh ống kính hung hăng bóp liêu hàn thu một chút ai nha cờ mờ nờ hàn thu khuôn mặt co quắp một cái bất quá lập tức liền đổi về khuôn mặt tươi cười giả vờ vô sự người bộ dáng chỉ bất quá dùng vẹn vẹn hai người nghe được â m thanh ngầm miệng cười uy hiếp nói ha hà sú nha đầu ngươi chờ ta a hừ ai sợ ai tiếp đó hai người tiếp tục đi đến cái này còn còn lại nửa đoạn hồng địa thảm chung quanh truyền thông nhìn thấy viên mộng không có ngã xuống cũng lớn thán hàn thu tiểu từ này chuyện xấu thật tốt tin tức đều để ngươi cho cả không còn bất quá anh hùng này cứu mỹ nhân sự tình cũng có thể lấy ra trêu đùa một chút mặc dù không có ngã xuống mạnh như vậy dư luận cảm giác nhưng dầu gì cũng tính toán một cái manh khóe không phải hai người tới đại môn một mặt bối cảnh là kim giống phần thưởng chụp ảnh chung d ư ớ i t ư ờ n g mới phát hiện mấy cái vua màn ảnh sớm đã chờ ở nơi này hàn đạo ngươi c h ê u này sinh đẹp a lương triều vĩ cười g ơ ngón tay cái lên hàn thu tiếu mà không nói viên mộng chu miệm nhỏ tức giận hư một tiếng tàng trí vi đứng tại lão bà bên cạnh cười nói ta nói à viên tiểu thư ngươi xem hàn đạo còn trẻ như vậy hơn nữa có tài hoa thời khắc mấu chốt còn có thể giúp ngươi giải vây chủ yếu nhất là hàn đạo vẫn còn độc thân a nam nhân tốt như vậy ngươi còn không sớm một chút cầm xuống ha ha người chung quanh đều sẽ tâm n ợ n ụ cười hừ ai để ý h ắ n a viên mộng đ ỏ mặt ánh mắt lấp lóe nhỏ giọng thì thầm hàn thu vong như không nghe thấy trêu kẹo nói t ố t tàng đại ca nha đầu này ra mặt mỏng ngươi cũng đừng lại rêu cận nàng viên mộng l i ế c mắt nói thật là dễ nghe như thế nào luôn cảm giác là ở chế rêu ta đây t r e o chọc một phen phía sau vô gian đạo đám người đứng tại chụp ảnh trung d ư ớ i tường chụp hình đồng thời t ạ i viết đầy đủ loại minh tinh ký tên trên tường viết xuống liêu tự mấy tên sau đó liền đi tiến văn hóa giảm hát lớn bảy xem như châu á đứng đầu điện ảnh thịnh hội thương giang kim tượng thưởng lễ trao giải sẽ ở châu á mấy cái quốc gia tiếp sóng bao quát nội địa hàn quốc đảo quốc đều có tường thuận trực tiếp quốc nội một chút phổ thông người xem có lẽ sẽ không đóng tâm cái này nhưng mã giới phim ảnh bên trong người là vô cùng coi trọng đặc b i ệ trên là một, một phi phi c h ở ở sân khấu lưu thanh vân thân là một đời vua ô màn ảnh đêm nay được thỉnh mời xem như lần này người chủ trì tới cử hành trao giải nghi thức nếu như hương giang điện ảnh là dùng để phản ứng xã hội lời nói rất hy vọng năm ngoái không phải một bộ phim hành động cũng n k h ô đây là một cái hài kịch diễn viên hải tùy tiện nói một phen đem các khách quý chọc cửa phía sau tiếp đó liền bắt đầu trao giải tốt nhất thị giác hiệu quả thường đề danh bao quát doan có thể mậu ảo chi luyến thứ nhất bị niệm đến chính là mậu ảo chi luyến đồng thời sân khấu trên màn hình lớn nói mậu ảo chi yêu một chút đặc hiệu đoạn ngắn phát hình đi ra h à n thu rất là công nhận gật gật đầu mặc dù mảnh này kịch bản rất dở nhưng mà đặc hiệu thật là đỉnh cao ở giữa người chủ trì lại đọc lên mấy cái phim n ữ a cuối cùng hắn nhìn xem chỉ còn lại một cái đ ị a ảnh âm thanh đột nhiên cao đứng lên đỗ khả phong vô gian đạo đỗ khả phong là vô gian đạo đặc hiệu sư lúc này mặc dù hắn đã sớm biết mình bị để danh nhưng mà loại này ngay trước vạn người bị đọc tên cảm giác vẫn như cũng nhường hắn kích động không thôi lao đ ố tin tưởng mình tin tưởng vô gian đạo t r u n g quanh đoàn làm phim n h a o nhau vì hắn động viên đỗ khả phong cũng là nắm n u t năm ngón tay gật đầu trên đài người chủ trì cầm danh sách lật đến trang kế tiếp lập tức hắn mở to hai mắt nhìn hoa、wow, a năm nay tốt nhất thị giác hiệu quả người c h ú n g thưởng là tám hết lần này tới lần khác nói đến nơi này cái này diễn viên h à i quả thực là kéo dài âm thanh không đỡ lấy đi kèm theo bóng lưng âm nhạc nhịp chống càng ngày càng đông đúc thẳng đến cao chiều nhất lúc hắn cuối cùng lên tiếng hô to doan có thể mộng ảo chi luyến ngay vậy dưới đ à i khách quý nhau nhau vỗ tay vì c h ú n g thưởng người đưa cho chúc phúc m ộ n ảo chi luyến đoàn làm phim doan có thể cười lớn cùng chung quanh đồng thời ôm tiếp đó không kịp chờ đợi xông lên đài đi đánh thưởng đầu tiên ta muốn cảm tạ、năm. Ai? một hơi t h a n r a đ ỗ khả phong bất đắc dĩ nhìn xem doãn có thể phát biểu lấy trúng thưởng càng nghĩ hắn lúc này nói không khó qua đó là giả lao đố đừng nản trí người bây giờ còn trẻ về sau có rất nhiều cơ hội bao quát hàn thu người chung quanh đều nhẹ dọn g ă n ủi ta không sao nhi đại gia đừng lo lắng đ ỗ khả phong gạt ra một nụ cười đây là kỹ thuật thưởng không thể cầm tới hàn thu giả không có chỉ trích dù sao nhân ra mộng ảo chi liên thế nhưng là đập đáng cũng kể kinh phí ở nơi này phía trên có thể nói cái này thường là lấy tiền đập ra tới rõ ràng vô gian đạo không có người nào có vô liếng kế tiếp là tin lành nhất vang dội hiệu quả đồng dạng vô gian đạo cùng mậu ảo chi luyến song song vào vòng ngoài ra còn có mấy bộ điện ảnh cũng bị đề danh bất quá bọn hắn đều biết bọn hắn chính là đến đổi chạy thu được tin lành nhất vang dội hệ p h i ệ là tưởng tượng mậu ảo chi luyến hoa toàn trường khách quý lần nữa xôi trào vì mậu ảo chi luyến đưa tới tiếng vỗ tay trái lại vô gian đạo bên này tất cả mọi người mặc dù đang vỗ tay nhưng mà rõ ràng tay vỗ h ư u khí vô lực bà mẹ ngươi chứ gấu ả lại là mậu ảo chi luyến bên ngoài sân nhìn xem truyền trực tiếp khán giả cũng đều khó chịu thảo có tấm màn đen như thế nào vô gian đạo một cái cũng không có mẹ nó m ộ n g ảo chi luyến loại này phim nát đều có thể cầm hai cái thưởng im lặng vô gian đạo không có cầm tới thị giác hiệu quả thưởng coi như xong vì sao hiệu quả âm thanh cũng không có lao tử rõ ràng tại dạp chiếu phim nghe rất đà a ai m ộ n g ảo chi luyến đoán chừng cũng liền hai thứ này nhìn được ra hy vọng kế tiếp không có thân ảnh của bọn hắn đám mê điện ảnh cũng mặc kệ như thế nào mình bọn hắn yêu ai yêu cả đường đi cảm thấy cái kia bộ phim dễ nhìn như vậy nó tất cả mọi thứ hảo cái gọi là một cái điểm tốt có thể che giấu vô số khuyết điểm chính là cái đạo lý này a lợi đến chúng thưởng người cảm nghĩ nói xong trao giải nghi thức tiến vào khâu kế tiếp người chủ trì đổi một cái diễn viên hài đi tới một người đẹp cái này là tốt nhất động tác thiết kế thưởng mà lần này một ảo chi liên cùng vô gian đạo hai cái này toàn ra vẫn như cũ song song vào vòng ngoài ra cái này giải thưởng một bộ k h á c phim hành động võ lâm cao thủ cũng có rất cao tiếng hô thu được tốt nhất động tác thiết kế phần thưởng là viên hòa bình võ lâm cao thủ thảo cái này liền hàn thu có chút muốn chửi mãn ó các ngươi chơi như vậy thật tốt sao nhưng mà vô luận vô gian đạo đoàn làm phim người làm sao nghĩ Khác các khách quý đều đ e một tiếng vỗ tay hiến tặng cho võ lâm cao thủ. Chỉ là chút tiếng vỗ tay tại vô gian đạo mọi người nhìn lại, có chút thế thế.、Liên、tục tiến hiến gian mọi người lại, Liên bồi chiếu nhìn lần để danh, 3 lần cũng vỗ võ vỗ vô vào cao chạy, cho Chỉ có đạo lâm là là để đ này xuống, nó mẹ ố i phải đi nay không không. là Một bên lương triệu vĩ dùng bả vai đỉnh một chút hàn thu hàn đạo đừng để ý kim tượng thưởng đồng dạng không chú trọng phòng bán vé mặc dù võ lâm cao thủ phòng bán vé cách chúng ta k é m xa nhưng mà người ta bên trong động tác xác thực rất tốt điểm ấy chúng ta vô gian đạo không sánh được hàn thu giả biết đạo lý này bất quá trong lòng chỉ là có chút khó chịu à, cái này không s à n g khoái cùng các không quan hệ chỉ là một loại nhà mình đồ vật dù sao cũng so người khác làm hạ thấp đi loại cảm giác này rất khó chịu ừ ta không cấp bách chúng ta mười lăm cái để danh bây giờ mới vứt bỏ ba cái mà thôi ta ngược lại muốn nhìn bàn tổ chức cuối cùng chỉ cấp chúng ta lưu mấy cái giải thưởng mục tiếp theo tốt nhất bản gốc điện ảnh ca khúc hàn thu trong lòng hư lệnh ta ngược lại muốn nhìn cái này t h ư ở n g ngươi có cho hay không chúng ta vô gian đạo ngoại giới đám mê điện ảnh đã sớm cãi vả liên tục ba lần một lần đều không bên trong cái này khiến những thứ này yêu quý vô gian đạo khán giả rất là khó chịu loại này khó chịu so hàn thu đều mãnh liệt hơn nếu là tốt nhất bản gốc ca khúc vô gian đạo lấy không được ta trực tiếp ngày số năm còn điện năm ngoái vô gian đạo chiếm lấy hoa hạ bản gốc âm nhạc bảng tên thứ nhất một tháng nếu là này cũng lấy không được khóa này kim tượng t h ư ở n g cũng quá nước đỉnh vô gian đạo đi cái quái gì vậy m ộ n g ảo chi l u y n a bình s ị đại quân tụ tập nếu là cái tiếp theo còn không có vô gian đạo chúng ta trực tiếp p h u n chết ban tổ chức đi ra hốn sớm muộn v ẫ n phải chơi chết hắn c h ó n nha người chủ trì một phen khách sáo sau đó đọc lên tốt nhất bản gốc điện ảnh ca khúc để danh. danh có mộng ảo hành trình sáu ở giữa mấy cái tên đi qua cuối cùng vô gian đạo lại một lần nữa bị đề danh ngũ nhạc thành vô gian đạo ngay vậy ngũ nhạc thành vụn trộm nhìn liễu hàn thu một mắt phát hiện hắn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm người chủ trì bất an trong lòng cảm xúc thoáng trở về trì hoãn hàn đạo ngươi đem nhiệm vụ này giao cho ta nói cái gì lần này ta cũng không thể thất bại tan tắc mà quay trở về người chủ trì theo thứ tự nhớ tới danh sách mỗi đọc lên một cái tên sau lưng trên màn hình lớn sẽ xuất hiện đề danh điện ảnh đoạn ngắn còn có nên điện ảnh ca khúc cuối cùng vô gian đạo đi ra lúc cùng tên phim cùng tên phim cùng tên khúc chủ đề vô gian đạo vang vọng trong đại rõ ràng ta đã ngày đêm khăng khít đạp tận trước mặt lộ trong giấc ngộng bị ngạn vì cái gì còn chưa tới rõ ràng ta đã ra sức khăng khít mỗi ngày lên đường ta không chết cũng vì sống được tốt có hay không điểm kết thúc ai có thể biết ở nơi này trần thế vô gian đạo lưu đức hoa h ò a lương triều vĩ tiếng ca giao thế v a n g vọng một lát sau người chủ trì công bố cuối cùng người trúng thưởng chắc chắn có thể bên trong bên ngoài sân tất cả người xem đều ở đây vì vô gian đạo âm thầm cố lên thu được tốt nhất bản gốc điện ảnh ca khúc chính là sáu người chủ trì nợ nụ cười thừa nước đục thả câu ngũ nhà thành vô gian đạo vừa mới nói xong bên ngoài sân tất cả người xem đều cười kêu to lên a lấy được ban tổ chức cuối cùng không có mắt ngủ ha ha lão tử không cần ngày số năm cọc điện a ngũ nhạc thành cũng là kích động trực tiếp đứng dậy cùng chung quanh đồng thời vô tay đến liêu hàn thu ở đây lúc hắn trực tiếp cầm thật chặt hàn thu tay thật lâu không muốn bông u ra c ả m ơn ngươi hàn đạo ha ha đây là ngươi nỗ lực kết quả hàn thu vui mừng n ở nụ cười đi thôi chúng thường cảm nghĩ chuẩn bị xong chưa ha ha đó là đương nhiên nói ngũ nhạc thành đi lên này từ người chủ trì trong tay tiếp nhật quốc tiếp đó đứng tại trước sân khấu một thắng g i n g vui vẻ nói làm âm nhạc nhiều năm như vậy đây là ta lần thứ nhất thu được kim tượng thường ở đây cảm tạ kim tượng t h ư ở n g giám khảo có thể cho ta lần này cơ hội cảm tạ rộng lớn yêu quý âm nhạc mê đ i ệ ảnh càng phải cảm tạ hàn thu đạo diễn cảm tạ hàn bán tiên mẹ nó hàn thu trứng mắt lao tử nhã hào cũng không phải ở thời điểm này nói thuận tiện sách một câu hàn bán tiên là ta gặp qua cực kỳ có âm nhạc tài hoa đạo diễn cái này bài khúc chủ đề không có hàn bán tiên trợ giút chúng ta là làm không ra được cho nên ta muốn đem ta chân thành nhất cảm tạ hiến tặng cho hàn bán tiên vừa mới nói xong ngũ nhạc thành đầu tiên cười vì hàn thu vỗ tay lên chung quanh khách quý cũng đều là nhao nhao chê ghẹo đi theo đem tiếng vỗ tay hiến tặng cho hàn thu hàn thu khóc không ra nước mắt chúng ta có thể đừng tại đây cái thời điểm sách bán tiên cái từ này sao trong lòng mặc dù nhức cả trứng nhưng hàn thu mặt ngoài vẫn phải là làm ra vui vẻ vui cười ráng vẻ gật đầu thu nhận ngũ nhạc thành cảm t ạ dứt lời ngũ nhạc thành ngân cúp đi xuống đi qua hàn thu lúc trông thấy hắn híp hai mắt nhìn mình lom lom l ú c này trong lòng liền hơi hồi hộp một chút bán tiên vừa rồi đơn thuần nói sai ngũ nhạc thành sụ mặt đầy mặt nghiêm túc thật sự chỉ là nói sai nói sai cái dám a nói sai còn có liên tục không mang theo thở dốc nhi khu khụ không có chuyện gì hôm nay ta cao hứng không so đo hàn thu rộng lượng đạo hh ắ c ắ c hàn đạo tốt hàn thu không muốn cùng ngũ nhạc thành kéo cái dám kế tiếp là tốt nhất bản gốc điện ảnh âm nhạc thưởng cái này thưởng nghe cùng cái trước có chút giống kỳ thực không giống nhau đây là thuần âm nhạc không phải ca khúc mà cái lại có hay không đường vắng để danh đối với bản gốc âm nhạc thưởng hàn thu ngược lại không có khẩn trương như vậy cái này thưởng h ăn có chín mươi phần trăm chắc chắn cầm xuống cái này bài t h u ầ n âm nhạc thế nhưng là kiếp trước lưu truyền mười mấy năm trải qua không suy luận điệu a nếu là giám khảo còn nghe không ra tốt xấu cái tiêu mẹ nó năm người đi người ngư bức tốt nhất bản g ố c âm nhạc thưởng đ ể danh trần quang vinh gặp lại cảnh sát trên đài lời của người chủ trì âm rơi xuống sau lưng trong màn hình kèm theo thảm thiết âm nhạc xuất hiện hoàng cảnh sát từ trên lầu rơi xuống đoạn ngắn toàn trường khách quý đều có chút không muốn vô tay cái này con bà nó mỗi lần đều có vô g i n đạo thực sự là nhập cầu quả nhiên không ra hàn thu sởiều cái này phần thưởng cuối cùng được chủ vẫn như cũng bị vô gian đạo cầm đi hàn thu âm thầm gật đầu giám khảo lỗ thai không có xảy ra vấn đề đi trần quang vinh đứng dậy thật vui vẻ trên mặt đất đài đi lấy thưởng chỉ nói là chúng thưởng càng nghĩ lúc hàn thu lại đau chứng cảm tạ giám khảo cảm tạ cuối cùng cảm tạ hàn bán tiên cho ta cơ hội lần này mẹ nó ta có tên khỏi phải nói bán tiên xong chưa toàn trường khách quý cũng mặc kệ hàn thu thế nào cái ý nghĩ nghe được hàn bán tiên ba chữ con mắt bọn hắn liền không tìm lòng được mất cười trong tay vỗ tay l ư c đạo cũng càng lúc càng lớn giống như những tiếng vỗ tay này không phải cho trần quang vinh là cho mình tr đầy mặt dáng tươi cười nên đón người chung quanh tiếng vỗ tay chỉ có hàn thu theo không kịp tiết ấu chụp cái trưởng quả thực là chầm tám cái nhịp hơn nữa mỗi lần còn vỗ đặc biệt dùng sức phản p h ấ t không phải vỗ tay mà là tại chụp chết lòng bàn tay con rồi một chương mặt bổ kẹ quả thực là n ặ n ra một cái nụ cười lạnh lùng cái kia hàn đạo ta cảm nghĩ nói có vấn đề gì sao ân không có tâm bệnh à vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi ta theo lấy lao ngũ học còn tưởng rằng học không giống đây thảo cái tốt không học sạch mẹ nó học một chút bừa bộ tại hàn thu phảng phất muốn ánh mắt giết người phía dưới trần quang vinh phảng phất vô sự người đồng dạng vui tươi hớn hở ngồi trở về vị trí của mình tiếp đó thần giao cách cảm cùng ngũ nhạc thành liếc nhau một cái hừ gọi ngươi thời điểm làm việc đối với chúng ta như vậy nghiêm đáng đời ngươi nha sau đó mấy cái giải thưởng vô g i a n đạo không có bắt được đ ể danh đây đều là cái gì ngon nhất thuật chỉ đạo tốt nhất châu á điện ảnh tốt nhất mới diễn viên còn có trung thân thành tiểu thưởng gì những thứ này vô g i a n đạo lấy không được hàn thu g ã không muôn cầm đặc biệt là trung thân thành tiểu thưởng thực sự là ai cầm ai xong đời ngoài ra tiếp nối là vô gian đạo không có nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cái này cũng là kịch bản cho phép hàn thu có ý định tăng cường mấy cái nam chính phần diễn nữ chính căn bản liền không có bao nhiêu phần diễn tự nhiên không thể nói là phần thường này sau đó tốt nhất thiết kế thời trang vô gian đạo t h ì rớt tiếp đó cuối cùng đến phiên viên mộng nha đầu này giải quay phim giỏi nhất mấy cái để danh điện ảnh nhậu xong vô gian đạo cùng viên mộng tên đ ô n g nhiên ở trong đó cái này người chủ trì không có thừa nước đục thả câu trực tiếp thi thẩm cuối cùng người trúng thưởng thu được giải quay phim giỏi nhất chính là triệu phi võ lâm cao thủ gì không phải viên mộng sao hàn thu thở dài một tiếng có chút bất đắc dĩ lại có chút hợp tình lý đoán trước viên mộng dù sao cũng là quá trẻ tuổi quả nhiên chiếc đầu góc giám khảo đoàn không có đem thưởng cho viên mộng tiểu nữ hài này mà là cho một cái khác mặt mũi tràn đầy dâu vai nón đại thúc viên mộng nghe xong kết quả cơ thể liền đột nhiên cứng n gắp liền vỗ tay cũng là cơ giới hóa b ả y động lên cánh tay hai đầu lông mày một tia lau không đi vẻ u sầu nói chủ nhân rơi xuống tâm tư hàn thu vô vô bên cạnh viên mộng bà vai an ủi ta đừng nản trí về sau còn có rất nhiều cơ hội đâu ân viên mộng ngậm miệng lên tiếng quả nhiên ta chỉ là tới đi một chút đi ngang qua sân khấu đại đạo kim mã thưởng đều phần của chính mình huống chi quy cách cao hơn kim tượng t ừ n g đâu đ ứ n g a đây không phải còn chưa tới ta sao làm sao nói ngươi cũng không phải một chuyến tay không a hừ hừ đó là ngươi thưởng cũng không phải ta viên hậu tức giận trắng liêu hàn thu một mắt ta thưởng thế nào cái này còn không phải là đoàn làm phim tập thể nỗ lực kết quả không có ngươi chụp ảnh vô gian đạo cũng không có hôm nay thành quả a cắt coi như ngươi nói điểm lương tâm l ờ i nói ha ha cái này không an ủi ngươi đi hàn thu chắc là có thể ở lúc mấu chốt phá hư bầu không khí viên vọng hung hăng chằm chằm l i ế u hàn thu một mắt trực tiếp đưa tay tại hàn thu trên cánh tay vặn một cái vừa đi vừa về vòng vo ba trăm sáu mươi độ mới bằng lòng đ ô n g tay hàn thu khuôn mặt đang run rẩy bất quá vẫn là nhịn xuống không có kêu t h ả m lên nha đầu này thực sự là t r ú c cậu tâm tình khó chịu liền muốn cắn người một chút chơi đùa ở giữa cái tiếp theo giải thưởng công bố ra từ nơi này một lát bắt đầu đã tiến nhập trao giải nghi thức cao triều mà lần này là tối d à i nam vai phụ hơn nữa làm cho tất cả mọi người đều không còn gì để nói chính là vô gian đạo một cái liền chiếm hai phần danh lệch hoàng thu thanh tàng trí vi hoàng cảnh sát h à n sâm chơi ạ đây là trực tiếp muốn tại vô gian đạo nội bộ tuyển tối giai nam vai phụ a tất cả khách quý đều kinh hô không thôi cái này mẹ nó còn bàn cái gì thường dứt khoát trực tiếp cho hàn bàn tiên để bọn hắn nội bộ bỏ phiếu tính toán b ự c này vinh hạnh đặc biệt quả nhiên là duy nhất cái này một phần một bộ ưu tú điện ảnh có thể đồng thời vào vòng kim tượng thưởng nhiều cái giải thưởng rất bình thường nhưng mà có thể ở cùng một cái giải thưởng vào vòng mấy người vậy thì rất lợi hại chớ nói chi là tối giai nam vai phụ loại này có phân lượng thưởng mọi người đều biết một bộ phim bên trong vai phụ tồn tại chính là phụ trợ nhân vật chính mọi mặt diễn dịch hảo một cái vai phụ hơn nữa có thể n h ư ợ n g quan chúng nhóm cùng giám khảo khắc sâu ấn tượng một là nhìn vai phụ phần diễn cùng địa vị hai chính là nhìn diễn kịch rõ ràng vô gian đạo bên trong h à n s â m cùng hoàng cảnh sát hai cái vai phụ phần diễn không thể bảo là không đủ hơn nữa hoàng thu thanh cùng tàng trí vì kinh điện diễn dịch vì nhân vật tăng thêm một trang n ộ i bật hai cái tốt nhất vai phụ hoàn toàn xứng đáng mà ở vô gian đạo hai cái vai phụ để danh ra sân phía sau trong sân ngoài sân tất cả mọi người đều biết b u ổ i trần đã kết thúc khác mấy bộ điện ảnh để danh người đều là gật cười không có một chút cùng hai cái này vừa màn ảnh tranh đoạt tâm tư mặc kệ cuối cùng qua rơi người kia ngược lại sau cùng ký tên đều có vô gian đạo tên chính là thu thanh chí vi chúc mừng người chung quanh đều rối rít báo tin vui hoàng thu thanh mang một cái màu nâu kính mắt ôm lấy khoe miệng hướng về phía người chung quanh chắp tay tăng trí vi ngược lại là vui tơi hớn hở mà nợ nụ cười dắt lao bà tay liền nói ha ha cái này thường sợ là muốn để lão hoàng cầm đi ta nhưng là một cái chùm phản diện lao hoàng là một cái cảnh sát tốt ta tất cả mọi người cười ha ha cái này tốt nhất vai phụ cùng có phải hay không nhân vật phản diện lại có quan hệ gì hàn đạo ngươi cảm thấy ai có thể cầm thường viên vào mộng ghé trên tò mò vấn đài ạ c người chủ trì lật ra phong thư hắn nhìn xem cuối cùng bình chọn kết quả trên mặt đã lộ ra một tiêu biểu tình quả nhiên như thế khách quý cùng khán giả đều nhìn người chủ trì bây giờ người ta biểu lộ bọn hắn thu hết vào mắt nghĩ thầm ngưng ngược lại là mau nói a người chủ trì hướng về phía ông kính trừng mắt nhìn tiếp đó cười nói tối dai nam vai phụ người c h ú n g thưởng là nam vô gian đạo nói đến chỗ này liền ngừng dựa vào chúng ta biết là vô gian đạo người đến nói một chút cụ thể là ai vậy bây giờ hoàng thu thanh cùng tàng trí vi cũng là không chớp mắt nhìn chằm chằm người chủ trì trong lòng nói không khẩn trương đó là giả người chủ trì cái này không có thừa nước đục thả câu vô gian đạo tàng trí vi han sâm hoa a các khách quý cùng người xem đều sôi t r ả o đều hô to tàng trí vi tên tàng trí vi han sâm hai cái tên vén chập trùng vang vọng tại lễ đường bầu trời trên màn hình hàn s â m chỉ điểm giang sơn hình tượng đột nhiên xuất hiện ra đây cái mạng liền kêu nhất tướng công thành vạn tốt khô tăng trí vi một mặt ngạc nhiên bắt được lao bà tay tiếp đó tại trên mặt hắn hôn một cái lúc trước hắn nâng hoàng thu thanh kỳ thực trong lòng đã nhận định chính mình không có hy vọng gì thật không nghĩ đến phong hồi lộ chuyển cuối cùng vậy mà chính mình mang về tối d à i nam vai phụ thưởng hàn thu giã là cảm thấy ngoài ý m u ố n nhưng trong lòng tưởng tượng lại cảm thấy hợp tình lý bước thứ hai sau khi ra ngoài hàn s â m tiêu hùng hình tượng triệt để hoàn thiện cái điểm này sợ lạ vì hắn tăng thêm không ít điểm tăng trí vi hướng về phía hàn thu giơ ngón tay cái sau đó lên đài lãnh thưởng t nói, nói các, các khách t quý cởi vang chính xác thằng chí vi dĩ vãng màn ảnh hình tượng cũng là diễn viên hải làm chủ diễn đại ca vẫn là lần đầu cho nên a ta liền cùng hàn bán tiếng nói để cho ta đi diễn cảnh sát tính toán nhường lao hoàng tới diễn đại ca ngược lại ra hỏa này trước đó không phải thường xuyên làm được cái này đi hoàng thu thanh khuôn mặt một quất vượt người lường thằng chí vi một mắt lao tiểu từ này chủ yếu là diễn cảnh sát còn có thể người xem trong lòng trộn lẫn cái ấn tượng tốt đi nói không chính xác cuối cùng giám khảo là một cái có chính nghĩa cả người liền đem thưởng bà ta nhưng mà hàn bán tiên không làm a t ă n g chí vi nhìn xem hàn thu hắn nói tăng ca ngươi trước kia hy kịch lộ quá hẹp khán giả đều thăm dò rõ ràng ngươi một bộ kia ngươi liền không có nghĩ tới đổi một loại hình tượng xuất hiện ở màn ảnh bên trong làm cho tất cả mọi người xem ngươi cũng là có thể làm đại ca người cho nên cuối cùng hàn bán tiên l ừ a phỉnh ta đi diễn hàn xâm người lao đại này tiếp đó còn để cho ta lấy mái tóc nhộn trận nhìn nói dạng này càng có khí thế một chút tiếp đó ta liền đem tóc nhiễm nói tàng trí vi sờ lên đầu ha ha kỳ thực ta bây giờ đầu này tóc đen cũng là nhuộm hàn thu tiếu h các khách quý cũng cười ngươi tóc này nhuộm ngược lại là dễ nhìn cuối cùng ta liền đi diễn o n i s a m a tàng trí vi nợ nụ cười bất quá không thể nói à cái này đại ca diễn đứng lên thật đúng là có cảm giác đi theo phía sau một đám tiểu đ ệ khỏi phải nói cỡ nào vi phong ta nói chẳng thể trách thu thanh như thế nào mãi cứ diễn nhân vật phản diện đâu nguyên lai là có rất sảng khỏi a hoàng thu thanh lắc đầu cười khổ trong lòng tự nhủ ta diễn nhân vật phản diện cũng không phải nguyên nhân này à ta chỉ là lớn lên so n g ư ờ i lợi hạ i điểm bất quá cuối cùng này quay tới quay lui tối dai nam vai phụ hay là cho ta tàng trí vi đột nhiên c ư ờ i khổ ta không biết đây là giám khảo tán thành còn là nói đối với hàn sâm tán thành làm lường này ta bây giờ ngược lại là trở thành chùm phản diện cái này có thể theo ta lúc ban đầu dự đoán khác biệt ta ta cũng không muốn về sau người ta nhấc lên tàng trí vi liền nói người nọ là không phải vô gian đạo bên trong cái kia giết không nháy mắt đại ca xã hội đen hàn sâm a khán giả cũng lớn cười hàn sâm sâm ca về sau gặp mặt hô sâm ca sâm ca hảo ta thế nhưng là hảo thị dân đừng hơi một tí liền diện ta một nhà lao tiểu a khán giả nhao nhao trêu chọc không thể không nói hàn s â m hình tượng này thật sự là quá thâm nhập nhân tâm cuối cùng cảm tạ giám khảo ủng hộ cảm tạ vô g i a n đạo mê điện ảnh ủng hộ cảm tạ s â m ca tiểu đệ ủng hộ tiếp đó cảm tạ hàn bán tiên cho ta cái này truyền hình cơ hội trong tiếng vô tay tăng trí vi nhanh chóng mà quay về cái tiếp theo tốt nhất nữ phụ cái này cùng vô g i a n đạo không quan hệ sau đó nhưng là tối giai nam chủ sừng đến n ư c này điện lễ cao trào lại một lần nữa đột kích nhiều năm không gặp một thưởng nhiều cái để danh xuất hiện lần nữa lưu đức hoa lương triều vĩ lưu kiến minh trần vĩnh nhân hai cái nội ứng liền như vậy đang tràng màn hình trong tấm hình trên sân thượng lưu kiến minh cùng trần vĩnh nhân rằng có c h à n g cảnh xuất hiện có lỗi với ta là cảnh sát ai biết cái này vô g i a n đạo bộ thứ nhất bên trong kiệt tắc nhất ống kính cùng đối thoại xuất hiện ở trước mắt mọi người tối ra i nam chủ sừng đ ề danh người lưu đ ứ c hoa vô g i a n đạo lương triều vĩ vô g i a n đạo hoa trước tivi người xem triệt để sôi trào thét lên nhao nhao hô to lưu kiến minh cùng trần vĩnh nhân tên hai cái nội ứng thời gian qua đi lâu như vậy lại một lần nữa đồng thời xuất hiện bất quá đại gia cũng đều cũ kết cái này thường cho ai đâu hai người đều diễn dịch mà tốt như vậy đều l ư u bức như vậy tuyển ai cũng không đủ a trần vĩnh nhân hay không lương triệu v ĩ a chắc chắn tuyển hắn a mẹ n ó cái kia ưu buồn ánh mắt nhìn lòng ta thẳng thình thịch tuyển lưu đức hoa trong phim ảnh lưu đức hoa đứng ở cuối cùng trong hiện thực cũng giống như nhau có lỗi với ta là giám khảo đoàn nội ứng kỳ thực kết quả ta đã đã biết đó chính là hai người đồng thời thu được v u a màn ảnh trên khán đài lưu đức hoa hòa lương triệu vĩ liền nhau mà ngồi bây giờ hai cái này trung niên nhân đều sẽ tâm nợ nụ cười trước đây hàn thu đối bọn hắn hứa hẹn đã làm đến bất quá bây giờ bọn hắn đối với cái kia hứa hẹn đã không phải là quá để ý hai cái này nhân vật đã cho bọn họ diễn dịch k i ế p sống một lần bay vọt tính chất mà đề cao vô gian đạo sau đó hai người giá trị bản thân lần nữa dâng lên đặc biệt là n ổ i danh sớm lưu đ ứ c hoa ở trong nước danh khí đơn giản nhất thời có một k h ô n g hai căn bản không người dám hám nó địa vị cho nên giờ này k h ắ c này hai người ngược lại nhìn thoáng được danh tiếng đề cao mạnh đã để bọn hắn cảm thấy lúc đó đáp ứng hàn thu là một cái lựa chọn tốt đến nỗi hiện tại cái này tối dài nam trụ sừng vậy thì xem duyên phận ngược lại hai người đều cầm qua vừa màn ảnh tới một cái nước ú t đã còn lâu mới có được lần thứ nhất lớn như vậy ch t r ê người đài, n chủ trì lật ra p h o n g t h không ư có trước tiên r ư ớ c t đọc lên tên mà là hướng về phía toàn trường khách quý vấn đạo tam ớn đại gia trong lòng đều có một đáp án đều biết cuối cùng người c h ú n g thưởng sẽ ở vô gian đạo bên trong sinh ra chỉ là hoa tử cùng vĩ tử các ngươi càng ủng hộ ai đây hoa tử rồi vĩ tử toàn trường âm thanh rất là hỗn loạn lưu đức hoa hòa lương triều vị thanh âm giao thế c h ậ p trùng lớn như vậy hội trường tất cả đều là vang dội hai người tên mà lại là năm năm cân sức n ă n g tài người chủ trì có chút tiên bối ai vì cái gì kim tượng thường không thể đồng thời ban phát cho hai người đâu nói đi người chủ trì ngữ khí đột nhiên lên cao hô lớn tối giai nam chủ sừng người đ o ạ n giải lương triều vĩ vô g i a n đạo toàn trường lập tức xôn xao trong vai diễn v u a mệnh k h í kịch bên ngoài thắng quốc a chúc mừng vĩ tử lưu đức hoa tiêu sái nợ nụ cười lương triều vĩ nháy mắt mấy cái ha h a có lỗi với ta là bền thắng cái này mọi người đều biết lưu đức hoa cũng cười nói lên đài lãnh thưởng thật cao hứng lần này có thể cầm tới tối giai nam chủ sừng thượng đột nhiên phát hiện à, cái này cầm phần thưởng cũng là người trong h á c đạo a mặc dù ta thân phận chân chính là một cái cảnh sát nhưng mà ta hoàn toàn chính xác thật là sâm ca mã tử làm qua không thiếu chuyện xấu liền cùng bạn gái ăn một bữa cơm đều có thể ra ngoài chém người cái chủng loại kia ta chỉ muốn có phải hay không lần này giám khảo cũng là người trong tính t í n h a nói đi các khách quý đều vui vẻ giống như nói có như vậy điểm lý nhi a bên ngoài sân nhìn chuyển trực tiếp người xem cũng là vui lên lương triều vĩ đang gây sự a sâm ca đại quân chiếm lấy kim tượng thưởng không đúng giám khảo đoàn bên trong tuyệt đối có sâm ca nằm vùng nội ứng nội ứng muốn phản bộ rồi cười cười lương triều v ĩ tiếp theo nói vài câu cuối cùng lần nữa cảm tạ giám khảo cảm tạ mê đ i a ảnh cảm tạ hàn bán tiên hàn thu đã triệt để bó tay rồi cảm tình đoàn làm phim những người này cũng là thương lượng xong đúng không một cái hai cái cũng lớn miệng miệng lớn hô hào hàn bán tiên ai bán tiên không dễ làm a bất quá không đợi hàn thu thở d à i cái tiếp theo giải thưởng đi ra tối d i a i tân nhân đạo diễn đây là hương giang kim tượng thường đặc hữu giải thưởng hốt ca bên kia cũng không có cái đồ chơi này mà khi hàn thu nghe được tên của mình xuất hiện ở đề danh nhân chung lúc một tia dự cảm bất tường đột nhiên nổi lên trong lòng chó nha chính mình thế nhưng là hướng về phía đạo diễn xuất sắc nhất tới nếu là được cái này thường cái kia đạo diễn xuất sắc nhất còn có chính mình thí sự con a tối giản tân nhân đạo diễn đề danh hàn thu vô gian đạo n g h e trên đài lời của người chủ trì hàn thu nhất thường có điểm n h ấ t cả chứng càng là dùng sức nghĩ hắn lại càng thấy được bản thân có khả năng cầm tới cái này tối giải tân nhân đạo diễn hàn thu ý thức có chút không có có góc trong thân thể có một lão linh hồn hắn vẫn luôn không đem mình làm thành người mới đến xem bất quá ở người khác trong mắt của chính mình thế nhưng là từ đầu đến đôi một người mới a hơn nữa có vẻ như vô gian đạo vẫn là mình trưởng thiên tác phẩm đầu tay nghĩ như vậy hàn thu ánh mắt thay đổi t r ậ n tròn mắt viên mộng ngược lại là kinh hô một tiếng hàn đạo suýt nữa quên mất ngươi còn để dành tối dai tân nhân đạo diễn nữa nha ạch người mới đạo diễn năm vậy ngươi có hy vọng a ai có thể cùng ngươi tranh cái này thường có hy vọng sáu hàn thu khóc không r a n ư ớ c mắt hắn ngược lại là hy vọng chính mình không đùa tiếp đó cũng có thể đi liều một phen đạo diễn xuất sắc nhất hàn đạo cố lên hàn thu chen chúc khuôn mặt tươi cười tận ca ta tin tưởng giám khảo ánh mắt ân bọn hắn nhất định sẽ mắt bị mù bảy trên đài người chủ trì mở ra phong thư nhìn một chút cuối cùng danh sách trên mặt không có chút nào v ẻ ngoài ý m u ố n thu được tối g i a i tân nhân đạo diễn là hàn thu hàn bán tiên hàn thu cái mũi tại chỗ liền khí oai phải đã biết lần là lấy không được đạo diễn xuất sắc nhất hàn đạo chúc mừng a chúc mừng chúc mừng không có áp lực chút nào đi có ai có thể cùng hàn đạo tranh đoàn làm phim thành viên đều hướng hàn thu báo tin vui lưu đức hoa mấy người cũng hướng về phía hàn thu mỉm cười vô gian đạo bên này hỉ khí dương dương mà các đoàn làm phim càng là nhạc mở nghi ngờ ha hà hàn bán tiên tiệu từ này cầm tối dai tân nhân đạo diễn Cái cùng kia sau đây ạ vẫn là hàn thu lần thứ nhất cầm tới kim tự thưởng kiếp trước mặc dù bị đề danh qua nhưng cũng là đi cái đi ngang qua sân khấu bây giờ cầm cái này cút hàn thu trong lòng là ngũ vị tạp trần nhiều năm tâm nguyện cuối cùng vào hôm nay đã đạt thành a người chủ trì tài xế đem vị trí nhường cho hàn thu hàn thu mượn thân một bước một cái tay cầm cút một cái tay cầm ống nói thật cao hưng có thể đứng ở nơi này thật cao hưng có thể cầm tới cái này thường ta muốn làm một hoa hạ người mới đạo diễn đây cũng là ta có thể bắt được cao nhất vinh dự ta rất cảm tạ giám khảo tán thành ta tán thành tác phẩm của ta tán thành vô dan đạo hãng r ộ n g một cái hàn thu tiếp tục nói tiếp qua mấy tháng ta tự h xuất đạo hai năm rồi từ mới bắt đầu một cái nho nhỏ vi điện ảnh bắt đầu tiếp đó đến bây giờ vô dan đạo ta thu hoạch rất nhiều thứ bao quát cái này cút ở bên trong bất quá ta cảm thấy ta thu hoạch lớn nhất hẳn là quen biết nhiều như vậy ủng hộ ta nhân ta bạn cùng phòng d i ệ p thần lâm hoa còn có toàn bộ hoa tiên công ty huynh đệ tìm hội hoa tiên công ty đại s ả n h trước màn hình d i ệ p thần lâm hoa bọn người có chút cảm hoài mà nhìn xem thẳng thắn nói hàn thu trên mặt đã lộ ra vẻ mỉm cười ta đồng bạn hợp tác lâm hiệu minh tiên sinh dưới đài lâm hiệu minh hướng về phía ống kính gật đầu một cái tiếp đó dựng thẳng lên một ngón tay cái còn có ủng hộ ta mấy vị v ư ơ màn ảnh đại ca ống kính đạo qua mấy vị v ư ơ màn ảnh mấy người đều thiện ý nợ nụ cười còn có đoàn làm phim nhiều như vậy khả ái nhân viên công tác còn có mỹ lệ thiện giải nhân ý thợ quay phim tiểu thư viên hậu mặc dù nàng không thể cầm tới quay phim xuất sắc nhất nhưng mà trong lòng ta nàng chính là cái tia cao nhất thợ quay phim viên hậu rực rỡ n ở nụ cười trong lòng không h i ể u tuân ra một tia xúc động bọn hắn đều là cho dư ta ủng hộ cho ta khích lệ người không có bọn hắn sẽ không có ngày nay vô gian đạo cũng không có hôm nay tối dài tân nhân đạo diễn nói đến chỗ này hàn thu có chút dừng lại dưới đài khách quý đều sẽ ý mà dâng lên tiếng vô tay ha ha đại gia hẳn là đ ư ợ biết ta có rất dễ nghe n h ạ tên đó chính là hàn bà tiên các khách quý cũng lớn hô một tiếng vì hàn thu bổ túc một câu nói kia nói xong hàn thu tiếu khách quý cũng cười bên ngoài sân người xem cũng đều là ôm bụng cười lớn ha ha n h à tên nói có chút thêm hay rõ ràng chính là tên hiệu có hay không hảo khu khu hàn thu có chút lung túng cái này thật là chơi mở tốt ta cái này nhã hảo ta nhận bất quá nếu để cho ta biết là ai lên cho ta cái ngoại hiệu này ta bảo đảm cho hắn tính cả một mạng nhường hắn cũng xem bán tiên s ư n g hô thế này cũng không phải chỉ là hư danh xa cuối chân trời cùng trí văn đột nhiên lắc một cái một loại dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra hắn tự an ủi mình còn tốt còn tốt hàn bán tiên cũng không biết là ta làm ai nào nghĩ tới trước đây tùy tiện ở trên mạng một hô tất cả mọi người truyền ra đâu trên đài hàn thu phát điểm bực tức gây cười người xem càng nghĩ còn phải tiếp tục tất nhiên lòng ta sao lý phải mà nhận xưng hô thế này vậy khẳng định là muốn làm chút bản sự đi ra ngoài bán tiên bán tiên nửa người nửa tiên làm một đạo diễn ta duy nhất có thể làm chính là cho đại gia mang đến nhiều đặc sắc hơn điện ảnh càng có nhiều ý nghĩa điện ảnh điều âm sư là của ta bắt đầu vô gian đạo là ta thông hướng tiên giới thiên thê về sau ta tin tưởng còn sẽ có càng nhiều giống vô gian đạo một dạng thậm chí so vô gian đạo càng xuất sắc hơn điện ảnh từ trong tay ta sinh ra hoa hạ lấy hậu nhất chắc chắn trở thành một điện ảnh thiên đường hôm nay ta là tối giai tân nhân đạo diễn nhiều năm về sau ta muốn tự mình lấy đi đạo diễn xuất sắc nhất quốc nói xong hàn thu túi người c h à o thật sâu cái này không người hiến tặng cho không phải tại chỗ người xem mà là đỉnh đầu bọn họ nghệ thuật điện ảnh này nghệ thuật ba ba ba tiếng vô tay liên tiếp vang lên hàn thu một phen để cho tại chỗ tất cả mọi người nhìn thấy l i u hàn thu g i tâm cái này cũng là tất cả đạo diễn có chung g i tâm phát triển điện ảnh loại này hữu thanh hữu sắc nghệ thuật trước hôm nay Hàng tối h u bằng vào vô dài tân nhân đạo diễn sau đó biên kịch xuất sắc nhất ra lò, không hề nghi ngờ vô gian đạo đạt được vinh quang phía sau phim điện ảnh xuất sắc nhất cũng qua rơi vô gian đạo đoàn làm phim bất quá đạo diễn xuất sắc nhất ngược lại là cùng hàn thu triệt để hết duyên cầm người mới đạo diễn hắn chắc chắn không có cơ hội cầm đạo diễn xuất sắc nhất đến lúc này toàn bộ lễ trao giải triệt để kết thúc vô gian đạo không hề nghi ngờ trở thành đêm nay lớn nhất bên thắng sau đó đoàn làm phim đám người cầm cúc chụp ảnh trung lưu luyến tiếp đó tiếp nhận một chút truyền thông phỏng vấn đối với phát ngôn bừa bãi hàn bán tiên truyền thông đương nhiên là nắm lấy không bông từng cái dơ camera cầm trường thương đoàn pháo liền nhắm chuẩn người trẻ tuổi này nạ pháo có hỏi hàn thu có gì cảm tưởng có hỏi hàn thu tiếp theo bộ kế hoạch là cái gì còn có chuyện tốt truyền thông hỏi hàn thu sinh hoạt cá nhân hỏi hắn có bạn gái hay không gì đối với cái này loại vấn đề hàn thu âm độc nợ đủ cười ba câu hai câu đổi lão tử là độc thân độc thân và tuế nghệ thuật gia mãi mãi cũng là cô độc bất quá ngày thứ hai truyền thông đăng hàn thu cùng viên mậu ảnh c h u n lúc vẫn như c ũ không có cầm hàn thu mà nói coi là gì. tối giai tân nhân đạo diễn hồng điệu trên nệm anh hùng cứu mỹ nhân đạo diễn cùng thợ quay phim điểm này chuyện xưa không thể nói hàn thu lên mạng xem xét những thứ này gây sự truyền t h ô n g suýt chút nữa không đem cái mũi cho tất đ i ê n con bàn ó ta và viên mộng có gì chuyện xưa không thể nói ta như thế nào không biết ngươi nói một cái cho ta nghe nghe hài lòng lao tử cho ngươi cải biên thành điện ảnh để các ngươi làm nam nữ nhân vật chính ta tự mình miễn phí cho các ngươi làm đạo diễn viên mộng cũng là cười khổ không thể lập tức cho hàn thu gọi điện thoại tới hàn đạo ta cảm thấy lúc đó ngươi nên để cho ta té xuống bây giờ ngồi ở bay hướng du cũng không phải là trên máy hàn thu lập tức liếc mắt ta cảm giác làm như vậy truyền thông không biết đánh ta ngươi sẽ đem ta đánh chết h ừ tính ngươi còn có chút lương tâm đúng người ở đâu đâu đi ra ăn một bữa cơm a đi hàn thu tiếu đạo về nhà đi nghỉ nhanh như vậy a ha ha có phải hay không không nỡ ta à cắt ai không nỡ bỏ ngươi a chỉ là lập tức không có chuyện gì làm nhàm chán mà thôi ách bốn tốt ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút về sau muốn đóng phim lúc nhớ kỹ tới tìm ta ha ha nhìn ta tâm tình hàn thu cười ha ha người đi chết đi bản tiểu thư còn không vui lòng đâu n g h e được phía trước thanh âm thở hồn hện hàn thu thoải mái nở nụ cười về sau đóng phim chuyện nhi t i ể u lấy phía sau nói bây giờ nghỉ ngơi thật khỏe một chút mới là vương đạo kim tượng phần thưởng sự tình đi qua vô gian đạo chứa đầy vinh dự mà về hàn thu giã bởi vì thu được tối d à i tân nhân đạo diễn danh khí lần nữa tăng vọt đột nhiên trong lúc nhất thời rất nhiều có tâm người đều phát hiện hàn bán tiên cái này vừa mới tốt nghiệp hai năm không tới đạo diễn đã trong bất chi bất giác ở trong nước thật sâu đột lại căn mà một mực đê mê hương rang điện ảnh cũng bởi vì vô gian đạo gáy thủy nảy mầm tân sinh lấy thuần t u y đánh nhau cùng bắn nhau phim cảnh sát bắt cướp bắt đầu truyền hình dần dần hướng về giao phó hắn sâu hơn chủ đề mà đi những thứ khác tình yêu h a i kịch loại hình vân vân điện ảnh cũng bởi vì thị trường hoạt động mạnh mà phòng bán vé bội thu mà hàn thu kể từ kim tượng thưởng sau đó vẫn vừa đi vừa về tại du đều cùng ma đều ở giữa tại hàn thu cùng hoa tiên đám người nỗ lực dưới hoa tiên đã ổn định lại ái tình công ngụ hai khởi động máy cũng dần dần đưa vào danh sách quan trọng thời gian đảo mắt đến rồi đầu tháng sáu hàn thu trở lại du đều không vì cái gì khác m ư ợ mọi mình hàn hạ muôn thi đại học tại hàn hạ dưới sự yêu cầu m á n liệt hàn thu về nhà làm lên đổi khảo、việc. sự thật chứng minh một cách tinh quái hàn hạ hoàn toàn chính xác muốn so hàn thu thông minh ít nhất tại học tập phương diện này hàn hạ muốn so hăn cái này lão ca lợi hại hơn nhiều cuối tháng sáu thành tích ra lò, hàn hạ trực tiếp cầm xuống sáu trăm hai mươi p h ầ n làm phụ mẫu cùng hàn thu hỏi đến nàng muốn báo kiểm tra nơi nào lúc hàn hạ nói thẳng hóa hạ chuyện mai đại học phụ mẫu mắt t r n tròn trong lòng tự n ủ ca của ngươi đi làm chuyến đi này như thế nào ngươi cũng muốn ngã vào đi hàn hạ trực tiếp trả lời ca đọc cái nào ta học tập cái nào hàn thu im lặng bất quá tất nhiên mọi mọi ưa thích cái này lại có đã biết đem khai sơn đao ngăn tại phía trước Về sau c ó gì mưa g i ó m ì n h cũng có t h ể che một chút. cùng Thế là Hàn Thu là vụ mươi ẫ u đáp ứng nàng. h ọ năm này dài nhất ngày nghỉ là cái nào cái kia không hề nghi ngờ là thí sinh thi vào trường cao đẳng cái này sau khi tốt nghiệp tiếp cận ba tháng ngày nghỉ mà lấy hàn hạ loại này không ở không được tính tình tự nhiên là không chịu đợi ở nhà rất nhiều học sinh cao tam sau khi tốt nghiệp rất nhiều đều đi ra ngoài du lịch đi cho nên hàn hạ một cách tự nhiên cũng đánh lên cái chủ ý này hàn thu thì nghĩ đến phía trước tại hoa tiên cùng diệp thần lâm hoa thương lượng công ty du lịch sự tỉnh bên này hàn hạ nhấc lên hàn thu liền dứt khoát cùng một chỗ làm tính toán công ty nhân viên không nhiều tính cả hàn hạ cái này đi theo hàn thu kẹo g a châu cũng m ớ i mấy chục người hàn thu cùng diệp thần thương nghị một chút liền đem chuyện này đứng yên xuống tiếp đó đi đâu du l ư ợ c đâu công ty một bỏ phiếu hương giang lấy ưu thế áp đảo thắng được dùng mọi người lời nói chúng ta là đi hương giang triều thánh tùy tiện nhìn một chút vô gian đạo rốt cuộc là ở một cái như thế nào trong hoàn cảnh đánh ra nghe nói kết quả này hàn thu ngược lại là có chút nhất cả trứng rồi mới từ hương giang đi ra không có mấy tháng lại muốn đi qua chuyện này lâm hiệu biết rõ phía sau rất là hoan n ê n h o a tiên công ty hơn nữa còn giúp hàn thu liên lạc một cái hướng dẫn du lịch bất quá khi hàn thu nhắc người đi đường từ trên máy bay xuống nhìn thấy cái này hướng dẫn du lịch lúc lập tức biểu lộ đặc sắc đứng lên diệp t h â n dùng cánh tay thọc hàn thu nha lão hàn đây không phải ngươi anh hùng này cứu đ kẻ không lâm hoa cũng là cười một tiếng ta bây giờ hoài nghi công ty bỏ phiếu có phải hay không bị hàn thu ngầm thao tác nguyên lai、like、là đến hương giang tới lấy công như t ư à? hàn thu tức giận nói đi đi đi mù bận tâm cái gì đâu tiếp đó quay đầu hướng đình đình ngọc lập viên mộng nợ nụ cười chẳng thể trách lâm hiểu minh lời nói không nói rõ ràng nguyên lai、like、là đem viên đại tiểu thư phái đến đây a Viên vụ, ngoài cười cười, phái nhiệm ngươi nhiều. phim kiêm phim đi nơi đi linh ngươi ngươi nói mộng nhưng trong không cười. Ha ha, công ty nhiệm vụ, đừng nghĩ nhiều. Thợ quay phim kiêm chức hướng dẫn du lịch. Như thế nào? Thợ quay phim cũng cần hướng dẫn tình toán. tìm cảm à? chức lịch. lịch, ha ha, Thợ thế Thợ khắp Ha ha, ty quay quay du du là sau lưng triệu huy bọn người có chút mập mờ tại hàn thu cùng viên mộng trên thân quét tới quét lui cảm giác nhà mình lao bản cùng người nhếp ảnh ra này chỉ thấy có vấn đề a chu vũ hân từ đầu đến cuối mặt mỉm cười nhìn xem liều khả khả ngược lại là ánh mắt có chút lấp lóe bất quá rất nhanh liền thu hồi ánh mắt sau khi tán gấu mấy câu đám người vào ở một gian ngày nghỉ khách sạn tiếp đó liền bắt đầu hương giang trận này ngày mùa hè hành trình bảy trong lúc đó hoa tiên phần lớn người đều rất cảm thấy hưng thú vô gian đạo quay trụng mà thế là liền theo vô gian đạo k ị bản từng cái từng cái địa phương đi xuống trường cảnh sát bên đường sân non đ ư ờ n g sân thượng các loại đặc biệt là trên sân thượng phía trên rất đa nhân đ u c ư ờ i bắt trước cuối cùng một đoạn kia mà k ị bản cũng đều dùng di động đi lại sau đó đại gia lại đi vợ sừng vịt lều đường phố các nơi cuối cùng đi thẳng đến bờ biển bãi cắt phơi năng thái dương dù du lặn nửa tháng thoáng một cái đã qua bất quá cuối cùng hàn thu vẫn là than thượng sự tình tám hôm nay hàn thu đi đến khách sạn phụ cận một nhà ngân hàng làm ít chuyện vạn vạn không nghĩ tới hắn vậy mà đụng phải giặc cướp loại này đạp cất cho mới có thể gặp phải chuyện năm cái giặc cướp mỗi người một khẩu súng mang theo mặt nạ màu đen liền vào, vào giữ cửa trở tay một quan phía sau đầu tiên là hướng lên trời một thương đánh vỡ ngân hàng ăn tĩnh bầu không khí tiếp đó lại là một thương đánh vào trên mặt đất uy hiếp quần chúng ô m đầu ngồi xổm ở một bên sau đó ở một cái nam tử bỏ ra trên đùi một cái lỗ thương đánh đổi phía sau toàn bộ ngân hàng rốt cục yên tĩnh lại chỉ có mấy cái giặc cướp tranh tiên khủng hậu hướng về trong ba lô đốt lấy tiền mặt hàn thu yên lặng ngồi sồn ở trong đám người nhìn xem mấy người kia đơn giản thô bạo hành vi hắn cũng không phải đặc biệt sợ hãi nhiều người như vậy những giặc cướp này không có khả năng phát rổ mà tất cả đều giết chết sau đó hương giang cảnh sát đúng hẹn mà tới mà đổi tới cùng giặc cướp rằng co phản phất điện ảnh trúng cảnh phỉ ở giữa cũ tình tiết liền tại hàn thu trước mắt diễn ra bất quá nhường hàn thu kinh ngạc là những giặc cướp này quả nhiên là hung ác tại bỏ ra hai cái giặc cướp bị tay bắn tỉa đánh chết đánh đổi phía sau ba người khác kéo lấy con tin cầm tiền ngồi trên sớm đã an bãi tốt xe chuẩn đi vì thế hàn thu không phải cái kia xui x u o con tin mà cảnh sát cũng không phải giống trong phim ảnh yếu như vậy đêm đó dục cầm cố túng cảnh sát liền tìm hiểu nguồn gốc tìm được giặc cướp h a t hổ đem hắn tận d i ệ t con tin bình yên vô sự tiền cũng đủ số truy hồi bất quá giặc cướp bị bắt phía trước giống to một câu đi ra hỗn sớm muộn v ẫ n phải nhường vô số cảnh sát kinh đ i ệ u cái cảm cái này mẹ nó chóng nha là vô gian đạo đã thấy nhiều a n g ư ơ i mẹ nó có hàn xâm dạng như thế lực sao n g ư ơ i có n g h e vĩnh hiếu dạng như quyết đoán sao cùng chúng ta trang bức đi trong đại lao cùng chuột g i bộ a cảnh sát phá án thu được nhất trí khen ngợi mà khiêm tốn hàn thu thì trốn đi chuyện này ngoại trừ cùng ngày biết hàn thu đi ngân hàng diệp thần mấy người bên ngoài những người khác đều không rõ ràng lúc đó diệp thần nghe nói tin tức này lúc suýt chút nữa không có khẩn trương chết bất quá bình thường hắn không có chính hình thời điểm then chốt diệp thần ngược lại là mười phần tỉnh táo quả thực là đem tin tức ngăn chặn không có miệng rộng mà truyền đi cho nên truyền thông bỏ lỡ một cái vạch trần đại tin tức hàn thu thu hoạch một cái an an ổn ổn hào cảm giác bảy lão hàn bị súng chỉ lấy kích động không trong tử điểm diệp thần lại khôi phục không đứng đắn bộ dáng người có thể thử một chút hàn thu âm s â m s â m n h ì n chăm chăm diệp thần ta bảo đảm ngươi về sau sẽ dư vị vô cùng lâm hoa hảo âm thanh t h ở dài còn tốt hàn thu không có chuyện gì không phải vậy đầu đề phía trên ngoại trừ cảnh sát lập công bên ngoài còn muốn tăng thêm một đầu diệp thần cười mờ ám nào đó một cái nổi danh đạo diễn ngẫu nhiên gặp giặc c ư ớ p ăn cướp ngân hàng bất hạnh gặp nạn hàn thu trận trắng mắt tính toán dạng này đầu đề ta có thể không phúc hưởng thụ lúc này hàn hạ đẩy cửa phòng ra dò xét cái cái đầu nhỏ đi vào c đôi ta đi ra ngoài chơi hàn thu hướng về phía hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái rồi mới hướng hàn hạ ôn hòa nợ nụ cười hảo hôm nay muốn đi đâu ca đều b ồ i tiếp n g ư ờ i chín buổi tối b ồ i tiếp hàn hạ điên rồi một ngày hàn thu mất ngủ t r a n g trọc trở mình hắn đầy trong đầu cũng muốn là ngày đó ngân hàng phát sinh sự tình bất quá đây cũng không phải nghĩ lại mà sợ mà là một cái ý niệm khác mơ hồ hiện lên ở trong đầu nếu như ngày đó sự tình có một cái khác kết quả sẽ như thế nào nếu như giặc cướp tại chỗ liền bị bắt lấy lại sẽ như thế nào nếu như con tin không có bị mang đi lời nói có phải hay không càng thêm hoàn mỹ một điểm giặc cướp mặc dù hung ác nhưng mà một núi tự có một núi cao luôn có một chút cảnh sát có thể chế trụ bọn hắn tiếp theo bộ phim kịch bản chậm rãi từ hàn thu trong đầu sông ra h ư ơ n g giang hành trình kết thúc hoa tiên nhân viên bị tạm thời phê một cái ngắn ngủi ngày nghỉ hàn thu thì mang theo m ộ i m ộ i về tới du để liên quan tới ngân hàng ăn cướp một a n bài h ư ơ n g giang bên kia còn duy trì một chút nhiệt độ nội địa bên này nóng lên vài ngày sau liền bị mới truyền thông bắt quái cho làm hiểu đi bất quá cho dù ai cũng không nghĩ ra lần này ăn cướp một a n bài bên trong còn có hàn thu c á i bóng về đến nhà hàn thu liền bắt đầu kịch bản mới sáng tác hắn đã từng hứa hẹn qua mụi muốn cho nàng một cái lãng mạn anh hùng t ă nếu g thêm như nói p một n người tuổi thọ chỉ còn lại ngắn ngủi mấy tuần như vậy ngươi sẽ nhớ làm một ít gì nếu như là người bình thường lạc quan một điểm hắn có lẽ sẽ sớm viết xong di thư tiếp đó làm bạn thân nhân bằng hưu thật vui vẻ mà trải qua chỗ này sau cùng thời gian bi quan một điểm có lẽ sẽ hầm hực không thôi cả ngày cao mày thở dài cái gì cũng không muốn làm chỉ muốn hồn hồn ngạc ngạc trải qua mấy ngày nay tiếp đó nhập thổ vi ăn có lẽ hắn còn hy vọng thân hữu của mình có thể đốt thêm một chút tiền giấy có thể tại hàng năm tết thanh minh trở về liếc hắn một cái nếu như là thổ hảo hắn có lẽ sẽ ở nơi này cuối cùng mấy ngày liều mạng tiêu xài cùng với chính mình tiền mặt có chút thiệt tâm hắn sẽ làm điểm sự nghiệp từ thiện nhiều tiết tiện vì mình hậu đại manh điệm phúc cấm ích kỷ một điểm vậy thì nhanh lên đem mình khi còn sống còn không có thể nghiệm qua chuyện nhi cho làm một lần bất kể là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu nếu như là một cái đạo tặc đâu hắn lại sẽ làm chút chuyện gì là thu tay lại an an ổn ổn trải qua mấy ngày nay vẫn là cuối cùng lại điên của một lần không có người biết không ai biết được loại này từ trước đến nay hẩn tàng tại hắc cám người nghĩ như thế nào cái kia đã như vậy bốn h ắ n thu quyết định đưa ra một đáp án có lẽ đây không phải duy nhất đáp án nhưng mà đây là ấm áp nhất đáp án đây chính là á m chiến một cái chỉ còn lại ngắn ngủi mấy tuần sinh mạng đạo tặc cùng một cái q cao tình thương cao cảnh sát cố sự đứng tại chính nghĩa góc độ cảnh phỉ thường thường là đối địch mà đứng tại nhân tính góc độ cô độc và cao lanh cảnh phỉ là tinh tinh tương tích thiện ác chỉ ở một ý niệm chín hàn thu cùng hàn hạ từ hương giang khi trở về tháng bảy cũng chỉ còn lại có mấy ngày tháng chín hàn hạ mở đầu khóa học trước hơn một tháng qua này hàn thu liền thanh thản ổn định mà tại du đều vẽ lấy kịch bản ngẫu nhiên cùng hàn hạ còn có nàng cao trung đồng học đi ra ngoài chơi một lần hàn hạ có một ngưu bức đạo diễn ca ca hàn hạ không nói việc này không có nhiều người biết nhưng mà những cái kia lanh mắt tiểu thí hải vẫn là một mắt đem hàn thu nhận ra không phải nhận ra hắn đạo diễn thân phận mà là nhận ra hắn bán tiền thân phận rất nhiều phổ thông người xem xem t v kịch xem phim căn bản là sẽ không đóng tâm phía sau màn đạo diễn là ai bọn hắn chỉ để ý màn trước diễn viên chỉ có giới phim ảnh bên trong người cùng một chút hứng thú đặc biệt mãnh liệt mê điện ảnh mới có thể quan tâm phía sau màn đạo diễn hỏi rất nhiều người một câu nói người biết ngươi xem qua điện ảnh là ai vô sao có lẽ biết một chút có lẽ một điểm không biết có lẽ căn bản liền không có hướng phương diện kia hiểu rõ đây chính là nhường hàn thu vui mừng và đau chứng sự thật vui mừng mình đ i ệ thấp nhất cả chứng đạo diễn dù thế nào hốn cũng không có diễn viên dễ d đầu tháng chín hàn hạ muốn đi đại học đưa tin hàn thu xem như ca ca của hắn tiện thể là một m không biết cao bao n h i ê u cấp học trường tự nhiên bị yêu cầu tiễn đưa nàng đi đến trường v v vặn hàn thu giã nhớ lại trường học cũ xem thế là liền r ứ t khoát cùng nhau tám truyền thông đại học hệ đạo diễn hàn thu thứ nhất bái phòng người là mình đạo viên lào yêu bà đặng san bất quá khi hàn thu nhìn thấy đặng san trên mặt ôn hòa nụ cười lúc trong lòng cũng lại không nhắc lên được lao yêu bà b à chữ nhi ân đặng đạo có phải hay không thời mãn kinh qua đặng đạo trong văn phòng hàn thu tiếu mị mị mà chào hỏi sau đó đem sớm mua tốt hoa quả để ở một bên đặng san thông qua điện thoại biết hàn thu hôm nay muốn tới máy phòng cho nên không thể nào ngoài ý m u ố n tới à, ngồi khách khí một tiếng đặng san lại thỏa mãn gật đầu một cái lông của ngươi lừa gạt cùng vô gian đạo ta đều nhìn qua rất không tệ vô gian đạo càng là vượt xa dự liệu của ta thật không biết loại này kinh thế kinh điển tiểu tử ngươi làm sao làm đi ra ngoài ha ha cái này còn không phải là ngài giáo dục có phương pháp sao bớt đi ngươi cũng cầm tối dai tân nhân thưởng còn cùng ta khách khí đặng san trêu chọc trong lòng nhưng là tôn da vẻ kiêu ngạo cảm giác có thể ở sinh thời dạy dỗ xuất sắc như vậy học sinh Đã hàn thu đề i á gật đầu kỳ thực hàn hạ mặc dù thành tích thi tốt nghiệp trung học không tệ nhưng mà kiểm tra kỹ nghệ không có qua còn may mà hàn thu nhờ quan hệ mới đem nàng lộng đi vào có hàn thu cái này mấy năm khó gặp làm ra thành tích học sinh tăng thêm sau lưng hoàn vũ cùng hoa tiên bối cảnh tiếp đó lại vụ n trộm bao hết h ù n g bao đồng thời hướng nhân viên nhà trường hứa hẹn hoa tiên sẽ tiếp nhận một chút tốt nghiệp phía sau nhân viên nhà trường mới mở một con mắt nhắm một con mắt đem hàn hạ thu ngược lại thêm một cái không nhiều lại có thể bán hàn thu nhất một cái nhân tình cần gì phải bởi vì này chút chuyện cùng hàn thu chơi cứng đặng san cười cười không nói chuyện này nàng cũng thuận nước đẩy thuyền đi lại một chút quan hệ bất quá yêu cầu là hàn thu khai giảng lúc có thể tới làm một cái diễn thuyết hàn thu vui vẻ đáp ứng bất quá đây hoàn toàn là xem ở đặng san mặt m u i nói chuyện viếng à i câu buổi tối hàn thu cùng đặng san ăn cơm dao dừa sau đó đem hàn hạ an bài tốt phía sau quả nhiên các học sinh nhận huyết ngoài nhân viên nhà trường bằng trước tân sinh nhập học điện lễ vé vào cửa ngoại trừ tân sinh bên ngoài những thứ khác đều bị cấp cao học sinh bật hết hội học sinh người phụ trách là nhất là xoan suýt phiếu trong tay cơ hồ mỗi cái nâng cấp mỗi cái ban người đều lớn nhưng mà còn lại chỗ ngồi nhiều như vậy cho ai đâu vì thế còn xuất hiện phỏ dùng trường học giá cao thu mua vé vào cửa sự kiện c u phiếu giá cao thu mua ai cho ta một tấm vé b ổ n x u ấ t ca đêm nay cùng hắn ăn cơm vô luận nam nữ trong truyền thuyết học trường đã trở về rất muốn đi xem à nếu như có thể nhìn chúng ta đem ta kéo đi diễn cái tiểu nhân vật thì tốt hơn mẹ nó đột nhiên thật hâm mộ tân sinh vào trận vé một phiếu khó cầu mà ở trường học làm ăn đoàn lão bản ngược lại là dùng tiền lấy được một t r ư ơ n g đối với cái này cái tiểu học đệ không bây giờ đã là đại đạo diễn hàn thu hắn cũng nghĩ đi đến một chút náo nhiệt xem cái này trước đây vì một đài ca mê ra cùng hắn trả giá người bây giờ đã biến thành bộ dáng gì thực sự là cảnh c o n người mất ba bốn ngày thứ hai m u ộ n điện lễ bắt đầu phía trước trường học đại lễ đường sớm an vị đầy người hàn thu ở phía sau đài nhìn xem sân khấu trong lòng đột nhiên nghĩ tới vừa mới bắt đầu chụp điều âm sư lúc diệp t h ầ n người chim này ngồi ở trước d ư ơ n g cầm năm ngón tay khiêu động bộ dáng khi đó ba người còn đang vì một bộ vi điện ảnh bôn ba bất quá đảo mắt mấy năm ở giữa bọn hắn đã có người bình thường khó có thể tưởng tượng thành cựu liền tại hàn thu cảm khái ở giữa nhập học điện lễ bắt đầu phía n viên h dưới cho mời truyền thông đại học đồng học hàn bá tiên hàn thu đạo diễn năm bộ phim này thấy qua rất dễ dàng đón được nhưng lại có bao nhiêu người đón được thuận tiện cầu phiếu rồi nghe nói hàn thu ra sân các học sinh vốn là có chút n h ả m chán hứng thú lập tức tăng vọt đứng lên cái này khiến trước đây trường học lãnh đạo có chút không rõ lung túng chúng ta mới là các ngươi sau này bốn năm người dẫn đường a nhân ra một cái đã sớm tốt nghiệp học t r ư ờ n g đáng giá được các ngươi kích động như vậy sao sự thật chứng minh hàn thu đích nhân khí chính là cao hơn bọn họ hàn bán tiên ba ở ba học t r ư ờ n g học t r ư ờ n g thật tốt trẻ tuổi a lại xoáy lại có hình hàn hạ cùng mới quen đấy đồng học ngồi ở dưới này khoe miệng mỉm cười nhìn qua trên này nhìn qua hàn thu nhìn qua ca ca của nàng ca ta vì người kiêu ngạo hàn thu cầm mị vỗ phồn thân thiết cười cười mọi người tốt ta là hàn bàn tiên các học sinh lập tức cười vang học trường thật là đùa nào có như thế giới thiệu mình ly khai trường học hai năm rồi thực sự là hoài niệm à không biết đang ngồi còn có hay không ban đầu ở trường học đã gặp ta đ ồ n g học ta ta ta ta đã thấy có người nhấp tay ta lúc đó đ ạ i nhất bây giờ năm thứ ba đại học ta còn tự mình trông thấy học trường tại quán cà phê quay chụp điều âm sư đâu ha ha ta sẽ nói cho các ngươi biết đây là ta nghe lần thứ hai học trường diễn giả sao hàn thu vây tay ha ha xem ra ta ở trường học lưu lại dấu chân còn không có hoàn toàn tiêu thật t trường học lãnh đạo im lặng choáng nha ngươi cái kia g i ấ u chân k h ắ p không biết bao sâu nghị xóa đều xóa không mất lời dạo đầu phía sau hàn thu t á n g â u vài câu cho đại gia nói một chút mấy năm gần đây đạo diễn tâm đắc lời nói cuối cùng có đồng học đặt câu hỏi hỏi hàn thu kế hoạch tiếp theo là cái gì học trưởng xin hỏi ngươi tiếp theo bộ tác phẩm là cái gì phim truyền hình vẫn là điện ảnh điện ảnh hàn thu tiếu lấy trả lời chính mình kịch bản đều viết xong là cái gì loại hình đâu phim cảnh sát bắt cướp lời này vừa ra một câu tương đương với phía trước hàn thu thổi tất cả lời nói tất cả mọi người ở đây đều lộ ra cảm giác hứng thú t h ầ n sắc bao quát nhân viên nhà trường lãnh đạo có hay không đường vắng tiền lệ này tại hàn thu lại sẽ lấy ra như thế nào điện ảnh lại là phim cảnh sát bắt cướp chẳng lẽ học trường lại muốn làm ra một bộ khác sử thi cảm giác vô gian đạo đã đánh ra kiệt tác nhất phim cảnh sát bắt cướp không biết học trường còn có thể đánh ra dạng gì ta chỉ là quan tâm lần này diễn viên đội hình có phải hay không lại cùng vô gian đạo đồng dạng cường đại hàn thu tùy ý gọi đứng lên một cái đặt câu hỏi học sinh chỉ thấy sắc mặt nàng g n g đỏ có chút khẩn trương vấn đạo học trường, bộ này phim cảnh sát bắt cướp cùng vô gian đạo có liên quan sao không có quan hệ hoàn toàn là một cái khác chủ đề mọi người dưới đài có chút thất vọng còn tưởng rằng học trưởng hồi tâm c h u y ể n ý muốn chụp vô gian đạo phần tiếp theo đâu chủ kia để có phải hay không giống vô gian đạo như vậy rộng lớn đâu không có hàn thu lắc đầu vô gian đạo xét mặt có chút lớn bộ này tác phẩm mới không có hùng hồn như vậy nhưng mà hắn sẽ cho người cảm giác mới mẻ nếu như vô gian đạo nhường đại gia cảm thấy bi thương như vậy bộ tác phẩm này sẽ để cho lòng của các ngươi cảm thấy một kia ấm áp ấm áp phim cảnh sát bắt cướp giết người cũng có thể g i ế t ra ấm áp là huyết dịch văng đến trên mặt một khắc này ấm áp sao đám người có chút thất vọng nỗi lòng lại một lần t ự tăng vọt đứng lên nữ sinh tiếp tục vấn đạo người học trưởng kia ngươi là xuất phát từ nguyên nhân gì lựa chọn cái này một bộ tác phẩm đâu nguyên nhân rất đơn giản a hàn thu tại trên khán đài nhìn lướt qua hướng về phía hàn hạ mỉm cười bởi vì ta có cái thân nhân nhìn vô gian đạo trong lòng rất ngột ngạt cho nên ta liền quyết định tiễn đưa nàng một cái ấm áp lễ vật thân nhân lễ vật đám người bắt lấy hai chữ này cảm giác bắt được một cái không được bí mật chật học trưởng thật là tùy hứng vậy mà cầm điện ảnh xem như lễ vật chỉ là người thân này là ai đâu chưa nghe nói qua học t r ư ở n g có cái gì chuyện xấu à. dưới đài hàn hạ nghe ca ca lời nói vảnh mắt có chút t ư ờ n g đỏ không nghĩ tới trước đây đi ra dạp chiếu phim tùy tiện nhắc tới đến một câu nói ca ca vậy mà t ư ở n g thật hơn nữa còn thật muốn dùng một bộ phim tới thực hiện nó ca người đối với ta thật tốt trong lòng nghỉ non một câu hàn hạ nín khóc mỉm cười cười rất ngây thơ rất rực rỡ bên cạnh bạn cùng phòng trông thấy hàn hạ một hồi khóc một hồi cười không khỏi lo lắng hàn hạ thế nào không có chuyện gì chứ không có việc gì ta chỉ là vui vẻ hàn hạ xoa xoa con mắt quay người lại n ở nụ cười học trường liền tùy tiện nói một câu ngươi cứ như vậy xúc động rồi bạn cùng phòng có chút khó có thể lý giải được cô nương này có phải hay không m à c h ư n g a hàn hạ cười không nói bộ phim này là ca ca đưa cho ta các ngươi cũng đều không hiểu các ngươi cũng không có một cái dạng này quan tâm anh của em gái nghĩ được như vậy hàn hạ mỉm cười hạnh phúc sáu lại là một cái nam đồng học đứng lên hỏi học trường ngươi có thể tiết lộ một chút điện ảnh tên cùng kịch bản sao có lỗi với tên lời nói khởi động máy thời điểm các ngươi liền biết đến nội kịch bản các ngươi cũng đừng nghĩ hàn thu nháy mắt mấy cái ra vẻ thần bí nghe vậy tất cả mọi người có chút thất vọng nhưng trong lòng lại bị hàn thu trồng xuống hạt giống cào mà ngớ một chút ấm áp phim cảnh sát bắt cướp rốt cuộc là một cái gì bộ dáng đây này hàn thu diễn thuyết h o à n tất sau đó nhưng là một chút biểu diễn hạng mục bất quá có hàn thu t r ô n phục b ứ c tại lực chú ý của mọi người tất cả đều bị cái kêu bộ còn chưa gặp mặt điện ảnh hấp dẫn qua ngày thứ hai kinh đô ngoài phi trường hàn thu đeo kính đen chuẩn bị rời đi hàn hạ thì lưu lên không rời mà đưa tiễn k cảm ơn ngươi lễ vật hàn hạ đem đầu trôn tại hàn thu trong ngực nhỏ giọng nói ha, ha. lễ vật còn không có đưa ra đâu hàn thu sờ lấy hàn hạ đầu cười nói ngươi sẽ không sợ đến lúc đó ca lễ vật chưa đầy đủ tâm ý của ngươi à. ừ không sợ mặc kệ ngươi vô cái gì cũng là lễ vật tốt nhất hàn thu vui mừng n ở nụ cười đem mội mội đầu nâng lên tới nhẹ nhàng nắm vút trên mặt bụng ầ m tốt tốt tốt ngươi học kỳ này trên lớp song phía trước ca nhất định đem lễ vật đưa đến trong tay ngươi ân hàn hạ vui vẻ gật đầu tiếp đó đưa mắt nhìn hàn thu đi vào sân bay Ca, kỳ thực ngươi chính là ta đây một đợi hoàn mỹ nhất lễ vật bảy hàn thu tác phẩm mới sắp khai mạc tin tức một khi chuyển ra truyền thông lập tức tại trang tin tức khối bên trên phân ra tới một khối cho liều hàn thu t i ê n lặng chín tháng lâu hàn bán tiên lần nữa kịch chiến giới phim ảnh đưa cho thân nhân lễ vật rốt cuộc là hàn bán tiên vị kia thân nhân hay là hàn bạn gái sử thượng lãng mạn nhất lễ vật ngươi động lòng sao đám dân mạng thì làm hàn bán tiên thiên mã này hành không đại thủ bút cảm thấy kinh ngạc con bà nó thời đại này tặng quà đều có thể cao cấp như vậy à. nghe nói qua tiểu thuyết ra tiễn, tiễn đưa mình vẽ ca sĩ tiến đưa một ca khúc nhưng mà đạo diễn tiến đưa một bộ phim mẹ nó thật là lần đầu a thảo hàn bán tiên lại đi ra gây sự thật là lãng mạn à, ai cũng tiến đưa ta một bộ phim à, điện ảnh không được chụp cái video ngắn cũng có thể à. ha ha trên lầu nội tử mở ra khoái thủ bên trong có ta độc nhất vô nhị cao thanh không che video tất cả đều đưa cho ngươi ta chỉ là m u ố n biết hàn bán tiên tặng cho người nào hắn không phải nói cho thân nhân của mình sao có lẽ là phụ mẫu à. trên lầu đậu bỉ tiến đưa phụ mẫu phim cảnh sát bắt cướp không có lầm chứ ta cảm thấy hẳn là đưa cho bạn gái bạn gái chưa nghe nói qua hàn bán tiên c h u y ệ n số a chẳng lẽ là người nhiếp ảnh ra kia viên hậu có khả năng a hàn bán tiên anh hùng cứu mỹ nhân viên mộng lấy thân t ư ơ n g báo tiếp đó hàn bán tiên cao điệu tặng lễ cuối cùng thổ lộ duyên mộng hàn bán tiên cho ngươi tặng lễ rồi duyên mộng là viên mộng nhỏ nhoi ai đi bây giờ cũng là bị một đám chuyện tốt dân mạng cho x á t bạo đưa cho thân nhân lễ vật viên mộng nhìn xem cái tin tức này không khỏi nghĩ hoặc ta cũng không phải thân nhân của nàng a đem quan hệ kéo tới ta chỗ này làm gì không biết xấu hổ hàn thu thật là không có chuyện tìm p h i ề t thái viên mộng không nói nhìn xem bên trên ấ y bổ những cái kia mập mờ bình luận trong lòng lửa giận cháy gừng lấy hung hăng gõ ấy lần bàn phím viên mộng phát biểu tuyên bố. t r i n hàn t r g tuyên bà bản thân cùng h n tiên h u chỉ có lễ vật của ngươi đâu hàn thu giã là trợn mắt hốc mồm nhìn xem gây sự dân mạng mẹ nọ à lão tử đưa cho em gái như thế nào cho ta kéo tới viên mộng nơi đó đi k bảy càng càng không không ám chiến vẫn phải là tại hương giang trụp cho nên hàn thu rời đi kinh đô phía sau đi trước một chuyến hoa tiên tiếp đó liền thẳng đến hương giang xem như người quen biết cũ lâm hiểu minh chắc chắn phải hoan nghênh hàn thu cái này tán tài đồng tử bất quá lần này cùng hoàn vũ hợp tác hàn thu chắc chắn sẽ không giống như kiểu trước đây hoa tiên bây giờ có cái tia tài lực trèo chống am chiến hàn thu cần vẹn vẹn hoàn vũ tại hương giang địa đầu xa địa vị sau đó lại bán lâm hiệu minh một bộ m ặ thôi t đoàn làm phim thành viên hàn thu quyết định vận dụng một bộ phận hoa tiên sức mạnh sau đó lại từ hoàn vũ ở đây góp một điểm cao thủ liền thành cuối cùng thương nghị kết quả hoa tiên cùng hoàn vũ đều ra một t ứ c sáu mươi tư phân hoa tiên sáu hoàn vũ bốn tài chính lỗ hổng từ đủ loại nhà tài trợ trên đỉnh lấy hoàn vũ cùng hàn thu bây giờ danh khí tin tưởng không thiếu xí nghiệm nguyện ý ở đây làm quảng cáo mà vai chính lời nói hàn thu thì tìm được hợp tác qua một lần lưu n ư c hoa lương triều vĩ lương triều v ĩ cầm vua màn ảnh lưu đức hoa bên này cũng không thể rơi xuống a ám chiến cùng vô gian đạo một dạng đồng dạng là hai cái diễn viên chính hơn nữa đồng dạng đều có một người cảnh sát một cái đạo tặc chỉ bất quá ám chiến chủ nghĩa lãng mạn màu sắc nhiều hơn một chút bởi vì cái này đạo tặc là một cái đạo tặc mà lại là một cái có nguyên tắc đạo tặc là một cái lãng mạn đạo tặc so với vô gian đạo ám chiến đánh nhau phần diễn nhi càng ít bất quá ám chiến hai cái nhân vật chính trí thông minh cao hơn một điểm cái này trí thông minh không phải chỉ vô gian đạo loại kia nằm vùng nhiều năm sắp đặt cũng không phải loại kia không chút lưu tình tâm o a n thủ lạc nó vẹn vẹn chính là nhân vật chính cái này đạo tặc dùng đầu góc đem một đám nhân vật phản diện chơi đến xoay quanh dùng mỗi loại không tưởng tượng được thủ pháp cầm tới vật mình muốn nói một cách khác ám chiến nhân vật chính cùng m a o lửa gạt trong tia chút giảo hoạt lừa đảo có chút giống chỉ bất quá hai cái đều dị thường thông minh nhân vật chính đứng ở mặt đối lập một cái là cảnh sát một cái là kẻ trộm t ự hồ quốc nội huyên náo phí phí dương dương cảnh sát c h à o ăn trộm t ì n h tiết lại lại muốn một lần xuất hiện vậy lần này trận này m è o c h ộ t trò chơi rốt cuộc là cảnh sát thắng vẫn là kẻ trộm thắng tám cùng lâm hiểu minh thương nghị hào phía sau ám chiến đoàn làm phim bắt đầu kéo tài trợ. tối hậu nhất chung kéo ba nhà tài trợ tiêm sát truy tân thế giới thương thành tên cửa hàn thành tổng cộng là bốn nghìn vạn tài trợ mặc dù không nhiều nhưng mà tăng thêm nhà mình hai ức cũng gần như đủ vô gian đạo đều mới hơn hai ức ám chiến chắc chắn chỉ không thiếu nhiều tài chính đúng chỗ phía sau hàn thu bắt đầu liên hệ lưu đức hoa hòa lương triệu vĩ vĩ tử có bộ phim mới cần ngươi tới làm diễn viên chính ngươi có thời gian không lương triệu vĩ xứng sở nghĩ thầm hàn thu tiểu tử này động tác vẫn rất nhẹ nga lại muốn đóng phim rồi ân sáu tháng cuối năm đang trong kỳ hạn còn không có an bài đâu vậy thì thật là tốt ta tới không diễn nhân vật gì cảnh sát bảy lương triều vĩ im lặng nghĩ thầm lần trước ngươi để cho ta diễn cảnh sát mẹ nó từ đầu tới đôi cũng không mặc qua đồng phục cảnh sát sẽ không lại là nội ứng a lương triều vĩ hỏi hàn thu bảy cái này không phải nội ứng thật sự là một cái cảnh sát hàn thu kiên nhẫn giảng giải ha ha hóa ra nhân ra đều diễn xuất bóng ma tâm lý gặp phải cảnh sát liền hướng nội ứng phương diện nghĩ ân ta suy tính một chút ngươi trước đem kịch bản ta cho nhìn một chút ta đi không có vấn đề hàn thu quả quyết đáp ứng hắn biết giống lương triều vĩ loại này đại lão vậy kịch bản hắn là căn bản nhìn không thuận mắt cũng sẽ không đi diễn bên này liên hệ xong hàn thu gọi điện thoại cho lưu đức hoa hoa tử ta bên này có một kịch bản mới muốn hay không nhìn một chút lưu đức hoa đánh lâu xa trường chắc chắn nghe ra được hàn thu lời thuyết minh hắn trực tiếp hỏi a ngươi cho ta đ ẩ y cái gì nhân vật nhân vật chính thôi ta nói thân phận cụ thể đạo tặc mười một lưu đức hoa cũng không nói gì tiếp đó hắn hỏi cùng lương hướng vĩ lời giống nhau như đúc sẽ không lại là nội ứng a bảy hàn thu liền không hiểu nổi chó nha g n các ngươi một cái hai cái tại sao muốn nghĩ phức tạp như vậy cảnh sát không phải liền là cảnh sát đạo tặc không phải là một tặc đi vậy ta là chính phái vẫn là nhân vật phản diện lưu đức hoa lại hỏi ách xem như một người tốt lưu đức hoa trầm mặc điện thoại đầu này chính hắn biểu lộ gọi là một cái đặc sắc lần trước diễn cái h ắ c bang mã tử cuối cùng lương tâm đại phát muốn làm người tốt lần này lại mang đến đạo tặc cái quái gì vậy vậy mà cũng muốn làm người tốt ta cũng không muốn lại xuống một lần vô gian điện m ủ t ca hàn thu nghe đối phương trầm mặc cảm giác việc lớn không tốt hoa tử nhất định là hiểu lầm rồi hoa tử Mấy phần, sai người cho hai n vị diễn viên chính có nhân tuyển bất qua ám chiến còn thiếu một cái điểm sáng đó chính là nhân vật nữ chính mặc dù nữ chính phần diễn không nhiều phải nói là rất ít nhưng cái này không tí ti ảnh hưởng toàn bộ kịch bản cái này cũng là ám chiến đáng giá nhất ngoạn vị lãng mạn tình tiết nhìn điện ảnh muốn ấm áp hai người nam chủ lại ma sắt cũng không bao nhiêu h ỏ a hoa đây nhất định phải nhân vật nữ chính tới a nam nữ phối hợp mới là vương đạo bất quá nhân vật nữ chính này bề ngoài muốn thanh thuần tốt nhất là loại kia n h ư ờ n g nam sinh nhìn có một loại mối tình đầu hương vị mà dạng nhân vật giao cho tại ngành giải trí lăn lộn nhiều năm nữ tinh chắc chắn không được không phải nói diễn kỹ không được mà là không có loại kia sơ s u ấ t xã hội cảm giác mà hàn thu muốn chính là chỗ này loại cảm giác người diễn kỹ kém một chút cũng có thể nhưng không thể bất loại này một cách tự nhiên cảm giác càng nghĩ phía dưới hàn thu đưa ánh mắt đánh tới công ty nhà mình trên đầu ở đây thế nhưng là có hai cái xinh đẹp diễn viên chu vũ hân liễu khả khả bất quá liễu khả khả muốn vũ mị một điểm chu vũ hân ngược lại là tương đối thanh thuần cuối cùng hàn thu nhất đánh nhịp liền quyết định làm mưa hân m ộ i tử xế chiều hôm đó hàn thu trực tiếp cho chu vũ hân đi điện thoại uy hàn thu sao chu vũ hân miễn cưỡng âm thanh v a n g lên hàn thu h í ế mắt hắn rất hưởng thụ chu vũ hân thanh âm n u n u rất dễ nghe ân là ta lần này tìm ngươi có chút việc nhi có chuyện tìm chính mình chu vũ hân ban đầu nghe nói như thế có chút thất lạc quả nhiên là không có việc gì cũng sẽ không tìm mình sao bất quá sửa sang lại một cái cảm xúc nàng thật vui vẻ mà trả lời ân ngươi nói đi ta nghe đây ngươi biết ta đang chuẩn bị một bộ phim a ân nghe nói qua không phải ngươi tống nhân gia nữ hải nhi lễ vật đi khu khu hàn thu suýt chút nữa không có sặc vũ hân ngươi như thế nào cũng bắt đầu tin vào những cái kia tin đồn ta là hạ người như vậy sao cái này a ta nghe diệp thần nói a hàn thu lập tức lỗ mùi bốc lên khí thô tiểu từ túi lại tại nhân ra trước mặt chửi bới ta không dám lại nói cái này hàn thu lập tức nói sang chuyện khác ta cho ngươi lưu lại một vai muốn tới thử xem sao hàn thu vừa nói xong phía trước liền lập tức đáp lại một chữ nhi phản phất căn bản liền không có đi qua suy xét tựa như tới ta còn không có nói là nhân vật gì đâu mặc kệ nhân vật gì ta đều tới hàn thu có chút ngạc nhiên hơi kinh ngạc chu vũ hơn v õ đoán vậy được rồi ngươi nhanh chóng tới ta tại hương giang chờ ngươi đến rồi điện thoại cho ta hảo lại là một chữ tiếp đó liền vội vàng c ú t điện thoại n h ư n g hàn thu bất ngờ chính là hắn buổi chiều cho người ta gọi điện thoại buổi tối nhân ra liền đến hương giang hàn thu nhìn đồng hồ đeo tay một cái mới trôi qua mấy giờ điều này nói rõ chu vũ hân sau khi cúp điện thoại liền đi máy bay chạy tới đến sân bay đem chu vũ hân sao trở về hàn thu kinh ngạc hỏi lời nói làm sao tới sớm như vậy bên này còn không cấp bách đâu chu vũ hân dịu dàng nợ nụ cười giống như hàn thu lần thứ nhất trông thấy bộ dáng của nàng tới sớm một chút làm chuẩn bị đi lo trước khỏi h o ạ n đi chờ một lúc ta liền đem kịch bản cho ngươi chính ngươi trước tiên suy nghĩ một chút hàn thu tiếu điểm cười đầu đến rồi khách sạn chu vũ hân tiếp nhận kịch bản tùy ý ngắm vài lần nhân vật danh sách nàng lúc này mới phát hiện hàn thu vậy mà cho nàng chính là nhân vật nữ chính hàn thu cái n à y n g ư ơ i cho ta nhân vật nữ chính chu vô hân che lấy m i ệ nhỏ g n nàng vẫn cho là hàn thu nhiều nhất cho nàng lưu lại một cái nữ phụ ân hàn thu thiện ý cười là nhân vật nữ chính bất quá phần diễn không nhiều n g ư ơ i cũng không cần quá ngạc nhiên chu vô hân n h ư n g là mặc kệ những thứ này nhân vật nữ chính chính là nhân vật nữ chính phần diễn ít hơn nữa nàng cũng là bộ này đ i ệ n ả n h trung nữ tính ống kính nhiều nhất một cái kia cả m ơ n n g ư ơ i hàn thu chu vô hân vành mắt có chút từng đỏ nàng lần này như thế vỏ đoán t h u ậ tí là vì bao đáp hàn thu mà đến nhưng không nghĩ tới chính mình lại thiếu một cái càng lớn nần tính hắc hắc không có việc gì đây là ngươi nên được hàn thu thân thiết vô vô vũ hơn mội từ bà vai nhân vật này độc nhất vô nhị ta phản ứng đầu tiên chính là nghĩ ngươi những người khác diễn k ỹ cho dù tốt đều không được chu vũ hân không biết hàn thu thực sự nói thật vẫn là tự an ủi mình ngược lại nàng bây giờ trong lòng tràn đầy thiên ngôn vạn ngữ một dạng cảm khái từ ban đầu không có một câu lời kịch ngắn ngủi tầm mười giây bạn nhảy nữ h à i đến bây giờ nhân vật nữ chính nàng trải qua hết thảy đều cùng chàng trai trước mắt này nhì có liên quan nàng không biết nên nói cái gì không thể làm gì khác hơn là đi lên trước nắm chắc liễu hàn thu tay hàn thu sao lại không phải rất cảm khái chu vũ h â n chính là hắn một tay mang vào giới phim ảnh nếu như không có chính mình lúc trước lần kia quyết bảo có lẽ bây giờ cô em này không chắc ở đâu cái trường học làm vũ đạo lao sư đâu cầm ngược chu vũ h â n tay hàn thu nhẹ nhàng ôm nàng một chút tiếp đó dính chi liền phân ra cố gắng lên ta rất xem trọng ngươi tại chu vũ h â n bên thai quẳng xuống một câu nói hàn thu bông u nàng ra quay người đi ra khỏi phòng sau lưng chu vũ h â n kinh ngạc nhìn hàn thu bóng l ư n g rời đi nước mắt lã c h ả rơi xuống lại xẹt qua gương mặt rơi vào trong tay trên k ị bản rơi vào nhân vật nữ chính ba chữ phía trên sau đó nước mắt thấm ướp tràn giấy tại r rãi ra, m lan chẳng ra, cuối cùng bao trùm ở một bên tổng cuối trùm bao một ở đ o d ễ n chu ữ bên cạnh. Mà đằng Mà s a vũ i ế t là Hàn hân đi tới hương giang sau hai ngày lưu đức hoa h ò a lương triều vĩ người đại diện tuần tự gọi điện thoại cho hàn thu đồng thời biểu thị bọn hắn rất tình nguyện tham dự lần này diễn xuất chiếm được tin tức này hàn thu nỗi lòng lo lắng trung quy là để xuống lựa chọn lưu lương hai người hàn thu là muốn mượn dùng vô g i a n đạo tổ hai người danh khí thuận tiện cho ám chiến đánh một chút gió thu ngoài ra lưu đức hoa lánh khốc rất thích hợp đạo tặc người nam này chủ lương triều vĩ vô lại rất thích hợp cảnh sát người nam này chủ hơn nữa hai người đều cùng hàn thu từng có hợp tác kinh nghiệm cho nên hai người là hàn thu lựa chọn hàng đầu ngoài ra lại dứt bỏ chu vũ hơn nhân vật nữ chính này khác nhưng là vai phụ cái này từ hàn thu cùng hoàn vũ thương lượng với nhau lấy liên hệ từ hương giang diễn nghệ người trong hiệp hội kéo người hoặc lâm hiểu minh tại thầm lén vòng tròn bên trong tìm người đồng thời đoàn làm phim nhân viên công tác cũng tại hàn thu an bài xuống phân biệt từ hoa tiên cùng hoàn vũ chạy đến xem như hoàn vũ nhân viên viên mộc nha đầu này nghe nói hàn thu muốn đóng phim lập tức liền đổ ập xuống mà gọi điện thoại tới nói mình cũng muốn thăm ra hàn thu tiếu lấy hỏi lại ngươi không lo lắng trên nét lời đồn đại a viên mộng hư lệnh ngươi cũng không sợ ta sợ cái gì được a đến đây đi chờ lấy ta lập tức liền đến mới vừa nói xong trong điện thoại thì im lặng hàn thu có chút ngạc nhiên cầm điện thoại nha đầu này thật đúng là tay chân vụt về chín l i ê n tại hàn thu tổ kiến đoàn làm phim trong lúc đó nước mỹ hảo lai ở bên kia cũng xảy ra một kiện đại sự đó chính là hồn nở huynh đệ căn cứ vào vô gian đạo phục chế điện ảnh khăng khít đạo phong vân tại nửa tháng trước chiếu lên hơn nữa tại ngắn ngủi trong nửa tháng cầm xuống kinh thiên phòng bán vé tuần đầu tám vạn usd tuần thứ nhì chín vạn phòng bán vé ngắn ngủi nửa tháng trực tiếp cầm tới 1.7 t t r ước đô la phòng bán vé chỉ cần hai tuần khăng khít đạo phong vân 1.2 ước usd đầu tư liền thu trở về hơn nữa đằng sau còn rất dài một đoạn chiếu lên thời gian đâu của nợ huynh đệ lần này đơn giản kiếm lời lớn nếu là phục chế vậy khẳng định nhân vật mô bản vẫn phải là dựa theo nguyên tắc tới lưu kiến minh phục chế mô bản tên là khoa rừng từ oscar vua màn ảnh mặt mà đạt tre biểu diễn trần vĩnh nhân phục chế mô bản tên là lấy sắp bén từ oscar vua màn ảnh leonardo giờ y cờ cờ di áo biểu diễn đồng dạng là song vua màn ảnh hơn nữa một trong số đó vẫn là tại nội địa cũng tiếng t hai đại v u a màn ảnh cùng nhau diễn dịch phía dưới vô gian đạo bên trong đặc l ư u phương đông quan niệm về số mệnh và nước mỹ mảng lớn đặc l ư u bạo lực kích động liên hợp cùng một chỗ sáng tạo ra mùa hè này cuối cùng nước mỹ phòng bán vẽ phong vân có lẽ khăng khít đạo phong vân phương thức biểu đạt không có vô cực đạo như thế b i ệ n c h u y ể n cũng có lẽ nó rất nhiều ống kính cũng là tràn đầy kiểu d i ễ m cùng bạo lực nhưng mà cái quái gì vậy người mỹ liền tốt một hấp này a hơn nữa vô gian đạo bên trong hai cái nằm vùng phương đông số mệnh màu sắc càng là lấy được hảo lai、like、ở học viện phái khen ngợi nó mới mẻ trình độ đạt đến 91%, điểm trung bình đ ế n 8.2%. phân đây là năm nay cho tới bây giờ nước mỹ thụ nhất khen ngợi một bộ phim cũng là phòng bán vé cao nhất một bộ phim không có gì bất ngờ xảy ra năm nay oscar tuyệt đối có hay không ở giữa đạo phong vân một chỗ cắm rủi mà khi nước mỹ dân mạng biết được hồn nờ huynh đệ bộ phim này là từ một bộ hoa hạ điện ảnh phục chế khi đi tới từng cái tất cả đều chấn kinh Úc, khó có thể tin khăng khít đạo phong vân lại là từ thần kỳ phương đông tới ca ngợi bọn hắn đây là ta năm nay nhìn qua tốt nhất điện ảnh cảm tạo hồn nờ huynh đệ ca ngợi hoa hạ khăng khít đạo phong vân là phục chế cái kia nguyên bản phiến đâu cầu nguyên bản phiến ta muốn nhìn phục chế trước điện ảnh là dạng gì thật giống như hai chúng ta bên này không có a muốn đi hoa hạ F e b s i t e nhìn mới được xịt phiến thoái như vậy ta muốn đại diện it lật mấy đạo tưởng mới có thể tiến nhập hoa hạ trang F video no đáng chết vô gian đạo là hán ngữ hơn nữa không có dòng chữ tiếng anh ta nghe không hiểu cũng xem không hiểu a làm sao bây giờ chữ cầu màn tổ cho chúng ta phiên dịch một chút vì cái gì vô gian đạo không phải hảo lai、like、ổ sản xuất bốn mà nội địa dân mạng đã sớm cởi nghiêng ngựa tiên ha ha các người nước mỹ lao cũng có một ngày này à trước đó cũng là chúng ta tân tân khổ khổ leo tường đi nước mỹ website bây giờ phong thủy luân chuyển nước mỹ đại huynh đệ cũng muốn leo tường đến đây ta chỉ muốn nói làm tốt lắm ta mẹ nó là ăn xong hàn bán t i ề n quốc nội cầm một cái phòng bán vé đệ nhất bị người mỹ phục chế lại có thể cầm tới đệ nhất vô gian đạo có được ca ai chúng ta phụ đề tổ muốn hành động cái quái gì vậy thật nhiều năm cũng không có đảo ngược phối qua phụ đề lại nói chúng ta kiểu trung quốc tiếng anh người mỹ có thể nhìn hiểu không đỉnh phụ đề tổ huynh đệ nhân ra vượt qua toàn bộ thái bình dương sang đây xem đ i ệ ảnh chúng ta cũng không thể rét lạnh lòng của người ta không phải khăng khít đạo phong vân tại nước mỹ huyên náo toàn thành đều biết hai cái nội ứng đem nước mỹ người xem thần kinh chơi đùa không được mà lúc này hàn thu đã tổ kiến xong đoàn làm phim chuẩn bị tùy ý khởi động máy tám trung tuần tháng chín hoàn vũ cùng hoa tiên liên hợp tại hương giang cử hành khởi động máy nghi thức trong nghi thức hương giang các lộ truyền thông nhao nhao từ bốn phương tám hướng đánh tới liền vì từ nơi này khai quật ra một chút giải trí tin tức khởi động máy trong nghi thức phim mới tên ám chiến đầu tiên lộ ra ánh sáng liên quan tới cái này nghe có chút khiếp người tên truyền thông cùng dân mạng đều dối dít phát huy phong phú sức t có người nói ám chiến đoán chừng chính là hát cám ở dưới chiến đấu a có thể lại là liên quan tới băng đảng ám cái chữ này liền có thể thể hiện ra cái loại cảm giác này ta làm sao nhìn ý tứ này có điểm giống năm lén lút đánh giá chiến đấu phức lao tử băng qua đường lao mãi mãi cũng không đỡ liền phục trên lầu quả nhiên từ xưa đại thần tại dân gian a lý giải này ta cho mắt điểm hàn bán tiên đã biết tuyệt đối sẽ đánh chết hắn hắn không bị đánh chết ta trực tiếp máy khoan điện gắm bắc lô dân gian đại thần ngao nhao xuất động từ trong ra ngoài đem hai chữ này nhi phân tích t ấ u cũng không phát giác được hẳn thu ý đồ rơi vào đường cùng tất cả mọi người đành phải dậy vào chờ đợi ám chiến hơi khô thẻ tre sau đó lên chiếu chín hai ngày sau ám chiến chính thức khởi động máy trong đoàn kịch lưu đức hoa h ò a lương triều v ĩ trước khi tới đều không hướng phương diện t i ê u nghĩ cũng không biết hàn thu lại đem hai người bọn họ cho tiến tới cùng một chỗ hoa tử cái này ngươi có thể thanh thản ổn định làm một cái nhân vật phản diện lương triều v ĩ cầm kịch bản vô vô lưu đức hoa bà v a i lưu đức hoa m ỉ m cười đạo ngươi cũng là ngươi cuối cùng có thể mặc bên trên đồng phục cảnh sát hai người l ư ớ nhau cũng không khỏi vui vẻ cuối cùng hàn thu tiểu tử này không có cầm loại kia xào trá nhân vật làm khó bọn họ đoàn làm phim bây giờ tại một tòa tòa nhà đ ổ sộ mái nhà đây là nhuận nhận ca úc hàn g thu quyết định trước tiên đem nơi này kịch bản quay chuột hoàn tất bây giờ nhìn thấy lưu đức hoa hai người tại nơi nói chuyện tiếm phía sau bọn họ thợ trang điểm đang cho bọn hắn trang điểm hàn g thu nhìn mấy lần đi lên tham gia náo nhiệt vĩ tử hoa tử các người đối với riêng mình nhân vật cảm giác thế nào lương triều vĩ gật đầu vẫn được cái này có thể so sánh trần vĩnh nhân đơn giản nhiều di thượng sinh không phải liền là một cái m ư ơ i phần thông minh tâm cao khí ngạo cảnh sát đi bất quá người này lòng háo thắng rất mạnh đây là hắn lượt điểm tốt, cũng là hắn nói lương triều vĩ lưu ý vô ý nhìn lưu đức hoa một dạng ở trong nội dung cốt truyện cái nhược điểm này thế nhưng là bị lưu đức hoa vai trò đạo tặc cho lợi dụng triệt triệt để để lưu đức hoa ngược lại là có chút bất đắc dĩ vớt vớt h u y ệ t thái dương như thế nào mỗi lần trong tay hắn nhân vật đều phải phức tạp một chút vô gian đạo bên trong là ám chiến bên trong cũng là hàn đạo ngươi có phải hay không cố ý làm khó dễ ta à lưu đức hoa cười cười vui đùa ách lần trước lưu kiến minh cũng không nhắc lại hiện tại cái này hoa tính cách cũng là cổ cái dất ta xem kịch bản là cùng đọc tiểu thuyết một dạng từ đầu đến cuối cái này hoa đều thần, thần căn bản nhìn không、thấu. Hơn nữa, Hàn thấu. đúng ạ ư ơ i vậy nha hàn thu nhất này n có m h v n tay hoa tử đây chính là cho ngươi đo thân mà làm ngươi còn cùng ta phàn nàn nhân vật phức tạp đo thân mà làm sao lưu đức hoa thì thào một câu sau đó xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía một bên khác đ ạ m nhiên như làm chu vũ hân cô nương này ngược lại là rất tốt mấy người nói chuyện phiếm ở giữa đạo cụ sư cùng nhân viên công tác đã đem tràng cảnh bố trí tốt viên mộng cũng cùng hàn thu lên tiếng c h à o ra hiệu có thể bắt đầu đi thôi bắt đầu trang điểm hoàn tất lưu đức hoa hỏa lương triều v ĩ gật gật đầu đi về phía trước đi mà trước một hàn thu lựa chọn một cái địa phương quen thuộc trên sân thượng sân thượng lại gặp sân thượng cùng hàn thu hợp tác qua đoàn làm phim thành viên còn có lưu đức hoa bọn người đột nhiên cảm thấy như thế nào hàn bán tiên liền như thế nào nhìn trời đại tình hữu độc trung đâu vô gian đạo bộ thứ nhất bên trong kiệt tắc nhất một màn phát sinh ở trên sân thượng ám chiến bên trong kiệt tắc nhất một màn cũng sẽ không phát sinh ở trên sân thượng à. hàn đạo cái này lên sân thượng cuối cùng không có ai cầm thương chỉ vào người của ta đi lưu đức hoa t r e o chọc nói cái này có thể nói không chết hàn thu cười hắc hắc sau đó nhìn muốn nói lại thôi lương triệu vĩ nghiêm túc nói v ĩ tử cái này không cần lén lén lút lút ngươi là quan g minh chính đại đi lên lương triều vĩ liếc mắt cảnh sát này làm thật là không dễ dàng nói chuẩn bị bắt đầu quay phim Hàn trận h kính dâm, ném cho lưu đức Hoa. Hoa tử, đeo cái này vào.、Okay. Lưu đức Hoa tiếp nhận kính dâm đeo lên, hướng về phía Hàn Thu u qua Lưu Lưu cầm cái Đức cái Đức một dâm, ném dâm lộ tử, tiếp Ok. này lên, đeo vào. đeo về a một t cái khóc khóc cười. nụ r đầu h í kịch là lưu đức hoa vai trò hoa kịch một vai nam chính một người trên sân thượng phía trên tại tòa nhà đổ xộ biên giới nhìn xuống toàn bộ thành phố cái này đoạn ngắn không có lời kịch thuần túy là lưu đức hoa trang khốc đuồng nịch tình tiết trực tiếp n h ư ờ n g lưu đức hoa một lần thông qua trận thứ hai hi kịch nhưng là lưu đức hoa hỏa lương triều vi đối thủ hi kịch vận mệnh từ đầu đến cuối trêu cận lấy hai người vô gian đạo sau đó hai người lại tại trên sân thượng lần nữa báo tố hy kịch bốn sân thượng lối vào hàn g thu đứng tại ống kính bên ngoài hướng về phía lương triều vi gật đầu một cái à sân lương triều vi đem mặt xoa một cái tiếp đó nâng cao hai tay đi lên sân thượng n g ư ờ i đã đến chờ n g ư ờ i rất lâu lưu đức hoa đeo kính đen cùng một người trung niên ngồi xổm ở một cây lớn dưới cây cột trung niên nhân là người của h ắ n chất hắn đang dùng súng chỉ lấy hắn nơi này kịch bản là hoa bố trí xuống một cái bẫy lợi dụng con tin đem dì thượng sinh lương triều vi câu dẫn tới hơn nữa muốn cùng hắn chơi một cái trò chơi một cái bảy mươi hai giờ sinh tử trò chơi ngượng ngùng a ta kẹt xe a lương triều vĩ giơ hai tay trên mặt có một tia bất đắc dĩ dì thượng sinh là một người cảnh sát càng là một cái chuyên gia đàm phán nhìn tình hình này nói cách kia sao xa nói chuyện không tiện ta có thể hay không đi một chút gần một điểm h á n rộng mở quần áo trên người của ta không có vũ khí nói xong liền chậm rãi đi tới hàn thu ra hiệu viên mộng dừng lại vĩ tử hàn thu kêu một tiếng ngươi vẻ mặt này bất thường a tại sao ta cảm giác ngươi vẫn là cùng tại vô gian đạo một dạng rất khó chịu mà cùng hoàng cảnh sát gặp mặt đâu ngươi là một cái chuyên gia đàm phán mà lại là một cái mười phần thông minh giỏi về chắc chắn lòng người chuyên gia đàm phán nét mặt của ngươi nên đổi một cái không muốn chỉnh cùng không kiên n h ẫ n t ự i như hiện tại là muốn cứu con tin mà không phải cùng hoàng cảnh sát thương lượng cầm lại cảnh sát thân phận ngươi nên muốn hàn thu nói dùng lực xoa bóp một cái mặt mình bóp ra một cái tự tin bên trong lại mang một ít hấp tấp biểu lộ ân chính là cái này bộ dáng ngươi thân là chuyên gia đàm phán hơn nữa rất thông minh nhiều lần phá án cho nên ngươi muốn tự tin một điểm tiếp đó con tin tại đối phương trong tay ngươi còn phải biểu hiện ra một điểm lo lắng còn có a năm ngừng lương triều vĩ c ư ờ i khổ trời ạ hàn đạo còn trẻ như vậy cùng mẹ nó ai học chiêu này lại nhảy à cùng một cái bác gái tựa như t r u n g quanh đoàn làm phim nhân viên cũng là vui vẻ cười vô gian đạo bên trong hàn thu thường xuyên lại nhảy không ngừng bây giờ lại bắt đầu chỉ b ấ t quá thiếu đi trần h ư n g hoa cùng còn lại văn nhạc hai cái tiểu tử vĩ tử trở thành hàn thu thổ lộ hết đối tượng lương triều vĩ lập tức nói tiếp ân ta biết làm sao làm thật sự ok thật ok hàn thu mặt không biểu tình gật gật đầu d ơ loa tốt ta thợ quay phim đội kịp tiếp tục Có lẽ là Hàn theo u Đại b hai đại vua màn ảnh đối đầu gây gắt đối thoại lưu đức hoa cuối cùng nói ra liễu tự mấy điều kiện không có gì ta chỉ là muốn đùa với ngươi một cái bảy mươi hai giờ trò chơi bốn hàn thu h ô n g ngừng đoàn làm phim tất cả mọi người quay đầu nhìn xem hàn thu nhũ lông mày lúc này tâm liền lộn bột một chút tiếp đó như lâm đại địch tựa như yên lặng chờ kết quả cái này lại ra tật h xấu gì diễn không thể a tiếp đó đám người chỉ thấy lấy hàn thu mất hứng nhìn xem máy quay phim lên hình ảnh nghe được viên mộ n g a đoạn này ngươi vũ có vấn đề cái nào a ống kinh kéo quá gần không gần a thật thích hợp không được quá gần không có khoảng cách cảm giác hai người là ở liều mạng ngươi dạng này c h ụ không thể hiện được tới nào có nhân vật cùng hoàn cảnh có liên hệ đây không phải chuộc phim tình cảm không cần thiết đặc tả nhiều như vậy bảy viên mậu trắng liêu hàn thu một mắt đi ta đổi đừng ra một a vốn chính là lỗi của ngươi bốn đoàn làm phim nhân thở dài vẫn còn may không phải là đã biết bên trong sẽ ra vấn đề a chỉ là thối đạo diễn liền nữ hải tử người ta cũng không đ ô n g tha cái này mẹ nó quá đánh nhau a hàn thu nhìn thấy bầu không khí có chút quỷ dị quay đầu lại đảo qua đám người ân các ngươi nhìn ta làm gì nên làm gì làm gì không có chuyện gì chúng ta tiếp tục ân tiếp tục nghe hàn đạo Tiếp c tục, tiếp tục. Gật gật quay chụp tiếp tục có lẽ là lần thứ nhất tiếp xúc cám trên cái này kịch bản mới rất đa nhân đô phạm vào chút ít khuyết điểm tiếp đó tự nhiên là miễn không liếu hàn thu một phen lại ngại đằng sau dì thượng sinh viện b ì n h đến nhìn xem cái kia từng thanh từng thanh súng tiểu liên lưu đức hoa lập tức hồi tưởng lại hàn thu phía trước không có hảo ý bảo quả nhiên chính mình vẫn là khó tránh khỏi bị người cầm súng chỉ lấy lương triều vĩ cũng có chút b u ồ n c ư ờ i chính mình lần trước một người chỉ có một cây súng lục cái này thế nhưng là có một đám anh em rất chính mình nghĩ được như vậy hai người lên nhau hội tâm nợ nụ cười trên sân thượng kịch bản quay chụp rất nhanh liền hoàn thành cuối cùng vai diễn con tin diễn viên phụ treo lên một con màu đỏ mảnh vỡ đi vào trong màn ảnh bên này lương triều vĩ cầm một hộp đồ ăn vặt tại ống kính phía trước bất đắc di hướng về cảnh sát phàn hàn thu thiếu đạo không tệ qua âu ra cuối cùng qua hàn thu cầm một bao đồ ăn vặt say sưa ngon lành mà ăn vừa hướng đại gia nói ân các người muốn ă n sao hương vị thật không tệ đám người nam hàn thu tiếp tục phối hợp nói đại gia đừng khách khi à dù sao cũng là nhà tài trợ cung cấp không tốn tiền diễn viên quần chúng đại ca từ trên đầu lau một điểm xuống phóng t ớ i trước mũi người một cái lập tức một cỗ mùi thơm bay vào cái mũi bất quá nghĩ đến mình bị cái này dính một đầu ác hàn lập tức đánh tới diễn viên quần chúng đại ca trong dạ dày chính là quay của một hồi mẹ nó ăn không trôi a đoàn làm phim thành viên nhìn một chút diễn viên quần chúng đại ca lại nhìn một chút hàn thu một hồi xấu hổ hàn đạo vừa còn tại quay phim đâu ngươi có thể đ ừ n g như thế nhảy hí kịch sao chúng ta theo không kịp ngươi tiết tấu a i trung tuần tháng mười đã trải qua một tháng quay t r ụ ám chiến tại cao ốc bộ phận phần diễn tất cả đều quay t r ụ hoàn tất vô gian đạo bên trong hàn thu là từ bãi t r i ề u t h ư ợ n g phách ám chiến bên trong hàn thu liền dứt khoát từ trên hướng xuống t r ụ hàn thu dạng này làm duy nhất chỗ xấu chính là nhân viên công tác vội vàng mơ mơ hồ, hồ. căn bản cũng không biết hôm nay vô kịch bản là một đoạn kia ngày mai t r ụ kịch bản lại là cái nào một đoạn đối với cái này loại tình huống hàn thu đương nhiên là không thèm để ý kịch bản là hắn viết ra hắn chắc chắn tin tưởng kịch bản c h â n tướng sau cùng ống kính biên tập chắc vá hắn cũng đã tính trước hắn làm như vậy vẹn vẹn vì tiết kiệm thời gian thôi hôm nay phải hoàn thành kịch bản nhưng là trên xe buýt hí kịch chu vũ hân cùng lưu đ ứ c hoa sẽ liên thủ diễn dịch một đoạn này gặp gỡ bất ngờ hành trình vừa sáng sớm đoàn làm phim ngủ lại khách sạn hàn thu nhất đi ra ngoài nhi đã nhìn thấy chu vũ hân lo sợ bất an ở trước cửa bồi hồi vũ hân a hàn thu chu vũ hân kinh hô một tiếng hàn thu vẫn đạo hôm nay thế nhưng là ngươi lần đầu lên kính thế nào có chút khẩn trương sao ân có chút chu vũ hân hơi đỏ mặt đây cũng không phải là ái tình công ngụ loại kia một đám người trẻ tuổi hi hi ha ha quay t r ụ mà là có lưu đức hoa dạng này v ư ơ màn ảnh c h ấ n dữ kịch lớn tổ chính mình mới xuất đạo hai năm liền muốn cùng lưu đức hoa dạng này v ư ơ màn ảnh đối với h í kịch mặc dù rất ngắn nhưng mà cái này có thể không khẩn trương sao được lưu đức hoa nhưng là bây giờ cự tinh hơn nữa còn là thần tượng của mình đâu hàn thu thần sắc k h ẽ động nhìn xem chu vũ hân biểu lộ liền đoán được đại khái lần trước viên mộng hòa lương triều vi đối với hi kịch bộ kia q u ý dạng hàn thu bây giờ còn ký ức vẫn còn mới m bây giờ chu vũ h â n bộ dạng này tám thành là bước viên mộng đường lui là đối mặt hoa tử có chút khẩn trương sao ân chu vũ h â n con mỗi vậy hừ một tiếng thả lòng điểm bình thường ta thấy ngươi và hoa tử đánh qua thật nhiều quan hệ a cho chuyện không phải thật vui v ẻ sao cái này không một dạng a tự mình giao lưu cùng quay phim không cùng một dạng chu vũ hân vội và nói tự mình giao lưu còn có nhất định tư ẩn không gian một chút tiểu động tác vẻ mặt nhỏ cũng không đáng kể mà ông kính phía trước là không có có bất kỳ tư ẩn tồn tại ngươi mỗi tiếng nói cử động nhất cử nhất động tất cả đều lộ rõ hơn nữa còn muốn bị máy quay phim ghi chép lại mà cũng là vì cái gì rất nhiều người bình thường không muốn đối mặt ống kính nguyên nhân cũng là rất nhiều người tại ống kính phía trước khẩn trương nguyên nhân đừng nhìn minh tinh phong quang phong quang tiền đề chính là ngươi muốn trường kỳ lộ ra ánh sáng tại ống kính phía trước lộ ra ánh sáng tại đại chúng tầm mắt phía trước tuy nói là diễn kịch nhưng mà sinh hoạt sao lại không phải một bộ siêu trường vợ kịch đều nói nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ diễn kỹ lời này cẩn thận tỉ mỉ vẫn có một phen đạo lý nghĩ được như vậy hàn thu nhìn xem chu vũ hân có chút mất tự nhiên bộ dáng lại liên tưởng đến trên xe buýt một đoạn kia hy kịch đột nhiên cười một tiếng vũ hân vậy ngươi cũng đừng khống chế tâm tình của mình khẩn trương liền khẩn trương thôi ngươi xem qua kịch bản một đoạn kia hí kịch nữ chính đối mặt hoa bản thân cũng rất khẩn trương đến lúc đó ngươi diện mạo vốn có biểu diễn là được dạng này thật sự có thể chứ chủ vũ h â n cười khổ vì cái gì không thể hàn thu gật gật đầu ngươi biết trước đây ta vì cái gì nhìn như vậy hảo ngươi sao chủ vũ h â n ngạc nhiên vậy sẽ là của ngươi ô n g k í n h hào cảm hàn thu tiếu đạo lần này chỉ là lưu nước hoa khí chẳng quá mạnh quá n h i ề u ngươi hoặc có lẽ là hắn cự tinh thân phận ảnh hưởng tới ngươi phát huy nhưng mà ngươi cần gì phải để ý quá nhiều minh tinh chỉ là một thân phận mà thôi lưu đức hoa nghề nghiệp giống như ngươi cũng là một cái diễn viên ở nơi này cấp độ bên trên các ngươi không có bất kỳ cái gì khác biệt đây là ngươi nhất định phải vượt qua một nấc t h a n g nhi suy nghĩ một chút ngươi ở đây hái t ỉ n h công ngụ bên trong như thế nào diễn tìm được cái cảm giác đó là được ta thế nhưng là nghe diệp thần nói ngươi thế nhưng là trong đoàn kịch diễn tốt nhất đâu hàn thu biết chu vũ hơn chỉ là có chút không thích ứng dù sao cùng lưu đức hoa danh khí khác biệt ở đầu nhi ân chu vũ hơn cắn cắn n ô i sau đó nhuệ miệng cười ta hiểu được hàn thu vui mừng nợ nụ cười ngươi nhưng là muốn trở thành hoa hạ trụ cột tồn tại về sau nói không chính xác thành tựu của ngươi không thể so với hoa t ử thấp hắn cầm qua vua màn ảnh ngươi lại vì cái gì không thể cầm ảnh hậu chu vũ hân cuối cùng thoải mái đúng à cũng là diễn viên chỉ là nhân g i a danh khí lớn một điểm tại sao mình về sau không thể vượt qua hắn đâu còn có bốn hoa tiên trụ cột ta sẽ trở thành ngươi kỳ vọng dáng vẻ chu vũ hân nhìn xem hàn thu nhu hòa bên mặt trong lòng lâm thầm nói tám hàn đạo xe buýt chuẩn bị xong một chỗ bên đường phố nhân viên công tác hướng về hàn thu hồi báo tình huống chung q a n h lưu đức hoa cùng chu vũ hân mừng chân ở một bên chỉ bất quá lưu đức hoa mang theo cái mũ k í n h dâm tự nhiên cũng có chung quanh người đi đường hơi nhiều mặc dù sớm bị đoàn làm phim khuyên bạo qua ở đây muốn quay phim xin phối hợp một chút nhưng mà k h ó tránh khỏi vẫn sẽ có nhân theo lấy bên này dò xét lần trước tại vịt lều đường phố hàn thu liền cảm thụ qua lưu đức hoa hỏa lường triệu vĩ lực hiệu triệu hiện tại hắn cũng không muốn tái dẫn lên vây xem ân chuẩn bị xong đúng không vậy thì lên xe còn có tìm mấy cái diễn viên quần chúng đóng vai một chút hành khách hàn thu phân phó loại kịch tình này vậy khẳng định muốn chuyên nghiệp diễn viên quần chúng tới đóng vai hành khách không phải vậy thật sự t r ô n g cậy vào quần chúng cái kia không chắc ra gì n h i u loạn ok không có vấn đề còn có phía trước giao lộ cửa hải đóng vai cảnh sát vai quần chúng chuẩn bị xong chưa ân cũng không có vấn đề gì liên đợi đến xe lái qua đi hàn g thu gật đầu vậy chúng ta sớm một chút bắt đầu đoạn kịch bản này là bị cảnh sát lùng bắt hoa đang ngồi xe buýt lúc rời đi xe buýt bị toàn thành đuổi bắt hắn cảnh sát cản phía dưới ngay tại muốn bại lỗ lúc hoa cái khó lo cái k h ô n lợi dụng lương đẹp đỉnh chu vũ hơn tránh thoát một kiếp bảy đột nhiên mới vừa xoay người còn không có mấy bước nhân viên công tác lại trở về quá mức đúng hàn đạo xe buýt người điều khiển còn không có định tùy tiện tìm diễn viên quần chúng sáu tùy tiện ứng phó m ộ t câu bất quá mới nói được chỗ này hàn thu đột nhiên lông mày nhớ lên khoe miệng hiện lên v ẹ cổ quái nụ cười đừng không cần tìm diễn viên quần chúng hàn thu phất tay ngăn lại a ta tự mình tới gì nhân viên công tác trận tròn mắt đ ệ c đ ệ c đệch dựa vào ngươi nha một đạo diễn chạy tới mở xe buýt thế nào không có vấn đề a hàn thu giống như cười mà không phải cười nói ách không có vấn đề không có vấn đề nhân viên công tác vội vàng k h á t tay ngươi là đạo diễn ngươi nói gì chính là gì ân hàn thu gật gật đầu một bộ trẻ con là dễ dạy bộ dáng vốn là hàn thu là nghĩ đến ngụy trang thành một người hành khách sau đó cùng theo đoàn làm phim quay chụp bất quá cùng hành khách so ra rõ ràng tài xế tương đối sảng khoái đi lên xe trên xe mấy cái xó xỉnh đều cố định lại máy chụp hình ống kính mỗi cái diễn viên của chúng phân tán ra ngồi tại vị trí trước lưu đức hoa nhìn xem hàn thu vậy mà ngồi lên vị trí lái sắc mặt thoáng có chút quái gì, hàn đạo ngươi tự mình đến cho chúng ta lái xe đúng vậy a nhưng ta có chút sợ hàn thu mặt tối sầm con bàn ó tốt xấu chính mình kiếp trước còn cầm qua b ê chứng nhận bằng lái mặc dù một thế này chỉ có một xe chiếu nhưng mẹ nó ngoại trừ đoàn làm phim giả cảnh sát ai sẽ đi ngăn đón quầy phim xe a yên tâm ta là tài xế lâu năm kỹ thuật tiêu chuẩn lưu đức hoa im lặng quay đầu hướng ra phía ngoài xem xét chỉ thấy lấy lương triều vĩ lộ ra một cái thương mà không giúp được gì biểu lộ hàn đạo trên xe hơn mười cái nhân mạng a ngươi nhưng phải cẩn thận mở lưu đức hoa t r e u c h ồ n nói yên tâm đi không có chuyện gì hàn thu khoác k h o c tay nhìn lại chỉ thấy lấy tất cả diễn viên q u ầ chúng bao quát chu vũ hơn đều có chút khẩn trương mà rõ ràng cái này khẩn trương không phải quay phim mang tới tám hàn thu tức giận vốn éo chìa khóa đốt đốt lên dựa vào vậy mà xem nhẹ kỹ thuật điều khiển của ta ngồi vững vàng giờ di chuyến xuất phát rồi theo hàn thu nhất âm thanh hô to người trên xe cũng không khỏi tự chủ nắm chặt tay ghế xong xong đạo diễn ngươi mở ca mê ra đạo quỹ xe vẫn được mở xe buýt đây không phải t r ờ i chúng ta sao bất quá nhường đại gia thở dài một hơi chính là hàn thu động tắc nước chảy mây trôi châm lửa hộp số vung tay sát phóng ly hợp tam hạ lưỡng hạ liền đem ô tô cho mở ra ngoài chập nhìn phía dưới thật là có mấy phần giờ di ả i t á c bóng uy các người nói hàn đạo trước đó sẽ không làm qua xe buýt tài xế a không phải vậy như thế nào quen như vậy tay trong xe có người xì xào bàn tán á c h chưa thấy qua tuổi trẻ như vậy xe buýt tài xế ta cũng chưa từng thấy qua t a đây bao lớn thời điểm liên bằng lái đều không kiểm tra xuống đâu nghe nói nước ngoài k ma do đại đạo diễn thành danh trước đó chính là mở lái xe tải đột nhiên cảm giác hàn đạo cùng hắn có mấy phần giống chín mọi người im lặng hóa ra nếu muốn trở thành đại đạo diễn còn phải đi thi cái cỡ lớn xe cộ bằng lái a chu vũ hân nhìn xem hàn thu nghiêm túc lái xe bộ dáng c ũ thư thư phục phục vừa vừa sợ là cho có c h dù ai cũng không nghĩ đến chiếc này cùng bọn hắn gặp thoáng qua trên xe buýt ngồi một đại mình tinh a một lát sau xe buýt đi qua một cái trạm bài điểm đỗ phụ cận có thật nhiều quần chúng đều đang đợi lấy xe buýt bây giờ nhìn thấy hàn thu chiếc này xe buýt chạy tới đều rối rít tiến lên mấy bước chuẩn bị lên xe bất quá năm làm cho tất cả mọi người xứng sở là chiếc này chống không một nửa chỗ ngồi xe buýt cứ như vậy bảng ngược vô nhân lái đi không có ý dừng lại chút nào chỉ lưu lại một đám ngẩn người quần chúng trong gió tàn lụi thậm chí có một số người tiền đều móc ra có ít người đều giơ lên cao cao tay hiện tại xem ra mẹ nó liền cùng đần đ ộ n một dạng như thế nào không xe đỗ a ta nhớ được cái này như xe buýt lại ở chỗ này dừng a có người còn cố ý xem xét vài lần chặn dừng ta đều ngồi qua quá nhiều lần hôm nay lần đầu đụng tới loại chuyện lạ này ta muốn đến m u ộ n a đáng chết hẹn họ phải hủy bỏ rồi ta muốn tố cáo người tài xế này trên xe hàn thu sờ lỗ mũi một cái có chút lúng túng hh ắ c ắ c xe này cũng không thể để các ngươi bên trên xin lỗi phía sau vai quần chúng cũng là che miệng cười trộm hàn thu lập tức quay đầu kêu một tiếng đi a đ ừ n g cười nhìn một chút chỗ hàn thu nói đều chuẩn bị sẵn sàng lập tức bắt đầu làm phim trên xe có đoàn làm phim nhân viên công tác bây giờ nghe được hàn thu hạ lệnh yên lặng mở ra máy quay phim a sẩn tám ra lệnh một tiếng tất cả mọi người đều tiến vào trạng thái có người nhìn ngoài cửa sổ có người túi đầu chơi điện thoại có người cùng bên cạnh đồng bạn trò chuyện cái gì đều p h ẫ n d i ệ n thông thường hành khách một mực beo kính đen lưu đức hoa cũng thu hồi l ư ỡ i biếng t h ầ n sắc dọn xong dáng người m ặ t không thay đổi nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ phảng phất bên ngoài có cái gì hấp dẫn hắn đ n g dạng chú vũ hơn bên này nhưng là điểm tinh ngồi ở trên chỗ ngồi đen dài thẳng tóc phía dưới dây hai nghe theo sợi tóc lộ ra thanh thuần bộ dáng để cho người ta n h ị n không được sinh ra một cô muốn á hộ xúc động nàng đang nghe ca phía trước một đội cảnh sát kẹn tại giao lộ xe, cảnh sát phía trước, qua lại xe đều bị cưỡng chế ngăn lại tiếp nhận giả cảnh sát kiểm tra Hàn từ h thấy thế, u ê lặng lặng lâu ặ đến cuối lưu đức hoa cũng là một bộ đạo nhiên như làm gió thổi mây bất động biểu lộ cái này khiến hàn thu nhìn trong lòng không khỏi gật đầu sau đó c h ú vũ h â n cũng là chú ý tới bên cạnh đột nhiên ngồi xuống một cái nam nhân cũng trên dưới đánh giá vài lần bất quá khi nàng chú ý tới lưu đức hoa cố ý lộ ra ngoài súng n g ắ n bán xuống lúc lông m à y lơ đãng nhăn một chút sau đó mới sắc mặt có chút mất tự nhiên quay đầu trở lại ánh mắt kinh ngạc nhìn nhìn qua phía trước hàn thu không biết chu vũ h â n cái này v ẻ mất tự nhiên là diễn xuất tới còn là bởi vì cùng lưu đức hoa tại cùng một cái ống kính phía dưới khẩn trương mà đến tự nhiên bộc lộ nhưng bất kể nói thế nào này n á y mắt giữa biểu lộ chuyển đổi hàn thu rất hài lòng không tệ hàn thu âm thầm gật đầu sau đó lưu đức hoa động hắn đến g Tiếp đó đưa tay ra cánh tay, nắm ở chù vũ lưu đức hoa nằm ở bả vai nàng trong nháy mắt đó thân thể nàng run một cái giống như run dậy một chút hai n à không ra liền không sao lưu đức hoa mười phần bình tĩnh nói câu tiếp đó lấy xuống kính râm của mình ôn nu đeo ở chu vũ hân trên mặt chi tiết này là hàn thu bí mật cùng lưu đức hoa thương lượng vì chiếu cố một chút chu vũ hân ánh mắt giỏi nhất thể hiện một người tâm lý hoạt động cũng là tối khảo nghiệm diễn ký một chi tiết lưu đức hoa là vua màn ảnh đeo kính đen là vì k h ố c không có đeo kính dâm hắn cũng có thể h o à n m ị nắm giữ hoa nhân vật này gặp chuyện không sợ hãi siêu cấp bình tĩnh tính cách mà vì chu vũ hân không nhảy hí kịch đem kính dâm cho nàng đeo lên vậy nàng ánh mắt dù thế nào nhảy hí kịch cũng không cần lo lắng ảnh hưởng tới không cần không chê nữa ánh mắt của mình cái tia chu vũ hân chỉ cần đem mặt lên biểu lộ làm tốt liền thành sau đó lưu đức hoa đội lên đồ mình tiếp đó quay đầu lại một mặt bình tĩnh nhìn t i ề n phương chỉ là cái kia nắm ở chu vũ hân bả vai tư thế vẫn như cũ duy trì chu vũ hân sắc mặt có chút khẩn trương bất quá tại kính mát che giấu chỉ có gương mặt một chút nhỏ bé động tác toát ra tới hàn thu nhẹ nhàng thở ra vũ hân ngồi từ nơi này diễn dịch còn tại khống chế của hắn bên trong sau đó lưu đức hoa cánh tay hơi hơi b ô n g nhúc đ í c h đem chu vũ hân cả người đều n ắ m ở tiếp đó thản nhiên nói d ự a đi tới chu vũ hân có vẻ hơi bối rối bất quá ngây ra một lúc phía sau vẫn là chiếu vào lưu đức hoa mà nói đem đầu tựa vào trên vai của hắn lưu đức hoa cũng hơi, hơi nghiêng đầu. đem mặt dán tại chu vũ hân trên chắn hai người gần sắt cùng một chỗ t ự a n h ư tình lữ tám kế tiếp cảnh sát kiểm tra xong trước mặt c ố xe sắt bên lên xe b í t một đám diễn viên quần chúng cảnh sát làm bộ quan sát một chút một người trong đó còn cố ý nhìn này đối tình lữ lưu đức hoa mặt không k h ắ c sắc chỉ là ôn nu ô m chu vũ hân ánh mắt hơi t r ố n g rông rơi vào trước mặt trên chỗ ngồi chu vũ hân thì tựa ở lưu đức hoa trên b a i l ạ g yên vẫn diễn lưu đức hoa bạn gái cảnh sát không có từ này đối tình lữ chỗ này phát hiện k h c t ư ở n g nói câu tài xế lái xe phía sau liền bay người xuống xe h à n thu nhìn xem hai người diễn dịch không có gì vấn đề phía sau liền ngồi trở lại vị trí lái phát động xe rời đi ngoài xe một trận máy chụp hình trong màn ảnh xe buýt càng lúc càng xa trong xe tránh thoát một kiếp phía sau chu vũ hân lập tức ngẩng đầu lên trên mặt mang một chút mất tự nhiên đường hồng lưu đức hoa vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng quay đầu nhìn một cái phía sau xác định không có chuyện gì phía sau liền đem thai nghe lại ôn nhu mang trở về chu vũ hân trong thai một lát sau lưu đức hoa xuống xe mà ở lưu đức hoa sau khi xuống xe mà chu vũ hân hướng ngoài cửa sổ nhìn một cái đột nhiên sắc mặt có chút bối rối tiếp đó l ấ y xuống lưu đức hoa không có lấy đi kính dâm cũng lớn hô hào xuống xe hàn thu dừng xe lại thẳng đến chu vũ hân sau khi xuống xe mới quay đầu lại teo lớn c mười ven đường hàn thu cùng một đám vai quần chúng theo thứ tự xuống xe bên ngoài lưu đức hoa cùng chu vũ hân đã sớm chở ở một bên đầu tiên là hướng về phía lưu đức hoa giơ ngón tay cái lên nói câu diễn rất tuyệt tiếp đó quay đầu nhìn xem sắc mặt vẫn như cũ có chút đỏ thám vũ hân ngộ tử cười nói không tệ lắm diễn rất tốt ta nếu như ta là người cảnh sát kia ta sợ là nghĩ đến đám các ngươi thật là một đôi tình lưu â u ân chu vũ hân đỏ mặt lên tiếng vừa rồi tại trên xe lưu đ ứ c hoa nam nhân khí chàng suýt chút nữa ép tới nàng không t h ở nổi nếu như không có kính mát che chắn đ o á n chừng nàng đã xuất diễn bây giờ nghĩ lại lên vừa rồi mập mờ động tác chu vũ hân vẫn như cụ khó tránh khỏi một hồi đỏ mặt cảm ơn ngươi hàn thu còn nói tạ hàn thu cố ý đẻ thấp nước khí đáp lại hắn làm mưa hân n g ộ i từ mỉm cười nhú bay hàn thu đ i u môi ha ha nhìn ngươi tìm được cảm giác nếu không thì chúng ta lại đến một hồi chu vũ hân xứng sở cái gì xe buýt hí、cửa. ngươi sẽ không cho là n g ư ơ i cùng hoa tử ngẫu nhiên gặp chỉ có như thế một lần à? hàn thu cổ quái cười các ngươi lãng mạn kỳ duyên mới bắt đầu đâu kiểu gì tiếp tục lên xe t ố t chu vũ hân tự tin nói thỉnh hàn thu đứng tại cửa xe bên cạnh làm tư thế xin mời hừ bất quá ta không muốn ngươi làm tài xế chu vũ hân gắt một cái tiếp đó bước chân dài y ê u nhã lên xe hàn thu nhắc đầu hắt tuyến bốc lên lúng túng đứng tại cửa xe bên ngoài lưu đức hoa cũng đi tới vỗ vỗ hàn thu bà vai hàn đạo ta cũng cảm thấy ngươi không thích hợp làm tài xế nói xong tiêu sái lên xe đằng sau từng cái diễn viên quần chúng theo thứ tự lên xe mỗi người lên xe phía trước đều đùa d ỡ n tựa như quẳng xuống một câu hàn đạo ta cũng dơ ngươi không thích hợp lái xe hàn đạo mở ra cái khắc xe đóng vai hành khách như thế nào ta cảm thấy hàn đạo cầm máy quay phim đáng tin cậy một điểm ha ha giờ gì hãy lật xe rồi ba hàng thu cả người cũng không tốt lập tức một cước một cái đem những này diễn viên quần chúng đạp cho xe dựa vào lão tử xe làm sao có thể lật chóng nha một cái hai cái đều ngồi đàng hoàng cho ta xe này ta còn không phải không lái đi được có thể lập tức trong xe một mảnh rũ thảm mấy ngày kế tiếp đoàn làm phim liền cùng cái này xe buýt so kẻ mà hàn thu quả thực là lực phái mọi người khuyên can làm mấy ngày giờ gì hãy lương đẹp đình chu vũ hân kịch bản đại bộ phận đều ở đây trên xe buýt cho nên hàn thu mỹ danh kỳ viết cho vũ hân m g ồ i tử làm tài xế không phải gọi người dẫn đường hàn thu tâm ý chu vũ hân biết kỳ thực những thứ này rất đơn giản kịch bản hắn hoàn toàn có thể giao cho những người khác tới xử lý nhưng mà hàn thu không n t i m c trì hoán đoàn làm phim tiến trình cũng muốn tự thân vì chu vũ hân hộ giá hộ tống những người khác thấy cũng không nói cái gì dù sao nhân ra là đạo diễn hơn nữa chu vũ hân h ò a nhân nhà quan hệ tốt ngươi có thể bắt hắn như thế nào cho nên vũ hân m ộ i tử cũng là tức giận phấn đấu chân quý lấy cái này kiếm không dễ cơ hội cố gắng tăng lên kỹ xảo của mình mà chính là hàn thu mong muốn trong mắt hắn chu vũ hân hết thể diễn viên tố chất đều có thiếu vẹn vẹn tôi luyện hoặc giả thuyết là kinh nghiệm mà thôi hôm nay chu vũ hân cùng lưu đức hoa tối hậu nhất màn diễn tại quán cà phê chụp xong mà cũng là lương đẹp đỉnh nhân vật này sau cùng một thủ kịch buổi tối kết thúc tất cả c h ụ chu vũ hân lên đường hồi ma đều bên kia á i tỉnh công ngụ hai kế hoạch đã đưa vào danh sách quan trọng diệp thần hòa lâm hoa cần nàng trở về ngoài phi trường trong quán cà phê hàn thu vì chu vũ hân tiễn đưa gần cửa sổ chỗ ngồi chu vũ hân lòng có chút không yên mà cầm thỉa k h u ấ y động cà phê con mắt một hồi nhìn c h ầ m c h ầ m hàn thu một hồi lại liếc về phía ngoài cửa sổ thế nào không bỏ đi được à? hàn thu cầm thỉa gõ gõ mép ly À, chu vũ hân đôi mắt đẹp nhất chuyển lấy lại tinh thần không phải chỉ là có chút hoài niệm những ngày qua quay chụp quá trình đây còn không phải là không nỡ chu vũ hân h à n h liễu hàn thu một mắt được rồi được rồi ta không nỡ được rồi nói xong bầu không khí lại quỷ dị yên tĩnh lại thằng đến hàn thu đem chu vũ hân đưa đến cửa phi từng lúc hai người lời nói đều ít đến thương cảm không phải không biết nên nói cái gì mà là không muốn nói li biết lúc hàn thu nhẹ nhàng ôm một cái vũ hân mượn tử tại bên thai nàng khích lệ nói vẫn là câu nói kia ta rất xem trọng ngươi cố lên chu vũ hân t r ô n tại hàn thu l ọ n tóc chỗ hít thể thật sâu một cái hàn thu t á năm không chờ nàng nói ra miệng hàn thu ngắt lời nói đừng nói cảm ơn là ta chắc đúng ngươi nói cảm tạ cảm ơn ngươi có thể tới hương giang quay phim ta bốn ta gì a đừng quá mức khiêm tốn ngươi phải tin tưởng chính mình tin tưởng sau này ngươi có thể leo lên lớn nhất sân khấu nâng lên rực rỡ nhất c u ố t hàn thu buông nắn g ra nhẹ nhàng đầy đi thôi diệp thần bọn hắn vẫn chờ ngươi đây chu vũ hân cẩn thận mỗi bước đi muốn nói cái gì lại sợ bị hàn thu đánh gãy cuối cùng đành phải gật đầu mạnh một cái ân gặp lại hàn thu phất tay gặp lại mười chu vũ hân vừa đi hàn thu trở lại đoàn làm phim phía sau trực tiếp tăng tốc tiến độ cuối tháng mười hôm nay hàn thu chuẩn bị quay chụp di thượng sinh lương triều vĩ kịch một vai đoạn này hy kịch cùng phía trước nghỉ hè hương giang phát sinh sự kiện kia nhi không nhu mà hợp đó chính là ngân hàng đ n cướp một quá c n gian bên ngoài phòng khách đường đi đoàn làm phim ở đây kéo cảnh giới tuyến ở giữa một ít đạo cụ xe cảnh sát cùng diễn viên quần chúng cảnh sát đều đã chuẩn bị hoàn tất ra vẻ con tin vai quần chúng cũng đều tụ tập hảo ở đây kỳ thực cũng không phải ngân hàng chân chính ngân hàng sao có thể nhổn đoàn làm phim làm như vậy đây chỉ là đạo cụ sư đem đại sành bố trí phía sau biến thành ngân hàng bộ dáng đến nỗi bảng hiệu không chụp nó chính là hàn thu đứng ở ngoài cửa chỉ huy máy chụp hình sắp đặt trảng cảnh bố trí lúc này đoàn làm phim nhân viên mang theo hai người đi tới hàn đạo đây là đóng vai giặc cấp diễn viên hàn thu nhìn xem hai người một người có chút béo một người có chút gầy trong tay đều cầm giặc cấp muốn dùng mặt nạ hàn đạo ta gọi từ mạnh đ ạ t mập chút nhân nói chu hương chỉ gầy điểm người nói tiếp hai người đưa tay hàn thu tiếu lấy cùng hai người đem nắm sau đó dưới họ kỹ mới biết được hai người cũng là hương giang bên này quanh năm đóng vai phụ hàn thu có chút kinh ngạc chu hương trì nhìn xem rất trẻ mới hơn hai mươi tuổi không nghĩ tới đã chạy rất nhiều năm diễn viên của chúng từ mạnh đạt ngược lại là hơn ba mươi cũng có mấy năm diễn viên của chúng kinh nghiệm hai người làm mấy năm trước tại những k h á c đoàn làm phim biết một tới hai đi phía dưới liền quen biết lần này nghe được tin tức liền chạy đến ám chiến đoàn làm phim hàn huyên vài câu phía sau hàn thu thân thiết nợ nụ cười cố gắng lên diễn viên của chúng cũng có trở mình một ngày hai người đều kích động gật đầu trong lòng thầm nghĩ cái này hàn bán tiên thật đúng là một cái ôn hòa đạo diễn tám một lát sau hết thầy sẵn sàng à h à n thu hướng về phía viên mộng gật đầu viên mộng sẽ cho hắn một cái ok đích thủ thế dì thượng sinh lương triều vĩ nhận được vụ án ngân hàng tin tức ngồi xe đổi tới hiện trường tiếp đó đi vào một xe cảnh sát bên trong từ trưởng quan nơi này giải được đầu đôi u sự t ì n h c ù n g g ra cướp điện thoại trong lúc nói chuyện với nhau dì thượng sinh chú ý tới giặc c ớ p hút nước mùi thanh â m sau đó dì thượng sinh một người khinh trang thợ trận cầm một cái bộ đàm liền đi tiến vào ngân hàng ta là dì thượng sinh đôn đốc máy bay trực thăng không thể ngừng ở bên ngoài bởi vì bên ngoài lại quá nhiều đèn nê ông chưa bài ta đề nghị cho các ngân một cố xe bất quá ta muốn biết tiên chi con tin là không an toàn trong ngân hàng một đám người chất ngồi sổm ở xó xỉnh bên trong giặc cướp đeo mặt nạ hòa nhân chất ngồi sổm ở cùng một chỗ chu hương trì đứng lên cự tuyệt dì thượng sinh yêu cầu trở về trong vòng năm phút đồng hồ ta nhìn không thấy máy bay trực thăng mà nói ta liền giết một con tin dì thượng sinh hít thở sâu một hơi kiên n h ẫ n đạo ta là tới giúp các n g ư ờ i trách nhiệm của ta là hòa bình giải quyết chuyện này còn có trên người của ta không có bất kỳ cái gì vũ khí nhưng mà chu hương trì thẹn quá hóa giận trực tiếp một thương đánh vào dì thượng sinh dưới chân nhanh lên lan ra ngoài tiếng súng một vang vai quần chúng nhóm rất là phối hợp lớn tiếng hét dầm lên ngươi đã giết chết một cái a cường tư mạnh đạt lớn tiếng kêu lên chu h ư n g Chỉ khó chịu nói ngươi làm cái gì nói qua đừng gọi ta tên nếu không phải là đệ đệ ngươi đem xem lái đi chúng ta đã sớm không sao ngươi còn nói đừng khóc đều cho láo tử đừng khóc chu h ư n g Chỉ hung tợn hướng về phía con tin giống to d i thượng sinh thở dài yêu cầu đem người bị thương chất mang đi cùng sử dụng ngôn ngữ dẫn dụ nếu như bọn hắn có ai chết vậy cái này cũng không phải là ăn cướp mà là mưu sát còn nghiêm trọng hơn rất nhiều cảnh sát dưới loại tình huống này thì sẽ không thỏa hiệp tư mạnh đạt biểu lộ có chỗ biến hóa tựa hồ bị thuyết phục một dạng di thượng sinh tiếp tục dẫn dụ đây không phải ngươi nổ súng bởi vì ngươi không giống sẽ nổ súng cái chủng loại k i a n g ư ờ i ngươi có thể làm người làm chứng coi như quan tòa phán ngươi năm năm ta bảo đảm ngươi hai năm liền có thể đi ra đừng như vậy n ố c đừng bị lợi dụng di thượng sinh biểu lộ lạnh lùng nói đạo lý rõ ràng nhưng mà chu hương chỉ không cảm kích chút nào chu hương chỉ hết sức kích động trực tiếp cầm súng chỉ lấy một con tin mà từ mạnh đạt thì giống to chớ làm loạn a cường ngươi dạng này sẽ hại chết chúng ta nghe hắn lời nói ngươi sợ hãi chu hứng trì hỏi lại di thượng sinh thì thêm a cường người muốn giết người chất lời nói không bằng giết ta a cường dùng thế lực bắt ép con tin là không có kết quả tốt hôn đản người câm miệng cho ta chu hương chỉ giống to a cường người quá ích kỷ muốn huynh đệ cùng người cùng chết con mẹ nó người còn nói người có bản lĩnh cùng ta đơn đ u à. vừa nói d ì thượng sinh một bên không biết sợ hướng đi về trước đi hàn thu ở một bên âm thầm gật đầu hai cái này vai quần chúng diễn kỹ có thể à hòa lương triều vĩ báo tố h í kịch đều không hề rơi xuống hạ phong một chút nào nam mà lúc này trong đám người đột nhiên đứng lên một người hướng về phía từ mạnh đạt cùng chu h ư n g chỉ một người một thương đem bọn hắn đánh ngã hôn luận lên vai quần chúng các con tin đều xem thời cơ kêu to hướng ra ngoài chạy tới mà cái k i a người nổ súng thì lấy ra giấy sĩ quan cảnh sát nói mình là cảnh sát bất quá hắn lúc nói chuyện cái mũi không tự chủ có quắc một cái mà lênh mắt dì thượng sinh một mắt liền chú ý tới trong nháy mắt sắc mặt chính là biến đổi liền tại đây cảnh sát yêu cầu ra ngoài lúc dì thượng sinh đưa tay ngăn lại tiếp đó đi đến té ở góc tường từ mạnh đạt trước người nhỏ giọng nói không cần sợ bốn kiên trì to hơn một tí to hơn một tí sau đó hắn tựa hồ được cái gì tin tức một mặt ngưng trọng cái đầu đạo phía trước cùng ta nói chuyện điện thoại là ngươi ngươi còn nghĩ giết người diệt khẩu bị đoán được sự thật cảnh sát hướng về phía dì thượng sinh giơ tay lên thương dì thượng sinh đột nhiên khinh thường n ở nụ cười đáng tiếc ngươi quá ngu ngốc hắn chết làm sao có thể nói chuyện đâu nói hắn còn lắc lắc từ mạnh đạt thi thể ngươi dùng thương của ngươi giết ta rất khó giải thích ngươi chạy không thoát đi thôi bốn dì thượng sinh bình tĩnh nói tiếp đó chậm rãi từ bên cạnh hắn đi ra ngoài ống kính một mực đi theo dì thượng sinh thẳng đến ngoài cửa mà lúc này trong ngân hàng thì vang lên tiếng súng chín hàn thu đứng ở một góc g i ữ loa giông to nói hướng về phía lương triều vĩ giơ ngón tay cái lên vĩ tử ngậm trong m ù t à bị súng chỉ lấy đều bình tĩnh như vậy lương triều vĩ xem như nói buộc nghe cũng cười trả lời dù sao chỉ là một cái tiểu m a u tặc không phải sông ca lúc này từ mạnh đạt cùng chu hương trì cũng đi ra hàn đạo không tệ các ngươi biểu hiện rất tốt hàn thu không keo kiệt chút nào mình ca ngợi g hai cái này diễn viên c ò n chúng ra cướp hoàn toàn chính xác diễn dịch rất hảo về sau có cơ hội có thể cùng một chỗ hợp tác hai người nhãn tỉnh sáng lên nhao nhao gật đầu nhưng mà bọn hắn lại chưa từng dự liệu được điểm ấy đầu chi g a o lại thành toàn sau này hài kịch thiên vương ts ta muốn biết một cái tuổi trẻ tinh r a mà không phải dáng vẻ nặng nề tinh r a cho nên không cần nói vấn đề tuổi tác bờ ug đây là dị thế giới thiết lập ta m u ố n đại gia cũng hy vọng nhìn thấy thời kỳ đỉnh phong tinh r a a tháng m ộ ư ơ i một buổi tối trong tửu điếm hàn thu tự mình tựa ở trên giường lật xem kịch bản phía trên lít nha lít nít h thoa khắp liêu hàn thu làm tiêu ký cái này vỗ cái này cũng hoàn thành vậy ngày mai năm nói đến chỗ này hàn thu lật đến trang kế tiếp tiếp đó trên mặt đã lộ ra vẻ cổ quái trí cực thân sắc cái này có chút khó khăn a năm hàn thu mặt lộ vẻ sầu khổ bất quá thì thảo một câu phía sau lại hưng phấn nợ nụ cười chật c h ậ t xem ra ngày mai có cơ hội nhìn thấy hoa tử mở ra v a i hùng nghĩ được như vậy hàn thu lập tức cầm điện thoại lên gọi cho đạo cụ tổ người phụ trách tiểu trương hàn đạo a thì ta có chuyện gì không đêm nay đi chuẩn bị một bộ nữ trang ta muốn màu đen bộ váy vớ cao màu đen đúng còn có màu đen dày cao gót ách năm ân để cho ta suy nghĩ một chút a lại đến một kiện thấp ngực nội ý a n a m tiểu trương bó tay rồi hàn đạo người đây là bốn công sự hàn thu nghĩa chính luôn từ mà nói a ba lên tiếng Tiểu t r ư ơ ngày cúp đ i thứ o ạ i tự đủ, đầu đen rau u n m ố hai đoàn làm phim tiểu trương mang theo một cái túi thần thần bí bí đi tới hàn thu trước mặt hàn đạo người muốn chỉ đen một bộ tiểu trương cười dâm nói lệnh bài hàng cam đoan tơ lụa xúc cảm cực kỳ tốt hàn thu gật gật đầu a mua xong a cho thợ trang điểm cầm tới a tiểu trương s ứ n g sở hàn đạo cho thợ trang điểm không phải người bốn ngay vậy hàn thu liền biết tiểu t ử này hiểu lầm rồi lập tức tức giận lường hắn một cái mau mau cút ta lại dùng không được cái này cái kia cho ai dùng a hoa tử gì ta nói hoa tử hàn thu cường điệu nói cái gì ba tiểu trương giống như phát hiện đại lục mới một dạng nhìn xem hàn thu một miếng nước bọt nuốt xuống hắn lại liếc trộm lưu nước hoa một mắt sau đó trong lòng bộ não một chút lưu đức hoa mặc màu đen bộ váy bọc lấy vơ cao màu đen sau đó lại đạt một đôi giày cao g ó t bộ dáng năm năm thật mẹ nó ác hẳn a chín mà khi hoa tử nghe được tin tức này lúc sắc mặt không giống như tiểu trường tốt hơn chỗ nào hàn đạo bốn chúng ta không cần thiết như vậy đi lưu đức hoa nhìn xem cái túi người cái tiêu dụ hoặc trí cực trang phục một chương x o á y khí mười phần khuôn mặt cứ thế chen trở thành mướp đáng hình dáng mặc dù nói hắn nhìn qua kịch bản đã sớm dự liệu được có một ngày này nhưng mà cái quái gì vậy mang một tóc giả không là được rồi vì sao còn muốn xuyên tất đen a hơn nữa cái quái gì vậy còn tới cái thấp ngực áo ta nhưng không có câu lộ cho các ngươi nhìn a chen đều chen không ra tới hàn thu thản nhiên nói hoa tử vì sự nghiệp có đôi khi muốn hy sinh một điểm nhan sắc nhan sắc lưu đ ứ c hoa vừa nghe đến hai cái này nhi cả người cũng không tốt nhan sắc không phải nữ hải nhi mới có sao ta thế nhưng là nam nhân a thứ đâu tới nhan sắc đi hy sinh nhưng mà hắn chỉ nghe hàn thu tiếp tục lạnh n h ạ t nói vốn là chuẩn bị tơ trắng nhưng ta muốn đến ngươi nên có lông chân xuyên qua tơ trắng không dễ nhìn liền cho ngươi đổi thành trì đen còn có a không phải nói có câu nhất định hỏa sao hoa tử ngươi hơi lộ một điểm đi ra chắc chắn nhường ám chiến đại hòa đặc biệt hòa a lưu đ ứ c hoa khóc không ra nước mắt mẹ nó ta từ đâu tới câu còn có ta vốn là rất hòa được không còn đến nỗi lộ đầu câu đi ra không lương triều vĩ đi tới lặng lẽ mở túi ra xem xét n h â n hậu nhất xứng sở lập tức lập tức cười vang lên tiếng ha ha hoa tử cái áo liền q u ầ n này rất thích hợp n g ư ơ i a chỉ đen chân dài đại s u ấ t ca a sáu lưu n ư c hoa triệt để đau trứng chỉ đen chân dài thiên lão tử hình tượng muốn hủy xong cuối cùng tại hàn thu h ò a lương triều v ĩ ánh mắt khích lệ phía dưới lưu đức hoa cẩn thận mỗi bước đi mà xách theo cái túi đi phòng hóa trang bộ dáng kia muốn nhiều bi thương có bao nhiêu bi thương lương triều v ĩ nhìn qua lưu đức hoa bóng lưng cảm k h á i phong tiêu tiêu hệ dịch thủy hàn t r ắ n g sĩ vừa đi này không trở lại xuất khẩu thành thơ có thể a v ĩ tử hàn thu giơ ngón tay cái lên đâu có đâu có nhìn thấy hoa tử biểu lộ cảm xúc thôi hh t t hai người không hẹn mà cùng cười bị ổi một tiếng tám hơn một cái giờ sau lưu đức hoa thản nhiên từ phòng hóa trang đi ra một hồi làn gió thơm đánh tới ánh mắt mọi người xen lẫn một chỗ toàn bộ đoàn làm phim đại s ả n h lập tức l ặ n g ngắt như tờ chỉ có ngẫu nhiên vang lên tiếng nuốt nước miếng theo tầm mắt của mọi người nhìn sang chỉ thấy lưu đức hoa đ e o kính đen người mặc màu đen ngang gối bộ váy bộ váy phía dưới hai đầu khổng vũ hữu lực phơi bày cơ bắp bắp chân bị khêu gợi vỡ cao màu đen bao quanh trước ngực như n g là một kiện rộng mở thấp ngực áo lộ ra một đầu sâu không thấy đáy khé ránh trên mặt lại có chút trong trắng lộ hồng h i ệ n nhiên là lau phân lót hai đầu trừng mắt cũng bị hóa thành mảy liêu con cong trên đầu nhưng là một đầu màu nâu khăn chùm đầu tóc ngắn vừa vặn bao trùm toàn bộ gương mặt hơn nữa lưu đức hoa còn lắc lắc bước khê u gợi bước chân mèo hướng về đám người đi tới một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa b ị thái bộc phát lộc cộc năm lại vang lên một mảnh tiếng nuốt nước miếng cô em này là ai a có chút gợi cảm a mang k í n h dâm còn có chút khắp đ ầ u cờ m ơ nở cái này câu ba mươi sáu ea